Chương b 1 bảo vệ tốt chính mình. Chương 41, bảo vệ tốt chính mình. a t ỷ chuẩn bị rất nhiều kem ly, còn có bạn rượu dùng khối băng. Nhan Dịch Phỉ rất dễ dàng mà tìm tới một thùng lớn băng, chọn lấy mấy khối chỉ điểm ca ca đạo. Người đi qua thay bọn hắn lau l a u tiêu tan điệp sưng, lại đi bên ngoài gọi hai cái thợ trang đ i ể m tới, cho bọn hắn che một chút. Nhan Thư Hồng sắc mặt khó chịu muốn mở miệng, Nhan Hướng Ngộ ngược lại là rất thờ ơ nhún nhún vai, không cần trang điệp à, đây chính là x u i sẹo ngã một phát. Hai người cứ như vậy đã đạt thành ý, Nhan Dịch Phỉ liền đi tới tống duệ bên cạnh hỏi hắn có bị thương hay không, cái sau dùng rất ánh mắt vô tội nhìn qua nàng. cái này cần trách ngươi bên trong đợi thời gian quá lâu, nếu là sớm một chút đi ra, ta ngược lại không đến mức cùng người ở mỹ lên. nhan dịch phỉ vốn là muốn hỏi tống duệ đánh nhau nguyên nhân, bây giờ l ọ t vào chất vấn, phương diện này tâm tư ngược lại là phai nhạt, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trên đất tử kiệt phụ tử. nhìn ta một chút sau lưng những người kia, tự khoe là nhân sĩ thượng tầng, là trong xã hội tinh anh, nhưng bọn hắn nhìn ánh mắt của các ngươi, cùng người bình thường cũng không có gì hai loại, trong chúng ta tử đều là giống nhau, không có gì khác biệt. từ thúc thúc ngươi nếu là cái người biết chuyện, hôm nay chuyện này coi như qua. từ phụ tử dưới đất đỡ lên nhi tử. hai người tại mọi người trong ánh mắt sửa sang lấy chính mình quần áo chính xác như thế hôm nay xem như cha con chúng ta cuốn vào đến trong nhà các ngươi sự tình bất quá chúng ta từ gia tại ma đều xem như nhân vật có mặt mũi không duyên cơ chịu đánh một trận như vậy cũng nên có cái thuyết pháp nhan dịch phỉ cười cười liền muốn mở miệng bên cạnh tống duệ đáp lời đạo ta có chút muốn ăn nước đá nơi này kem ly hương vị không được chúng ta ra ngoài ăn đi từ thu từ trong đau nhức trở lại bình thường ở trước mặt mọi người nơm nớp lo sợ xin lỗi thật xin lỗi tống đông học vừa rồi ta nói một chút lời kỳ quái ngươi đừng để trong lòng ta người này không quá biết nói chuyện dễ dàng đắc tội người. này ngược lại là một fan âm dương quái khí mà nói cũng rất có phân tức, tống duệ hơi có chút b ộ i phục từ thu đẩy người máu ứ động còn có thể nhịn xuống tính tình xin lỗi. giữa chúng ta không có gì lớn mâu t h u ẫ n cái này dạng tiểu tính thanh toán xong, ta cùng dịch phỉ đi ra cửa hòng gió các ngươi tùy ý hắn cười r ỗ i ra ngón tay, tiếp đó chỉ hướng từ thu, còn có à về sau đừng cứ gọi ta tống đ ồ n g học, ngươi không phải một mực gọi ta tiểu tống sao? đương nhiên cứ gọi tống duệ cũng được. nói xong hai người giật tay rời đi, đám người cũng theo đôi mà đi. đám người đi xa, từ thu lại bị đau đớn chen đẩy khuôn mặt, từ k i a sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. hơi trò chuyện hai câu là được, làm sao lại treo lên đỡ? phụ thân chất vấn, từ thu nhẽ răng trợn mắt mà sở lấy trên mặt máu ứa động, ta liền nói tống duệ gia hỏa này có rối loạn lương cực, nhan tiên sinh một mực cầm giữ lại thái độ, bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng a, tên vương b ắ t đảng này nói là động thủ liền động thủ, bất quá ta nói một số chuyện, hẳn là có thể để cho tống duệ trong lòng giữ lại chút tú cục, bây giờ hai người là tình yêu của n h i ệ t kỳ có lẽ không có gì, phàm là về sau cãi nhau, tống duệ người này tất cả đều là khuyết điểm, sẽ chỉ làm người càng ngày càng c h n á n ta xem hắn về sau làm như thế nào kết thúc. Tống duệ cùng nhan dịch phỉ rời đi biệt thự lúc, nhan hướng mộ rất nhiệt tình nói muốn đưa bọn hắn, tự nhiên bị từ tuyệt. Nhan thư hồng bị mắng một trận, căn bản sẽ không cho s ắ c mặt tốt gì, chỉ là lôi kéo Nhan Dịch Phỉ đến thư phòng căn dặn. Trong nhà sự tình, nhất là ngươi, ta còn có thể làm chủ, đừng tưởng rằng tình yêu là cái gì vạn năng linh dược, cũng đừng cảm thấy phụ huynh càng phản đối, tình yêu của các ngươi càng cao quý hơn. Ta cho ngươi biết, cảm tình chỉ chiếm giữ trong đời một phần rất nhỏ, căn bản chống đỡ không nổi ngươi đi đến quãng đường còn lại. Ngươi hôm nay bộ dạng này để cho ta nghĩ tới mẹ ngươi, n g â ơ thờ, m m yếu, ngu xuẩn, phân không rõ thị phi khúc chết. Ngươi nếu là muốn dựa vào nam nhân đến bù đ ắ cảm tình, chỉ có thể càng sống càng thống khổ. Nhan Dịch Phỉ lập tức trở về hắc đạo. ta đúng là đang ngươi cùng mụ mụ trong tiếng cãi va lớn lên, ngươi một mực chiếm thượng p h ò n g cho nên phương diện nào đó tới nói ta và ngươi ý nghĩ là nhất trí, đơn thuần dùng cảm tình tới buộc chặt đối phương, không khác khắt thuyền tìm gương, cuối cùng không thu hoạch được gì, tống duệ là ta phí hết tâm tư cho người, về sau ta còn biết dùng đủ loại phương thức tới chói chặt hắn, coi như hắn chẳng ghét, phiền, mệt mỏi, ta cũng muốn trộn, cướp, lừa gạt giữ, hắn lại tới, ngươi không cần lo lắng cho ta giống mẹ ta như thế tự sát, ta so với nàng địa phương tốt chính là, ta nếu là không muốn sống, đại gia bội ta cũng chết, lời này của ngươi nếu là nói cho hắn nghe, hắn sẽ như thế nào nghĩ? tiếng nói vừa ra, cửa thư phòng liền bị người đẩy ra. môn này vốn là không có đóng, nhan dịch phỉ suy nghĩ để cho cửa khép hở. nếu là hai người ở mỹ lên, phụ thân không đến mức nói cái gì lời nói nặng, bởi vậy tống duệ rất dễ dàng mà vào cửa. cũng nghe đến nhan dịch phỉ lời nói này, nhan dịch phỉ sắc mặt biến hóa, muốn mở miệng hướng tống duệ giảng giải, nhưng cái sau dùng ánh mắt làm yên lòng nàng. sau đó hướng về phía nhan thư hồng nói, con gái của ngươi so trong tưởng tượng của ngươi thanh tịnh, chúng ta không hoàn toàn là bởi vì tình yêu đi chung với nhau, nếu là không còn yêu, còn có khác có thể trèo chống chúng ta đi xuống đổ vỡ. tỷ như nói tiền, quyền hạ. nhan thư hồng trừng mắt lên nhìn hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới Tống Duệ người này trong xương c ố t hèn hạ như vậy, hắn h ấ p một ngụm trà thủy, thở dài nói, cảm tình giữa các ngươi ta không nghĩ giải, nhưng ta là Dịch Phỉ phụ thân, là trưởng bối của nàng, tự nhiên có thể can thiệp hôn nhân của nàng. Ngươi nhìn so nhan lão còn phong kiến. Tống Duệ nguyên bản lôi kéo nhan Dịch Phỉ muốn đi, nhưng lúc này lại nhịn không được quay đầu nói, ngươi có cái quá xuất sắc, quá chói mắt phụ thân rồi, thường thường ở trước mặt hắn không ngẩng đầu được lên, luôn luôn muốn khống chế Nhi Tử cùng nữ Nhi, tới lộ ra ngươi có một chút tác dụng. Dịch Phỉ từ nhỏ gặp đau đ ớ n trách nhiệm lớn nửa đều ở trên thân thể ngươi, phàm là ngươi có chút lương tâm, mẹ của nàng sẽ không tuyệt vọng đến tự sát. Biệt thự cách đường cái có một đoạn đường không có gì đèn, đen như mực. Tống Duệ sợ nhan dịch phỉ ngã xuống, dọc theo đường đi vững vàng nắm tay của nàng. Giữa hai người lâm vào một thời gian thật dài t r o n m ặ c Tống Duệ trước tiên mở miệng đạo: Ngươi biết ta tại sao muốn thay đổi tính tình táo bạo sao? Nhan Dịch Phỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt của nàng cho dù tại u ám trong ánh sáng vẫn như cũ nở n à n g trắng non mà phát ra ánh sáng. Đang sốt nằm ở trên giường trong đoạn thời gian đó, ta vẫn tại nghĩ, không thể nhờ ngươi tiếp qua ta ký ức bên trong loại kia sinh sống, tự kiêu hận đổ bê tông đi ra ngoài sinh hoạt chỉ có thể dựng dụng ra càng nhiều đau đớn. Đây cũng không phải khuyên ngươi thả xuống dị vãng hít t h y Ta chỉ là đang nghĩ chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi hẳn là một cái vui vẻ một chút nữ hài tử, ta lại bắt đầu nhân sinh của mình, hy vọng ngươi gặp phải ta về sau cũng có thể vượt qua cùng dĩ vãng khác. b i ế n sinh hoạt, bây giờ còn kịp sao? Phía trước có chút ánh sáng, Tống Duệ buông lòng ra tay của nàng, đi đến dưới đèn đường đứng vững, tuyệt đối tới kịp. Ta hôm nay đánh tử thu một trận, ta không biết nên khuyên như thế nào ngươi, hắn cùng ta chuyện giữa, liền để ta tự mình tới xử lý a. Ta không phải là cái gì tiểu hài tử, trước kia còn là Giang Thành nhất trung giáo bá. Nhan Dịch Phỉ khẽ thở dài một tiếng, Tống Duệ, ta không muốn cùng ngươi đối với chuyện như thế này ở mỹ. cũng không trông cậy vào ngươi có thể tiếp nhận ta làm việc phương thức. Bất quá ta tôn trọng ngươi, đã ngươi nói như vậy, ta liền mặc kệ. t ố n g duyệt r ị n h trọng gật đầu, ánh đèn thỉnh thoảng lướt qua mặt của hắn, lúc sáng lúc tối, nhan dịch phỉ vẫn là có chút không yên lòng, rất trịnh trọng dặn dò, thế giới này, không phải tâm địa thiện lương có thể sống sót chỗ, bởi vì ta như vậy âm hiểm sắc bén rất nhiều người, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, ngươi phải học được bảo vệ mình. chương 42, m i ớ i bữa sáng, chương 42, m i ớ i bữa sáng, lao tiểu khu sáng sớm lúc nào cũng ngâm tại hương mềm đồ ăn hương khí cùng với huyên n o nói chuyện phiếm trong tiếng. Tống Duệ bị không biết chỗ nào bay tới bánh rán hành mùi thơm cho hôn tình. Hắn trên giường thư triển đau nhức cơ thể, trong lòng suy nghĩ hôm qua đánh đỡ quả nhiên rất mệt mỏi. Nảy xuống phía sau giường đi tới phòng khách, nghe được một bài nước mỹ những năm 6.070 ca khúc. Cứ việc ngoài cửa sổ hồn nào, nhưng tiết tấu vững vàng chim đ i u d i c vẫn là để nhỏ hẹp phòng khách trầm ổn. Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ không ngừng c h ạ y đi vào, đem toàn bộ gian phòng n h ộ m tươi sống vô cùng. Trong miệng nhan dịch phỉ nhẹ nhàng hừ phát làn điệu, tại phòng bếp bận rộn. Trào nóng lạnh dầu, hai cái vàng nóng trứng gà vào nồi, phát ra ầm m thanh. Tống Duệ muốn hỗ trợ. nhưng đối phương không cho cơ hội, chỉ có thể đứng ở bên cạnh chớm mắt hết. Nhan Dịch Phỉ hôm nay mặc kiện màu xám ngắn kiểu tê hớt, hạ thân là đầu quần jean bó sát người, t ủ bát tại lò bếp phía trên, lấy trên cùng bồi cắt lúc, không khỏi muốn đi c ả nhác, dạng này lộ ra phần eo một đoạn da nhẵn nhụi, quần liền căng đến chặt hơn, mông chỗ còn xuất hiện một cái hình chữ nhật, Tống Duệ quan sát rất lâu, đoán chừng là điện thoại. Chờ Nhan Dịch Phỉ nắm lấy bàn ăn lúc xoay người, Tống Duệ đã nhìn chăm chăm đối phương cái mông rất lâu, hắn vô ý thức giải thích nói, người đưa di động đặt ở đằng sau không cảm thấy khó chịu sao? Có thể đặt ở phía trước túi. Nhan Dịch Phỉ vốn là muốn chế nhạo đôi câu, nghe vậy cũng mất tâm tư. thuận miệng đáp lời, à, hoặc là ngươi giúp ta lấy ra, tay ta có chút dầu. muốn ta giúp một tay sao? ta nhưng là muốn tay mấy tay chân. ta khuyên ngươi bỏ bớt, bằng không thì ta đem v a chụp trên mặt ngươi. Tống Duệ cười gián đi qua, nhan dịch phỉ bãi động cơ thể tại sát hai cây thuốc lá hun bùi căn, trên thân t h n g át, giống như là chín hạnh tàn mát ra ngọ hư vị, ngọt ngào đến có thể đem người hòa tan thành một bãi mật ngọt. Tay của hắn không dám chạm đến nàng, để tránh hai người sáng sớm đến chế, hai ngón tay móc ra điện thoại, khóa màn hình làm ộ t tấm hình ảnh, hắn ngủ rất nặng bộ dáng, giống như là vụng trộm trụ cũng là trong dự liệu. Tống Duệ vốn là muốn qua đem Nhan Dịch Phỉ chính mình cùng Chu Vi Vân ba người chụp ảnh chung làm khóa màn hình, nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vậy một mực làm à n hình đen. Lấy điện thoại lúc, Nhan Dịch Phỉ nghiêng đầu muốn r ê u cật hắn, hai người cái chán liền va vào một phát, r i ê n g phần mình sưng sờ. Ngươi dạng này khiến cho ta rất ngỡ, lần sau đừng tới đụng cái mông ta. Nàng cắn hàm răng trả lời. Tống Duệ cười xấu hổ cười. An vị ở bàn vuông nhỏ bên cạnh, trên mặt bàn còn bày một ly ép tốt nước chanh, trứng gà ra n ồ i sau, bếp ở đã sớm nướng xong hai mảnh sữa bò bánh mì nướng ở giữa, một phần trong đó l a o điểm mơ lạc, một phần khác không có xóa hẳn là nàng. Nhan Dịch Phỉ vừa ngồi xuống. cùng tống duệ liếc nhau một cái, nếu mày suy nghĩ mấy giây, đứng dậy mở ra tivi, tin tức sáng sớm âm thanh liền từ vách tường truyền n ra, dạng này rất có không khí a, nàng cười lại ngồi xuống, tống duệ cắn miệng sang q u c h như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy việc nhà hẳn là hai người cùng một chỗ làm, ngươi lúc nào cũng đem ta manh mở, ta muốn biến thành phế nhân, rất có đạo lý, ngày mai bắt đầu ngươi mua thức ăn, ta phụ trách xử lý, bực này cùng với không có, bất quá cũng coi như là nhượng bộ, tống duệ hai cái nuốt vào sang quích, nhan dịch phỉ liền đem chính mình tách ra thành hai nửa, bôi bơ lạc, lại đưa đi qua, hai người rời đi cửa phòng. liền muốn mỗi người đi một ngả hướng về hai cái phương hướng đi. Nhan Dịch Phỉ kéo lấy tay của hắn không có phóng. Bây giờ đọc sách ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi ngồi hàng thứ nhất đi, đừng ngủ biết không? Hảo. Tống Duệ quay người muốn đi, Nhan Dịch Phỉ không yên lòng, lại bắt được hắn, dặn dò, ngươi tan lớp liền đem bút ký của ngươi chụp cho ta xem, ta muốn kiểm tra. Hảo. Tống Duệ sắc mặt hơi cứng. Nhan Dịch Phỉ rõ ràng bắt được cái tin này, nói bổ sung, ngươi nếu là thật không muốn học, cũng không quan hệ. Bây giờ không phải là thời kỳ cao t r ù n g không có nhiều như vậy ước thúc. Ngươi trước đó cùng ta nói có thể t h a y ta ra học phí đ ạ i học. ta nghĩ tới đại học, ngươi coi như tích điểm tất cả đều là linh ta đều có biện pháp thay ngươi lấy ra học vị chứng nhận, quên một tòa nhà là được. thưa ta. ta, tống duệ cười khổ cùng nàng cáo biệt, đi không có mấy bước, lại nghe được tiếng bước chân, nhan dịch phỉ chạy chậm đến tới, lại nói, đừng bị người khi dễ, nhất là từ thu, từ gia bất quá chỉ là một cái quân cờ, cha ta thuận tay sử dụng mà thôi, ngươi đừng cảm thấy ta không thể treo vào bọn hắn, nếu là ngươi vụng trộm giấu giếm sự tình gì không để ta biết, nói như vậy. nàng cắn môi suy nghĩ mấy giây, nảy sinh ác độc nói, nói như vậy, ta mỗi lúc trời tối đóng vai lệ quỷ hủ do ngươi. tống duệ không nhịn được cười, nhan dịch phỉ nổi nóng đạo. Ngươi đừng đem ta l ờ i nói vào thai này ra thai kia. Ngươi nếu là không sợ quỷ, ta liền để ngươi đi bờ biển thành tỉnh một chút. Lời này vừa rơi xuống, Tống Duệ vội vàng ngắt lời nói. Ta biết, ta cũng không phải cái gì tiểu hải tử, ngươi cũng muốn thật tốt lên lớp. Bây giờ bên cạnh không có ta thần thần thao thao như vậy ra hỏa ảnh hưởng ngươi, ngươi thành tích chắc chắn rất tốt. Vậy ta tình nguyện thành tích kém điểm. Nhan Dịch Phỉ nếp lên miệng cười, Tống Duệ ôm chặt lấy nàng, nàng phóng túng chính mình ổ t i ế n trong l ự c hắn, thoải mái mà nhéo mắt lại, đầu thu thái dương rơi tại trên thân hai người ấm áp. Đại học tiết hóa thứ nhất. Tự nhiên là không có ai trốn học. Tống Duệ vừa đi vào phòng học, liền gặp được Tử Thu trên mặt thanh nhất khối Tử Nhất Khối ngồi ở, ở giữa. Tống Ca, Lưu Lực ngồi ở hàng sau hướng hắn dương lên tay, xem như bắt chuyện qua. Hôm nay hắn ngược lại là không cho chính mình chiếm vị trí, bất quá hắn cũng không cần. Đi tới xếp sau, Chu Đào đang tại chỉnh lý chính mình v ố i sách, thấy thế liền nhẹ giọng hỏi: Tống Ca, ngươi biết Tử Thu tiểu tử này chuyện gì xảy ra sao? Em đẹp giống như là bị người đánh một trận. Tống Duệ sau khi ngồi xuống mặt không thay đổi trả lời, đoán chừng là đi đường ban đêm đấu vật a Lưu Lực lúc này tiến đến hai người đằng sau nói: Thật âm mộ Tống Ca đại học liền có thể cùng nữ h à i tử đàm luận ngọt ngào yêu nhau, ta cùng đào ca chỉ có thể tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình. ngươi đừng nói nhảm chu đ à o vội, vội vã ộ i v vã làm sáng tỏ chính mình. huynh đệ ta ban ngày đều mệt đến muốn chết, buổi tối nào có ở không chơi đ ù a chính mình. ngươi cho ta ít dùng chọn món ăn khăn giấy a. mấy người nói chuyện t h i ế lúc, nguyên bản ngồi ở hàng đầu trương nhược lâm đống nhiên đứng lên, ô g túi sách ngồi xuống tống duệ vị trí phía trước, dẫn tới trong lớp nam sinh liên tiếp ghé mắt, càng làm cho lưu lực vỗ mạnh tống duệ ba lần c ử tay. ngươi, trương nhược lâm xoay người lại hướng về phía tống duệ muốn nói lại t ô i có rảnh không? ta mời ngươi ăn bữa cơm. Trương Nhược Lâm cử động bất ngờ đã dẫn phát phạm vi nhỏ tiếng nghị luận, n g à y đó huấn luyện quân sự hai người lên khỏe miệng còn rõ ràng trong mắt. Trong n g á y mắt hoa khôi lớp an vị ở tống duệ phía trước, tự nhiên là kiện rất để cho người ta kỳ quái sự tình. Lưu lực càng là mặt mũi tràn đầy mà không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Lâm không phải vẫn luôn chán ghét Tống Ca sao? c ờ c bên trên l ạ n h n h ạ c như thế nào đột nhiên nói muốn, hắn v o đầu bứt h a i mà nghĩ không rõ, một câu nói thốt ra, Trương, Trương, Nhược Lâm, Tống, Tống Ca có, có. Hắn ngược lại là muốn nói Tống duệ có bạn gái, nhưng bị Trương Nhược Lâm cau mày chừng một cái, còn lại lời nói lập tức nén trở về. Chu Đào càng có chút không hiểu, Trương Nhược Lâm thay cái chỗ ngồi như thế để cho người ta kinh ngạc sao? Trước đó nàng chất vấn Tống Duệ thời điểm tại sao không ai không tâm lòng. Tống Duệ thì âm thầm so sánh phía dưới nhan hướng mộ cùng lưu lực. Nói thật, đem hai người đặt chung một chỗ tương đối cũng là xem như đối với nhan hướng mộ một loại vũ trụ. Trương Nhược Lâm thấy qua chân chính thế gia công tử ca, nhìn đời này đều cùng lưu lực vô duyên. Chương 43, nghệ thuật gia. Chương 43, nghệ thuật gia. Trương Nhược Lâm vốn là cái ngạo khí người, nhưng tối hôm qua yến hội phá vỡ nàng nhận thức. càng không biết nên như thế nào giống trước mặt vị bạn học này xin lỗi chỉ có thể khó chịu đỏ mặt ta nghĩ liền huấn luyện quân sự sự tình cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi ta không nên nói như vậy ngươi còn có chính là tối hôm qua ta quên cùng ngươi nói cảm ơn tống duệ khoát tay áo đừng để ý ta chỉ là tiện đường lưu lực càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu hai người kết như thế nào một đêm trôi qua giống như địa vị đều đổi cho nhau nghe khẩu khí hôm qua hai người cùng đi hẹn họ nhưng tống ca là có bạn gái a hắn vừa định muốn hỏi hai câu lại nghe tống duệ tặng h á n một cái trên giảng đài tới một hoa dâm trỏm dâu lao tiên sinh đem giáo án đặt ở trên bàn học Học đại học khóa không giống với cao trung đại khá i chính là điểm danh a. Một bộ quá trình đi đến. Tống Duệ vốn là muốn trung thực nghe giảng bài, nhưng người có chút mệt mỏi, càng bởi vì lao tiên sinh ly tán toán học giảng được giống như thiên thư. Kể xong một đoạn còn vừa có kỳ sự nhấp một hớp trà hai bên cùng phối hợp xuống, quả thực là thôi miên tà âm. Đến nửa chặng sau, cơ bản liền gật đầu d á n g chống đỡ mới có thể nghe xong. Bất quá có chút nhắc nhở hắn, trước đó cùng Nhan Dịch Phỉ đi phòng trò chơi còn đổi lấy một cái hàn phích nước ấ m ngược lại là có thể lấy ra uống trà. Chuyến thứ nhất lên lớp xong, hắn tùy tiện chép phía dưới trên bảng đen điểm kiến thức, sau đó chụp cái ý theo mà phát hành cho Nhan Dịch Phỉ. Hai phút sau, điện thoại di động u chính là nhan dịch phỉ gửi tới tin nhắn. Bút tích đứt gãy, phía trước ngũ hành viết cẩn thận, nắn nót, phía sau lại viết m á y lại có bơi lên vết tích, n g ơ i lên tới một nửa n g ủ thiết đi. Cho dù cách màn hình điện thoại di động, Tống Duệ đều lúng túng gãi r a đầu một cái, có chút ngượng ngùng trả lời, quá n h à m chán, liền làm điểm sự tình khác. Làm chuyện gì, đừng lại biến thành lấy trước kia phó bộ dáng cả nhõng. Tống Duệ có thể tưởng tượng ra điện thoại một bên khác nhan dịch phỉ loại kia hận thiết bất thành cương bộ dáng, hắn gửi tới một tin tức, ngoại trừ nghĩ người, ta còn có thể làm chuyện gì khác sao? kế tiếp nhan dịch phỉ liền không có trả lời thư. ngược lại là trương n h ư ợ c lâm lúc trước sắp xếp đưa qua một bình nước khoáng, thấp giọng nói, ta đi lội tiểu điểm, mang cho ngươi trái nước. cảm tạ. tống duệ n g ữ khi có chút không kiên nhẫn được nữa. lưu lực nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng b ớ c lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cao lãnh nam sinh mới có thể được đến mỹ nữ ưu ái, đây chính là dục cẩm cố tung cao nhất hình thái. muốn hay không chính mình cũng tại trước mặt trương n h ư ợ c lâm thử một chút như vậy. cứ như vậy hai chuyến ly tán toán học rất nhanh liền kết thúc, đằng sau là đại học tiếng anh, các bạn học đứng dậy cáo biệt l i o sư sau thu lại túi sách, lại phóng tới một cái khác phòng học, đi ngang qua từ thu vị trí thời điểm, tống duệ cảm giác cái m ù i hơi ngứa chút. nhìn không được hát hơi một cái, thế là liền ngồi vào hàng cuối cùng, đệ b ắ t sắp xếp vương đạo vị trí còn gần cửa sổ, hắn không thể không lại nghĩ tới nhan dịch phỉ tới, nếu là ngày đó nàng không cùng chính mình ngồi trở lại đệ b ắ t sắp xếp, cái kia đợi này cũng không có cơ hội ngồi vào cái này phòng học ga. Đại học tiếng Anh l ã á o sư là một vị mặt tròn mang kính mắt tuổi trẻ l ã á o sư, lên lớp rất khôi hài, tống duệ cơ sở coi như có thể, bút ký làm được rất tốt, khóa sau cho nhan dịch phỉ một phát, đối vương trở về hai chữ, không tệ. 12 giờ chưa cả, chương trình học cuối cùng kết thúc, chu đào r ỗ i lưng một cái, hỏi, t ố n g ca, có hứng thú cùng một chỗ chơi bóng không? Lưu Lực x e n vào nói, ta muốn đi xem một chút câu lạc bộ, nếu có thể thêm một cái mỹ nữa như Mây câu lạc bộ, vậy đời này cũng đáng giá. Tống Ca người nói thế nào? Tống Duệ gặp Chu đ ả o mời chính mình ba lần, cũng không tiện cự tuyệt, đã nói đạo, chơi bóng đi à? Vừa vặn nhìn ta một chút có hay không t i ê n phú? Nghe được Tống Duệ đã sắp xếp xong xuôi buổi tối hoạt động, Trương Nhược Lâm vội vàng lại gần nói tiếp, hoặc là đánh xong cầu chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Tống Duệ n h ư nhĩ mày, cũng đáp ứng, ta hỏi một chút bạn gái của ta à? Hắn hiểu rõ đại khái Trương Nhược Lâm ý nghĩ trong lòng, đoán chừng là phụ thân đặt ở trên đầu nàng, muốn nàng tới cùng mình tạo mối quan hệ. hắn nhớ tới đã từng vây quanh ở riêu bình bình bên người chính mình cũng xuống định quyết tâm cùng nhan dịch phỉ phát cái tin tức buổi tối bạn học ta hẹn ta trời bóng còn có người nói muốn mời chúng ta ăn cơm ngươi có thể tới sao nhan dịch phỉ cơ hồ là lập tức trở lại nữ đồng học tống duệ gãi ra đầu một cái rất có loại bị nghe được tiếng lòng khó chịu là nữ đồng học này g đó ca của ngươi dội cho nàng thân rượu đỏ lại cho nàng mua thân quần áo đằng sau cùng ca của ngươi cùng một chỗ vào cửa vị k i a không đồng ý ta liền đẩy nhan dịch phỉ tại điện thoại một chỗ khác hồi tưởng tối hôm qua chẳng cảnh biên tập hảo tin nhắn đem ngón tay treo ở xác định gửi đi trên phía b n đợi một phút mới quay lại, tướng tống duệ biểu đạt chính mình bất đắc dĩ thái độ, ta trước về nhà thay quần áo khác, sau đó tới sân bóng rổ tìm ngươi, cơm tối lời nói rồi nói sau. Lúc này chính vào giữa trưa, nhan dịch phỉ đánh hai mao tiền cơm, muốn phần cải trắng cùng cơm cuộn rong biển xúc trứng, bưng đ ĩ tại người người n ố n nháo nhà ăn tìm cái vị trí tự mình ngồi xuống. Nàng lúc ăn cơm thân trên thẳng tắp, đỡ trên bàn sát bàn, dùng đũa kẹp bên trong cơm, tư thế ngược lại là cùng bên cạnh lang thôn hổ yết hình người trở thành so sánh rõ ràng. Cơm cuộn rong biển trong s ố t không có cơm cuộn rong biển không có trứng là lệ quốc tế, nhan dịch phỉ dùng thìa ăn canh lúc hơi nghiêng đầu, đưa vào trong miệng, còn chưa nuốt xuống. trước mặt liền xuất hiện một cái nam sinh tới bắt chuyện, dài đuôi ngựa, còn giữ chú tâm xử lý dâu dịa, lười biếng bên trong mang theo chút nghệ thuật gia phong cách. nghệ thuật gia bắt chuyện tự nhiên có hắn phong độ, làm qua tự giới thiệu sau, họ Trần, nhìn thấy nhan dịch phỉ như cũ uống vào canh, không để ý đến hắn y tứ, đã nói đạo, mỹ nữ, ta nhìn ngươi ngồi ở chỗ này bộ dáng, yêu nhã như vậy, lại thêm kia sáng cùng ngươi bộ dáng, để cho ta nghĩ tới một bức họa. nhan dịch phỉ n h u mày nam một tiếng, mắt l bát, bên trong còn có một nửa canh, suy nghĩ bất có thể lãng phí nguyên tắc, không định đi ra. chân nghệ thuật gia rất tự tin cười, mỹ nữ thật đúng là đặc biệt, ngươi liền không có lòng hiếu kỳ. Hỏi một chút ta xem là cái gì vậy sao? Nhan d ị h phỉ lại nhấp một h ố c canh, đứng dậy thu thập đĩa. t r â n Nghệ thuật ra lập tức đáp, ngươi không h i ế u k ỳ ta cũng nghĩ nói cho ngươi nghe, ta cảm thấy hẳn là bộ tà sẹo lì danh h ọ a xuân bên trong v e n u s nữ thần, tư thái ưu nhã, thần sắc kiên tĩnh, mang theo một loại nào đó siêu nhiên đẹp, có thể tiếng nói của ta không cách nào hình dung ngươi bây giờ, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chịu làm ta người mẫu, ta tuyệt đối có thể đem bức tranh này cho đ ẳ n g đến trên giấy. Nhan Dịp phỉ r ư ớ c mắt, nhịn không được muốn meo mắt lại, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Tống Duệ nói chuyện trời đất mấy câu nói kia, âm thầm thở dài, ngươi đây là tự so bộ tà s ẹ l sao? Nghệ thuật gia lập tức lai like liu kình, vừa cười vừa nói: Mị nữ, ta càng ưa thích ngươi cái này bùa c ậ n biểu tình l ã n h khốc, thực sự là rất có m ị lực. Ngươi có thể đáp ứng làm ta người mẫu sao? Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ vẻ đẹp của ngươi. Nhan Dịch Phỉ bưng cái mâm lên rồi đi, lạnh lùng bỏ lại một câu nói: b ộ ta s o lì nếu là biết ngươi đem nơi này nhà ăn so sánh xuân mà nói, hắn hẳn là đem chén canh này trụ trên mặt ngươi. Bất quá ta so với hắn tính tính tốt hơn một chút, nhưng nếu như ngươi còn cùng ta bắt chuyện, cũng không phải là c h ụ canh đơn giản như vậy. c h ư ơ n g 44 n h ỏ m ọ n vu bà. c h n ư ơ nhõn n h n vu bà. Chân nghệ thuật gia không cho là sự. Ngược lại là rất có hứng thú mà cười ha ha. Hắn mua chai nước uống, đuổi theo Nhan Dịch Phỉ mà đi. Đúng lúc có một bạn học gọi hắn, liền dừng bước lại. Cũng là tóc dài nam sinh, bất quá mang theo máy ảnh giờ SL g Cứ như vậy mấy giây, Nhan Dịch Phỉ đã không thấy bóng dáng. Đi vào phòng học lúc, Trương Văn đã sớm tại ôn tập công khóa, gặp nàng đi vào liền nói, Dịch Phỉ ngươi là không biết ta. Vừa rồi không thiếu nam sinh đều chạy tới lớp học chúng ta muốn phương thức liên lạc với ngươi, đều hỏi trên đầu ta tới. Nhan Dịch Phỉ cười cười không đáp lời nói, ngồi tại chỗ cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình. Ngươi không vui sao? Ta không phải là cố ý. chủ yếu ta xem những nam sinh t i ế t đều tương đối bình thường a có mấy cái dáng dấp vẫn được nhưng ta nghĩ không phù hợp ngươi yêu cầu nhan dịch phỉ ngẩng đầu trả lời ngươi c h o là không tệ ta có bạn trai sẽ không cùng người khác bắt chuyện và nghe ngươi thật yêu bạn trai của ngươi a rốt cuộc là tình hình gì ta rất hiếu kỳ ai trương văn gia v ẻ khoa trương hô rất có tiền có thể bao nuôi ta cái c h ủ n g loại kia trương văn sắc mặt lập tức cứng lại qua rất lâu mới ngượng ngùng trả lời là học sinh sao nhan dịch phỉ biết rõ đ ố i phương ý tứ lật hai trang sách mới mở miệng là học sinh ta thật vất vả mới lừa gạt tới tay, tự nhiên là trướng mắt nam sinh khác. Về sau có người tới muốn ta phương thức liên lạc, liền g i ú p ta như thế trở về bọn hắn à? Tống Duệ đáp ứng mời coi như là cho mặt mũi, Chu Đào sẽ không chậm trễ. Đi trong phòng sân vận động thuê cái sân bãi, đi qua lúc mấy cái k h á c cầu h ữ u đã sớm tới, đi lên đều dò xét vài lần. Chu Đào đại khái nói ra quy tắc, lại đem Tống Duệ kéo đến chính mình đội ngũ, vừa cười nói mình huynh đệ vừa chơi bóng, đừng khi dễ đến hắn. Mấy người nhau nhau đáp ứng, cười mắng nói huynh đệ ngươi nhân cao mã đại, sợ không phải một k h u y tay một cái tiểu bằng h u Tống Duệ mua điểm bóng r dùng trang bị, màu đen dây của tóc, cái bao đầu gối. h o à n sau khi mặc chỉnh tề cũng có vẻ người rất tiêu xái. Hắn vội vàng cùng người hàn l u y ê n nhan dịch phỉ lại đến, chỉ là ăn mặc rất phổ thông, đã đổi sáng sớm quần jean bó sát người, tùng tùng khoa khoa áo khoác thêm q u n khẩu trang, lại đeo đỉnh mũ l ư i chai, đem chính mình gấp lên cực kỳ chặt chẽ. Hai người hàn l u y ê n vài câu, nhan dịch phỉ liền đẩy tống duệ muốn hắn ra sân, giải thích nói hôm nay ngươi là nhân vật chính, ta liền không tới cướp hảo quan của ngươi. Đâu nửa trận bởi vì nhiều tống duệ vị này t â n thủ, phân kém ngay từ đầu rơi tương đối qua t r ư ờ n g may mắn chu đảo có thể đột có thể ném, mang theo đồng đội liên tục đạt được, cũng không có lộ ra thiên về một bên tình huống. Tống Duệ bình thường người rất quái gở, đánh nhau rất tham hiểu, chơi bóng rổ xem như suy luận à, mấy vòng kế tiếp về sau, hắn phát hiện mình ưu thế, hướng về dưới rổ vừa đứng, chờ đến lúc người khác tới gần bỏ bành vào rổ, cái mông một v ẩ lên, tại r i ra cánh tay chen một chút, liền có thể chắp lên đối thủ, đem bọn hắn đuổi đến người ngưỡng ma phiên. Bóng rổ tranh tài nhan dịch phỉ là không có chút nào hiểu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế dài, nhìn Tống Duệ cùng đi theo chạy trở về, la to, ngẫu nhiên nhìn thấy Tống Duệ đụng tới bóng rổ, nàng liền vỗ tay vỗ tay, tranh tài đã qua hơn nửa, Tống Duệ bỗng nhiên ngồi xổ n người xuống, chỉ ngay bên cạnh một vị tráng hắn kêu lên một tiếng, bị vịnh lên lui nửa mét. Hắn nhảy dựng lên tiếp vào cầu, r ơ lên b u ồ n cầu thức đ e m cầu bỏ vào vòng rổ. Nhan Dịch Phỉ vui vẻ vỗ tay. Tất cả mọi người đều thở dài vài tiếng. Tống Duệ tại trên sân bóng rổ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhan Dịch Phỉ không rõ ràng cho lắm, còn tại vỗ tay bên cạnh có nữ hải tử cười nói, vừa rồi cái kia ngốc đại cá, đầu cái đá phản lưới n h à Nhan Dịch Phỉ trước tiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là vỗ tay kêu một tiếng hảo. Tống Duệ trên sân bóng cũng không xuôi gió xuôi nước, bất quá hắn thể lực không tệ, chuyên trị dựa vào man l ự c cong đánh chúng phong tuyển thủ. Đối diện cầm banh dùng c á i mông hướng về phía hắn muốn hướng bên trong chen, lại không núc ních tí nào. liền đoán trách chu đ à o nơi nào tìm đến vị này man lược hình tuyệt thủ mấy người nhao nhao cười ha ha tống duệ cũng cười theo hắn đầy người cũng là mồ hôi vô ý thức nhất lên và táo h lau mặt bên trên mồ hôi sắt qua một nửa mới hoàn hồn nhan dịch phỉ cũng ở tại chỗ liền quay đầu đi nhìn nàng nguyên bản nhan dịch phỉ thấy thật cao hứng gặp tống duệ dùng rất k ỳ q u á i ánh mắt nhìn sang còn tưởng rằng vừa rồi chính mình khen ngược bị phát hiện không khỏi hoảng loạn rồi phía dưới nàng vừa rồi về nhà làm ít đồ ăn mang theo bên người suy nghĩ tống duệ đói bụng có thể cho hắn nhưng kỳ thật nàng giữa chưa bởi vì có người bắt chuyện cũng không có ăn no cho nên liền bụng trộm mở ra cơm cởi xuống c ầ u trang. ăn trong miệng rau quả. ă n thời điểm lại gặp được tống duệ tại nhìn nàng, hối hận chính mình mặc thành dạng này quá s ứ c xẹo, lại muốn có phải như vậy hay không ăn cái gì có thể hay không để cho tống duệ bằng hữu trông thấy, có thể hay không quá keo kiệt. lập tức khép lại h ộ cơm, bỏ vào ghế giải một bên khác. vừa cất kỹ h ộ cơm, liền nghe được sân bóng rổ một tiếng kinh hô, bóng rổ liền hướng nàng bay tới, nhan dịch phỉ vô ý thức ôm lấy đầu. may mắn bóng rổ chỉ l à n đ ệ n ở nàng bên chân, lao thân thể đi qua, nhưng mũ lười trai lại tại giờ khắc này rơi xuống, lập tức lộ ra nàng ư ơ n g này lão thiên gia khổ tâm tạo nghệ khuôn mặt tới. mờ mịt bên trong mang theo chút kinh ngạc, trước này nam nhân nhìn muốn chiếm hữu, nữ nhân nhìn thấy muốn phá hủy khuôn mặt trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người, t ố n g d u ệ vội vàng chạy tới, vây quanh nàng trái xem phải xem, gặp nàng không bị thương tích gì, lập tức yên lòng, quay đầu hướng về phía đằng sau có chút ngây người cầu hưu nhau nói, cẩn thận một chút, bạn gái của ta rất ngung c h i ề u làm bị thương nàng các ngươi có thể không thừng nổi, mấy cái đánh banh đều thiện ý gây rối, trời ạ, bạn gái xinh đẹp như vậy, ngươi không mời chúng ta ăn bữa cơm, chúng ta trong lòng không thăng bằng à? Chu Lão thấy thế cũng chất phát mà lo mặt, có thể à, Tống Ca, bạn gái của ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, đừng nói lưu l ự c chính là Từ Thu nhìn thấy ngươi bạn gái đều phải đố kỵ à? Từ Thu nhà bên trong có tiền như vậy, làm sao lại ghen ghét ta? Chớ có nói hiệu nói vượng, bạn gái của ta tính khí kém, chịu không được loại đùa dân này. Nhan Dịch Phỉ miễn cưỡng câu xuống k h ỏ e miệng, vỗ vỗ tay của hắn. Yên tâm, tất nhiên ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không đổi ý. Chu Đào vô tâm chi ngôn rõ ràng ảnh hưởng đến t ố ấ n Duệ, sau đó chơi bóng hắn lỏng có chút không yên, có lẽ bởi vì Nhan Dịch Phỉ ló mặt duyên cớ, tranh tài thua mấy phần, cầu h i u nhóm đều phân v t hắn có như thế khả ái bạn gái, đều s u t lấy âm thanh, hắn xoay người chạy ra sân bóng. Nhan Dịch Phỉ không biết xảy ra chuyện gì, An Vị trên ghế nghĩ lại mình bình thường có thể hay không quá bá đạo, khiến cho Tống Duệ có chút nhất kinh nhất sạc. c g may Tống Duệ không bao lâu liền trở lại, cầm một hộp đồ vật liền hướng trong tay nàng nhét. Ta nhìn ngươi vừa rồi tại ăn cái gì, không ăn cơm c h ư a no bụng sao? Đây là trứng chiên, ngươi ăn chút lấp lấp bao tử à? Đợi chút nữa không phải là cùng đồng học ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Nhan Dịch Phỉ vốn định muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi đói bụng, nhỏ giọng lầm bầm câu, ta liền ăn một cái. Tống Duệ gặp nàng miệng nhỏ cắn trứng chiên, vai hàm chống nửa bên, liền tiến tới ăn chung. Cái kia, vừa rồi ta không phải là có ý định lộ bụng, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nhan d ị h phỉ nửa đùa nửa thật, hăm h à m hồ hồ nói, không có việc gì, ngược lại ngươi không có cơ bụng, còn có a, ngươi đừng đem ta nghĩ đến như vậy, để ý như vậy mắt, thật giống như ta là cái gì vu bà, ta không cảm thấy ngươi lòng dạ hẹp hòi a, ta chỉ là muốn hai chúng ta ở bên ngoài thụ nhiều như vậy tổn thương, đối mặt lẫn nhau lúc, cũng không cần gây đối phương không thoải mái. Nhan d ị h phỉ vừa cười vừa nói, vậy ngươi có thể chọc ta chỗ không thoải mái nhiều đi, ta b ở i tối liệt kê một cái danh sách đi ra, ngươi làm theo. A, Tống d u n h ị n không được thở dài nói, vậy ta có thể thu hồi phía trước câu nói kia, đem ngươi trở thành nhỏ n g n vu bà được không? Chương 45 không nể mặt mũi, chương 45, không nể mặt mũi. bữa tối lựa chọn ở trung tâm thành phố, đi qua cũng không xa. Tống d u ệ bồi nhan dịch phỉ về nhà thay quần áo khác, chậm nữa ung dung đi qua. đứng tại cửa tiệm nhan dịch phỉ giả cười nói, nếu là ngươi nói nữ đồng học thích ngươi, cái kia hạ chẳng chắc không thế nào tốt. Tống d u ệ rõ ràng muốn phản bác, vô ý thức muốn nói ta loại người này tại sao có thể có người ưa thích, lại cảm thấy không đúng, bởi vậy c h ẹ n họp phía dưới, chỉ có thể loạn xạ sắp xếp l u n ữ muốn nói ưa thích vấn đề này, hẳn là ba nàng thích ngươi ca nàng cũng là không có cách nào mới đến lấy lòng ta. nói được nửa câu, nhan dịch phỉ m i mai đạo, à, thì ra dạng này. n g y cái này gọi là chán ghét r i ê u bình bình lý giải r i ê u bình bình trở thành r i ê u bình bình hai người đang khi nói chuyện bước vào môn tống duệ tại phía trước nhan dịch phỉ t ú i đầu xuống ở phía sau đi theo điển hình cô vợ nhỏ địa bộ hắn quay đầu lại nhìn nàng lúc nàng liền ngẩng đầu lên cười một bộ dịu dàng làm người hài lòng bộ dáng đây là nhà một tòa khó cầu cách thức tiêu chuẩn phong ăn hoàn cảnh ưu nhã trong đại sảnh còn b à y d ư ơ n g c ầ m trên bàn là cây đ â y khăn trải bàn mỗi một chỗ chi tiết đều rất chăm chỉ hẳn là từ thu nói mặc l n h p h n g ăn ư ơ n g ợ c lâm xuyên qua thân thanh lịch v á y trắng đôi màu hồng son môi ở cạnh cửa sổ vị trí nơi đó gần người gặp hai người tới liền đứng dậy chào hỏi muốn hàn huyên vài câu, nhan dịch phỉ ngược lại là trực tiếp nói, nghe nói đêm qua anh ta dẫn ngươi đi mua quần áo, như thế nào, không phải nên mời hắn ăn cơm sao? trương n h ư ợ c lâm cười xấu hổ cười, trên mặt có chút đỏ ửng, nhan thiếu tương đối bận rộn, ta sợ hắn không có thời gian. hai người lúc nói chuyện hoàn toàn là d ằ n g co t r g thái, trương n h ư ợ c lâm đứng tại ghế bên cạnh cười theo, nhan dịch phỉ cười như không cười nhìn chăm chăm nàng, trong lời nói mang theo chút đ m n t ố n g d u ệ liền lôi kéo nàng ngồi xuống, vừa định lấy đơn, nhan dịch phỉ lại đem men lưu đ lại, gọi phục vụ viên dùng tiếng pháp điểm cơm. không bao lâu ba bàn xa lát liền lên bàn, thanh xanh tươi thúy. Màu xanh biết rằng à o tống duệ điều khiển phía dưới, trong lòng n g h ĩ ă n có không thích hợp chính mình loại này động vật ă n thịt. Phong ăn này đủ thích hợp nữ sinh tới liên hoan tống duệ dùng cái nĩa đâm tiến rau quả, bỏ vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt n a y lấy, cảm thấy chính mình như đầu ăn cỏ hoàng ư u Có thể tống duệ bộ dáng ăn đồ ăn lệnh trương nhược lâm an tâm, nàng hít một hơi thật sâu hỏi, nghe nói nhan tiểu thư trước đó ở nước ngoài đọc sách, sau khi trở về còn thích tiếng sao? Nhan dịch phỉ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không có gì thích t ứ n g không thích t i n g ta ngay tại địa phương hoa tiểu trường học đọc sách, lão sư cũng đều là người Trung Quốc, trước đó cha ta sinh ý toàn ở nước ngoài. Hắn thường xuyên xuất ngoại, cho nên đem ta an bài ở bên ngoài, thuận tiện chiếu cố. Bất quá bây giờ thị trường quốc nội lớn, hắn trọng tâm liền thay đổi vị trí, muốn trở về phát triển, ta tự nhiên là trở về nước. Trương Nhược Lâm muốn khiêm tốn hai câu, Nhan Dịpỉ c ngắt lời nói, ngươi không cần khách khí như thế, cái gì Nhan tiểu thư, trực tiếp kêu tên là được, ta không phải là anh ta loại người này, gọi hắn tên giống như vung hắn cái tác. Ngươi đã khỏe giải ngươi kaka à, ta còn tưởng rằng giống các ngươi dạng này từ nhỏ tách ra, giữa hai bên sẽ rất lạnh lùng. Trương Nhược Lâm những lời này là muốn nâng một nắm Nhan Dịpỉ tống duệ nghe xong lại cảm thấy trong miệng l á d a o khổ tâm đứng lên, đang muốn mở miệng nói hai câu. Nhan Dịch Phỉ cũng đã cười nói, đúng vậy à, chúng ta từ quan hệ nhỏ khá tốt, ta ở nước ngoài thời điểm, mỗi ngày đều đang cầu k h ẩ n hy vọng hắn đi ra ngoài đụng đại vận. Đụng đại vận, chính là hy vọng hắn may mắn ý tứ Nhan Dịch Phỉ khinh m i ệ n nói, nói thật cho ngươi biết ta, đừng nhìn ta ca dạng dỡ như vậy, trong tay hắn không có quyền lợi gì, liền một nhà rất nhỏ công ty, một chút tiền, còn lại rất nhiều chuyện đều phải cha ta định đoạt. Trương Nhược Lâm Yên Lặng không nói, đúng lúc phục vụ viên lên đồ ăn, Tống d u ệ liền lấy phiến diện phía trước thịt nếm thử, Nhan Dịch Phỉ thấy thế cười lại gần. nơi này đặc sắc chính là dầu phong vị, rất truyền thống phương pháp làm, nước tương bên trong có bơ dạng đỉ phong vị, mùi vị nồng đậm. Tống Duệ không yên lòng nhai hai cái, lại ăn chiêu bài gan nõng, không có gì đặc biệt tư vị, thế là nhớ tới cửa ra vào nhà kia bàn bàn quán cơm, van rội dầu thiện ti mặc dù dầu mất điểm, nhưng phối hợp cơm vẫn là thấm nát. Trương Nhược Lâm suy nghĩ rất lâu, trên mặt vậy mà lộ ra một kia đau lòng tới, nhan dịch phỉ rõ ràng bắt được điểm ấy cảm xúc, kẹp thương đ e o gậy nói, anh ta đâu, anh Tuấn tiêu xái, tài hoa hơn người, tính cách cũng không tệ, ngược lại là một 0 g à dặm mới tìm được một người tình tốt. Tống Duệ lập tức lĩnh hội nàng ý tứ, thay Trương Nhược Lâm hỏi, người tình tốt sao? Ý của ngươi là ca của ngươi kết hôn? Đó là đương nhiên. Anh ta năm nay 30 tuổi, hướng hắn loại điều kiện này, liền xem như cái gây cũng sẽ không đơn t h ầ n Điểm này hắn ngược lại là cũng gây không sai biệt lắm. Kết hôn hơn 3 năm, còn không có tiểu h ạ i Nhan Dịch Phỉ lại quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Lâm. À, đúng. Ngày đó anh ta mua cho ngươi mấy bộ y phục đúng không? Trương Nhược Lâm cũng không phải cái gì không có đầu g ó c nữ hải, nàng lập tức nghe được Nhan Dịch Phỉ ý tứ trong lời nói, giải thích nói: Ngươi không nên hiểu lầm. Ta và ngươi ca là bởi vì n g o à i ý muốn nhận biết, ta kỳ thực không muốn đi mua quần áo, là hắn nhất định muốn kéo ta đi qua. Ngươi nếu là sợ ngươi tẩu tử cái gì không vui, ta đem quần áo trả lại chính là nàng chỉ là tồn tại một điểm hảo cảm cùng thiếu nữ nên có mơ màng mà thôi. Một khi đụng tới sắc thực thực kiếm tiểu tam tiết mục, lòng tự trọng cùng tam quan lại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đối với nàng loại này trung sản gia đình nữ hài tới nói, nhìn người khác làm tiểu tam đều biết trong lòng khó chịu, chúng chi là tự mình tới làm. Cái kia không có gì tất yếu, tất nhiên anh ta tặng thời điểm ngươi không tự tuyệt, sau đó trả lại trở về chính là vẽ vời thêm chuyện, ngược lại lộ ra trong lòng ngươi có phương diện t i a ý tứ nhan dịch phì thở phào một hơi, mang theo điểm bố thí ý vị, nhưng có câu nói ta vẫn muốn cùng ngươi nói rõ. anh ta loại người này trên thân là tìm không thấy tình yêu, ngươi sớm làm hết hy vọng, hắn làm không tốt bây giờ liền cùng cô gái khác đang hẹn hò, thậm chí mỗi lúc trời tối đều thầy cái nữ nhân. cái gì? ngươi quá n o n nớt, nguyện ý làm tiểu đều lấy không được tiền. trương nhược lâm sắc mặt rõ ràng thành, nàng hít một hơi thật sâu, ở trong lòng cười nạo mình thuộc về là nha hoàn trong lòng đau thiếu gia đ ắ n g lại cảm thấy phía trước nghĩ đương nhiên quá mức được cười, lúc này vừa đỏ lại khô, đỏ lên viền mắt đứng lên chạy mất. t n g d u y ệ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem trương nhược lâm thân thể lắc lư một cái ngoáy một cái mà chạy mất, tại cửa tiệm rẽ một cái liền biến mất không thấy, hắn không khỏi nợ n ầ cười khổ. Ngươi nói chuyện thực sự là không nể mặt mũi à? Bất quá ngươi làm không tệ, miễn cho ca của ngươi hát người. Ta chỉ là sớm cho nàng rội chậu nước lạnh thôi, vạn nhất anh ta cùng nàng tốt hơn, bên cạnh ngươi không phải có một cái đinh sao? Nhan d ị h phỉ không hiểu, n h e o mắt lại, muốn nói anh ta bản sự khác không có học được, táng gái tiêu chuẩn vẫn phải có. hồi nhỏ ta đã thấy mấy cái hắn cái gọi là bạn gái, còn hỏi ta cái nào đẹp hơn, ta không có trả lời. Nếu là có thể trở lại khi đó, trực tiếp mắng hắn là cái thứ hèn nhát, bị ba ba rằng c ó một trận, vậy mà chết mất tâm trí, chỉ có thể từ hướng này tìm một chút lòng tin. Chương 46 thêm điểm hạng, chương 46 thêm điểm hạng. rất phù hợp tính cách của ngươi tống duệ thở dài nói chỉ là ta đang suy nghĩ muốn mời khách người bị ngươi khí chạy bữa cơm này chúng ta chỉ có thể tự móc thì túi nhan dịch phỉ sừng sốt một chút tiện tay đưa tới phục vụ viên giao phó hai câu lại hướng tống duệ thần bí nháy mắt mấy cái sổ sách liền ghi tặng anh ta trên đầu đến lúc đó muốn hắn tới đỡ tiền trên đường trở về tống duệ b ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ngươi về sau có tính toán gì nhan dịch phỉ nghiêng đầu tới nhẹ nhàng n âm thanh câu nói này tự nhiên có nghĩa khác cho nên hắn một lần nữa nói luận ngươi nếu là trở về yên bình xử lý n g như thế nào cùng cha ngươi chuyện giữa đâu nói thật Nhà ta tình huống cùng ngươi hoàn toàn không giống, cha ta không có cha ngươi loại kia quyền lợi, ta chỉ cần né tránh, hắn liền phiền không đến ta, nhưng cha ngươi lại có thể trực tiếp quan hệ ngươi. Nhan d ị h phì con mắt hướng về bên cạnh liếc mắt mắt, đúng lúc một vị ba ba dắt Tiểu h à i thủ từ bên cạnh hai người đi qua, mang theo chút hoan thanh tiểu ngữ, chờ đôi cha con gái này thân ảnh biến mất sau, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, từ mẹ ta nhảy lầu ngày đó trở đi, ta liền tìm một cuốn sổ, cha ta m u i chọc giận ta một lần, ta liền cho hắn nhớ một b ú t nếu là hắn đã làm những gì chuyện tốt, ta cũng cho hắn nhớ kỹ, ta phía trước giống như không có nhớ chuyện gì tốt, cho nên hắn trong lòng, ta là thất bại. thất bại ba bà sẽ có dạng kết cục gì nhan dịch phỉ bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái người hãy nghe ta nói hết cùng với ngươi sau ta liền sửa lại phía dưới tiêu chuẩn t ỉ như nói hắn h ồ i nhỏ mua cho ta trang sức a dây chuyền a mua của não a những thứ này đều coi như hắn đạt được cho nên là công tội bù nhau a nghe ngươi cũng rất truyền thống giữa dục chi ân cũng làm muốn báo sao thế nhưng là hôm qua hắn mắng ngươi a hiện tại hắn không phải không đạt tiêu chuẩn là không điểm tống duệ nói không nên lời cảm thụ gì chỉ là vừa cười vừa nói ngươi quả nhiên có cái quyền s ổ nhỏ vậy ta ở phía trên là dạng gì có thể cầm 90 điểm sao Nhan Dịch Phỉ nghiêng đầu lại nhìn hắn, thua điểm. A, Tống Duệ lúc này tê o a n làm sao có thể thua điểm? Ta nghĩ miễn cưỡng đều có thể có cái đạt tiêu chuẩn a. Ngươi nói xem tiêu chuẩn của ngươi, ta có thể thay đổi, ta cũng không tin t a như vậy kém cỏi. Lại nốc lại m ã n g làm việc xúc động không nói, còn không có cái gì kế hoạch lâu dài, người lại tương đối thất thần chi đột, ta cũng nên hoài nghi ngươi bị khi phụ mà lại sẽ không nói ra cái gì nguyên cớ, mẫu chốt nhất là ưa thích tự tác chủ trương Nhan Dịch Phỉ từng cái liệt kê lấy khuyết điểm của hắn, đúng, còn có một chút, ưa thích ở trước mặt ta nói cái gì yêu cùng chính nghĩa, n g ư ờ i rõ ràng thiếu nhất chính là những thứ này, tại sao muốn tin? ta tống duệ suối quẩy mà lắc đầu, ngươi nói ta á khẩu không trả lời được, vậy ta có cái gì có thể thêm điểm sao? không có. tống duệ c h ừ n g nàng một mắt, có cố không thể làm gì hung tướng, ai ngờ nhan dịch phỉ cười khách khách, bất quá à, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên tổng hợp đạt được lá mắt điểm. để ăn mừng ta kiểm tra gian lận được mắt điểm, ta hôm nay muốn ăn quả táo, ngươi cho ta gọn. đương nhiên có thể rồi, ta hy vọng ngươi về sau không ngừng cố gắng, không phải ai đều có thể ở trước mặt ta ăn gian. tống duệ xoay người cùng nàng mặt đối mặt, nhìn xem nàng lông mi phía dưới một mảnh bóng, dâm khẽ khẽ thở dài, ta biết ta không nên đánh từ thu. Chuyện này h u y ê n náo rất lớn à? Từ thu cha hắn vừa vặn dùng chuyện này tại trước mặt ba người lộ cái mặt, càng có có thể nhường ngươi khó xử à? Nhan dịch phỉ cười lạnh nói, hắn d á g không? Muốn nói sợ, nhà bọn hắn so ta sợ đồ vật càng nhiều. Rất nhiều người làm giàu phát đều thật không minh bạch. Từ thu cha hắn nói là chính mình bán phòng nhỏ, tiếp cận tiền mới khiến cho Sinh g a và Phú nhị đại nhìn với con mắt khác. Đến cùng là gì tình huống ai biết được? Nếu không phải là ngươi, ta chuẩn bị hướng về phương hướng này tiếp tục đào sâu, vô luận từ k i ệ t bỏ ra giá tiền gì, chắc là cái rất có việc vui sự tình. Chúng ta người ở trong vòng, liên thích xem việc vui, dùng cái uy như này. Từ Tiết Phụ Tử có lẽ sẽ ở trước mặt ngươi một cái nước mắt một cái nước mũi quỳ cầu xin tha thứ. Hai người cùng nhau đi tiệm trái cây mua quả táo, về đến nhà là 800 t tối. Tống Duệ mắt nhìn điện thoại, Trương Nhược Lâm phát tới cái tin tức, Đại Khái Ý là nói tiếng thật xin lỗi. Đêm nay thất t h ố còn quên trả tiền, ngày mai lên lớp liền đem tiền giao cho hắn. Tống Duệ không định trở về, bởi vì Nhan Dịch Phỉ đã g ọ i xong quả táo, còn khoe khoang thức mà giật một đầu d à i vỏ táo ở trước mặt hắn lắc lắc, hắn giơ ngón tay cái như lai, like, lại yên tâm thoải mái hé miệng c ủ a mõm. Trong miệng Nhan Dịch Phỉ o á n giận, ngươi thực sự là càng sống càng dễ hỏng, ăn cái gì còn muốn ta y a? trong lòng cũng rất đắc ý, một mực đút tới còn lại quả táo hạch, tay nàng chỉ dính chút nước, liền đem đầu ngón tay ngậm trong miệng liếm sạch. Tống Duệ trông thấy ngược lại không tốt ý tứ đứng lên, bưng tới một bụng nước cho nàng rửa tay. Nhan Dịch Phỉ sau khi tắm sờ một cái tay phải hắn lòng bàn tay vết sẹo, nơi này sẽ khó chịu sao? Ta khi đó không sai biệt lắm tuyệt vọng, vừa nghĩ đến lôi kéo ngươi đồng quy v ô tận, đêm hôm đó sau đó trở về, lại đụng tới cứu công đ o t tiền, ta liền suy nghĩ may mắn lòng ta mềm n ú n cũng may mắn ta đối với ngươi còn có chút cảm tình, bằng không thì ngươi chết, ta cũng không sống nổi, vậy nhiều đ a n g tiếc. Tống Duệ rất nghiêm túc nói, vậy ta thật là muốn cảm tạ sự nhẹ dạ của ngươi, bất quá ta cảm thấy ngươi nếu là thật đâm ta, ta hẳn còn có chút khí lực, bệnh viện lại không giám sát, ta đại khái sẽ đoạt lấy cái kéo, dùng khí lực cuối cùng tại những cái kia mặt người phía trước hô to một tiếng. Ngươi muốn cùng ta chia tay, vậy ta không sống được, không biết cái này có hữu dụng hay không, nhưng ta nghĩ ngươi ra ra tại, ngươi có thể còn sống sót, mà ta chết ở trong tay ngươi, xem như theo một ý. Nghĩa nào đó hai người ở cùng một chỗ à? Nhưng ta lại đặc biệt lo lắng, ta không tại ngươi trải qua sẽ không vui vẻ như vậy à? Nhan d ị h phỉ n h mày lại, rất nghiêm túc nói, Tống Duệ. ngươi thật đúng là một cái vương b ắ t đ ẳ n Tống Duệ mỉm cười, ta chỉ nói là cái khả năng này a, ta bây giờ không nỡ lòng bỏ chết, chỉ muốn cùng ngươi qua ngày tốt lành. Ta nghĩ s á c h cái đề nghị, ta không phải là nói ngươi phương thức xử sự, sự không đúng, chẳng qua là cảm thấy có chút nhỏ chuyện tới không cần thiết quá tính toán, dạng này rất mệt mỏi. Nhan Dịch phỉ l ạ n h r ê n một tiếng, nhưng vẫn là có cố đáp ý nhiệt tình. Ngươi nhìn ngươi cũng không bằng ta hiểu như vậy ngươi, ngươi nhìn rất hung, nhưng chỉ là muốn dùng cố này ác ý rời xa p h i n phước, mà ta không giống nhau, ta sẽ không để cho chính mình dùng loại này giá rẻ phương thức bảo vệ mình. Ta tính khí là kém, nhưng ta khinh thường với hướng kẻ yếu làm loạn. nàng xích lại gần tống duệ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói: ta chẳng ghét, xem thường rất nhiều người, t ỉ như nói nhà ă n phát thức ăn b á c gái, ta muốn một cái hai mao tiền cơm nàng liền sẽ dùng ánh mắt không hiểu nhìn ta, trong lòng đại khái là đang suy nghĩ, à, tiểu cô nương vì bảo trì dáng người cố ý ăn ít ta, thật đáng thương, các nàng xưa nay sẽ không nghĩ tới ta dạ dày có vấn đề, chỉ có thể ăn ít nhiều cơm, thế giới này đại đa số người cũng là như thế, nông cạn dung tục, ánh mắt thiện cận, tự, cho là đúng, cho nên ta không đáng hận các nàng, càng không tất yếu tự xuống giá mình đi trả thù các nàng, ta là trong xương cốt người rất ê u n g ạ các nàng trong mắt ta không bằng con kiến nấu nước bỏng các nàng đều tính toán lãng phí thời gian của ta chương 47, b ắ t cóc chương 47, b á c ắ t cóc không phải mỗi người cũng giống như ngươi thông minh như vậy tốn duy thở dài tại rất nhiều người trong mắt ta chính là cái bất học vô thuật lưu manh hỗn đảng hoành hành bá đạo một lời không hợp liền ra tay đánh người cũng chỉ có theo ý của ngươi ta là đáng thương cần bảo vệ gia hỏa nhan dịch phỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái n g khí rất lạnh ngươi lại tới điển hình hối hận thiếu tự trọng tự hỏi hình thức ngươi lúc nào cũng đem chính mình giả dạng làm một cái con nhím cảm thấy người khác cũng sẽ không tổn thương ngươi nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích Ngươi chính là cái bánh trái thơm ngon, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta là trong tay ngươi lợi ích lớn nhất, mà ngươi ở người khác trong suy nghĩ, là một ngày đánh ta hai bữa đáng giận bạo lực g i a đình nam, hoặc là điếm đ ạ m đáng yêu trả sinh nam. Tống Duệ lộ ra rất ánh mắt vô tội, phản bác, vậy ngươi cũng nói như vậy a? Vậy không giống nhau. Nhan d ị c h Phỉ dùng cực kỳ song tiêu ngựa khí trả lời, ta nói những thứ này, ngươi sẽ không tức giận, người khác nói ngươi ta muốn tức giận, trên đời này ai có tư cách này chất vấn ngươi, ai có thể ngăn ở trước mặt chúng ta, ai có thể ở trước mặt ta v ũ nhục ngươi? Tống Duệ sững sốt mấy giây, quay đầu sẽ đi thăm nàng. Nhan Dịp Phỉ thỉnh lính nở nụ cười. mặt mũi mang theo lệnh ý, vợ môi cong lên lại có chút mị thái, nàng nói, ngươi cảm thấy ta muốn mua cái son môi sao? Hôm nay trương nhược lâm khoản tiền kia cũng không tệ. trong phòng khách ánh đèn có chút tối, tống duệ liền nghĩ hai giây nàng bôi màu hồng son môi là bộ dáng gì, nhan dịch phỉ liền thuận thế hôn vào hắn trên hai gò má. ngươi cũng hôn ta, ngươi nói cái gì cũng đúng. tống duệ ôm lấy nàng hướng về gian phòng đi, nhan dịch phỉ ngón tay luồn vào tóc của hắn ti bên trong, con mắt hơi hơi đi lên nhìn, lộ ra một ít n h ỏ chờ đợi. lúc tống duệ ngón tay chạm đến nàng nơi cổ họng viên kia chân châu, nàng đ n g nhiên u ô n g xuống con mắt, có loại tiểu hại tử lấy đường ăn bộ dáng. hôm nay ta có một đề nghị. Tống Duệ cái nào gặp qua loại ủy khuất này ba ba thần thái, liền dừng động tác lại đợi nàng nói. Ta đến đây đi. Tống Duệ suy tính mấy giây, giơ hai tay lên đầu hàng, lại tại gian phòng giường nhỏ tìm một cái vị trí thoải mái. Nhan d ị h Phỉ liền nhào tới, hắn cảm giác chính mình giống như là bị buổi chiều ấm áp sóng biển đánh trúng, phiêu phiêu đ n g đẵng. Ngày thứ hai Tống Duệ rời giường lúc Nhan d ị h Phỉ còn không có tỉnh, liền sửa sang lại giường chiếu, từng cái từng cái đem quần áo từ dưới đất nhặt lên, lại đi phòng bếp đốt đi nước trong bầu, làm phần đơn sơ bữa sáng, trứng trắng, bánh mì, nóng lên hạng lưu nãi. Nhan Dịp Phỉ kỳ thực ngủ được cũng không an ổn. nàng trong r ấ c n g n g mờ mờ sắc trời bên trong chỉ còn sót lại nàng một người, nàng nghĩ lớn tiếng la lên nhưng lại không biết nên kêu h ai tên, dám để ép tới, đem nàng cả người nuốt luôn hầu như không còn, không có lưu lại một điểm loáng thoáng t i ơ sáng. mở to mắt sau, phía sau lưng một lớp mồ hôi lạnh, m ơ m ơ màng màng nhìn xem bốn phía, đưa tay ra xem xét, mới phát hiện chính mình không còn là cái kia hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. lại n h e o mắt lại suy nghĩ một hồi, lục tục đem ký ức tìm trở về, giờ mới hiểu được bên cạnh thiếu đi Tống Duệ, nàng vội vàng xuyên qua dép lê, vội vàng hấp tấp mà hướng bên ngoài đi tìm người. Tống Duệ vừa vặn bưng điểm tâm đến trên mặt bàn. gặp nàng một mặt kinh hoàng bộ dáng cũng là sương s ở thế nào à vừa vặn mấy sợi ánh sáng mặt trời từ trong nhọ vụn màn cửa kẽ hở chui đi vào rơi vào tống duệ trên mặt hắn trên hai gò má nhỏ bé yếu ớt lông t ơ rạng rỡ sáng lên đôi lông mày đều để nàng có chút mơ hồ ngậm cùng thực tế giới hạn nhan dịch phỉ hít sâu một hơi ta nằm mơ mơ tới ta nhớ không nổi tên của ngươi ta rất sợ ngươi về sau đừng một người rời giường tỉnh liền đem ta gọi đứng lên ta không muốn tỉnh lại chỉ có ta một người tống duệ gật gật đầu thời gian còn có chút sớm muốn ta trở về cùng ngươi ngủ chung sẽ sao tay ta rất lạnh ngươi giúp ta ấm một chút Tống Duệ đi qua nắm chặt tay của nàng, quả nhiên rất băng, còn mang theo loại tiếp cận đắp đắp cảm giác. hắn đem nàng cả người ôm lấy, vừa cười vừa nói, ngươi mùa đông thời điểm tay chân có phải hay không rất lạnh à? Ta không rõ lắm, bất quá ngươi lập tức thì sẽ biết. Tống Duệ đem đầu của nàng hướng về bộ ngực mình ép, ép. hắn vừa mới tắm rửa qua, mang theo chút sữa tắm hương hoa vị, nàng lần theo mùi vị này gọi ra trong động quyên tên Tống Duệ. Ân, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng bị người khi dễ, bằng không thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi. h ả o Hai người phân biệt đi học, hướng đi lầu dậy học lúc, bên cạnh Tống Duệ vang lên h o t t e 911 tiếng oanh minh. tại trong ma đều đại học xuất hiện loại này xe sang trọng cũng không hiếm thấy hắn cũng không như thế nào để ý nhưng t ừ trong xe tay lái phụ lộ ra một cái đầu lại làm hắn dừng bước chân lại lưu lực rất hưng phấn mà hướng tống duệ hô tống ca đây là t ừ thiếu vừa mua xe thể thao à có thể đ á i k ỉ n h trên đường học sinh liên tiếp ghé mắt hướng về phú nhị đại chỗ phương hướng nhìn sang tống duệ mặt không thay đổi na một tiếng vừa định đi ra vùng lái pha lê chậm lại từ thu cười ha h ả hướng hắn chào hỏi tiểu t ố n g ngươi đứng với ta bất cẩn như vậy gặp dù sao cũng là đồng học đi lời nói ra liền tốt không có gì đáng nói ta cảm thấy chúng ta quan hệ trong đó dễ thực hiện nhất không có nhận biết Tống Duệ nói xong cũng đi về phía phòng học, cầm trong tay phích nước cấm. Có lần trước phái tác phong, chủ yếu cái ly này là trong nhan dịch phỉ cùng mình tại phòng trò chơi đổi lấy, có một loại ý nghĩa đặc thù, bởi vậy một mực mang theo bên cạnh. Hắn không thích uống trà, chạy theo mô đen ngâm cà phê, vì phòng ngửa lên lớp ngủ gà ngủ gật. Tống Duệ sau khi đi, lưu lực sắc mặt hơi có điểm lúng túng, hướng về phía Từ Thu nói, Từ Ca, Tống Ca cùng ngươi ở giữa có cái gì mâu thuẫn à? Ta đều không chọc tới hắn, hắn đều bỏ rơi sắc mặt. Từ Thu lơ l ử n nói, chủ yếu là duyên cớ của ta, ta cùng hắn ăn bữa cơm, đoán chừng nói cái gì đắc tội hắn à, bị đánh một trận. kỳ thực ta không có ác ý gì, nói đúng là hắn loại tính khí này quá quái gở, hẳn là nhiều tham gia lớp học tụ hội các loại hoạt động. cái tiêu tống ca liền có chút quá mức lưu lực lòng vẫn còn sợ h a y nói, nhìn qua vẫn là vận khí ta tốt, ta làm kiện có lỗi với tống ca sự tình, hắn chỉ cần nói ta. kia hẳn là ta nói chuyện quá mức ca từ thu đưa tay đặt ở trên tay lái, lộ ra khối lớn máu ứ động, nhất thời làm lưu lực hít vào ngụm khí lạnh. cái này quá mức ca, như thế nào đi nữa đều không đến mức động thủ đánh người a. tống ca nhìn không phải loại kia không người nói phải trai a. từ thu cười cười cũng không làm giải thích, ngược lại là lưu lực còn nói lên một sự kiện. từ ca. Ngươi biết trương nhược lâm chuyện gì xảy ra sao? Nàng gần nhất giống như rất để ý tống duệ a. Ta không làm rõ ràng được nàng nghĩ như thế nào. Ngươi thích nàng sao? Có muốn hay không ta cho ngươi g i t giật d â y A, thứ ca ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chắc chắn sẽ có cơ hội. Mười chương 48, chuột chuối, chương 48, chuột chuối. Kế tiếp là gió ê m sóng lặng một tháng thời gian, tống duệ rõ ràng cảm thấy một loại tự do ở đám người xa lánh cảm giác, liền phảng phất hắn đứng cách bờ không xa đảo nhỏ, quay đầu lại, các bạn học đều ở trên bờ đánh giá cô độc hắn. Bất quá hắn là cái có thể chân chính làm đến an t í n h người. không có giống trước kia cùng nhan dịch phỉ cùng nhau đến trường, hắn chỉ có một người đến trường, một người hàng cuối cùng, một người ăn cơm trưa, một người làm bút ký, một người tham gia khóa thể dục. nhưng có thể nhìn thấy nhan dịch phỉ mở cửa lúc khuôn mặt tươi cười, hắn đã cảm thấy rất đáng. trên thực tế, hắn cũng không có trong tưởng tượng kiên cường như thế, có đôi khi cũng sẽ ở trong lòng nghĩ, nếu là nhan dịch phỉ không b ồ i lấy chính mình, phần lớn hắn lại sẽ trở lại dị vãng loại k i ê n nơ nơ ngắc ngắc, không có bất kỳ cái gì mục tiêu thời kỳ, hắn không thể không cảm thán. giữa hai người tựa hồ tạo thành cực kỳ đáng sợ quan hệ cộng sinh, tựa hồ bất kỳ người nào rời đi, một người khác liền sẽ lại lần nữa nổi điên. lên xong ly t á n lớp số học sau, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, dương quang v ừ a vặn, trên đường người đến người đi, tiếng cười vui cùng chơi đùa âm thanh thỉnh thoảng vang lên, chỉ là so với di vãng, thiên cao hơn, đám mây càng mỏng manh, nhất định là cái lương bạc mùa thu. hắn dọn dẹp sách giáo khoa, bỏ vào túi sách, đem thích nước cấm kéo vào trong tay, trong chén còn để hơn phân nửa ly cà phê. t ố n g ca chu đảo ních h lại gần, vị này phương Bắc hảo sàng hắn tử, là một cái duy nhất cùng hắn đáp lời nam đồng học. Buổi tối cùng một chỗ chơi bóng sao, tốt tống duệ gật đầu đáp ứng, trên sân bóng rổ không có nhiều như vậy lục đục với nhau, cũng không có gì đồng học cô lập, hắn thật thích loại cảm giác này. không cần đánh nhau cũng có thể chạy m ồ hôi cảm giác sáng hôm nay chỉ có hai tiết khóa hắn cho nhan dịch phỉ phát đi một tin tức ta buổi sáng khóa kết thúc đến tìm ngươi ăn cơm t r ư a nhan dịch phỉ qua hai giây liền trả lời tin tức hơi thở cửa trường học chờ ta tống duệ một thân một mình đi đến cửa trường học cửa trường học có vị nhân đề tự cứng cắp hữu lực hắn đứng ở ngoài cửa hướng về khắp nơi nhìn loạn có cơi xe đạp vội vàng đi ngang qua có mặc đồ ngủ đi ra lấy chuyện phát nhanh còn có báo chi đỉnh dùng ma đều lời nói hô g ọ i m ạ c h một b ư c sinh cơ rồi dạo thế rất nhanh thuộc về hắn mùa xuân cũng tới Nhan Dịch Phỉ mà v á y trong tay ôm sách giáo khoa, xa xa hướng hắn v ấ t vứt tay. Nhan Dịch Phỉ đem sách giáo khoa bỏ vào túi n g Duệ trong t xách, cùng ra ngoài tìm nhà thương trường ăn cơm. Tống Duệ trước khi đi cố ý cường điệu, lần này ăn cơm muốn tính toán tại trên đầu mình, không cần cầm nàng một ngày một trăm khối tiền để ước thúc. Trên đường Tống Duệ nhìn thấy một nhà kem ly cửa hàng, cước ộ ngừng phía dưới, nhân viên cửa hàng liền hô, nhập khẩu sữa bỏ làm kem ly, mang người bạn gái tới nếm thử à? Tống Duệ cười cười, chúng ta không ăn cơm chưa, sợ nàng dạ dày chịu không được, đợi chút nữa có thể tới mua. Hai người v ờ n quanh một vòng. Nhan Dịch Phỉ tuyển nhận thức đủ kỳ giả kỳ, đây coi như là nàng số lượng không nhiều có thể ăn nổi lẩu. Bọn hắn ngồi đối mặt nhau, ăn trước món ăn mặn, thịt bò thả xuống mấy giây hầm chín sau, đặt ở trong trứng gà sống dính lấy ăn. Tống Duệ mắt nhìn thịt bò phía trên đông tuyết hoa văn, ngờ tới cái này một bữa tuyệt đối có giá trị không nhỏ, có thể trên đỉnh Nhan Dịch Phỉ tiền sinh hoạt phí một tháng. Miệng hắn kiếp trước bị Nhan t ổ n g làm hư qua, một mực liền không có ăn qua kém. Hiện nay hai người một lần nữa cùng một chỗ, Nhan Dịch Phỉ càng không nỡ cho hắn ăn nguyên liệu thức ăn phổ thông, bởi vậy thịt tự nhiên chọn là thịt bò cô bệ, giá cả đặt tại một mực hoa quen tiền Tống Duệ trước mặt, đ o n c h ừ n g trên mặt hắn sẽ run rẩy. Nhan Dịch Phỉ ăn vài miếng liền để xuống đũa, nhìn xem hắn ăn, vừa cười vừa nói, hôm nay khẩu vị rất tốt, rất thích ăn s ù kỳ d ạ kỳ sao? Tống Duệ mắt liếc linh tọa, hai vị nam sinh đang thò đầu ra nhìn hướng về chỗ này nhìn, thấp giọng nói, ngươi bồi ta ăn, cho nên khẩu vị ta rất tốt. Nhan Dịch Phỉ gần nhất cùng c a k a lá mặt l á trái, trong lòng hơi mệt chút, dạng này chống cằm n g ư n g thần nhìn Tống Duệ ăn, cảm giác buông lòng không thiếu. Cứ như vậy ăn một hồi, Tống Duệ liền hỏi, ngươi có muốn hay không ăn thêm chút nữa? Bằng không thì buổi chiều muốn đói à? Nhan Dịch Phỉ lắc đầu, hắn liền lấy ra menu, muốn điểm p h ầ n cháo, suy nghĩ ít nhất phải nàng chống nổi cái này m ấ y tiếng. đến buổi tối hai người cùng một chỗ nấu cơm, nàng khẩu vị liền sẽ tốt không ít. đang nhìn menu, bên cạnh vị kia nam mặt dài vốn liền tới bắt chuyện, dùng một loại rất nhiệt tình thái độ hướng về phía Tống Duệ nói, tiểu t ố n g ta vừa rồi nhìn bóng lưng liền biết là ngươi, ngươi còn nhớ ta không? Thọ Xuân Hạo. Tống Duệ ngược lại là nhận ra hắn, p h ờ phạc mà nói, đây là ta sơ t r u n g đồng học, Thọ Xuân Hạo, đây là bạn gái của ta, Nhan Dịch Phỉ. Nhan Dịch Phỉ quay đầu, nhìn hắn một cái. Thọ Xuân Hạo có một cái cái sỏ dày khuôn mặt, mặt dài, ngũ quan liền không đủ phân, có vẻ hơi một sự sốt, nhưng muốn nói một sự sốt, nhìn xem Tống Duệ trong ánh mắt lại mang theo chút k h ô n khéo. t ọ Xuân Hạo cũng không có ý thức được bây giờ không khí ngưng kết, rất nhiệt tình nói: Bạn gái của ngươi rất xinh đẹp đó à? Chúng ta thi đại học kết thúc còn có chàng sơ chúng tụ hội, lúc đó liền có người nói ngươi đi đọc trung truyền, không nghĩ tới hôm nay có thể tại ma đều gặp ngươi, ngươi là tới chỗ này đi làm sao? Nhan dịch phỉ trong mắt tránh ra một v ệ ánh sáng, giống như là một cái s á t cơn ộ i hàm, xúc thế đại phát b á h thú, lệnh tống duệ trong lòng có chút bất an, hắn vội vàng ngắt lời nói: Ngươi ăn xong đi chưa đi? Ta cùng ta bạn gái còn có chuyện cần nói. Thọ Xuân Hạo nhìn c h ầ m c h ằ m Tống Duệ trước mặt đ ĩ a vừa cười vừa nói, nhìn ngươi rất thích ăn nơi này đồ vật, bất quá chỗ này giá cả có chút quý, các ngươi có thể thứ tư giữa chưa tới, có công việc cơm ư u đ ã i Nhan Dịch phỉ lông mày mỉm cười nói, kỳ thực hai chúng ta đều rất nghèo, chỉ có thể kiếm tiền tới chỗ này tiêu phí. Nghe Thọ Đồng h ọ c k h ẩ u khí, ngươi rất quen thuộc, có cái gì để cử đồ ăn sao? Ta phía trước thường xuyên đến, bất quá Nhật Bản cùng lưu ăn nhiều liền dễ dàng chán, muốn nói để cử đi, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu có đủ hay không mới m ẻ Ta ngày bình thường cũng không tới cái này ăn thì b ò ăn chính là hải sản đấm thân. Tống Duệ suy nghĩ nhiều tới đây thể nghiệm hoàn cảnh mà nói. có thể tuyển một đạo cùng lưu đi ăn nhiều hơn điểm cơm chắc là có thể ăn no à đúng nhớ kỹ cho hắn thêm một phần quả táo hắn rất ưa thích n â n gặm nhan dịch phỉ hơi hơi híp mắt lại t ố n g duệ không muốn ở đây gây chuyện trực tiếp mở miệng nói ngươi đi nhanh lên đi bạn gái của ta tâm tình không tốt ta đang dỗ nàng đừng đến quấy rối t ố n g đồng học đây chính là ngươi không đúng bạn gái của ngươi tâm tình không tốt liền không thể chỉ biết tới chính mình ăn à ta xem là bởi vì ngươi không có chút nào cố kỵ bạn gái cảm thụ mới có thể dạng này ngươi vẫn là cùng sơ c h u n g khi đó một dạng không thay đổi à hắn đùa giỡn Ta tâm tình rất tốt, chỉ là hắn thường xuyên bởi vì ta cùng nam sinh khác nói chuyện phím ghen mới nói những lời này. Ta chỉ muốn nhận biết chút ưu tú đồng học, lại không cái gì sai. Thọ đồng học nghe nhà rất có tiền à, cha mẹ ngươi ở nơi nào cao liền? Thọ Xuân Hạo cảm thấy chính mình cái này một quốc v u n g xuống là lực đạo cùng đ ộ chính xác cố tốt. Lúc này không giữ mồm giữ miệng mà thổi lên như tới. Cha ta hai năm này đều tới Ma đều, tại khối này nhưng có tên là ngân hàng hoạt động tín dụng khoa người đứng đầu, rất nhiều người muốn cho vay đều phải tìm hắn hỗ trợ. Nhan dịch phỉ thơ khen. thực sự là lợi hại. Về sau nếu là có cho vay phương diện nhu cầu, liền đến tìm ngươi đi hy vọng ngươi về sau nhiều dàn xếp à? Ta họ Nhan, tên Dịch v Thọ Xuân Hạo càng là ưa thích lông mày, vội vàng đưa qua một tấm giấy đi chú. Đó là tự nhiên, đây không phải ta lầm bầm. Cha ta tại trong ngân hàng đích xác có như vậy điểm quyền nói chuyện. Ta về sau nếu là không có chỗ ngồi đi làm, liền đến hắn cái kia vừa đi, nhiều không nói. So tiểu sĩ nghiệp ổn định, vẫn còn so sánh bên trong thể chế có tiền đồ. Ta không phải là loại kia chỉ biết là phong hoa tuyết n g i người, coi như là một cước đạm thực địa nam nhân. Đúng, tiểu t n g ngươi bây giờ là đang làm những gì việc làm? Lớp học chúng ta liền ngươi đi đọc trung t r u y ề n thật nhiều bạn học đều tại trong họp lớp quan tâm ngươi, muốn hỏi một chút nhìn trên người ngươi ma bệnh có hay không hảo, vẫn sẽ hay không nhất kinh nhất s ạ n g như cái c h u chuối. Chương 49 trọng kim cầu con. Chương 49 trọng kim cầu con. Tống Duệ nuốt xuống một ngụm đi bò, cầm lấy giấy ghi chú xé cái nát ấy. Ta rất tốt, trên đường tìm một cái cột điện, bấm phía trên điện thoại, điện thoại một chỗ khác chính là ta bạn gái nhan dịch phỉ nàng nói nàng muốn trọng kim cầu con, là cái phú bà, bây giờ dẫn ta tới chỗ này ăn cơm, hài lòng chưa? Nghe hài lòng liền đi nhanh lên, bằng không thì ta muốn động thủ. Thọ Xuân Hạo lộ ra một chút lúng túng. Ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi, nói chuyện khó nghe lại không thích sống chung. Trước đó ngươi thành tích rất tốt ta, không biết vì sao lại biến thành bộ dạng này. Cha ngươi cùng mẹ ngươi hẳn là dẫn ngươi đi nhìn xem t ậ t xấu. Tống Duệ sắc mặt b ổ i biến, nhưng vẫn là muốn mở miệng đổi người. Nha dịch phỉ h ù n g tận đạp phía dưới chân của hắn, ra hiệu hắn ngậm miệng. Xin lỗi, bạn trai ta tính khí là không tốt, ngươi là hắn bạn học cũ, cũng đừng cùng hắn đồng dạng tính toán. Thọ Đồng Học, đã ngươi cha tại ngân hàng một khối này đi làm, nhà ta đâu gần nhất muốn để dành ít tiền, nếu là có thể, ngươi giúp ta liên lạc cha ngươi à? Tiết kiệm tiền hoặc cho vay đều không vấn đề gì, chỉ cần một câu nói. Tống Duệ hé miệng liền muốn phát tác, Nhan d ị h Phỉ trực tiếp đá hắn xương bắp chân một cước, đau mà hắn hừ một tiếng. Thọ Xuân Hạo cho là hắn bệnh tâm thần không chế, không nổi cảm xúc, lại muốn nổi điên, trong lòng không khỏi thở dài trước mặt vị này Nhan d ị h Phỉ nữ hài đến cùng là thế nào, mắt bị mù mới nhìn thượng đối phương. Nhan d ị c h Phỉ gặp Tống Duệ bị đau, lại đi quan tâm hắn, thế nào? An quá nhiều không thoải mái sao? Tống Duệ thật sâu thở dài, đó cũng không phải, đầu có chút đau. Đau đầu à? Chẳng lẽ bệnh gì phát sai lầm rồi sao? À, ta đã biết, hẳn là sự nhẹ dạ của ngươi bệnh đến đầu, bây giờ bên trong một mảnh nát như đúng không? Đúng vậy à? Ta nhanh khống chế không nội chính mình, ngươi đừng tới phiền ta. Tống Duệ gần như bất đắc dĩ xoay qua khuôn mặt, không muốn lại trò chuyện tiếp. Nhan Dịpỉ thấy hắn đùa nghịch tiểu t i n h tình, lại cảm thấy rất khả ái, nhưng trên mặt không lộ thần sắc, thậm chí lạnh lên khuôn mặt. Thọ Xuân Hạo gặp hai người cãi nhau, liền cảm giác chính mình lần này c h â m ngòi có tác dụng, trong lòng suy nghĩ để cho hai người ở trước mặt mình không tốt cãi nhau, thế là lại nói vài câu không có dinh dưỡng lời xa giao, trực tiếp đi. Nhan Dịpỉ nhìn chằm chằm vào Thọ Xuân Hạo bóng lưng, trong lòng quyết định c h ú ý, lại gặp Tống Duệ còn bù mặt, liền tiến đến bên cạnh hắn đợi hắn. n h ư n g ngươi nhấc đầu ra hỏa g i i đi, ngươi thật đúng là càng ngày càng quá mức. y ê n Tâm, ta cũng không biết giết chết hắn, ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn. t ê n Nguẩn x u này còn có cái gì chỗ treo chọc qua ngươi? Ngươi nói càng kỹ càng, ta lại càng xua đ ổ i khỏi ý nghĩ. Nhưng ngươi muốn một câu nói đều không nói, ta lập tức để cho nhà hắn phá. Người vong kỳ thực không có gì, chính là trước đó ta đều là ngồi ở trong góc. Bọn hắn, bọn hắn. Nhan Dịch Phỉ lập tức bắt được mấu chốt tin tức. Không, là hắn thường xuyên giống như ném đổ, hướng về ta chỗ này ném tờ giấy. Ta nghĩ có thể là ta tương đối một a. lại không thích sống chung, hết lần này tới lần khác thành tích còn tốt, cho nên hắn mang theo loại kia có thể tại trước mặt nữ sinh làm n áo đậu ý nghĩ tới hướng về ta ném r ù n ỗ ném tờ giấy cái gì, có lần ta cuối cùng nhịn không được, thừa dịp tan học hắn muốn trực nhận, nói nào hắn nước vào, hẳn là đi chụp lần trong máy giặt quần áo giả một chút, tiếp đó chúng ta liền dùng men. dậy rồi, đằng sau đại khái là trong lớp không người để ý ta, thì ra dạng này, không phải rất q u á đáng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tìm hắn để gây sự, chỉ cần hắn đừng đến chọc giận ngươi. Nhan Dịch Phỉ cười an ủi. Ta chỉ là muốn chúng ta tại ma đều trong khoảng thời gian này, xem như như giống trên băng mỏng. Ngươi còn muốn xử lý ta loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, thật sự không cần thiết. Ta bây giờ có thể cùng với ngươi đã rất hạnh phúc. Những thứ trước kia sự tình qua đi coi như xong, không cần thiết nổi giận. Hảo, ta nghe lời ngươi, chỉ cần hắn không chọc đến ngươi, chuyện này liền đi qua. Nhan Dịch Phỉ cúi đầu xuống, một đạo sà một dạng bóng tối x ẹ t qua mặt của nàng. Tống Duệ không còn khẩu vị, đem còn chưa ăn xong đồ ăn đóng gói, lúc rời đi, quả nhiên như Nhan Dịch Phỉ sở liệu, Thọ Xuân Hạo tại đồ ăn nhật cửa tiệm chờ bọn hắn hai cái. giả cười quát tay, tống đồng h ọ c ngươi nếu là không có tiền đi xem bệnh ta có thể cho ngươi mượn điểm, dù sao cũng là bạn họ cũ. nhan dịch phỉ dừng bước, không có lộ ra cái gì sắc mặt giận dữ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng cười không nổi, chỉ là hơi nhũ m y lại n h e o mắt lại, có cô tâm phiền ý loạn muốn lập tức phát tác cảm giác, nàng hít một hơi thật sâu, lại đ ể lại chính mình, cô này cảm xúc. tống duệ trực tiếp lôi kéo nàng đi, hắn đương nhiên biết rõ nhan dịch phỉ không phải cái gì ôn nhu có l ệ phép nữ h à i tử, càng là ôn hòa, càng là ở trong lòng tính toán xử lý như thế nào đối phương. bây giờ cái này tên g i á hỏa có mắt không t r ò n g liền nhìn mình chăm c h ằ m đ ù a cận, có tưởng rằng có thể để cho nhan dịch phỉ nhìn xuống chính mình hai mắt, ai ngờ là cho chính mình c h c tên sát tinh. hắn lại quay đầu mắt nhìn nhan dịch phỉ trong miệng nàng hừ phát một loại không hiểu là điệu, rất nhẹ nhàng rất thích dí bộ dáng, trên mặt mang theo tia đỏ ử n g nghĩ đến đã tuyển định kế hoạch. buổi chiều vẫn là rất bình thản hai thức hóa, tống duệ cùng chu đảo cùng đi chơi bóng rổ, cầu hữu đều hỏi xinh đẹp bạn gái như thế nào không có tới, hắn chỉ từ chối bạn gái v i ệ c học tương đối bận rộn, bình thường không để c h o m môn. lúc trước làm nóng người giai đoạn, cầu hữu nhau nhau vây quanh ở bên cạnh tống duệ. Hỏi thăm có liên quan nên như thế nào tìm được bạn gái nhất là đẹp như thế nữ hài sự tình Tống Duệ cười trả lời bạn gái của ta là học sinh truyền trường nàng là nói như vậy lần đầu tiên nhìn thấy ta thích bởi vì chỉ có ta đi bắt chuyện bị chửi còn cười hì hì Nhan d ị h phỉ lần này không có đi sân bóng rổ cho Tống Duệ cố lên mua điểm heo ngũ hoa về nhà nhóm lửa nấu cơm môi đen bảo tôn c à n g xanh cùng ố c khô bỏ vào men cái nồi còn thả chút tay cần đi t a n h lần trước bị làm rối là bởi vì từ thu phụ thân vừa vận tại vòng tròn bên trong hốn chính mình tạm thời thu mua hai bình rượu đỏ phong thanh c h u y ề n ra ngoài vừa vận cha trở về đưa đến thất bại trong gan t ư c Nhưng lần này không giống nhau, chỉ là tống duệ vị kia sơ trung đồng học chỉ là phát triển ngân hàng phó khoa trưởng nhi t ừ thôi, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt mình bạo phạm tống duệ? Nhan dịch phỉ trong đầu dâng lên rất nhiều ý niệm, nhưng phần lớn là thấy hiệu quả chậm. Sau s c lớn, mỗi lần nghĩ đến tống duệ nàng cũng khuyên tự mình tính, cũng không thể cứ như vậy để cho đối phương cửa nát nhà tan à? Tìm chỗ k h o a n dung mà độ lượng, tích điểm đức, nhiều nhất liền để đồng học hắn lao ba mất việc từ ngân hàng khối này xóa tên. đương nhiên chuyện này hay là muốn tránh đi tống duệ. Nhìn chung hai người cao tam nhận biết về sau. Hắn chưa từng có bởi vì chính mình tao ngộ mà động đậy cái gì giận, cho dù tôn lão sư hiệu lầm hắn gian lận, hắn đều chỉ là không muốn liên lụy chính mình. Làm những chuyện này lúc, nàng trước tiên liền nghĩ đến Chu Vi Vân tiểu nữ hài rất được phụ thân tín nhiệm, dưới tay lại có nghe lời người, cũng không tệ ứng cử viên, đáng t i ế c người tại gian thành, hay không thuận tiện. Đến cùng là bởi vì chính mình chỉ có một sắc không thân phận mà thôi, căn bản không người có thể dùng. Vốn là suy nghĩ hai năm này an ổn đọc sách, ai ngờ đến phiền phức từng cái từng cái tìm tới cửa, x é t đến cùng cũng chính là chính mình cái thân phận này. Nàng thở dài, bấm ca ca nhan hướng mộ điện thoại. điện thoại một chỗ khác chuyển đến rất có âm thanh từ tính. Ngươi cũng muốn tới tìm ta suối quậy sao? Ha ha. Nhan Dịch Phỉ rất gay gắt nói cười. Như thế nào? Chính mình đem Đại Phật từ nước ngoài nhận về tới. Bây giờ tiễn đưa không đi đúng không? Trương 50, nàng r ụ c vọng. Trương 50, nàng r ụ c vọng. Dù sao cũng là cha ngươi, nói chuyện hơi khách khí một chút. Hắn ngay tại bên cạnh ta nhan hướng mộ phờ phạt mà nói, muốn không để hắn nghe một chút. Nếu là cha ta tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng không phải là loại này cả lơ phất ơ thái độ. Nhan Dịch Phỉ cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn cái kia bị ngươi nhốt ở trong phòng khóc tiểu nữ hay sao? Ta cho ngươi biết nhan hướng mộ gia gia của ta còn tại, phòng ta cũng không hủy đi. Trên vách tường căn phòng có ta đến ngày k h á c xuống vết Dao, muốn không để hắn đi xem. Như thế nào một lời không hợp liền lôi chuyện cũ, ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cũng đã nói là ngoài ý muốn, ta cũng không mang quá nhỏ hài, ai biết đau bụng sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nói trở lại, ta chỉ là ca của ngươi, cũng không phải c h a n g ư ơ i ngươi đừng cả ngày trách ta trên đầu a. Nhan dịch phỉ lúc này vừa cắt gọn thì heo, sao điểm nước màu, điện thoại thì kẹp ở đầu cùng bả vai ở giữa, còn có chút lương tâm, có thể tức giận. Ngươi cho Trương Nhược Lâm mua quần áo là chuyện gì xảy ra? ngươi bây giờ đối với 18 t u ổ i tiểu cô nương có hứng thú. Điện thoại một chỗ khác trầm mặc sẽ. Nhan hướng ngộ ngựa khí ngược lại là thông dong không thiếu. Bất quá liền mua hai bộ quần áo, ta tiêu vào nữ nhân trên người tiền nhiều nhất liền lần thứ nhất gặp mặt. Nhan dịch phỉ từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng. Ngươi thật đúng là càng lúc càng giống ba. Niên kỷ càng lớn càng phải từ nữ nhân trên người tìm tự tin. Đúng, ta có chuyện. Ngươi chuẩn bị 2.000 b n vạn tiền mặt cho ta. Ngươi nói chuyện thực sự là không khách khí. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Nhan hướng g ộ lên lòng hiếu kỳ. Âm thanh biến lớn không thiếu, dường như là ngồi n g a y ngắn. chắc chắn không có khả năng giống như ngươi dùng tiền cùng tiểu cô nương m ủ chơi a ngươi phải mấy ngày thời gian kiếm tiền chưa mai nhan dịch phỉ cút điện thoại mắt nhìn thời gian hơn 6 h chút tống duệ cũng nên về đến trong nhà nàng t h ừ a d ị p khoảng cách tìm ra máy vi tính sách tay bút ký chỉnh lý mạch suy nghĩ lại từ trên internet tìm ra có liên quan ngân hàng cho vay bộ môn phó khoa trưởng tư liệu nghiên linh nàng lật xem sơ yếu lý lịch ở bên cạnh viết lên dục vọng hai chữ này ngược lại là không khó đoán nhưng hai chữ này viết xuống trong máy mắt nàng lại hiếu kỳ đứng lên dục vọng của mình là cái gì là muốn trả thù cha và ca ca để cho bọn hắn sống không bằng chết sao? hoặc là cùng tống duệ cùng một chỗ. Nhan dịch phỉ đem bút thả lại trên bàn, đem hai người quen biết tới đủ loại sửa lại một lần, ngược lại là âm thầm có loại may mắn, mình làm một rất dễ dàng suy nghĩ lung tung người. Nếu là hai người thật sự tại tiệc sinh nhật danh chính luôn thuận cùng một chỗ, khó tránh khỏi bởi vì đủ loại ngờ vực vô căn cứ mà không cùng. đằng sau tống duệ tự tuyệt chính mình, giữa hai người cách nhiều hiểu lầm như vậy, do dự lại là ở cùng một chỗ. nàng bây giờ không khỏi tin tưởng vận mệnh loại này thấy không rõ vật không s ợ được may mắn lấy chính mình cái kia thiên hỏa gia gia nói ra muốn tới giang thành quyết định tựa hồ đây hết thảy cực khổ chính là vì hai người tương lai làm chuẩn bị nhan dịch phỉ n ợ n ụ cười tựa hồ chính mình trong tình yêu mang theo một loại mệnh trung chú định ý vị mấy năm trước một cái tiểu nữ hài trốn ở trong phòng tại vách tường k h ắ c lấy từng đạo cô độc vết cắt một đứa bé trai ngồi ở trước g i ư ơ n g cầm dùng hoảng sợ ánh mắt nô ra run rẩy giai điệu hai người đồng thời tiến vào bệnh viện lại bởi vì đủ loại nguyên nhân vượt qua thời gian và khoảng cách bây giờ gặp nhau ở nơi này d ụ vọng đến cùng là cái gì bây giờ liền có đáp án nàng muốn từ nguyên sinh gia đình thoát ra tới tổ kiến nhà của mình bảo hộ chính mình nhà vừa vặn lúc này cửa ra vào truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa tống duệ lúc vào cửa trong tay nâng một chùm trắng như tuyết hoa cắt cánh còn điểm s u y ế t lấy màu tím lục bình đây đặn một đám giống như là kiện tác phẩm nghệ thuật lúc ta trở lại đi ngang qua tiệm hoa thuận tay liền mua một phần tống duệ mỉm cười đi đến trước mặt nàng hai tay đưa tới nhan dịch p h ỉ tại tiếp hoa phía trước nghĩ nghĩ từ nhỏ đến lớn trừ bỏ ca ca bên ngoài chính mình hẳn là không từng thu còn lại nam nhân hoa nói lên phụ thân hắn coi như là một lạc hậu du học về nam nhân ở người khác trong mắt phong độ nhã n h tiễn biệt người hoan ê n tính là lễ tiết đến n ỗ i sơ trung cao trung mặc dù có người tặng hoa phần lớn cũng chỉ là một bó to hoa hồng đỏ nếu là nói lại cứu điểm lãng mạn có thể sẽ dùng hiện ra vàng tiếng anh báo chi cũ tới ba một chút nhan dịch phỉ cẩn thận từng ly từng tí nâng tới hoa đem khuôn mặt v ù i vào bó hoa bên trong thật sâu n ư i một chút điểm hương lục bình bọc lấy thanh nhã kỳ kỳ ủ từ trong lỗ mũi hút vào lại tại trong phổi dạo qua một vòng trong lúc nhất thời nàng cũng có chút hoảng hốt ngươi thật là thuận tay mua nhan dịch phỉ đang cầm hoa dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá đối phương tống duệ trên mặt còn mang theo chút vết mồ hôi lúc này bị nhan dịch phỉ ngăn ở cửa ra vào thời có điểm lúng túng nói, ta người này không có gì phẩm vị, trong tiệm hoa đi vào liền chọn lấy cái này một nắm, lão bản bỏ túi thời điểm liền nói cái này rất thích hợp tiễn đưa bà gái, có phải hay không hoa hồng đỏ tốt hơn? ngươi hẳn là để cho lão bản thêm chút cây khuyên diệp, bạch đàn, diệp, có thể trung hòa hoa chỉnh thể hương trắng, ấ y n h a n dịch phỉ vội vào vào trong lại người muốn g ụ m hơn nữa ta không phải là loại kia thu đến hoa liền có thể thỏa mãn nữ hài tử, ngươi không cần thiết bỏ tiền mua cái này, ta nhìn ngươi là tiền tiêu vật cầm được nhiều lắm, cũng không thể nói như vậy, ta nghĩ tiễn đưa ngươi hoa, đơn thuần là bởi vì đây là một đám xứng với ngươi xinh đẹp khuôn mặt hoa, nói trở lại. Muốn nói tiền tiêu vặt cái gì, ta đích xác là lấy phải có điểm nhiều. Ngươi một ngày cho ta 500, chính mình dùng một cái 20, Đây nếu là nói ra, thanh danh của ta trên cơ bản liền muốn ngã xuống đấy. 500 liền có thêm nhan dịch phỉ dùng tròng trắng mắt nhắm ngay hắn. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học là ai nói, muốn đi nổi biệt thự bờ biển, một tuần lễ 5 vạn h ó i tiền. Ngươi làm sao cả ngày lật ta nợ cũ a? Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi a. Tống Duy sắc mặt cứng đờ, nam nữ bằng hữu ở giữa quan trọng nhất là phải chịu được nói đùa. Trước kia ta không giống với bây giờ ta đây, ngươi không thể dùng trước kia tới phê phán bây giờ ta đây. Hiểu chưa? A. Nhan Dịch Phỉ ư n g tiếng, nhẹ nhàng hủy đi giấy đóng gói. Phòng bếp vừa vặn có hai cái khoảng không bình thủy tinh, liền dùng thuốc tẩy thanh tẩy, lại dùng b ỏ n g nước sôi mấy lần, làm tốt trừ độc chuẩn bị xong lại đem lục bình cùng kỳ kỳ ủ tách ra cắm vào trong bình thủy tinh, thuận tiện bỏ vào dịch dinh dưỡng. Lục bình mặc dù mùi thơm nồng đậm, nhưng nổi danh đ o à n m ệ n h ngược lại là kỳ kỳ ủ có thể nhiều phóng chút thời gian. Nhan Dịch Phỉ nhìn về phía trước mắt hai bình hoa, đột nhiên b ú c lên một cái ý niệm, hai loại mùi thơm khác xa hoa, đến cùng có thể hay không kèm theo hai người toàn bộ con đường đại học đâu. Trở lại phòng khách lúc. Tống Duệ ngồi ở trước mặt bàn vuông nhỏ, quỷ quỷ t u y t u y đánh giá nàng. Nhan Dịch Phỉ vẫn như cũ mặt lạnh, dạy dỗ: Về sau không có ta cho phép, không cho phép mua loại này đồ vô dụng, hiểu chưa? Hảo. Tống Duệ miệng đ ầ y đáp ứng. Nhan Dịch Phỉ liền vào phòng bếp, v ư n g tới b ữ a tối. Hắn lòng tràn đầy thấp thỏm lập tức biến thành đầy mình con sâu thèm ăn. Xuất hiện tại trước mặt lại là một bàn lớn đồ ăn, xúc hải sản, thịt kho tàu, cà ri tôm, còn có một phần xào rau x à lách. Nhan Dịch Phỉ lấy ra khăn ướt giấy thay hắn xoa tay, lau xong sau lại phân một chén canh đi qua. Ta nhìn ngươi thật thích ăn canh chăn canh. lấy khẩu vị của ngươi tới nói, càng hẳn là ưa thích quảng đông bên kia canh, lần sau ta học đốt cho ngươi uống. chương 51 hắn tính toán thứ đồ gì, chương 51 hắn tính toán thứ đồ gì. nhan dịch phỉ cho mình múc rất nhỏ một bát, uống trước miệng, nguyên liệu nấu ăn dùng dường như nhiên có cỗ thơm ngon vị, vừa định hỏi t h ă m tống duệ như thế nào, liền thấy hắn nâng bát ảo ảo uống không dừng được, trong nháy mắt chỉ thấy đấy, nàng hồi tưởng lại tống duệ c ấ p chính mình cơm trắng trắng cảnh, mềm tiếng nói, nói nói, thực sự là đồ heo. sau đó hai người lời nói cũng không nhiều, nhan dịch phỉ dùng m u kẹp lấy cơm, liền rau xà lách chậm rãi ăn, trong tivi để tống nghệ. bên trong nghệ nhân ngươi truy ta đuổi rất náo nhiệt, tống duệ ăn thịt, ăn tôm, ăn b ả o ngư, ăn canh căn bản không có thời gian nói chuyện. đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm, nhan dịch phỉ đựng chén cơm tới, rồi lên nước canh, chính là phần thơm ngon hải sản trắng canh. cốt bát sứ tại đèn chân không phía dưới hiện ra dị thường sạch sẽ trắng sữa tia sáng. tống duệ tới xong cơm lắm điều làm nước canh, thoải mái một đại k h ẩ u khí. nói đi, mua hoa cho ta, cũng nên nói gì à? muốn ta đoán xem, đại khái là ngươi sơ trung đồng học sự tình. nhan dịch phỉ nắm lấy cái cằm, trong tv đúng lúc để chúng ta h ớ c hội a bên trong nữ sinh đang tại phản nàn bằng hưu gọi nàng thái bình công chúa. Ta sơ t r u n g đồng học đây chẳng qua là việc nhỏ, ta không chút nào để ý. Ngươi muốn chuyện tiền não nhiều lắm. Lần trước tiệp tối ta nghĩ tới rất có thể là duyên ứng cớ của ta, ta không muốn để cho ngươi dạng này. Nhan Dịch Phỉ đứng dậy tắt đi TV, đứng tại tống duệ bên cạnh cười lạnh hai tiếng. Nếu là hắn mắng ta, giống loại này r á c r ư ở i ta còn thực sự sẽ không đặt tại trong mắt, cười cười liền đi qua. Lại hay là cha ta, anh ta dạng này, ta bây giờ không có năng lực phản kích bọn hắn, chỉ có thể nhịn. Nhưng hắn tính là cái gì đ ồ chơi, còn ngay mặt của ta đâm vết thương ngươi, ta xem hắn là từ nhỏ không có bị khổ, bây giờ lập tức muốn bổ t u c g Tốt a tống duệ không biết là thở dài vẫn là ở một cái. Ngươi bây giờ thân phận rất mẫn cảm, tận lực không cần phức tạp a. Yên tâm, ta chính là đi qua để dành ít tiền mà thôi, ta có c h g m ự c sẽ không chết người. Nhan Dịch Phỉ ngày thứ hai về sớm, ngồi lên nhan hướng m ộ xe, bởi vì nàng muốn là tiền mặt, trong lúc cấp thiết chỉ nhắc tới 300 vạn, hai cái dương hành lý, lại cho tấm thẻ bên trong có 1 7 0 n g vạn tiền tiết kiệm. Thọ Xuân Hạo cha hắn đơn vị làm việc cũng không có tìm, Nhan Dịch Phỉ 3 giờ rưỡi đã đến cửa ngân hàng, nhưng ngay tại chỗ đó chờ lấy, ngân hàng năm q u n môn, nàng bóp lấy thời gian 4 điểm 50 đến quầy hàng trước mặt nói muốn tiết kiệm tiền. bởi vì là đại n g h c h tiền tiết kiệm, lại gặp phải lúc tan việc, chống không t ủ viên đều lấy ra chút tiền giấy cơ cùng tới lấy tiền, nhan dịch phỉ lại lấy ra một tấm thẻ, nói muốn đem bên trong 1.700 vạn tuồn đi vào, góp đủ 2.000 vạn, lập tức c h i hành hành trưởng đều đã bị kinh động, đứng ra lĩnh nàng tiến khách quý chuyên dụng gian phòng, còn để cho nàng chọn lựa tạm mặt cùng vật kỷ niệm. c h i hành hành trưởng nhìn xem trước mặt vị này hơi có vẻ non nớt tiểu cô nương, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là cái gì nhà giàu mới n ổ i nữ nhi, hoặc là đột nhiên trúng số, nhưng lại gặp được cái t i ê n trương h ắ c kim thẻ ngân hàng, lập tức loại bỏ phía trước hai loại khả năng, trong lòng lại là nhảy một cái, chẳng lẽ là kẻ có tiền đại tiểu thư? Hành trưởng thái độ lập tức nhiệt tình, ngài nhiều tiền như vậy chỉ là tồn nhiều không có lợi lắm à? Ngân hàng chúng ta có rất nhiều quản lý tài sản sản phẩm, ngài là khách hàng lớn, lãi suất phương diện có thể l à m luận, ngài thấy thế nào? Nhan d ị h phỉ cả người hám t ạ i trong phòng khách quý sofa lớn, cũng không cự tuyệt, hành trưởng liền v ấ t nghiệp vụ viên cười theo ở bên cạnh giới thiệu. Nghe xong đại khái mười mấy phút, Nhan d ị h phỉ đông như nói, các ngươi hoạt động tín dụng khoa có phải hay không có cá tính thọ người? Con của hắn cùng ta bạn trai là sơ trung đồng học, hôm qua chúng ta còn ăn chung cái cơm, con của hắn cùng bạn trai ta kể khổ nói, ngân hàng hiệu quả và lợi ích thật sự là quá kém, trừ hắn cha. Những người khác đều tại kiếm sống, cho nên ta chỗ này trù một chút tiền, giúp các ngươi độ phía dưới nan q u a n xem như giúp ta bạn trai đồng học một cái. Đến nỗi quản lý tài sản sản phẩm, ta sẽ không suy tính. Tiếng nói vừa ra thời điểm, nghiệp vụ viên lung tung nhíu lông mày, cảm thấy chính mình hẳn là quấn vào cái gì chuyện khó lường. Hành trưởng cũng kinh động, cố gắng suy tư ý tứ trong lời nói, cười theo nói, chúng ta hoạt động tín dụng khoa đích xác có cá tính thọ, gọi thọ minh, bất quá không có hiệu quả ít không tốt chuyện này, ta không biết vì cái gì đến ngài bạn trai trong thai lại biến thành dạng này, có thể ở giữa câu thông xuất hiện một chút vấn đề, ta gọi thọ m ì n h tới cùng ngài giải thích một chút. Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, ta hôm qua mới vừa cùng thọ Minh Nhi tử ăn cơm xong, hắn lúc đó cứ như vậy nói, ta trong lúc nhất thời cũng không biết là ai đang nói l á o Nàng lời nói xong, liền hướng bên ngoài đi, Nhan hướng mộ rồn rợn sợ liền dừng ở cửa ngân hàng, hành trưởng gấp h á ố n g h ố n g mà vọt tới hoạt động tín dụng khoa, cơ hồ là xách gà con một dạng đem vị này trung niên nam nhân xách tới Nhan Dịch Phỉ trước mặt, trung niên nam nhân không có con của hắn như vậy ngạo khí, tất cung tất kính túi đầu, thay Nhan Dịch Phỉ mở cửa xe, cũng không dám ở trước mặt nàng nói chuyện. Nhan Dịch Phỉ rất có lễ phép gật đầu nói lời cảm tạ còn cười đem con của hắn viết giấy ghi chú đưa tới. Hôm qua ta muốn cho con trai của ngài cho ta ngài phương thức liên lạc, thế nhưng là hắn không chịu. Bây giờ ngài có thể cho ta một cái sao? Trung niên nam nhân vội vàng từ trong ngực móc danh thiếp ra, run run d ậ y d ậ y mà đưa tới, trong lòng bàn tay cái chắn cũng là mồ hôi. Danh thiếp đưa tới lúc nhan dịch phỉ không có t i ế p ổn, rơi vào trên mặt đất, Thọ Minh vội vàng túi người xuống đi n h ặ t tay đều run run y đứng dậy t r ê n h lệch điểm trực tiếp quỳ gối trước mặt vị đại tiểu thư này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, nhi tử đến cùng là thế nào c h ọ c vị này đại nhân vật, lần này tới là cho chính mình mang giày nhỏ sao? Nhan Dịch Phỉ tiếp nhận danh thiếp mắt nhìn, ở trước mặt mọi người cười cười, lại đem danh thiếp đưa trở về. rất không tệ danh thiếp, nhìn từ bề ngoài rất n g ắ n n ắ p nàng ngồi trên r ồ n d ậ sờ nên ngang rời đi. Thọ Minh cái này mới dám thở ra gụm thứ nhất k h í ngày thứ hai nhan dịch phỉ liền đem tiền quay lại c a k a của mình một nhà khác ngân hàng tài khoản, chỉ là trong sổ sách giữ lại mấy đồng tiền. Đi qua tối hôm qua một hồi nháo kịch, tất cả mọi người đều biết nàng thân phận thật sự, tiên kinh nhan gia đại tiểu thư mới từ nước ngoài trở về, là cái ngàn năm một thợ khách hàng lớn. Ngay tại nhan dịch phỉ đem tiền chuyển đi cái tiếp theo giờ, chi hành hành trưởng bị hỏa tốc gọi vào được, ngay trước một đám đồng sự, bị CEO đổ gặp xuống r u i cho một trận. Hành trưởng nín một cố khí trở lại văn phòng lại đem Thọ Minh gọi tới. chỉ vào hắn cái mũi đen vừa rồi chịu bất cứ cảm xúc toàn bộ hướng về trên người đối phương tiết cơ hồ đem óc chó đều m ắ n g đi ra hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào đắc tội nhan đại tiểu thư thọ minh ngáp ú g nói ta không rõ lắm tình huống cụ thể dù sao cũng là nhi tử ta đồng học bạn gái ta hôm qua gọi điện thoại hắn nói hai câu liền kết thúc nói căn bản vốn không nhận biết hành trưởng ngươi ngẫm lại xem thứ đại nhân vật này con trai nhà ta làm sao có thể đắc tội a trong lúc này khẳng định có hiểu lầm ta bây giờ liền đi qua tìm hắn tìm hiểu tình huống hành trưởng bị tức không nhẹ giống xua đuổi con ruồi phất phất tay, Thọ Minh trở lại trên vị trí công tác, cơ h ộ i là mồ hôi rơi như mưa. xảy ra loại chuyện như vậy, đừng nói hắn khoa trưởng chức vị có thể giữ được hay không, liền có thể hay không tại ngân hàng vòng lẫn vào cũng là cái vấn đề. mà đều ngân hàng vòng cũng nhiều như vậy người, CEO ở giữa lẫn nhau đều biết, nhân khẩu tương truyền cho hắn đắc tội nhan r a đại tiểu thư, sợ là chỉ có thể chuyển nghề. nhưng qua tuổi 40, hắn còn có thể làm cái gì đây? hiện tại xem ra chỉ có một khả năng vãn hồi chính mình nghề nghiệp sinh ai, chính là mau đem nhi tử gọi trở về, liền xem như phải q u ỷ cũng không biện pháp, cùng lắm thì hai cha con cùng một chỗ q u ỷ cũng muốn để cho nhan đại tiểu thư bất giận chương 52, lý cá vượt long môn chương 52, lý cá vượt long môn thọ rõ là tại nhi tử trường học phụ cận nhà hàng tìm được người trước đó hắn ngược lại là rất đồng ý nhi tử kết nhân duyên rộng lớn dù sao học đại học cũng là chớ loại trên ý nghĩa giao tế nhưng bây giờ nhìn xem nhi tử thọ xuân hạ o ơ i chén rượu cùng các bạn học nâng ly cạn c h é n lúc trong lòng có c ố không nói ra được nộ khí cửa hàng nửa đời lưới lại làm cho tối mập đầu kia cá trốn thoát trong phòng thọ xuân hạ vỗ chính mình bộ ngực nói như thật đạo lần này có thể đi vào tổ chức nhờ có mấy vị huynh đệ đêm nay ăn ngon uống ngon đợi chút nữa chúng ta đi cờ tờ vở ca hát. Có người đầy mặt hưng phấn mà dơ ly rượu lên. Hướng hắn nói lời tân b ú p c Trên cái bàn này Thọ Xuân Hạo có nhiều hơn một nửa người cũng không biết, nhưng mỗi người đều chủ động dơ chén rượu hướng hắn mời rượu bắt chuyện. Thọ Xuân Hạo cũng không phải trận này liên hoan chủ nhà, nhưng hắn biết rất nhiều học sinh, rất nhiều đồng học đều đang nghị luận hắn, đều tại nhìn hắn. Đại khái là bởi vì chính mình phụ thân lập tức sẽ thăng chính khoa, nhiều khi có thể kéo bên trên đồng học một cái. Hắn liền đứng ở đó bên cạnh, giống trong bầu trời đem dạng r ỡ sáng lên mặt trăng, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Loại cảm giác này để cho hắn có một loại trước nay chưa có khoái h o ạ t Mãi đến phụ thân xuất hiện tại phòng cửa ra vào, Dâu d i a kéo cả bã, mắt đầy tơ máu, giống như là nhìn mấy cái như bóng đêm. Phụ thân hoàn toàn mất đi dĩ vãng tỉnh táo cùng cơ trí, chán không ngừng chảy mồ hôi, càng là mất lễ nghi, không cùng Thọ Xuân Hạo đồng học chào hỏi, chỉ là hít một hơi thật sâu. Xuân Hạo, ngươi, ngươi nhanh, mau cùng ta đi, ta có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì à Thọ Xuân Hạo không hiểu nhìn lấy mình phụ thân nghèo túng bộ dáng, hoặc là tối nay ta về chuyến nhà à, ta bây giờ cùng các bạn học ăn cơm a l i ề n hôm nay công ty trong nhà đều bởi vì Nhi Tử đắc tội với người chuyện này muốn lật trời. nhưng kẻ cầm đầu lại tại ở đây bình yên tự đ ắ c cùng học lớp hoàn toàn không có ý thức mức độ nghiêm trọng của sự việc thọ minh chỉ cảm thấy một cỗ tức giận xúc động trong thân thể mạnh mẽ đ â m tới cơ hồ muốn đem chán đều cho căng vỡ ra hắn rất muốn chạy đi qua trước mặt nhiều người như vậy cho mình nhi tử một cái cái tắt để cho hắn thanh t ỉ n h một chút nhưng nhiều năm trước tới nay làm cháu trai kinh nghiệm vẫn là để hắn khất chế xuống ở bên ngoài vẫn là phải c h ứ a chút mặt mũi cho nhi tử nhanh chóng đi theo ta ta có chuyện muốn đơn độc hỏi ngươi thọ minh tận lực đè lên âm thanh. Thọ Xuân Hạo cũng t ử phụ thân trong khẩu khí nghe được một số không giống bình thường, liền quay người muốn cùng các bạn học cáo biệt, nói chút lời xã giao các loại. Ai ngờ phụ thân trực tiếp tiến lên, kèm ở hắn liền đi, cơ hồ là vừa lôi vừa kéo, rất giống hồi nhỏ gây sự bị phụ thân dùng roi rút về ra tiểu hải. Hai người tới bãi đỗ xe, Thọ Xuân Hạo lúc này liền không vui, trong miệng lầm bầm vài câu, đại khái ý là ba ba người điên rồi sao, dạng này khiến cho ta tại trước mặt bạn học thật mất mặt các loại. Thế nào biết phụ thân đổ gặp xuống chính là một cái cái tát, chỉ vào hắn tức miệng mà to. Lão tử lần này là bị ngươi h ạ chết, vốn là khoa trưởng ngay tại thời kỳ khảo sát, bây giờ bị ngươi nháo trò. liên việc làm đều phải ném đi, ít mẹ người, lão tử không có việc làm, ngươi uống gió tây bắc đi à? cái này cái tắt lại hung lại hung á c cảm xúc là từ nhan dịch phỉ chỗ này bắt đầu d ầ n vướng, mang theo CEO vân trách, chi hành hành trưởng phẫn nộ, cùng với phụ thân khó mà nói rõ biệt h u ấ t quang thọ xuân hạo trên mặt, để cho hắn lui về phía sau lão đảo một cái, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thọ xuân hạo che lấy chính mình khuôn mặt, trong lúc nhất thời choáng váng, hoàn toàn không biết phụ thân vì cái gì nổi giận lớn như vậy, hắn vừa định muốn mở miệng hỏi cái gì, phụ thân lại trước tiên hắn một bước m à n g to, ta, lão tử mỗi cái tuần lễ tăng ca thêm đến 9 điểm. cẩn trọng việc làm chính là vì lần này chuyển chính thức cơ hội ta cho người làm cháu trai làm lâu như vậy thật vất vả có một lần cơ hội trở mình kết quả đường bị ngươi tôn này đại phật cho trả lại ngươi cho ta thật tốt nói một chút đến cùng là thế nào đ ắ p tội nhan gia đại tiểu thư thọ xuân hạo cái nào gặp qua phụ thân loại này tư thế bị chửi hoang mang lo sợ hắn l ử a đ ờ i trước đều sống ở trong phụ thân vinh quang há miệng im lặng liền nói ba ba là lãnh đạo yêu cùng bằng hữu đường nghịch phái đoàn nhưng bây giờ phụ thân một bộ tinh thần muốn sụp đổ bộ dáng với hắn mà nói cơ hội chính là thế giới quan sụp đổ một cái trước mắt hắn tại chỗ sửng sốt rất lâu mới nu nu nói có phải là lầm rồi hay không Ta mấy ngày nay đều không tham gia qua cái gì tụ hội. Ngươi nói nhan đại tiểu thư đến cùng là ai vậy? Còn có thể là ai? t i ê n Kinh nhan gia đại tiểu thư, ngươi tốt nhất cho ta hồi ức phía dưới, đến cùng là thế nào đắc tội nàng. t i ê n Kinh nhan gia, Thọ Xuân Hạo trầm tư suy nghĩ lấy hai ngày này chính mình đi qua chỗ, trừ bỏ bình thường lên lớp bên ngoài. Hôm qua giữa trưa t h ỉ n h Bằng h ữ u đi đồ ăn nhật cửa hàng ăn bữa cơm, buổi tối liền vì tiến tổ chức làm chuẩn bị. Ngày thứ hai diễn thuyết bỏ phiếu, muốn nói duy nhất có có thể nhìn thấy nhan đại tiểu thư, cũng chính là đêm nay trận này tụ hội, nhưng vô luận như thế nào hồi ức, vừa rồi nhìn thấy mấy người cũng là gia thế bình thường đồng học, cũng không có người nào họ nhan. Thọ Xuân Hạo nghĩ tới đồ ăn n h ậ t trong tiệm sơ t r u n g đồng học tống duệ bạn gái liền họ nhan, chẳng lẽ nàng chính là phụ thân trong miệng vị kia khó lường đại nhân vật? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này, hắn lập tức phủ định chính mình. Trong tiềm thức hắn cảm thấy tống duệ loại người này làm sao sẽ bị người nhìn c h ú n g đâu, huống hồ vẫn là thứ đại nhân vật này. Ta hôm qua dựa t r ư a n g ư ợ c lại là gặp qua bạn học cũ Thọ Xuân Hạo lúc này vẫn ngồi ở trên mặt đất, hắn một bên đủ rũ cúi đầu đứng dậy, một bên nghiêm túc nói, hắn có cái bạn gái họ nhan, nhưng ta cái kia bạn học cũ tinh thần có vấn đề, làm sao có thể gã đất biến vượng hoàng, liên lụy cái gì yên kinh nhan ra à? Không có khả năng. Thọ Minh níu lại Mi Tâm mang theo suy nghĩ sâu sắc thần sắc, n ữ khí lo là nói, ta cũng là cùng hành trưởng giải thích như vậy, ngươi chính là trong trường học một cái học sinh bình thường, đừng nói đắc tội nhàn gia đại tiểu thư, coi như nhận biết đều khó có khả năng, chúng ta tại các nàng trong mắt bất quá chỉ là lớn một chút châu chấu, chắc chắn là có cái gì hiểu lầm. Đúng a Thọ Xuân Hạo rất tán thành, đồng ý bên trong mang chút ý y u á t nói, ba ba ngươi đi tìm nhàn tiểu thư giải thích xuống đi, ta cùng nàng không thù không oán, có thể nói không biết, ở giữa khẳng định có cái gì. Hắn nói được nửa câu, liền bị phụ thân nổi giận mà vung tay lên đánh gãy. Ngươi cho rằng nhan tiểu thư muốn gặp ngươi liền có thể nhìn thấy, muốn giải thích ngươi liền có thể giảng giải sao? Ngươi sự tình đều không làm rõ ràng, chính mình sai lầm đều không tìm được, liền nhị g qua xin lỗi. Ngươi làm sao lại bất động phía dưới đầu vóc? Lần này là ta mất việc, lần sau ngươi muốn thế nào? Bị người bộ tiến bao tải ném sông hoàng phủ. Thọ Xuân Hạo nghe vừa kinh vừa sợ, còn không hiểu ra sao, rất lâu mới lên tiếng. Ta thật không biết như thế nào đắc tội với người, ta mấy ngày nay vẫn luôn rất an phận à? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi sơ trung đồng học có cái bạn gái họ nhan sao? Không nên à? Ta sơ trung đồng học tinh thần có vấn đề, đọc sách là rất tốt, nhưng đại gia hỏa đều xem thường hắn. lại không người cùng hắn làm bạn, làm sao có thể ba năm không thấy đột nhiên l à người, cá chép vượt long môn, biến thành nhan tiểu thư bạn trai a? Trương 53 kẻ có tiền nên là cái dạng gì? Trương 53 kẻ có tiền nên là cái dạng gì? Thọ Minh nghe Nhi Tử nói liên tục hai câu không có khả năng, giận tí mặt, nắm chặt cổ áo liền muốn lại quăng cái tát. Ta như thế nào sinh ra như ngươi loại này ngu xuẩn bất tới, đầu óc ngươi đến cùng là dùng để làm gì? Ngươi đừng cho loạn phía dưới phán đoán, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Quý nhân h a y q u â n chuyện. Thọ Xuân Hạo không có nhớ kỹ chính mình đối với Tống Duệ nói lời gì, liền nói tại đồ ăn nhật cửa hàng trông thấy bạn học cũ, cùng hắn chào hỏi, hàn huyên vài câu, hoàn quan tâm đối phương mấy năm này trải qua như thế nào, tự nhiên là đạt được sách s ẽ Tống Duệ nói cái kia vài câu, nhất là cái kia âm dương q u á i khí trọng kim cầu con mà nói, hắn lại là không nhúc nhích tí nào nói ra. Nghe được Nhi Tử giải thích như vậy, Thọ Minh liên tiếp nhíu mày, thở thật dài một cái, ta mặc kệ ngươi trong lời nói đến cùng có cái gì không có nói cho ta, cũng không để ý chuyện này đến cùng ai đúng ai sai, ta chỉ quan tâm ngươi sơ trung đồng học bạn gái đến cùng phải hay không nhan đại tiểu thư. Thọ Xuân Hạo ăn hai cái thua thì n g ầ m chỉ từ chối nói không biết, lại giảng vị kia nhan đồng học mặc rất bình thường, không giống người có tiền gì. Phụ thân thông t h i n nói, ta còn nhớ rõ ta lần thứ nhất tiến ngân hàng lúc, Manta g sư phó lạ như thế khuyên bảo ta, giống chúng ta loại này không có căn không có nguyên người, không cầu trong công tác phải có bao nhiêu ưu tú, mà là phải học được nhìn thế nào người, biết người bộ dáng gì là khách hàng lớn, người bộ dáng gì là chân chính kẻ có tiền, bọn hắn không nhất định ăn mặc hảo, cũng không nhất định tính khí kém, có rất nhiều người nói chuyện làm việc liền cùng chúng ta người bình thường. không có gì khác biệt, mấu chốt chính là, bọn hắn rất biết nhẫn, ngươi cẩn thận hồi tưởng phía dưới, vị kia nhan đồng h ọ c có phải hay không tại ngươi nói chuyện thời điểm muốn những mày, nhưng đợi nàng chính mình lúc mở miệng, lại là một bộ hảo tính cách. Thọ Xuân Hạo cuối cùng hồi tưởng lại tại k e m Ly cửa hàng lúc, nhan dịch phỉ biểu lộ, không có gì phẫn nộ, càng không có bất luận cái gì khinh miệt, chính là hơi n h e o mắt lại, có loại không nói ra được bực bội cùng tích tụ, ánh mắt lóe lên một tia yếu ớt quang, giống như là c ó cây đốt hết lúc phát ra ánh sáng nhạt. giờ này khắc này, tại phụ thân nhắc nhở phía dưới. hắn cuối cùng ý thức được, coi như đối phương còn lại lưu một điểm yếu đ t h ầ m quang, nhiệt độ này với hắn mà nói, cũng coi như là quá mức nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. thọ xuân hạo lập tức hối hận, cũng tại hối hận trong nháy mắt đó nhớ tới phía trước đối với tống duệ c h â m c h c khiêu khích, lập tức hối hận từ bản thân vì chuyện gì xảy ra nhất thời đấu k ỵ mà đi t r ỗ tài miệng lưỡi nhanh. hôm nay là thứ sáu, nhan dịch phỉ tâm tình phá lệ không tệ, đi thương trường mua thật nhiều đồ vật, bao lớn bao nhỏ x c h vào cửa, lời nói cũng nói phải thật nhiều. tống duệ phỏng đoán nàng hẳn là trả thù qua, cũng không muốn truy vấn, liền cùng nàng cùng một chỗ tại phòng bếp bận rộn, nói là bận rộn. kỳ thực là thuần quấy rối, nhan dịch phỉ dùng bột mì bọc xương sườn đặt ở dầu bên trong nổ, nổ kim hoàng sốp giòn sau liền vớt lên, nhỏ giọt cho khô chuẩn bị đốt sườn xào chua ngọt. Tống duệ liền đứng ở bên cạnh, nàng nổ một khối hắn ăn một khối. nhan dịch phỉ cũng không giận, cứ như vậy câu được câu không mà cùng hắn trò chuyện. mẹ ta hồi nhỏ nổ xương sườn ta cứ như vậy ăn tống duệ nói, ta không thể dùng tay, dùng đũa kẹp, kẹp hai khối nàng liền lên, cao âm điệu, đem ta trách mắng đi, nhưng thật sự là quá thơm, chưa được vài phút, ta lại cầm đũa tiến phòng bếp. vậy ngươi muốn ta bây giờ với ngươi ra ngoài sao? nhan dịch phỉ quay đầu, t h ô nhũ mày lại. Cái kia đến từ bỏ tống duệ không cần mặt mũi mà cười, ngươi biết đốt bắp ngô sao? Rất nhỏ thời điểm đi nhà bà nội, nàng cứ như vậy cho ta đốt ăn, đặt ở trong nhà bếp đốt, rất thơm, so đốt nấu đều ngon. Ta đối với mãi mãi sự tình không có nhiều ấn tượng, nhưng mà đốt bắp ngô hương vị vẫn luôn quên không được. Nhan dịch phỉ trong đầu suy nghĩ một chút loại kia cách làm, hoàn toàn không biết làm ù i vị gì, lại âm thầm hạ quyết tâm. Về sau hai người nhà mới khẳng định luôn có cái tuổi lửa lò, coi như dùng để đốt bắp ngô cũng được. Tống duệ nói tiếp, chờ chúng ta năm nay trở về gian thành, liền đi mãi m ạ i c h ỗ đó một chuyến à? Ta cho tới bây giờ đều không đi tế bái quan nàng. Nàng hẳn là một cái rất tốt người rất hiền lành à. Nếu là ta sớm một chút biết mãi mãi ta sự tình, ta nhất định sẽ tại cha ta đánh ta thời điểm đối với hắn như vậy nói. Nếu là mẹ ngươi biết ngươi biến thành cha ngươi một dạng, nhất định sẽ rất thất vọng à. Nhan dịch phỉ vừa muốn cười, lại lòng c h u a sót, vừa định an ủi phía dưới tuấn duệ, ai ngờ đối phương thở ở kẹp đuối vừa nổ tốt sương sườn, ném vào trong miệng, lập tức nóng nhe g răng trợn mắt, nước mắt đều chảy xuống, liên tục tiêu đau phía dưới vẫn không quên cười ra tiếng. Ta có thể tưởng tượng cha ta loại kia sắc mặt, hắn chắc chắn thẹn quá hóa giận, hay là chớ nói. sương s ư n g nổ x o n g cũng ăn sạch, nhan dịch phỉ liền đi phòng bếp lấy ra hôm nay vừa mua một chút lá xanh rau quả, tắm một cái l ộ u động, lại xuống vừa mua cổ b ệ và yến, nấu một nồi nhật thức s ủ kỳ i ạ kỳ. nàng cho tống duệ cầm một cao thơm bát, thoáng có chút hối hợt nói, ta có phải hay không nên lại đi chuyến ngân hàng? phía trước tồn 2.000 vạn đưa không ít thứ không có cầm, có nồi áp suất, nồi cơm điện các loại bộ đồ ăn cái gì, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút ăn thiệt tội. tống duệ trông thấy nàng cười bộ dáng, ít nhiều có chút tiếp trước nhan tổng thần thái, hai người cách một cái nóng hổi men o a nhan dịch phỉ miệng lớn ăn lục s ắ rau quả, tống duệ n u ố từng ngụm lớn thì bỏ. rất phối hợp đem cả bản đồ ăn tiêu diệt. Sau khi ăn cơm tối, Tống Duệ Xung Phong nhận việc mà đứng dậy nói muốn làm việc nhà. Nhan Dịch Phỉ vốn muốn đem hắn anh qua một bên, lại bị hắn ôm bỏ vào trên ghế salon. Ta hôm nay ăn được nhiều, vừa vận động một chút, ngươi liền nghỉ một chút ta. Gần nhất thật mệt mỏi, không có việc gì loại trạng thái này không thích hợp. Nhan Dịch Phỉ nàng ngồi ở trên ghế salon không có vài phút, liền toàn thân không thoải mái. Dứt khoát cầm bên cạnh quả hồ đào, lấy ra một cái hạch đào kẹp, đem thịt lột ra tới, đợi chút nữa đút cho Tống Duệ. Nói đến rất kỳ quái, Nhan Dịch Phỉ một bên lột h ạ c đào. một bên nhìn tống duệ bận trước bận sau lê đất rửa chén, giặt quần áo quét dọn vệ sinh, đột nhiên cảm giác được rất ư a thích, thế là liền thuận tay đem hạch đào sắt vứt trên mặt đất, tiếp tục để cho tống duệ quét. Tống duệ lại quét dọn một hồi, tính ngược cả hai phía ba lần, vội vàng cả người b ố c mồ hôi, đi phòng tắm rửa mặt, ngồi vào trên ghế salon, nhan dịch phỉ liền lại gần cho hắn ăn quả hồ đào thịt, ăn một hồi, nhan dịch phỉ đ ỗ n g nhiên nói, chúng ta giống như vậy không giống vừa kết hôn tiểu phu t h ê tống duệ như mày, vậy vẫn là không giống nhau, muốn ta nói a? Lúc nói những lời này, nhan dịch phỉ cũng giống hắn đ ư n g dạng, nâng lên lông mày, một bộ bộ dáng không hài lòng. nhưng t ố n g duệ không kịp nói hết lời, điện thoại chợt vang lên, là cái số xa lạ. nhận nghe xong, âm thanh rất là quen thuộc, là t h ọ xuân hạo. uy, t ố n g ca a, ngươi ngày mai có rảnh hay không? ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, ta hôm qua nói chút không tốt, cho ngươi tức giận, vừa rồi cha ta trở về đem ta hảo mắng một trận, còn tại trước mặt bạn học rút hai ta cái tát, bây giờ khuôn mặt còn sưng, ta là thực sự biết mình sai, ngươi liền cho ta một cơ hội đi, để ta làm mặt giống ngươi nói lời xin lỗi. ta lúc sơ chúng không hiểu chuyện đầu g óc là nước vào, chỉ cần ngài có thể nguôi giận, ta làm như thế nào đều được. chương 54 con kỳ diệt gà, chương 54 con khỉ dế gà, t ố n g d u y ệ gặp thọ xuân hạo thái độ đại biến, ngược lại không có gì kinh ngạc, hẳn là nhan dịch phỉ thủ đoạn lên công hiệu. hiện tại xem ra hắn có thể đang y ê n đang lành cùng mình gọi điện thoại, cái kia hẳn là xem như tương đối khá kết cục. bất quá loại chuyện này mình không thể làm chủ, chỉ có thể tính thăm dò đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị này có một nửa nhan tổng bộ dáng nữ h à i tử kiếp trước hai người đại khái chính là trung động như vậy, nàng thờ p h ạ c mà u y một chút đồ vào tới, trong miệng nói liên miên lại n h ả i nói những thứ này cái gì? khác nhau có thể chính là tiếp trước nhan tổng có cô ở trên cao nhìn xuống đối đại ánh mắt của mình mà giờ khắc này vốn tại trong ngực nhan dịch phỉ trái ngược với cái tiểu hồ ly nhan dịch phỉ cũng không để ý hắn gọi điện thoại chỉ là không ngừng hướng về trong miệng hắn nhét nhân hồ đảo suy nghĩ tống duệ ă n đồ mình nu nhược mà nói tâm dù sao cũng nên mềm không nổi gặp tống duệ nhìn về phía chính mình lúc này đem chuẩn bị xong lý do thoái thác đẩy đi ra đại khái tình huống chính là ta đi tra hắn ngân hàng cất ít tiền bất quá tiền này vốn chính là anh ta ta không có sự chí khoản tiền này quyền lợi chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng tống duệ biết nhan dịch phỉ tại dùng lý do thoái thác gặp mình. liệt từ trên cao nhìn xuống đối thủ cơ một chỗ khác nói ta cái t i ê thiên hòa ngươi đã nói bạn gái của ta là phú bà tính khí không tốt lắm chuyện này là ta để cho nàng cố ý để chỉ ngươi biết tại sao không thọ xuân hạo tại điện thoại một bên khác trầm mặc rất lâu tiếng hít thở gấp rút không thiếu hiện nhiên là hoảng sợ đến cực điểm âm thanh gần như run rẩy ta thật sự biết lỗi rồi trước đó chuột chũi cái tên hiệu này là ta lấy ta lại cùng ngươi nói lời xin lỗi tống duệ gần như c ậ y mạnh cắt đứt hắn ngươi trước đó nói ta quái gở liền biết h ọ c vệ lần kia chúng ta cãi nhau về sau ngươi còn cùng đồng học thuyết ta chính là trong khe cống ngầm chuột không nghĩ tới hôm nay ta con chuột này có thể từ dưới trong thủy đạo chui ra ngoài ngươi hối hận à? Thọ Xuân Hạo càng hoảng sợ không ngừng xin lỗi Tống Duệ nắm bút điện thoại nghĩ đối phương có phải hay không không lương cánh cung nói những lời này lúc điện thoại lại chuyển ra thanh thúy tiếp đ ộ n giống như là Thọ Xuân Hạo tại tự phiên cái t á t ta thật không biết ta cho ngươi tạo thành lớn như thế tổn thương Tống Ca ngài là thể diện người ngài liền thả chúng ta n h à một nửa a cha ta cần phần công tác này nhà chúng ta mới cho vay mua phòng ở nếu là cha ta t h ấ t nghiệp chúng ta lập tức liền tản a a bây giờ ăn đến đau đ ớ n tới trước mặt ta giả bộ đáng thương, ngươi khi đó như thế nào không đáng thương đáng thương ta đây, ta khi đó thật không hiểu chuyện, nào biết được chiếu cô đối với ngươi tạo thành như thế đại thương tổn a Tống Duệ hỏi ngược lại, ý của ngươi là, lúc đó ngươi hoàn toàn liền không có nghĩ đến ngươi là tại bắt nạt ta, cảm thấy ta trừng phạt đúng tội đúng không? Không phải, không phải, ngươi đừng nói như vậy, ta chính là ngu xuẩn mà thôi, ngươi bây giờ là nhân sĩ thượng tầng, cùng ta loại người này tính toán làm cái gì đây, quá đi giá trị bản thân. Tống Duệ nói những lời này lúc, nhan dịch phỉ vẫn như cũ hướng về trong miệng hắn đút lấy đồ vật, bởi vậy mỗi cái lời có vẻ hơi h à m h ngược lại là thật phù hợp một ít lãnh đạo khí chất, nói chuyện mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn để người khác đi đoán. Nói chuyện tới mức này, hắn mắt nhìn nhan dịch phỉ biểu lộ, cảm thấy đối phương không sai biệt lắm, mất giận, thế là nói chút lời xa giao, tính toán, chuyện này cứ như vậy đi, về sau đừng tới phi ta. Thọ Xuân Hạo còn chờ giảng thứ gì, lại bị tống duệ không lưu tình chút nào dở máy, cũng không phải muốn trả thù cùng n ụ c nhã đối phương, hắn hoàn toàn không có loại này tâm tư, bởi vì chỉ có yêu đối phương, hoặc quan tâm tới đối phương, mới có hận ý, mới có k h ấ t nhục cùng không tâm lòng. sơ chung kinh nghiệm đối với cái này lúc hắn tới nói giống như là đi đường ban đêm không cẩn thận ngã dao là có chút đau nhưng trong lòng nghĩ là lúc sau đi ra ngoài muốn dẫn cái để tin như thế nào đống nhiên đổi tính nhan dịch phỉ lại cho hắn cho ăn miệng nhân hồ đảo lời nói mang theo sự trâm trọng nói hôm trước là ai lôi kéo ta không cần quản bây giờ ngược lại là máng vui vẻ có cái t h à n h ngữ gọi giết gà doa khỉ bây giờ tựa như là con khỉ nắm lấy gà g ế t cho chủ nhân nhìn tống duệ cố ý giả ngu ta đây là thay mình mở miệng ác khí à suy nghĩ một chút cũng rất sảng khoái ai ai ngươi ngừng một chút đừng cho ăn ta muốn căng hết c a nhan dịch phỉ tự nhiên không tin chói ngược lại tay của hắn, đem ngón tay cái giữ tại lòng bàn tay, vểnh h a m i ệ n g thế nào? Ngón tay một mực tại r u n rất chua sao? Là rất chua. Hôm nay chơi bóng rổ dùng sức quá mạnh. Tống Duệ cười cười, nhan dịch phỉ còn chờ nói hai câu, tiếng chuông cửa lại vang lên, hắn giống như là như được giải thoát đứng dậy, trực tiếp đi qua mở cửa. Đứng ở cửa chính là vị trung niên nam nhân, nhan thư hồng so Tống Duệ thấp bé nửa cái đầu, so sánh vẻ mặt tươi cười phụ thân đến nói, hắn nơi cảm còn lưu lại chút dầu d ị a lông mày cũng rất đậm, tỷ như nói nhìn thấy mở cửa nam nhân là Tống Duệ, hơi hơi n h u lên lúc, liền cho người ta nghiêm túc nghiêm khắc cảm giác. Lại g ặ mặt. xem ra dịch phỉ thật cùng ngươi ở cùng một chỗ nhan thư hồng hướng tống duệ gần đầu nhưng cũng không có nắm tay chỉ là trực tiếp đi vào gian phòng nhan dịch phỉ sắc mặt đại biến âm thanh đều run rẩy ngươi đi tìm tới làm gì nhan thư hồng lộ ra chút nụ cười hôm nay ta cùng bằng hữu đàm luận thu mua công ty thời điểm có người nói nữ nhi của ta tại tìm một cái hoạt động tín dụng khoa khoa trưởng phiến p h ứ c ta thật tò mò ngươi vì cái gì làm như vậy cho nên từ hướng mỗi chỗ đó muốn tới địa chỉ tìm tới bởi vì nữ nhi cứng tại tại chỗ phụ thân liền đi đi qua ôn nàng nước ngoài ở lâu nhan thư hồng rất lịch sự mà dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi b à b a i hai giây sau liền tách ra. trước mấy ngày tại trong dạ tiệc ta kỳ thực thật muốn nói, một thời gian thật dài không gặp, ngươi cũng lớn như vậy, ta ở nước ngoài mấy năm này thật nhớ ngươi. nhan dịch phỉ vượt qua phụ thân bà vai, nhìn thấy tống duệ mặt không thay đổi đứng ở cửa. như thế nào sắc mặt kém như vậy, gần nhất nghỉ ngơi không được khá sao? nhan dịch phỉ lạnh lùng nói, kỳ thực ta đã thấy ngươi tới liền thật không thoải mái. ta đây có thể lý giải, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi điểm nhan tư hồng rất tùy ý ngồi trên ghế salon, nhìn xem trên bàn trà bảy hạch đào thịt, ngươi dạ dày không phải rất tốt, ăn ít một chút quả hạch. không cần ngươi lo lắng, ta lột ra đến cho ta bạn trai ăn. Nhan Thư Hồng vẫn như cũ mỉm cười, đó là một loại rất ung dung nụ cười. Quay đầu hướng cửa ra vào Tống Duệ nói, trong nhà có hồng trà sao? Tống Duệ tự nhiên là l ắ p đầu, hắn liền thuận thế nói, dù nói thế nào ta đều là dịch phỉ phụ thân, xem như khách nhân, ngươi đi ra ngoài thay ta đi mua phân hồng trà à? Đúng, thuận đường lại mua điểm mật ong. Tống Duệ không có giống tại thư phòng lúc như thế trở mặt, trực tiếp ra cửa, trước khi đi còn rất có lễ phép hỏi có hay không yêu cầu khác. Nhan Thư Hồng cười khát o h u á tay, ngươi là chủ nhà, ngươi nói tính toán, cảm ơn ngươi trước. Lúc nói những lời này, Nhan Thư Hồng rất tự tại ngồi ở trên ghế salon, hoàn toàn là chủ nhà tư thái. Nhan Dịch phỉ n g h ĩ đến phụ thân, có lời gì muốn ra phó, liền ngồi ở ăn cơm bản vùng, cái khác trên ghế, cách phụ thân hai em mở khoảng cách, lạnh lùng nhìn xem hắn. Trương 55, phải trả ta tiền, Trương 55, phải trả ta tiền. Nhan Thư Hồng đánh giá gian phòng bố trí, thở dài, phòng này có chút h i ê n đại, ngươi sao có thể ở tại loại này chỗ? Nói trở lại, không có kết hôn liền cùng nam nhân ở chung, nói ra cũng quá khó nghe. Ngươi nếu là thật lo lắng ta, cũng sẽ không đem ta bỏ vào Giang Thành ba năm chẳng quan tâm. Nhan Thư Hồng nhất thời nhẹ lời, nhưng vẫn là nở nụ cười, hắn cười bộ dáng cùng nhan lão vẫn là rất khác nhau. Nhan Lão giống như một cái hòa thuận vui vẻ các loại t r ù m sang lớn, ánh mắt ôn ôn các loại mà tràn đầy, tuyệt sẽ không để cho người ta cảm thấy một vẻ khẩn trương, là cái khoan hậu đạt nhân trưởng giả. Nhan Thư Hồng Nụ cười hòa ái nhưng cũng không nhiệt tình, giống như hắn n i ế t tạo xuất tới tốt lắm phụ thân, hảo trợ phù, công chúng trong mắt chính nhân quân tử như thế, khoác lên một tấm rối t r á vào ngoài, đến gần nhìn, liền có thể nhìn thấy một chút cứng ngắc. Mấy năm này ta ở nước ngoài sinh ý làm được coi như có thể, bất quá quá mệt mỏi, cơ thể không được. suy nghĩ ngươi cũng sắp học đại học, liền mượn cơ hội về nước. gần nhất ta tại thu mua một nhà thực phẩm công ty, muốn về nước làm chút thực nghiệm. nếu là thu mua thành công, ta xem như lớn nhất cổ đông, ngược lại là có thể an bài người đi vào quản lý. ngươi ở bên ngoài trải qua rất không tệ à? tại sao muốn trở về? lần trước tại Giang Thành ta cùng gia gia đàm luận qua ngươi, nói ngươi giống Ngô Khởi đâu. Nhan Thư Hồng không khỏi nhíu mày lại, giống Ngô Khởi tự nhiên không phải lời tốt đẹp gì nữa, nhi là ở trong tối tự dêu cận chính mình giết vợ cầu tướng. ngươi có thể không tin, ta lần này trở về chính là vì ngươi. nước ta bên ngoài sinh ý làm được rất tốt, không cần thiết về nước tới trộn lẫn chuyến này vũng nước đủ. nhìn ngươi là uống nhiều quá, hiện tại nói cái gì mê sảng. Ta còn nhớ rõ ngươi đã nói ta là không cần không hiểu thấu cảm tình, như thế nào bây giờ già, ngược lại không quả quyết dậy rồi, hoặc là ngươi từ nước ngoài mang về tiểu lao bà thay đổi ngươi. Nhan Dịch Phỉ đứng dậy không muốn lại cùng phụ thân trò chuyện, chỉ còn chờ Tống Duệ từ Thương Trường trở về, liền anh hắn đi ra ngoài, không ngờ bởi vì đứng lên tương đối gấp, cảm xúc lại rất kích động, trước mắt vậy mà tối sầm, cứ như vậy dựa vào tường bất động. Nhan Thư Hồng thở dài, hết phụ thân đ n c ầ n đem nàng đỡ đến trên ghế salon nghỉ ngơi. Nhan Dịch Phỉ sở lấy cái chán không nói lời nào, hắn liền đứng tại trước mặt nhìn xem nàng, thật lâu mới thở ra một hơi, n g h ĩ không đến ngươi mụ mụ đi về sau, chúng ta vậy mà lại biến thành loại dáng vẻ này. Nhan Dịch Phỉ lấy tay che mặt mình, nhắm mắt lại xem như l ộ t h a i mình điếc, cứ như vậy qua vài phút, Tống Duệ mua hồng trà cùng mật ong về đến nhà, Nhan Thư Hồng tiếp nhận đồ vật, đi phòng bếp điều ly nước ấm, thả chút mật ong nguỵ nữ nhi uống, cười đối với Tống Duệ nói, trước đó nàng không chịu ăn cơm, mẹ của nàng liền đ ú t nàng uống nước mật ong. Nhan Dịch Phỉ miễn cưỡng nuốt miệng, thứ hai t h phóng tới trước mặt lúc, liền bực bội vô cùng, ngắt lời nói, ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi tại ta đây càng khó chịu hơn, trong bụng đang l a l ộ n nhanh phun ra. Nhan Thư Hồng sắc mặt cứng đờ, liên tục ăn nhiều cái đinh như vậy, bây giờ không khỏi khó không chế ở cảm xúc, lại liếc xem Tống Duệ ở bên cạnh cười như không cười nhìn xem hắn, liền không vui nói, hoặc là ngươi tới đ ú t Tống Duệ ngược lại là không sai biệt lắm lý giải Nhan Dịch Phỉ trước mắt đối với phụ thân ý nghĩ, tự nhiên không có khả năng giống Thư Phòng hận hắn, chỉ nói, ngươi nhìn con gái của ngươi tóc, trước đó vẫn luôn là vàng, dinh dưỡng không đầy đủ dựa vào điểm ấy nước mật ong có thể bổ không trở lại. Nhan Thư Hồng không khỏi lạnh g ê n một tiếng, nghe trong khoảng thời gian này là ngươi chiếu cố tốt n ữ a nhi của ta. tống duệ rất con buôn cười cười, đương nhiên, ta coi như là cho con gái của ngươi đi ra đại l ư n g người. Ngươi nếu là muốn cảm tạ ta mà nói, liền t r ự c tiết điểm, viết chi phiếu à, ta tâm lý giá là 1.000 vạn, thuế ngươi thay ta đi giao. nhan thư hồng bị hắn khí cười, như thế nào, muốn cho ta m ắ n g ngươi hai câu c h u i tiền con mắt sao? cũng được, mang xong về sau lại mở cái giá cả, để cho ta cách người nữ nhi xa một chút, tính cả chiếu cô con gái của ngươi phần, hai chuyện cộng lại ta muốn 2.000 vạn, vẫn là tới tay giá cả, đương nhiên giá cả có thể l à m luận. n g ư ờ i âm dương quái khí nói cái gì? nào có âm dương quái khí à, ngài đối với dịch phỉ giải bảo. Ta thời thời khắc khắc ghi khắc trong lòng, nhất là phương diện kim tiền. Ta bây giờ chính là dùng tiền để cân nhắc hai người chúng ta cảm tình mà thôi, giá tổng cộng 2.000 b vạn. Tống Duệ nghiêm trang nói, trong giọng nói liền mang theo chút khinh miệt. Đối với phương diện kim tiền, chủ yếu là phải dựa vào nhan dịch phỉ ở kiếp trước đối với chính mình không keo kiệt chút nào mà trả giá, đến mức hắn đối với tiền cũng không có bao nhiêu quan tâm. Bởi vậy lời này rơi vào nhan thư hồng trong t h a i càng giống là cực điểm phách lối khinh bỉ. Nhưng lúc này nhan thư hồng vậy mà đối với hắn loại này không cần mặt mũi, còn không sợ chết giá hỏa vậy mà không thể làm gì. chỉ có thể quay đầu hướng về phía trên ghế salon che mặt nhan dịch phỉ nói, ngươi gần nhất cùng hắn trộn lẫn lên, thực sự là càng sống càng phí, ngân hàng sự tình cũng là, một lời không hợp liền đi cho người ta sát mặt nhìn, bên ngoài người đều thịnh chuyển ngươi là ngang ngược cản d r phú nhị đại, ngươi nói tiếp tục như vậy được không? Ta sẽ không thừa nhận ngươi sẽ làm loại sự tình này. Nhan dịch phỉ từ trong lời này phẩm vị ra thứ gì, lúc này ngẩng đầu lên, thiếu khí vô lực nói, cha, coi như ngươi vì ta trở về, ngươi này đó phải mắng ta cũng mắng, muốn giày vò cũng giày vò, ta mặc kệ ngươi đối với ta là ý tưởng gì, cũng không để ý ngươi bên ngoài mang người nào trở về. Ta chỉ muốn cùng tống d u y an an ổn ổn trải qua hai năm này, ngươi đừng ép ta được không? Ta ngược lại không phải đến m ớ c ngươi, càng phải nói là cho ngươi một cơ hội. Ta lập tức liền muốn thu mua một nhà thực phẩm công ty, công ty ngay tại Ma đều. Đến lúc đó từ ngươi bỏ ra mặc cho CEO, đây coi như là một cơ hội. Đến n ỗ i đi học mà nói, văn bằng đối với chúng ta tới nói đồng thời không có tác dụng gì. Ta sẽ cùng ngươi trường học lao sư thương lượng, trong vòng một năm, ngươi đi môi chuyên nghiệp đều đi một vòng, hiểu rõ đại khái tình hình bên dưới hướng hồ, ngươi không cần giống người bình thường như thế muốn sở trường chuyên thông, dù sao tương lai là của người. Tống Duệ ở bên cạnh ngữ khí bình thản trên miệng nói, nàng trời sinh là làm lão bản mệnh, bất quá không phải tới công ty của ngươi nhậm chức, nhan lão sẽ có tốt hơn ăn bài. Nhan Thư Hồng tự nhiên là không kiên n h ậ n hắn x e b ả o ngoan lệ mà quăng tới một mắt, lá gan nguyên là càng lúc càng lớn, còn có thể lớn hơn một chút. Tống Duệ cúi đầu, một mực cung kính bộ dáng. Nhan Thư Hồng lại một lần nữa bị hắn khí cười, tất nhiên lòng can đảm lớn như vậy, cuối thứ bảy mang theo dịch phỉ tới dùng cơm A. Vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh, có thể giống ta loại này sâu kiến, thật sự không ra hồn, giống ngài thứ đại nhân vật này tự nhiên là khinh thường với cùng ta bạn cùng bàn ăn cơm. nếu là người khác nhìn thấy, ngài khẳng định muốn rơi mặt mũi, vậy không tốt lắm à? cái này có thể so sánh mạng trọng yếu nhiều. ta không rảnh cùng ngươi múa mép khua môi nhan thư hồng chuyển hướng nữ nhi của mình, nhất thiết phải tới. phía trước mặt trong tiệc rượu sự tình coi như ta sai rồi, ngươi đừng có đùa cái gì tính khí tiểu hài tử. cuối thứ bảy rất trọng yếu, ngươi nhất thiết phải có mặt. không đợi nhan dịch phỉ đáp lời, nhan thư hồng đứng dậy liền đi, tống duệ lưu l ế n không rời đi tới cửa, hướng hắn vây tay từ biệt, tức giận đến vị này trung niên nam nhân hung hăng vỗ một cái bắp mình. Chờ phụ thân đi xa, nhan dịch phỉ mới cười khổ nói, ta luôn có một loại cảm giác, có đôi khi mình không thể quá h n h phúc. nếu là vui vẻ đến quên mình, thường thường chính là muốn đi xuống dốc. Tống Duệ đi qua cầm tay của nàng, rất băng, tựa hồ l ạ n h đến sương thủy. vậy ngươi muốn tham gia trận này cái gọi là tụ hội sao? đi xem một chút đi, ta đã dùng nhan gia đại tiểu thư danh h ả o lúc nào cũng muốn đi qua một chuyến, ta đoán chừng là nhà kia phát triển ngân hàng CEO tổ cục, muốn cùng chúng ta hoán hòa một chút quan hệ cái gì, đúng, ngươi theo ta cùng đi sao? Tống Duệ tự nhiên gật đầu, lại đống nhiên nở nụ cười, trước khi đi ngươi có thể hay không trả cho ta một bút tiền lương? cái gì tiền lương? ta cảm thấy nếu là m ắ n g ngươi cha l à một hạng làm việc, cũng chỉ có thể từ ta đảm nhiệm. việc này không thể làm không, ngươi phải trả ta tiền. chương 56, bờ sông bồi hồi người. chương 56, bờ sông bồi hồi người. phụ thân sau khi rời đi, nhan dịch phỉ vẫn như cũ b ù mặt, một bộ thần sắc mệt mỏi bộ dáng, tống duệ liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, đi bờ sông đi một chút, tạm thời cho là giải sầu. bóng đêm giống như một tầng màn sân khấu, bao lại sông hoàng phủ bờ, trong nước nước chảy, tựa hồ thường thấy thăng trầm, bây giờ chạy xuôi mà dị thường thông dong. trong sông l ó nghe hồng tẩu chạy đường sông, từng chiếc từng chiếc từ trước mặt hai người chậm rãi chạy qua, thiên c n g t h n g trầm, đèn mang lại phát h ọ a ra cao ốc hình dạng. giống như g ã thu trong bóng đêm lộ ra ngay nơi v ớ nhan dịch phỉ một mực cao mày đi tới ma đều lúc này đã trở thành mục tiêu công kích nhìn trước mắt tới nàng trừ bỏ ra ra miệng ủng hộ bên ngoài không có bất kỳ cái gì tài nguyên c a c a tự nhiên là khó tin tệ nhất một cái phạm làm ì n h có chút hành động tin tức lập tức liền sẽ lỗ h ồ n g đến phụ thân trong h a i đến nỗi vừa rồi nâng lên đi phụ thân thu mua công ty n h ậ m trước luôn cảm giác bên trong có cái gì cảm t h y đang chờ nghe liền không nữa kinh doanh thế lực cái tuyển hạng này cơ bản có thể k h ứ trừ nàng cũng không phải tiểu thuyết trên tivi không có tiếng tâm gì lăng đầu thành phụ thân liên tục hai lần xuất hiện tại trước mặt lại điểm phá chính mình chuyện làm. rõ ràng một mực đang quan sát chính mình. Nhan dịch phỉ ngược lại là nhớ tới Chu Chính Hùng, Chu Vi v â n phụ thân ngược lại là có hai môn sinh ý, hậu cần cùng cho vay tiền, chỉ có điều khoản tiền cho vay sinh ý không có dễ làm như vậy. Những năm gần đây, không phải dựa vào rất thích tản nhẫn tranh đấu liền có thể đi phía trên phía dưới đều phải thu xếp, đến mức hắn đem trọng tâm đặt ở hậu cần phía trên, ngược lại đưa ra thị trường. Chu Chính Hùng đã có ý định vứt bỏ cho vay tiền sinh ý, vậy dĩ nhiên sẽ có người khác đi làm, sẽ có người tới đoạt mối làm ăn, đến nỗi hậu cần phương diện này, tổng bộ càng thích hợp thiết lập tại Ma đều nghĩ tới đây. Nhan dịch phỉ trong lòng có chủ ý, có lẽ trở về một chuyến gian thành, du thuyết Chu Chính Hùng tới ma cũng là lựa chọn tốt nhất, cũng là tốt nhất trợ lực. Nang có thế, Chu Chính Hùng hữu lực, vừa vặn hai người có cái trung gian người Chu Vi Vân Miễn cưỡng tính là lợi ích chung. Nghĩ như vậy suy nghĩ, cách đó không xa bờ sông bên cạnh có bóng người ngồi ở bên kia m ặ t người, hai người đồng thời dừng bước. Tống Duệ có chút kinh ngạc chỉ vào đạo nhân ảnh kia nói, người này nhìn nhìn thật quen mắt, chính là có loại để cho ta nhìn thấy liền muốn động thủ đánh một trận xúc động. Hai người một bên thương thảo một bên dọc theo bờ sông đi, đêm khuya bên bến tàu xa xa nhìn thấy một cái nhỏ gầy bóng người. dường như đang bờ sông buổi hồi nhan dịch phỉ theo ánh mắt của hắn nhìn lại cẩn thận quan sát một hồi ra kết luận đại khái tới tìm chết cũng nhanh nhẹ n g ư ơ i nhìn hắn chân cởi t r ê n đi tại sao lại xuống là nam sinh a thất tình sao tống duệ im lặng nhìn qua bóng người trong lòng hồi tưởng lại trước đó nhảy núi chẳng cảnh muốn ta nói tự sát tốt nhất vẫn là uống thuốc ngủ nhảy sông nhảy lầu nhảy núi đều quá đau nhan dịch phỉ kỳ quái nhìn qua hắn người nghe rất có kinh nghiệm bây giờ còn cân nhắc tự sát sao làm sao tự sát ta sống rất tốt nhất là về nhà thăm đến ngươi đã cảm thấy trái tim nhẹ càng mạnh mẽ hơn tống duệ lôi kéo nhan dịch phỉ ngồi vào trên ghế dài hắn cũng không phải cái gì nhiệt tình hiền lành tính cách cũng thấy rõ người kia cũng không phải là khang khang tìm chết mà là tại xoắn x u y t cái gì dứt khoát ổn định lại tâm thần nhìn t ầ n vui này tốt nhan dịch phỉ tự nhiên rất đồng ý quan điểm của hắn trừ bỏ tống duệ bên ngoài nàng rất khó cảm giác sự thống khổ của người khác nhưng nàng lại ưa t h í c h nhìn người khác đau đớn nếu là bờ sông bên cạnh giá hỏa này thật sự tung người nhảy lên nàng thật hy vọng trong sông có một đoạn cá s ấ u ăn thịt người cá đang chờ hai người liền như vậy ngồi chuyện trò nhan dịch phỉ mở miệng trước ta trước đó vẫn luôn không biết rõ vì cái gì có người có thể vô ưu vô lự sống sót thậm chí còn có thể chế giễu sự thống khổ của người khác cho là những chuyện này sẽ không phát sinh trên người mình ngươi nhìn người kia tới tới lui lui tại trên lan can đi ba lần lại lên không nổi d ũ n g khí nhảy xuống có thể có loại suy đó này hắn đích xác muốn chết vừa vặn bên cạnh còn có cái gì ràng buộc hoặc lo lắng ngăn trở hắn nhảy xuống tống duệ cười trả lời hai chúng ta đều không phải là người bình thường ngươi coi là thiên tài ta đại khái là thằng ngu hoặc điên rồ nhưng bất kể như thế nào ở người khác trong mắt chúng ta là theo một ý nghĩa nào đó biến thái chúng ta nhiều khi không thể cùng những người bình thường kia lẫn nhau lý giải Xã hội cũng không thể lý giải chúng ta, bởi vì khách quan mà nói, bọn hắn là đại chúng, là trong xã hội người bình thường, cho nên hai chúng ta cái không hợp nhau. Hảo, vậy ta hỏi một chút ngươi tên biến thái này, n h a n dịch phỉ liếc mắt nhìn hắn, nếu ta nói là nếu, ngươi lại bởi vì nguyên nhân gì bỏ ra cứu tên kia? Thì như nói tên kia so ngươi thảm hại hơn, so ngươi càng đáng thương, bởi vì đối phương thảm mà thông cảm sao? Ngược lại là chưa hẳn tống duệ không có chút nào ba động, có một loại không hiểu chắc chắn, nếu là hắn bị ngươi dạy v o đến nhân sinh vô vọng, muốn nhảy lầu tự sát, mà hắn lại không cái gì lỗi lầm lớn, ta có lẽ sẽ nhớ thuận tay giúp một chút. Vậy còn ngươi? Nhan Dịch Phỉ cười đáp, nếu là tên kia gọi Tống Duệ, ta sẽ đi cứu hắn, nhưng rõ ràng không phải, cho nên ta chuẩn bị tiếp tục xem tiếp. Mẹ ta trước đó nhảy lầu thời điểm, đầu cũng không quay lại qua, nàng là chân chính trên ý nghĩa tuyệt vọng. Bất quá tên kia không giống nhau, một bên khóc một bên nhìn điện thoại, giống như là có cái gì tâm nguyện không còn. Ta thật muốn đi qua giúp hắn chuyện, t ỉ như nói ghi nhớ gì ngôn gì, để cho hắn có thể yên tâm hướng về t r o n g xuống ngã. Nhìn thấy giống như người vậy mỹ nữ đi qua bắt chuyện, nếu là ta, ta liền không ngã. Nhan Dịch Phỉ cười nắm chặt tay của hắn, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi phải biết, ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ Tống Duệ kéo qua tay của nàng. c n một cái mu bàn tay. bất quá ngươi nói như vậy đứng lên rất buồn nôn. ngươi cũng muốn biết. hai người cầm một lát tay. tống duệ đột nhiên cảm giác được cổ tay cái kia b à y tỏ đống như nóng. đúng lúc lan can chỗ kia người cuối cùng quyết định, một lần nữa chơi lan can chỗ cất bước. hắn giống như là ý thức được cái gì, thấp giọng nói, cái kia, tên kia là lam mạch à. lam ạ c h nhan dịch phỉ nhìn c h ằ m chăm bóng người kia, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. biết mà còn hỏi, ngươi nói hắn chuyện gì phát sinh, mới có thể nghĩ đến tự sát đâu. ta có loại dự cảm tống duệ gãi gãi tóc mình, theo một ý nghĩa nào đó. Hắn là bởi vì sự xuất hiện của ta mới có thể nghĩ đến tự sát. Đây coi như là ta tạo nghiệp c h ớ n g ta muốn đi bổ cứu phía dưới. Ngươi đồng ý không? Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Hắn chết không phải tốt hơn? Nhan Dịch Phỉ trong lòng bực bội, cam tức tê u la. Tống Duệ hít một hơi thật sâu, trước mắt lại thoáng qua trí nhớ của kiếp trước. La Mạch vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Nếu là hắn chết, đến cùng sẽ phát cái gì không thể đoán trước sự tình đâu? Đối đầu một thế Nhan Dịch Phỉ tới nói, La Mạch tính là một vị rất trung thành đồng bạn. Dĩ nhiên đối với tự mình tới nói chính là một vị thường xuyên nói mình nói xấu hơn i ệ Nam. Bất quá đến nơi này thế, giữa hai người có chút hiểu lầm đã giải mở. La Mạch trong lòng hắn đại thể chính là một vị không có bị khổ, rất muốn làm nhân, tự cho là đúng nam sinh. Chương 57, ta hôm nay muốn làm người tốt. Chương 57, ta hôm nay muốn làm người tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng vọt tới một hồi lại một trận bất an. Tống Duệ vô vô nhan dịch phỉ tay, đợi chút nữa mời ngươi ăn đồ ngọt, coi như giúp ta một việc. Lần trước ta tại trước mặt La Mạch nói qua, nếu như bị người khi dễ liền đến tìm ta, ta không biết hắn xảy ra chuyện gì, nhưng ta hôm nay không muốn nhìn thấy hắn chết. Ngươi coi như ta đại triệt đại nộ, muốn làm người tốt ta. Nhan Dịch phỉ lờ đi hắn, Tống Duệ liền kéo lấy nàng đứng dậy, hướng về bờ sông bên cạnh đuổi. đạo nhân ảnh kia đã nhảy tới một cái chân trong lòng của hắn nóng nảy muốn hô to một tiếng lại sợ đối phương bị chính mình gầm lên giận dữ khiến cho rơi vào trong nước chỉ có thể nhìn hướng nhan dịch phỉ nhan dịch phỉ thất tha thất thiểu bị hắn nắm kéo đi dùng đủ lượng tròng trắng mắt nhắm ngay hắn đến gần càng gần chỉ có mười mấy mét khoảng cách la mạch dáng vẻ dần dần rõ ràng nước mắt trên mặt lờ mờ có thể thấy được ngay tại tống duệ muốn một cái m a n h hổ chụp môi đi bắt la mạch lúc nhan dịch phỉ lại chủ động mở miệng nàng giả trang ra một bộ rất kinh ngạc bộ dáng la mạch ngươi tại sao lại ở chỗ này la mạch hơi bị sợ cái chân còn lại treo ở l a n g a n bước ra đi cũng không được, r ụ t về lại càng không phải là, chỉ có thể xóa đem mặt quay đầu, trên mặt là không che giấu được thương tâm cùng khổ sở, bây giờ càng là nhiều hơn mấy phần lúng túng cùng lún cuống. bóng đêm đen ngòm ở phương xa đang dần dần phai nhạt thành xanh đen, nguyệt quang phía dưới hắn thấy được tống duệ d ắ t nhan dịch phỉ rất thản nhiên đi ở trước mặt mình, là tới c h ụ p ảnh sao? nhan dịch phỉ bấm một cái tống duệ bên hông thịt mềm, nàng và la m ạ c h ở giữa đối thoại hạn mức đã dùng xong, đã không muốn để ý tới, câu chuyện cũng mở ra, kế tiếp chính là tống duệ sự tình, la m ạ c h sống hay chết, nàng mới lười nhắc q u ả n tống duệ lập tức lĩnh hội nhan dịch phỉ trong lời nói ám chỉ, một cái vượt qua hàng rào. nắm lấy lan can nhắm ngay mình chính là chụp hai phát ảnh chụp Dương Dương đắc ý đạo vẫn là như người loại này học sinh ngoan có ý tưởng hình này ta có thể lấy đi ra ngoài phát trong trường k khoe k h o a n g rất có ý cảnh à diễn trò tự nhiên muốn làm đủ Tống Duệ đưa di động đưa cho La Mạch hưng phấn mà nói tới giúp ta cùng Dịch Phỉ chụp tấm hình chụp ảnh c h u n g a La Mạch sững s t mấy giây nhận lấy điện thoại di động cùng Tống Duệ một trước một sau vượt qua hàng rào trở lấy trước mặt đôi tình nữ này dọn xong tư thế chuẩn bị kĩ càng ống kính chụp ảnh lúc nhan Dịch Phỉ cũng b i vì chuyện này đang nháo khó chịu cách Tống Duệ có hai cái thân vị đặt ở hình ảnh hai bên giống như hai cái cửa rất giống Hắn háng dọn một cái, chỉ huy đạo, các ngươi tới gần một điểm, ít nhất kéo lại tay a. Tống Duệ nhanh chóng hướng về nhan dịch phỉ chỗ đó dựa vào, bởi vì động tác quá mạnh, hắn người này trên cánh tay lại tất cả đều là c ơ bắp, cứng rắn, nhất thời làm nhan dịch phỉ như m à y Ngươi đụng đau ta. v u ơ n g lòng một chút, v u ô n g lòng một chút, là ngươi quá không được tự nhiên. Mặc dù hai người ở t r u n g hình thức lệnh la mạch hơi kinh ngạc, nhưng hắn tại trong vòng hơn một tháng này, sớm ngày ăn đủ cả một đời đều không đụng vào qua đáng, đương nhiên sẽ không giống như k i ể u trước đây nghĩ đương nhiên, chỉ là rất bình tĩnh địa đằng hai người dọn xong tư thế Tống Duệ đối diện hắn, tay trái vòng lấy nhan dịch phỉ hồng. Nhan Dịch Phỉ thì mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, quay đầu qua không thấy bất luận kẻ nào, giống như là đang hờn hờ dỗi. Hô lên một hai ba sau, ảnh chụp dừng lại xuống. Tống Duệ Hiếm thấy không có trứng mắt, hắn mắt to mày rậm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, biểu lộ kiên nghị thông, dòn, tự nhiên là cực kỳ anh tuấn. Ôm lấy Nhan Dịch Phỉ vào n g h o tay, cũng là ổn mà kiên định. Nhan Dịch Phỉ m ặ c tối nay màu xám b á y cả người đều đắm chìm trong trong màu trắng sữa nguyệt quang, hơi hơi cúi đầu tư thế, để cho gò má của nàng lộ ra cực kỳ nhu hòa, chỉ là trong cái tia con mắt nửa h ế p phản xạ ánh trăng, lạnh mà sắc bén. ả n h chụp đập đến rất tốt, La Mạch tại trong tháng này lần thứ nhất cảm thấy mình là một người, còn là một cái người hữu dụng, có thể trợ giúp hai vị này Cao Trung Đồng Học, trước khi chết có thể trợ giúp hai vị Cao Trung Đồng Học, một vị trong đó vẫn là mình khi xưa bằng hưu, hắn cảm thấy rất cao hứng, rất không tệ a, đi, ta mời ngươi đi ăn kem. Tống Duệ tiến lên lấy đi điện thoại, đối với La Mạch vừa cười vừa nói, ta biết một nhà cửa hàng đồ ngọt hương vị rất không tệ, chúng ta đi qua đi. La Mạch một tháng này lớn lên không thiếu, hắn không hiểu Tống Duệ vì cái gì đối với chính mình nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nói, hai người các ngươi đang hẹn hò, cũng không cần bảo ta. Ta dọc theo bờ sông lại đi một hồi, lập tức liền trở về trường học. Tống Duệ quay người hướng về Nhan Dịch Phỉ hô, đi t h ô i liền không thiếu một hồi như vậy, cho chút mặt mũi đi. La Mạch rõ ràng là không muốn, Tống Duệ trực tiếp bóp chặt cổ của hắn, giống sách gà con đem hắn sách đi. Nhan Dịch Phỉ hừ lạnh hai tiếng, cười như không cười nhìn qua hai người. Không bao lâu đã đến Kem Li cửa hàng, La Mạch xem xét túi, còn có một trăm khối tiền, là toàn thân hắn trên dưới vẹn vẹn có tiền suy nghĩ một chút trước khi chết có thể thỉnh Tống Duệ ăn phần đồ vật. Xem như biến tướng cùng đối phương nói lời xin lỗi, thế là Xung Phong nhận việc mà đi xếp hàng. Nhan Dịch Phỉ cười lạnh nhìn Tống Duệ. Tống Duệ không dám tiếp xúc nàng ánh mắt, chỉ có thể từ chối la mạch cái này tiểu tử thủ quá nhỏ, không tốt cầm đầu nọ, g liền cùng đối phương cùng đi xếp hàng. Ta muốn hai cái trứng chiên. Nhan Dịch Phỉ chiếm vị trí, nâng má suy tư lên tống Duệ đồng hồ sự tình, thứ này cất dấu hắn sâu nhất bí mật. Nhắc tới cũng buồn cười, t h i ệ t Sinh Nhật đồng hồ n đ ệ n ở trước mặt mình lúc, nàng bởi vì hắn khinh miệt mà hận ý ngập trời. Khả thi đến hôm nay hai người cùng một chỗ sau, nàng lại bởi vì hắn quá coi trọng đồng hồ mà lòng mang bất mãn. Trước đó vài ngày bởi vì Tống Duệ không chịu để cho nàng đụng đồng hồ, nàng c o n nhỏ nhỏ phát ngừng lại hỏa, ngươi vì cái gì một mực mang theo đồng hồ? Mỗi khi người ông ta, ta luôn cảm thấy phía sau lưng có chút chán g g é t Tống Duệ nghe nói như thế cũng là s ứ n g sở, rất ủy khuất nói, đây là ngươi đưa ta tín vật đến h ư ớ c ga, ta đương nhiên muốn bảo vệ hảo, không thể để cho bất luận kẻ nào đụng nó. Hơn nữa ngươi khi đó nói đến rất chân thành, nói muốn ta thật tốt bảo quản, ta thế nhưng là dựa theo ngươi yêu cầu làm. Đúng, phía trước là trước kia, bây giờ ta không thích ngươi đeo đồng hồ, ngươi cho ta đem nó cởi xuống. đã ngươi nói như vậy Tống Duệ dùng tay trái sờ lên cái tia cổ phát đồng hồ, vậy ta càng không khả năng cởi bỏ. Ngươi trước đó còn nói không muốn mọi chuyện đều theo ta, không phải ta đùa chơi, muốn dự vững tôn nghiêm. vậy ta cũng muốn tranh cầu tôn nghiêm của nam nhân, ta cho ngươi biết, về sau coi như thoát đồ lóc ta đều không tuột tay bày tỏ. Nói xong hắn liền chạy như một làn khói. vô luận là xem như giác quan thứ sáu của nữ nhân, hoặc là xem như nhân vật phản diện trực giác, nàng đã hiểu rồi đồng hồ đến cùng ý vị như thế nào. Cũng từ đức q u á n trong trí nhớ đại k h á i đoán được tống duệ tại sao lại tại tiệc sinh nhật sau tính tình đại biến, đây là hai người cuối cùng đều phải gặp phải vấn đề phi thường trọng yếu. Nhưng ngay tại lúc đó, còn có ra g i a phụ thân, ca ca, cùng với còn lại một món lớn sự tình phải xử lý. Nhan dịch phỉ là cái rất biết làm kế hoạch người. Bình thường sẽ trước tiên xử lý chuyện đơn giản vụ, cho nên nàng quyết định đem nghi hoặc đệ xuống, trước tiên xử lý tốt chuyện nhà mình. Dù nói thế nào cũng muốn cầm tới một bút khả qua tiền, để cho hai người sẽ không bởi vì vấn đề tiền mà cãi nhau. Chương 58, bích lục ngỗ hồ. Chương 58, bích lục ngỗ hồ. Cửa hàng đồ ngọt bên trong xếp hàng rất nhiều người, La Mạch không yên lòng phát giang ố c hắn nhớ tới đoạn thời gian trước phụ thân bỗng nhiên đem chính mình gọi về Giang t h à n h hai người đi bên hồ tản bộ chẳng cảnh. Thời gian cuối mùa hè đầu mùa thu, tiểu khu cái khác bên hồ, lá sen vẫn như cũ hợp thành phiến ngỗ hồ nước lại bị rút ra hơn phân nửa, mấy thuyền lá tán ở trên mặt nước. thuyền nhỏ bên cạnh là mặc áo mưa bận rộn các nông dân. La Mạch phụ thân hoa ít tiền, mua chút mới ra củ sen, rửa sạch sau mượn tới một c â y dao, cắt ra sau liền cùng La Mạch phân ra ăn. Nó sen v ế t cắt có từng sợi tơ trắng, giống như xuân tầm phun ra tơ bạc đồng dạng. Mùa hè củ sen so với cuối thu mùa đông lạnh lẽo củ sen nhiều một cỗ do nọt, cảm giác giống như là giò lê. La Mạch cầm trong tay một mảnh, không hiểu hỏi, ba ba, ngươi gấp gáp như vậy bảo ta về nhà, đến cùng có chuyện gì? La Phụ đem trong miệng củ sen c ắ n kết kít v a n rội, vừa cười vừa nói, là có chút việc, gần nhất ta lập tức thất nghiệp. Vì cái gì? Ngươi còn chưa tới tuổi về hưu à? đích xác không tới, cho nên ta còn muốn lấy ra ngoài đụng một cái, nghĩ đến hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ta ủng hộ ngươi, ba ba, kỳ thực không làm việc ngươi để ở nhà bồi bồi mụ mụ cũng tốt, ngươi trước đó một tháng không có mấy ngày ở nhà, có đôi khi vừa tới nhà ngồi xuống, một chiếc điện thoại lại đi ra ngoài, mụ mụ mặc dù không nói, nhưng ta cảm thấy trong nội tâm nàng vẫn là rất thất vọng. Ngươi nếu là thật thất nghiệp, vậy thì bồi bồi mụ mụ à? Nghĩ không ra à? Ngươi vậy mà có thể cùng ta nói ra một phen như vậy, trước đó luôn cảm thấy ngươi như thằng bé con, bây giờ bất tri bất giác vậy mà trưởng thành. La Mạch Nữu mày suy tư một hồi, nhớ tới lúc cao trung cái nào đó thân ảnh. có chút cảm thán nói, ta trước đó lúc nào cũng đứng tại góc độ của mình nhìn vấn đề, tham gia cao tam kết thúc tiệc tối lúc, bởi vì nghĩ đương nhiên, chọc giận ta cao trung đồng học, hắn lúc đó muốn đánh ta, một khắc này ta trong nháy mắt thanh tỉnh, tựa hồ chính mình từ bắt đầu liền làm sai ta muốn trợ giúp ta bằng h ữ u nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, có ít người là không cần trợ giúp, ta thông cảm nàng, đáng thương, nàng, chẳng qua là một loại sâu hơn khinh miệt, ta thật sự là quá ngạo mạn, xem ra ngươi là có thể chiếu cố tốt mụ mụ hảo hại tử, vậy ta đi ra ngoài cũng có thể yên tâm. l a mạch phụ thân đi tới bên hồ, nhìn phía xa. trên mặt hồ hiện đầy xanh ngắt ướt át l á sen, giống như là cắm đ ẩ y lấy dầm dạp chẳng chịp phì thủy dụ. rơi vào trong mắt phụ thân là từng trương trong lúc vô hình bệ lục v o n g mơ hồ có thể thấy được lục v o n g ở dưới nước bùn. nhưng ở la mạch trong mắt thật là một loại khác cảm giác, lá sen theo mặt nước chập trùng, giống như tầng tầng lục lãng, như từng mảnh thủy ngọc lại có thể ngửi được nhàn nhạt bùn đất vị, n ỗ i lòng lập tức trống trải, trong lòng càng là xuống quyết định gì đó. nhan dịch phì sự tình nói thật hay là hắn làm không đúng, hắn cùng tống duệ ở giữa cũng không có đặc biệt sắc bén mâu thuẫn, vẫn là đi mời hắn ăn bữa cơm, thật tốt nói ra à, bằng không thì mang theo loại tiết mối này ra ngoại quốc du học. chính là một cái vĩnh viễn không cách nào c ớ i ra ưu cụ. Phụ tử đều mang tâm tư về đến nhà, La Phụ cầm vừa mua củ sen liền muốn làm giấm đường ngò sen, lại đ em ngẫu trong hồ mua được cá tự mình xử lý, làm đạo thanh t r ư n g cá trích. La mẫu khẩu vị nhạt, thích nhất chính là cá sống hấp. Nàng trên bàn cười đối với La mạnh nói: ba ba của ngươi lúc tuổi còn trẻ nghèo, lúc đó cùng nhau mấy cái cô đương, đều không thành ta là trong nhà lao đại, vốn là muốn ta muội muội g à đi, nhưng nàng từng sợ đi chịu khổ, nói là để cho ta gả, ta kỳ thực cũng không vui. Lúc đó cha ngươi rất nhiệt tình muốn ta đi nhà hắn, tự mình làm phần hấp cá trích. ta lúc đó thưởng thức cái mùi kia, liền quyết định muốn gả cho hắn cho nên n g ư ờ i cũng muốn, học lấy cha ngươi điểm ấy, có thể làm cơm tại cô nương trong mắt thế nhưng là thêm điểm hạng. Dứt tiếng lời này lúc, La Phụ bưng trưng tốt cá trích đi tới phòng khách, vừa cười vừa nói, kỳ thực ta ngoại trừ nấu cơm, còn có khác ưu điểm, vậy ta thích nhất ngươi nấu cơm điểm ấy. La Mẫu đi qua hôn La Phụ gương mặt một chút, La Mạch cảm thấy hai người thực sự quá bồn u ô n còn tại trước mặt Nhi tử diện ân ái, nhìn không được liền q u a y quá mức. Bữa cơm này trừ bọ bị ăn thức ăn cho chó La Mạch, còn lại hai người đều xem như hài lòng. Sau bữa ăn La Phụ thân từ thu thập cái bàn, còn d ự a chén. La Mậu vừa cười vừa nói, ngươi chuyên cần như vậy, có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu? La Phụ cũng trở về đạo, thật sự là lần này cần đi xa nhà, ta muốn một lần nữa đánh liều, rời đi các ngươi một đoạn thời gian, trong lòng có chút thấy n á y đặc biệt đem Nhi Tử gọi trở về ăn cơm, các ngươi đều phải cẩn thận qua xuống, biết không? Lời nói này có chút cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng La Mậu từ đầu đến cuối cũng là cái ôn nhu tính tình nữ nhân, gả cho La Phụ về sau càng không ăn qua khổ gì, càng sẽ không hoài nghi gì. Ngày thứ hai La Mạch cùng Phụ thân đồng thời đi ra ngoài, Phụ thân lao tới sân bay, hắn đi ngồi xe lửa hồi Ma Đều, hai người trước cửa nhà tạm biệt. trong tay phụ thân xách theo hai cái cái dương rất lớn hai cái tại La Mạch xoay người trong nháy mắt đó La Phụ Đông Nhiên đ ề u hắn lại đúng La Mạch ta có chút sự tỉnh cùng ngươi nói thế nào cha ta sẽ học tập cho giỏi n g ư ờ i yên tâm ta vẫn luôn rất biết điều La Phụ muốn nói lại thôi cao mày khoát khoát tay tính toán có chuyện điện thoại liên lạc hai người trước cửa nhà tách ra trên đường tài xế trong nhà đối với La Mạch nói Tiên sinh lần này rất kỳ quái đều không để cho ta tiện hắn còn mang theo như thế lớn hai cái cái dương La Mạch cùng mẫu thân một dạng cũng không suy nghĩ nhiều quay người lên xe lửa hắn là thứ hai đi thứ năm l i ề n tiếp vào mẫu thân điện thoại, đầu điện thoại kia mụ mụ n g ự khí sợ hãi hỏi hắn có thể hay không liên hệ với ba ba, hắn cuối cùng cảm thấy không được bình thường, vội vàng trở về nhà. La phụ âm thầm chạy, còn đem trong nhà toàn bộ tiền đều cho con đi, thiếu nợ bên ngoài cũng là lấy danh nghĩa công ty mượn, theo đạo lý công ty phá sản thì không cần trả lại, đương nhiên đây là theo phương diện pháp luật định nghĩa không cần trả. Tại La Mạch khi về nhà, Đại k h á i 4 n ă m cái tráng hắn ngồi ở phòng khách, ngồi ở trước đó không lâu ba người thân thân nhiệt nhiệt ăn cơm, cái kia t r ư ờ n g trên bàn cơm, vây quanh mẫu thân đòi nợ, mẫu thân kể từ gả cho phụ thân sau, c ứ ít tại trước mặt La Mạch n h ữ mày, chớ nói chi là khóc. bây giờ nàng lại quỳ trên mặt đất khóc cầu đám chủ nợ thư thả mấy ngày, nói nhà ta tiên sinh vẫn luôn rất yêu ta, sẽ không như thế không nói tiếng nào chạy, các ngươi cho ta mấy ngày, để cho ta tìm một chút hắn ở đâu. đám chủ nợ loại tình huống này đã thấy rất nhiều, tự nhiên biết trong nhà nam nhân đã sớm chạy, chỉ là nữ nhân ngu xuẩn không chịu tin tưởng, n g ư ờ i lạnh nói đừng ma ma thản t h ẳ n g trước tiên đem xe phòng ở bán, đem chúng ta tiền hoàn thượng biết không? Vì dưới đất la m ẫ u ngẩn đầu, phòng ở chúng ta muốn nổi, xe tiên sinh trở về còn muốn mở, lại cho ta mấy ngày liên hệ ta tiên sinh A ta không r ả n c ù n g ngươi tại c á i này lãng phí thời gian, ba ngày. nhiều nhất ba ngày, ngươi liền phải lấy tiền ra, ngươi phải biết chúng ta hôm nay tới cự là hòa hòa khí khí cùng ngươi tới thương lượng, mấy ngày nữa liền không có dễ nói chuyện như vậy, ngươi liền một nữ nhân, bên cạnh còn là một cái vừa học đại học tiểu q u ỷ đầu, nếu là chọc giận chúng ta, tiếp xuống thủ đoạn các ngươi nhưng ăn không tiêu. chương 59 c toàn bộ thế giới đều thả ra ý, chương 59 ư c toàn bộ thế giới đều thả ra ý. La Mô bôi nước mắt không nói lời nào, La Mạch trong lòng từng đợt mà co rút đau lớn, bổ nhào qua đỡ dậy mẫu thân, hướng về phía đ á m kia cao lớn thu kệ Nam Nhân h ô các ngươi ự a vào cái gì muốn ta mẹ q u ỷ Còn có, ta hỏi qua ta học luật pháp đồng học. số tiền này chúng ta không cần thiết trả lại. mấy nam nhân nhìn hắn một cái, lông đều chưa mọc đủ một đồ vật nhỏ, đều chẳng muốn đáp lời, La m â u sợ hắn bị bọn này lệ khí rất nặng người cho làm bị thương, vội vàng quát lớn, ngươi về nhà làm gì, nhanh chóng trở về trường học đi. La Mạch lần thứ nhất bị mẫu thân c ở m ắ n g không phục nhưng lại không dám nói cái gì, chỉ có thể đi l ê n lầu. Sau này mẫu thân lại cùng đám chủ nợ thảo luận một phen, cuối cùng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đợi đến tất cả mọi người đều đi về sau, La Mậu đem La Mạch treo đi ra, thì thầm nhẹ giọng an ủi hắn nói không có việc gì, nhanh đi về đến trường, trong nhà mụ mụ tại, s ợ không được. La Mạch không yên lòng, nói ở một đêm về lại trường học. Lúc buổi tối, hắn nhìn thấy Mâu Thân đem những năm n à y mua xa xỉ phẩm túi sách, còn có đồ trang sức cái gì đều lấy ra bán đi. Sáng sớm hôm sau phân phát tất cả người hầu. Ngày thứ ba, đem đồ gia dụng đều bán được thất thất bát bát. La Mạch rất phẫn nộ, nhưng so với phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là một loại bất lực. Trong trí nhớ phụ thân là trong nhà một mảnh bầu trời, nhưng bây giờ mới biết được, cái này vùng trời chẳng qua là một huyết ảnh. Ngày nào đó Đông Nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện phụ thân đã sớm là ám chỉ chính mình, cũng tại n g ẫ h ồ buổi chiều hôm đó, đem Mâu Thân phó thác cho chính mình. Hắn cả đêm không ngủ. liên suy nghĩ phụ thân làm sao có thể, làm sao lại, làm sao dám, phản bội mẫu thân, phản bội gia đình, cả đêm hắn chỉ cảm thấy từ nhỏ thẳng đứng tam quan đang từ từ sụp đổ, mái nhà ấm áp là hắn đáng tự hào nhất tồn tại, mà lúc này lại trở thành từ trong bận chọc ra đau nhọn. La Mạch suy nghĩ mình còn có bằng hữu, từ nhỏ đến lớn hắn từng trợ giúp rất nhiều người, có giúp bận rộn vay tiền các loại, có giúp chuyện nhỏ hỗ trợ ôn tập bài tập các loại bằng hữu, không tệ, hắn có thật nhiều rất nhiều bằng hữu. Hắn trong đêm khuya từng cái từng cái gọi điện thoại, vừa khóc vừa nói, đứa q u á n g nói cha mình ôm tiền chạy trốn sự tình. có thể hướng về hắn và hắn quan hệ bạn rất thân, nghe được trong nhà hắn loại tình h u ố n g này sau, lập tức thái độ lại biến, ngựa khí lanh đạm nói, ngươi nói những này là muốn giả bộ đáng thương giống ta vay tiền sao? La Mạch trong lòng cả kinh, lúc này mới phát giác, mình bây giờ không phải La Gia tiểu thiếu gia, ở người khác trong mắt chỉ là một cái khắp nơi yêu cầu đòi tiền tên ăn mày mà thôi. Lúc này hắn không còn tiền tài cùng gia đình ấm áp bao k h o a toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hướng hắn chuốt xuống ác ý. Qua tối hôm nay, La Mạch cả đêm mất ngủ, nhưng hắn b ằ n g h ữ u cũng không như nhau bên ngoài lâm vào ngủ say, hắn không biết còn có ai có thể cùng chính mình nói chuyện hiếm. cho chuyện, tựa hồ hắn đã trở thành vòng tròn bên trong ôn dịch đại danh tử, chính là trở lại trường học, đều cảm giác có người hướng về phía chính mình chỉ trỏ. trở lại trường học sau, hắn thường cho mẫu thân gọi điện thoại, mụ mụ mang theo nồng nặc giọng mũi, nhưng như cũ an ủi hắn không có việc gì, hắn lên lớp đều không có tâm tư. đột nhiên cảm giác được, lúc này nếu là có cá nhân có thể tiếp điện thoại hắn, cùng hắn trò chuyện hai câu, tuyệt đối là hắn đời này bằng hữu tốt nhất. hắn nghĩ tới mấy người, nhan dịch phỉ sớm đã bị bài trừ bên ngoài, tống duệ hẳn là rất chán ghét ngu xuẩn chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thanh mai trúc mã lâm, ngay tại buổi tối hôm nay. hắn quyết định bấm lâm chiêu chiêu số điện thoại điện thoại truyền đến lâm thanh rất quen thuộc đáng tiếc không phải lâm chiêu chiêu là mẹ của nàng u sáng tỏ có chút việc đi ra nàng gần nhất bê bủ nhiều việc ngươi có chuyện gì không ta có chút sự tình muốn cùng nàng tâm sự đã trễ thế như vậy vẫn là thôi đi ta để cho sáng tỏ ngày mai cho ngươi trả lời điện thoại aji la m ạ c h trong khoảng thời gian này đã sớm bị kích thích thủng trăm nà lỗ giống như mới l ộ t trứng gà bị mang theo mực nước kim châm ra vô số động ắ n tận lực dùng tỉnh táo ngựa khi nói, có thể hay không phiền phức để cho sáng tỏ đợi chút nữa liền trở về ta điện thoại. Ta thật sự muốn tìm người tâm sự, tình huống trong nhà ta ngươi hẳn phải biết, ta không phải là cùng các ngươi tới vay tiền, ta muốn tìm một người nói chuyện phiếm, bởi vì ta thật sự một người bạn cũng không có, ta bây giờ nghĩ xác nhận sáng tỏ có còn hay không là bằng hữu của ta. Lâm c h i ê u c h i ê u mẫu thân tại một bên k h á c thở dài một cái, sáng tỏ trong khoảng thời gian này không cho ngươi gọi qua điện thoại, không đã cho tin tức, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng nàng ý tứ sao? La Mạch trầm m ặ t phía dưới, giống như bị bên trong lời nói đ ô đến, đột nhiên ném đi, đi điện thoại, ôm lấy nhức đầu khóc lên. điện thoại một chỗ khác Lâm Chiêu Chiêu mẫu thân tựa hồ nghe được tiếng khóc của hắn lại gặp được nữ nhi của mình về nhà vừa cười vừa nói cha ngươi gần nhất làm một cái mới phần món ăn có một tấm thân tình tạm ngươi về sau gọi điện thoại cũng không cần tốn tiền liền rồi thật sự nha Lâm Chiêu Chiêu tung tăng nói ta trong khoảng thời gian này đi thổ n h ị kỳ chơi v ò n g nơi đó hải thật là xinh a mụ mụ ta cho ngươi xem ảnh chủ ta còn muốn cho Tiểu Ca Ca nhìn xem ảnh chủ bất quá ta hôm nay đi nhà Tiểu Ca Ca bên trong nhìn qua hắn là dọn nhà sao đúng vậy rời rất xa sang tỏ mẫu thân lãnh đạm ứng tiếng hai cái tiểu hài đời này hẳn là sẽ không thấy mặt. La Mâu đã sớm bán phòng ở, bán tất cả có thể bán đ ồ vật, thuê cái rất nhỏ phòng ở. Nếu là La Mạch trở về, chỉ có thể trên phòng khách tạm, trên phòng khách chỉ là trong đó không đáng kể với nhỏ, mấu chốt là đòi nợ còn một đợt lại một đợt tại cùng La Mạch mụ mụ đòi tiền. cửa hàng đồ n g ọ t La Mạch ngay tại xác nhận chính mình không có một cái nào bằng hữu về sau, nghĩ tới phí hoài bản thân mình, nhưng bị Tống Duệ nhan dịch phỉ gọi lại sau, lại ầm vang tỉnh n ộ thường thường người muốn chết cũng chỉ là trong nháy mắt xúc động, liền cùng Tống Duệ nhảy lầu mở dạng, nếu là không chết. liền sẽ c ó vô cùng vô tận hối hận hắn may mắn chính mình không có như thế bỏ xuống mụ mụ nếu là mụ mụ tại Giang Thành nghe được tin tức chính mình nhảy sông tự vẫn thật là rất đau lòng a hắn đẩy c ó i lòng cảm kích đem trong túi 100 khối tiền móc ra mua hai cái trứng chiên một cái bánh ngọt nhỏ hai cái kem ly còn thừa lại 50. cửa hàng đồ ngọt bên trong không có gì vị trí ba người chỉ có thể tới cửa bậc thang đi ngồi đều mang tâm tư nhan dịch phỉ suy nghĩ muốn rút sạch đi chuyến Giang Thành thuyết phục Chu Chính Hùng tới Ma đều phát triển Tống Duệ suy nghĩ La Mạch gia hỏa này làm sao lại nghĩ đến nhảy sông tìm chết La Mạch suy nghĩ đợi chút nữa phải thật tốt cảm tạ Tống Duệ kế tiếp chính mình muốn tìm phần kim trước, ra giáo cái gì, kiếm tiền nuôi gia đình. Ba người ngồi ở trên bậc thang, dòng người không ngừng đi qua, ngược lại là không có gì có thể trò chuyện. La Mạch trước tiên ăn xong, đứng dậy túi mình bái chào, quay người muốn đi, lúc này điện thoại lại vang lên, ánh mắt hắn phát sáng lên, chờ mong là Lâm Chiêu Chiêu điện thoại, tự nhiên không phải, là m ẫ u thân. Nguyên bản trong khoảng thời gian này hắn rất sợ đến mâu thân điện thoại, nhất là nghe được đối phương loại kia mang theo giày đặc i ọ n g mùi khẩu vị, bây giờ cũng rất tự nhiên nhận. Đầu điện thoại kia là một nam nhân, giọng rất thô, là La Mạch sao? La Mạch dùng mình một cái, nắm chặt điện thoại rất kích động nói, ta là. Ngươi như thế nào? Có mẹ ta điện thoại, ngươi đem mẹ ta thế nào? Ta là Giang Thành Bệnh viện Nhân dân Bác sĩ. Nửa giờ trước, mụ mụ ngươi bị người phát hiện té x ỉ u ở bên lề đường, là tuột huyết áp. Nàng trong khoảng thời gian này đều đang làm việc tốn thể lực, cơ thể đặc biệt kém, cần cá nhân tới chiếu cố. Ngươi có r ả n h tới sao? Giống như là từ chỗ cao rơi xuống nện vào trên đất xi măng, La Mạch trong đầu rô đến một tiếng, trước mắt thoáng qua vô số nhỏ v ụ q u a n g cuối cùng nhịn không được, vì trên mặt đất gào khóc. Tống Duệ cùng Nhan Dịch Phỉ đều vây lại, ở bên cạnh nhìn xem hắn ôm đầu khóc giống. Chương 60, thu hồi tên của mình. Chương 60, thu hồi tên của mình. sự tình gì tống duệ ngữ khí có chút bất thiện nói nói ra để cho ta vui vẻ la mạch vừa khóc vừa nói hắn thật sự không có bằng hữu bằng không thì không đến mức thất tố h như vậy cha ta công ty phá sản hắn còn cuốn tiền trong nhà chạy trong nhà một đống người mỗi ngày tới mẹ ta đòi nợ chúng ta phòng ở bán xe bán tất cả mọi thứ bán tất cả mụ mụ những ngày này đều ở bên ngoài đi làm vừa rồi bệnh viện cứ gọi điện thoại cho ta nói nàng té x ỉ ở trên mặt đất a cho nên vừa rồi ngươi làm u ố n không thông muốn tự sát tống duệ thái độ cực kỳ lạnh nhạt giống như nỗi thống khổ của hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới như thế nào không đảm đương n ổ i thiếu gia không có căn phòng lớn, không có xe sang trọng, không có tiền đọc sách cũng rất đau đớn sao? đây không phải là cuộc sống của người bình thường sao? có cần thiết tự sát? trên thế giới này đại đa số người chính là sống sót như vậy, ngươi so với chúng ta hảo, còn có cái yêu thương ngươi m ụ m ụ có thể cùng ngươi cùng một chỗ nuốt xuống phần này đ ắ n g cho nên ngươi cái này vì tư lợi thối tiểu quỷ, đến cùng có cái gì mặt mũi nhẹ sông? nhan dịch p h ỉ mặt lạnh khinh thường với nói chuyện, tống duệ tiếp tục mắng, người cả đời này vốn là không có khả năng đi thẳng vận, người đã đem trên nửa đợi vận khí dùng hết rồi, kế tiếp chính là trả nợ thời điểm. có thể, có thể cho ta mượn ít tiền sao? La Mạch khổ tâm nói, ta muốn trở về chuyến nhà, đi xem một chút mẹ ta. Tống Duệ trầm ngâm mấy giây, trả lời, ngươi không trả ta vậy làm sao bây giờ? Nếu như ta không trả, ta đi ra ngoài liền bị xe đụt chết. Tống Duệ bị chọc cười, câu nói này hắn cũng đã nói, mệnh của ngươi chính mình cũng không trân quý, có thể tới làm cái gì cam đoan? La Mạch sắc mặt cứng đờ, t i n lặng túi thấp đầu xuống, nhan dịch p h ỉ lại tại lúc này mở miệng, ngươi đi theo hắn trở về, ngay trước mặt mẹ hắn ghi giấy vay nợ là được. Vậy quá phiền v a, ta không muốn trở về Giang t h à n h Tống Duệ kinh ngạc nói, lại nói, cuối tuần còn muốn đi tham gia cái gì t h ế t ố i cũng nên chuẩn bị u a a. không phiền phức, ta cùng đi ba người riêng phần mình hướng mình p h ụ đạo viên xin phép nghỉ ngày thứ hai đi tới giang thành bệnh viện nhân dân lúc tống duệ không chịu đi vào nhan dịch phỉ tự nhiên cũng theo hắn bởi vậy la mạch một người đi gặp mẫu thân la mẫu khí sắc so với trong tưởng tượng muốn hảo cười đối với la mạch nói ngươi tại sao trở lại có phải đã trốn học rồi không a la mạch trầm mặc nhìn mình mẫu thân nàng thật sự đã giả giả yếu hạt giống lặng lẽ tiềm phục tại trong cơ thể nàng bây giờ nghèo rất m n g t ơ i nó liền lộ ra vặn vẹo n h ớ t lúc này mẫu thân không có đắt giá đồ trang điểm chế l ớ p nàng tận lực dùng nụ cười ấm áp đối mặt con của mình nhưng rơi vào la mạch trong mắt chỉ có sâu đậm nếp nhăn nơi khóe mắt nếu đã tới ăn cơm chưa về lại trường học à trong nhà mọi chuyện đều tốt ngươi đừng lo lắng mụ mụ hôm nay đi mua thức ăn ngươi muốn ăn cái gì nàng vừa cười vừa nói ta cái gì đều được chỉ cần mụ mụ ngươi đ ố t ta đều ăn hai người đi làm xuất viện giải phẫu đi đến bệnh viện liền trông thấy nhan dịch phỉ cùng tống duệ hai người đang tán gẫu là mẫu tại chu chính hùng trên yến hội gặp qua tống duệ cũng đã gặp tống duệ nhấc tay muốn đánh con trai mình hung ác bộ dáng trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhẹ nhàng ủ lên một tiếng la mạch vắt hết óc muốn giảng giải trước mặt hai vị này b u i chính mình tới xác thực làm hắn rất cảm kích thế nhưng là mụ mụ vẫn là gặp qua tống duệ một mặt kia hắn chỉ sợ mẫu thân sinh ra cái gì ấn tượng xấu mở to miệng liền muốn giảng giải hai vị này là người cao trung đồng học a đúng chúng ta cùng tới la mạch ngữ khí dừng một chút bọn hắn kỳ thực không xấu nhất là nam sinh kia nhìn rất hung nhưng người kỳ thực rất tốt ta trước đó cùng hắn náo qua mâu thuẫn đều là duyên cớ của ta mụ mụ ngươi không nên hiểu lầm ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đó ai ngờ mẫu thân ngạc nhiên mở miệng nói bây giờ nhà chúng ta đều thành bộ dáng này ngươi còn có thể có bằng hữu mụ mụ thật cao hứng a hai vị này hẳn là người đời này bằng hữu tốt nhất, giữa trưa mời bọn họ cùng nhau ăn cơm A. La Mạch cười cười, liền gặp được Mẫu thân tiến lên cùng hai người chuyện trò, hai vị đồng học đi trong nhà của ta ăn bữa cơm A. Tống Duệ miệng đầy đáp ứng, hắn muốn đi cùng mấy cái kia tính tiền nói chuyện, Nhan Dịch Phỉ đi về cùng hắn, tại những này việc nhỏ bên trên tự nhiên là hắn làm chủ, cũng không phản đối. La Mạch Mẫu tử về trước phòng cho thuê, Tống Duệ cùng Nhan Dịch Phỉ chuẩn bị đi dạo nữa đi dạo một vòng. La Mẫu thuận đường đi mua thức ăn trở về thời điểm La Mạch nhìn thấy trong tay Mẫu thân ôm t h ị bò cá. còn có một bình lúc trước hắn thích nhất uống nhập khẩu sữa bò trước đó trong nhà có tiền hắn cảm thấy chuyện đương nhiên nhưng hôm nay loại tình huống này hắn không khỏi đau lòng đứng lên đi tới cửa liền đi c ấ p trong tay mẫu thân đồ vật mẹ ta không phải là tiểu hải tử ta bây giờ không uống sữa bò la m ẫ u bốn néo người né tránh hắn vừa cười vừa nói vậy ta lần sau không mua người đem đồ vật cho ta ta bây giờ đi lui đi la mạnh trong lòng có c ố không nói ra được biệt h u ấ t khí hắn không biết nên hận ai chỉ là sinh ra một cô vướng bình t ì n h nhất định muốn đem sữa bò lấy về đi lui hai người đang lúc l ô i kéo sữa bò đ ô n g nhiên rơi vào trên mặt đất, chảy đầy đất, liền cùng la mạch yếu ớt lòng tự trọng mở dạng. hắn đung nhiên quỳ ở sữa bò trước mặt, cũng quỳ ở m ẫ u thân trước mặt, giật giật một cái khóc lên. đừng khóc, đừng khóc, la m ẫ u muốn qua đem hắn ôm vào trong ngực, hắn lại cảm thấy mình đã không phải là tiểu hải tử, không phải gặp phải sự tình nên trốn ở m ẫ u thân trong ngực thời điểm, liền đẩy ra nàng. la m ẫ u không có sinh khí, càng không có khổ sở, chỉ là nhặt lên còn lại nửa bình sữa bò, dùng rất vui vẻ ngữ khí nói, ngươi nhìn, còn có nửa bình không có vậy, đã ngươi không uống, đợi chút nữa đồng học ngươi tới thời điểm, ta làm một phần bơ hầm đ ồ ăn cho bọn hắn ăn đi, chắc chắn rất mỹ vị. La mạnh có phát hiện mới, mẫu thân trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt mặc dù sâu, thế nhưng là tao nộ qua nhiều chuyện như vậy sau, trong mắt của nàng thần thái vẫn là cùng trước đó một dạng, đã từng hắn tại cái kia phụ thân rời đi đêm ấy nghĩ tới, mẫu thân từ nhỏ bị phụ thân lưng c h i ế u hỏng, quá mức ngây t ơ có lẽ sẽ so với mình càng trước tiên s ụ đổ, cũng không có sự tình đến loại này tình cảnh, nàng vẫn như cũ mang theo phần kia thuần chân, vào thời khắc này, hắn đối với mẫu thân sinh ra vô thượng tôn kính, cũng từ trong thâm tâm cảm tạ tại bờ sông bên cạnh có hai người gọi lại chính mình, cơm trưa bốn người ăn đến rất tận h ứ n g chỗ mặc dù nhỏ một chút, nhưng tống duệ cùng nhan dịch phỉ hai cái cũng là ăn quen khổ. không có bất kỳ cái gì ghét bỏ biểu lộ, La Mạch nhiều lần đều nghĩ lên tiếng nói cảm ơn, lại đều nói không nên lời, ngược lại La Mẫu thoải mái đem nhà mình sự tình nói luận, còn cảm tạ Tống Duệ mang con trai mình trở về. A Di, ngươi thích đứng đến rất nhanh a? Tống Duệ vừa cười vừa nói, La Mẫu cũng mặt lộ vẻ vui mừng, ít nhất sự tình lần này ta có cái thu hoạch. Thu hoạch gì? Nhan d ị h phỉ quay đầu nhìn qua La Mẫu, kia chính là ta lại thu hồi tên của mình, trước đó đi La Mạch trường học ra, đại gia bảo ta La Mạch mũm, mũ, đi tham gia tiệc rượu gì gì đó, bọn hắn đều gọi ta l à Thái Thái, bây giờ ta đi ra ngoài làm việc, tất cả mọi người gọi tên ta. ta họ cố, tên ông như, về sau liền cứ gọi ta chú y a s i a chương 61, t a biết các ngươi tiểu thư. chương 61, t a biết các ngươi tiểu thư. cơm ăn xong, tống duệ vốn định muốn trực tiếp ra cửa, nhưng lại cảm thấy không bằng lưu lại chú y a r i a trong nhà. ô n cây l ò i thỏ, vạn nhất đụng tới tới cửa đòi nợ, nếu như là người của chu gia, vậy là tốt rồi nói. sự thật như hắn sở liệu, không bao lâu ba nam nhân liền lên môn, cầm đầu đeo kính dâm, hào hoa phong nhã. ừ, trong nhà còn như thế nhiều người, tất nhiên người đều ở đây, vậy là tốt rồi nói. lao công ngươi còn có khoản tiền không trả hết nợ phiền phức hỗ trợ còn phía dưới. chúng ta vừa cơn nước xong xuôi tống duệ hướng đối phương g ậ t đầu, ngươi nói xem a, bao nhiêu tiền? không nhiều, 200 vạn không đến, 195 vạn. lão công ta làm sao còn thiếu nhiều tiền như vậy? chú ý a di mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. mặt kính nam người nghe xong liền cười, tuét miệng nói, ta đây liền không rõ ràng, hoặc là đánh bạc, hoặc là bên ngoài bao tiểu tam, ngược lại nam nhân nợ tiền cứ như vậy mấy thứ, ngươi chọn một cái lý do lấp đi lên chính là. chú ý a di mặt mũi tràn đầy chán nản nói, trong nhà có thể bán toàn bộ bán, nên cho cũng đều cho, thật sự là không bỏ ra nổi tiền. mặc kính nam người cười lạnh nói l ờ i này của ngươi lừa gạt một chút tiểu h à i ngược lại là có thể gạt ta liền không dùng được làm lâu như vậy giàu thái thái trong tay biết một chút tiền cũng không lưu lại ta trước đó trong tay nhiều nhất cũng chỉ có hơn 50 vạn nhưng lão công nói hắn muốn đi bên ngoài sông vào một lần ta liền đem tiền đều giao cho hắn xe phòng ở còn có trong tay đồ trang sức đều bán xong thật sự một điểm tiền đều không lấy ra được ta không có thời gian nghe ngươi lại nải h ta cường điệu một lần nữa ta chỉ cần tiền nhưng chúng ta nhà bây giờ thật sự không có ngươi chỉ có thể đi tìm lão công ta muốn mặt kính nam người s ắ c mặt lạnh lẽo, lúc này từ phía sau x ử cái s ắ c mặt, đằng sau một vị tráng hán nắm lên chén nước đổ ập xuống liền hướng chú ý a r i trên mặt n ém, mang chửi đạo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tống Duệ một mực đứng ngoài quan sát mấy người, nhưng lúc này gặp người khác độc thủ, liền đưa tay ra, hắn v ố n là tốc độ phản ứng nhanh, đánh nhau năng lực cực mạnh, trong khoảng thời gian này lại chơi bóng rổ, tiếp lấy một cái cái chén vấn đề cũng không lớn, chỉ là trong chén thủy liền hướng hậu phương chút xuống mà đi. Nhan Dịch Phỉ hơi hơi nghiêng đầu tránh đi tung ra thủy, nàng sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, dù sao máu của nàng lạnh hơn, chỉ là trong lòng nổi lên một cái ý niệm, phụ thân vẫn còn nói đúng chỗ. Tiền sát thực trọng yếu, d ấ u ngon giấu n g ọ t không sánh được hoa hồng, mà hoa hồng vĩnh viễn không sánh được nhẫn kim cương. Chuyện gì cũng từ từ tống duệ đứng lên, hắn nhân cao mã đại, tại cái này nhỏ hẹp trong phòng khách lúc đứng lên, giống như một ngọn núi giống như ngăn tại mặt kính nam mặt người phía trước. Mấy người các ngươi đến đòi nợ ngược lại là mặt rất chuyên nghiệp, hắn vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta vừa cơm nước xong xuôi, chờ ép phải nhanh như vậy, chuyện gì cũng từ từ đừng động thủ, động thủ, các ngươi liền phải chịu đau khổ. Ngươi có ý tứ gì, cũng dám uy hiếp ta? Mặt kính nam người bị hắn cho cười, ta k h u ê n ngươi, không quản lý sự tình cũng đừng quản nhanh chóng cho ta cách thật xa, chúng ta phía trên có người. nhan dịch phỉ ở phía sau l ư ờ i biến cười, người sau lưng ngươi họ chu, đúng không? đòi nợ tiên sinh. m ặ t kính nam người không có tiết lời, nhưng cái mũi khẽ nhăn một cái, hiển nhiên là nói đúng. Tống duệ ngược lại là có chút kinh hỉ, nhà các ngươi cái kia đại tiểu thư chu vi vân ta biết, ta gọi điện thoại muốn nàng tới nằm. m ặ t kính nam người tự nhiên là không tin, ngồi ở đây loại nhỏ hẹp chật chội trong phòng người ăn cơm tự x ư n g nhận biết đại tiểu thư, cái này chẳng lẽ là tìm chính mình vui vẻ? Bất quá hắn cũng không gấp nhất thời, liền không coi ai ra gì đốt yếu thuốc, rút hai cái, chờ lấy trước mặt tiểu tử như thế nào c h é l ớ p Tống Duệ lấy điện thoại cầm tay ra đẩy tới điện thoại, đồng thời mở ra cung phóng. Mạc t í n h Nam người nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên kia ghi chú Chu Vi Vân trong lòng ngược lại là căng thẳng, suy nghĩ ở đây sẽ không thật cuộn lại một cái đại vương b a ta. Liên tại đây cái ý niệm dâng lên cùng trong lúc nhất thời, đầu điện thoại kia truyền đến một câu nói, thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Mạc t í n h Nam người lạnh rên một tiếng, đem thuốc đầu vứt trên mặt đất dùng chân đặt tắt, lui về phía sau phất phất tay, còn lại hai tên tráng hán liền đè ép tới. La Mạch thấy thế trực tiếp chen ở Tống Duệ trước mặt, vừa giang hai tay ra muốn nói gì, liền bị cái sau nắm chặt phần gáy, giống sách gà con ném đi trở về. bây giờ là thời gian lên lớp tắt máy rất bình thường các ngươi không nhất thời vội vã chờ một chút xem đi ta không muốn ở đây đánh nhau cũng không phải sợ thụ thương chủ yếu là bạn gái của ta tại ta không muốn để cho nàng nhìn ta thụ thương bằng không thì nàng nổi giận lên rất đáng sợ khẩu khí thật đúng là c u ồ n g đã ngươi chấn định như vậy ta liền cho ngươi thêm nửa giờ mặc kính nam người cười cười bất quá cũng có rất nhiều người ở trước mặt ta khoác lác nhận biết hai hai a i muốn dùng loại phương thức này tới kéo dài thời gian bọn hắn hạ c h ẳ n g cũng không như thế nào hảo tống duệ cười cười quay đầu hướng về phía cô âm như nói a di tìm hai cái ghế lại cho bọn hắn rót cốc nước đoán chừng muốn chờ một hồi Hắn lại đối mặt kính nam nói, ngươi vừa rồi r ấ t cái chén là A Di từ trong nhà mang ra, nếu là nát người phải b ồ i Cái này một cái căn phòng bên trong lập tức liền chui vào bảy người, La Mạch đứng ngồi không yên, chú ý A Di đầu đầy mồ hôi lạnh, nhan dịch phỉ dứt khoát liền chạy tới ban công hòng g i ó mặt k h á c hai cái đòi nợ t r á n g h á n canh giữ ở cửa ra vào, chỉ có Tống Duệ cùng mặc kính nam lúng ta lúng túng mà trò chuyện. Hơn nửa giờ đi qua, thời gian đã tới 12 giờ trưa, Chu Vi vân điện thoại vẫn như cũ không gọi được, mặc kính nam sắc mặt dần dần kém, nhìn xem liền muốn tức giận, Tống Duệ ngược lại là nhớ tới cái gì, lại đề nghị, ngươi có biết hay không một cái gọi A Cường ra hỏa. thường xuyên đi theo chu vi vân sau lưng bảo tiêu hắn nhận biết ta ngươi để cho hắn tới ngươi đừng tìm ta vui vẻ mặc kính nam người kiên nhẫn đã hao hết âm thanh lạnh lùng nói ngay từ đầu tìm chúng ta tiểu thư bây giờ lại tìm cường ca cường ca đến đây về sau ngươi có phải hay không muốn tìm chúng ta chu lão bản ta đã cho mặt mũi bây giờ ta chính thức cảnh cáo ngươi hoặc là rời đi chỗ này hoặc là liền lưu lại bị đánh chú ý a ji đi đến tống duệ bên cạnh quyết nụ tiểu t ư n g a lần này tới nhờ ngươi nhìn a ji c h i cười thực sự là có lỗi với ngươi a ji biết lòng ngươi hảo bất quá a ji lão công nợ tiền nên còn vẫn là phải trả phía trước ở trong biệt thự Aji liền ứng phó qua một đám chủ nợ, có người nói không trả tiền muốn đem ta tiền dâm hậu sát cái gì uy hiếp ta, nhưng Aji vẫn là còn sống, trải qua còn rất tốt, ngươi đừng lo lắng, mau đi ra à. Aji cùng bọn hắn đàm luận. Tống Duệ cười cười không nói lời nào, mặc kính nam cuối cùng là nổi giận, hai tay đặt lên bàn phía dưới, vừa nhấc liền muốn làm một cái lật bàn đồng thời đứng lên động tác, nhưng một đôi hữu lực cánh tay chụp đem hắn bắt tới. Có gan à mặc kính nam người ý thức được đối phương khí lực lớn hơn mình rất nhiều, ngựa khí vẫn còn có chút k h ắ c chế, ngươi biết động thủ đánh ta kết quả sao? Kết quả chính là ngươi có thể sẽ bị c h ô n sống A Tống Duệ thở dài. gọi điện thoại không lao lực, gọi ngươi trong miệng cường ca tới, ta thật sự nhận biết đại tiểu thư các ngươi, không phải tên l ư ờ n gạt gì. chương 62 bị làm hư Chu Vi Vân, chương 62 bị làm hư Chu Vi Vân. Chu Vi Vân bởi vì muốn tại trước mặt toàn trường thầy cho làm kiểm điểm, cho nên n ố t điện thoại. nàng đoạn thời gian trước vừa qua khỏi 10 tuổi tròn sinh nhật, mẫu thân Dương Hân mua cái bánh ngọt lớn tới chúc mừng, ở giữa hỏi nàng có cái gì tâm nguyện, nàng lúc này sớm đã chán ghét vô cùng tận khóa loại luyện tập, tại phụ thân có ý định dung tung phía dưới, liền nói muốn thay cái trường học gần nhà một điểm. thế là học tập khu biệt thự phụ cận trường học quý tộc xung quanh nhà giàu mới nổi chiếm đa số bởi vậy sinh n g u y ê n vàng t h a o lẫn l ộ t có nghị c ố gắng đi học có chỉ là tới chơi trong lớp có không ít tiểu nam sinh chịu đến h ồ n g c ổ n g ấ n tượng cảm thấy h ô n câu lạc bộ có nghĩa khí có quyết đoán thế là liền theo cấp cao đồng h ô n cũng có một cái rất đặc biệt hoạt động thu phí bảo hộ đương nhiên đám hải tử này không thiếu tiền chỉ là thiếu phụ mẫu u a n g hàn giáo cho nên ý nghĩa tượng trưng nam sinh thu m 0 ờ i khối nữ sinh năm khối coi như là một n h ộ đội hứa hẹn đến lúc đó bị người khác khi dễ liền có thể tới trợ giúp ra mặt chu vi vân tâm trí thành thục sớm dưới tay lại có một đám người tự nhiên cảm thấy đám người kia đặc biệt ngây thơ nhưng đây coi như là nàng số lượng không nhiều về vui đang đi ra trường học bị ngăn lại lấy từ lúc nàng giống nhan dịch phỉ như vậy nhéo mắt lại ta có thể giao tiền thậm chí có thể s o nam sinh giao phải trả nhiều nhưng các người muốn giúp ta đem bài tập hoàn thành bao quát bài thì còn có sao chép ta một tuần cho ngươi năm m i như thế nào trong lớp cũng chỉ có chu vi vân không có giao nàng làn da trắng ráng rấp dễ nhìn mặc màu trắng váy liền áo trong trường học đi xuyên lúc giống như một tiểu thiên sứ nam sinh kỳ thực không thể nào muốn làm khó nàng thế là trong lớp có cái họ trần tiểu gia hỏa khuyên nói chúng ta đây coi như là thay trời hành đạo có sử tiểu nữ hải không tính là cái gì chính nghĩa, chuyện này coi như xong, ta xuất tiền thêm nàng giao đi. Chu Vi Vân m g e o mắt lại cười, các ngươi tất nhiên nói là chính nghĩa, công bằng, vậy thì không nên thu phí bảo hộ à? dạng này rất giống cái gì lưu manh, h á c bang. Tiểu Trần bị nàng nói ngọng, nắm lấy ra đầu trả lời, nhưng trong phim ảnh đều phải thu bảo hộ phí à? cái kia trong phim ảnh còn muốn chạm đầu gà uống máu rượu, bãi quan công à, các ngươi làm không có. Tiểu Trần tay phải nắm đấm đập điện tại tay trái lòng bàn tay, phát ra một tiếng vang g n bừng tỉnh đại nộ đạo, không có à, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới đ i ể m này. đúng vậy a lớp chúng ta mấy người này bên trong ngươi cảm thấy ai cực kỳ có bản sự chu vi vân đột nhiên cảm giác được lừa gạt đồ đần cũng rất thú vị tiểu minh sẽ lật nghiêng lăn trần tiểu bằng hữu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói bất quá ta so với hắn lợi hại hơn ta sau đó lồn nẹo nhưng lợi hại ngươi có muốn hay không nhìn một chút bây giờ quên đi thôi ta có cái đề nghị các ngươi kết nghĩa thời điểm nhớ k ỳ muốn r i ê n g p h ầ n mình biểu diễn phía dưới là kỹ ta cảm thấy chắc chắn rất ốc tiểu trần như có điều suy nghĩ đi ngày thứ hai một đám phụ huynh tìm tới cửa liên danh cáo trạng chu vi vân làm hư chính mình tiểu hải đại khái là cái dạng này mấy đứa trẻ lại trở về đi xem lượt điện ảnh, cảm thấy Chu Vi Vân nói rất có đạo lý. Cùng ngày buổi tối liền mưu đồ bí mật uống máu rượu. Một cái đồng học trộm lao ba chân tàng bao đài, một cái đồng học trộm trong nhà gà mái. Tiểu Trần thì trộm trong nhà chó s ù Tiểu h à i tử đều sợ đau, quyết định chấp nhận một điểm uống cầu huyết. bọn hắn chuẩn bị tại Tiểu Trần gia uống máu rượu, một dao phay sẻ qua, gà trống lớn cổ máu tươi thẳng hướng bên ngoài bốc lên, cắt tiết hầu Tiểu Bằng Hưu d ọ n h y đem tay mình cũng cho cắt vỡ, cũng may không nghiêm trọng, chính là chảy chút ra. Gà trống lớn bị đau, tại biệt thự trong phòng khách ha ha ha mà bay nảy, chờ Tiểu Trần cha mẹ lúc về nhà. nhìn thấy chính là giống tà giáo tế tự một dạng chẳng cảnh trong ba người một người trong đó cầm dao phay tiêu l a ô m sòm đang đuổi gà trống nói muốn báo thù tuyết hận một cái ở bên lăn lộn nói mình muốn làm lão đại một cái ở phía sau lộn mèo nói ta khổ luyện nhiều năm như vậy sao có thể thua ngươi chó su bị trói ở phòng khách xó xỉnh díu rít s ù a loạn một cái gà trống lớn k h a n h khách gọi bậy gán đẩy phòng khách huyết cùng m a u nguyên bản ba người uống máu ăn thể đã biến thành ba cái gia đình phụ huynh tụ hội ba nhà người thay phiên ra trận đánh đôi hỗn hợp mấy người bị đánh sợ rất không có nghĩa khí nói là trần tiểu bằng hữu để cho bọn hắn làm như thế sân bãi cũng là hắn cung cấp, hết thảy đều không liên quan chuyện của bọn hắn. Tiểu Trần phụ thân liền rút ra dây lưng, Tiểu Trần sợ đến muốn chết, trực tiếp xác nhận Chu Vi Vân nói là nàng sách đề nghị này, thật không quan tâm chính mình chuyện. Thế là ba vị phụ huynh ngày thứ hai trực tiếp tìm tới cửa, không cáo vị này học sinh chuyển trường làm hư lớp học tập tụ. Trước đó mấy đứa bé đều tốt, chỉ nàng tới về sau hết thảy đều thay đổi. Chu Vi Vân ngược lại không s i n h khí, những người này ở đây trong mắt nàng cũng là người bình thường, cũng dẫn đến phụ huynh đều lộ ra ngây thơ như vậy, cáo trạng không có gì sợ, ngược lại mụ mụ bây giờ không quá sẽ quản chính mình. Trên thực tế tới này đọc sách sau. Nàng liền nhờ cậy Mẫu thân đừng tới đây phi nàng. Bởi vậy tại trong mắt Lão sư, nàng đại khái là cái gì con gái tư sinh các loại. Mỗi lần có cái gì đại sự, Mẫu thân mới đến một chuyến, toàn bộ một toàn thể mặt. đương nhiên Chu Vi vẫn còn là một cái tiểu nữ hài, nàng không có ý thức được đ i ể m ấy. Đợi đến nàng bị thông chi muốn viết kiểm điểm, muốn tại trước mặt toàn t r ư ở n g thầy cho công khai xin lỗi lúc, biến sắc. Trong lòng suy nghĩ nếu là nhan tỷ tỷ tại, nàng sẽ như thế nào dạy v ỗ mấy người bọn hắn, bao quát mấy cái này không có mắt Lão sư. Kiểm điểm nàng tìm dưới tay một người viết dùm, không ngờ đứng ở trên bàn lúc lấy ra giấy xem xét, căn bản xem không hiểu tên ngu xuẩn này chữ viết. nàng nhất thời tức giận, hiện trường phát huy tùy tiện nói vài câu, cứ như vậy chạy. đương nhiên các bạn học trong mắt Chu Vi Vân là khóc chạy về, bất quá nàng là trong chạy đến giải cây xanh đi đón điện thoại. u y chuyện gì? Ta nói qua ta lúc đi học đừng cho ta gọi điện thoại. A Cường thanh âm trầm thấp từ điện thoại một chỗ khác truyền đến, thật xin lỗi, tiểu thư, vừa rồi thu sổ sách gặp phải chút phiền phức. n g ư ờ i thu sổ sách thu nhiều năm như vậy, loại này còn cần ta cái này m 0 i tuổi tiểu hài giáo sao? Chu Vi Vân vốn là nín một cố khí lúc này đánh gây đối phương mắng, ta không biết ta cha dưỡng các ngươi bọn này đồ vật làm ăn gì, ngay cả một cái kiểm điểm cũng sẽ không b i ế t Không phải. Tiểu thư, hôm nay nhà này tương đối đặc thù, tốt nhất ngài bây giờ tới một chuyến. Ta tới. Chu Vi Vân l ạ n h r ê n một tiếng, lộ ra cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng tàn nhẫn. Ta sang đây xem các ngươi gõ người khác ngón tay vẫn là sang đây xem các ngươi đổ dầu. Chính là. Tiểu thư, đừng cho ta tiểu thư tiểu thư, thực sự không được cầm cái đinh từ xương ngón tay nơi đó gõ vào đi vậy được à? Bây giờ nào có cái gì xương cứng, cái này còn muốn ta tới dạy ngươi sao? đ ầ u điện thoại kia c h ầ m mặc? Chu Vi Vân hung hăng mắng câu vô dụng ngu xuẩn. Một giây sau. lại nghe được một cái gì thường thanh â m quen thuộc đại tiểu thư tính khí thực sự là lớn ta nhìn ngươi bảo tiêu đều bị ngươi mắng chảy mồ hôi có r ả n h r ỗ i tới nằm ta nếu muốn tìm tra ngươi nói chuyện có liên quan bằng hữu của ta thiếu nợ sự tình tiểu nữ h ả i sướng suốt hai giây ngoan lệ âm sắc trong nháy mắt thay đổi núm niệu giống như là đang làm nũng ta nào có mắng chửi người a chỉ là hắn quá ngu ngốc mà thôi thúc thúc ngươi tại sao sẽ ở a cường bên cạnh chương 63, tiện không tiện a các ngươi chương 63, tiện không tiện a các n g ư ờ i chu vi vân lúc này đi tìm lão sư xin phép nghỉ lão sư tự nhiên là không đồng ý, nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho chu phụ. tại lão sư bắn liên thanh thức chất vấn phía dưới, chu chính hùng lộ ra tương đối bình tĩnh. nữ nhi của ta tính khí là linh hoạt một chút, nhưng ngươi muốn nói hôm nay chuyện này muốn toàn bộ trách nàng trên đầu, vậy các ngươi là đem một ít tiểu h à i khuyết thiếu bình thường nhận thức chuyển thành đạo đức của nàng vấn đề đang chỉ trích, ngươi gọi điện thoại tới cũng tốt, ta giáo dục trong cụ có c người quen, ta đi liên lạc đối phương, đến lúc đó sẽ có người tới xử lý. đến nội nữ nhi của ta, nàng không muốn lên học liền không bên trên, để cho nàng ra ngoài giải sầu a, ta sẽ phái người tới đón. lão sư bị chu chính hùng chấn định như thường ngựa khí cho chấn động. Thái độ cơ hồ là 180 độ bước mặt lớn. Bồi thêm một câu, lão sư chúng ta kỳ thực cũng rất khó xử, bởi vì mấy cái phụ huynh học sinh đều tới cáo trạng. Chu Đồng học ngày bình thường thành tích lại tốt, kỳ thực ta là tin tưởng nàng. Nhân viên nhà trường ý tứ chính là để nàng làm chúng kiểm điểm. Chuyện này coi như qua, cho nên, m u ố n ta nữ nhi trước mặt mọi người kiểm điểm, Chu Chính Hùng lạnh r ê n một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai có cái này mặt mũi nghe, cứ như vậy đi, chuyện này ta tiếp thu rồi, nói cho hiệu trưởng, ta gọi Chu Chính Hùng, hai ngày nữa sẽ có xử lý ý kiến tới. chủ nhiệm lớp trong lòng c ả kinh chu chính hùng tại giang thành một khối vẫn là rất nổi danh tức giận mặc dù là tiếng xấu chiếm đa số thường có người nói tại giang thành bóng tối có một nửa là chu chính hùng che đi ra ngoài nay ngày bình thường nhìn rất biết điều tiểu nữ hải phụ thân lại là chu chính hùng sớm biết là chuyện như vậy mấy cái kia phụ huynh căn bản không có khả năng tới cửa tới cáo trạng lao sư trong lòng đống nhiên lóe lên một cái ác niệm chính mình ngày bình thường lại không làm ác cùng lắm thì liền từ trước không làm mà phải xui x ẹ o đến cùng là hiệu trưởng hoặc là những gia trưởng kia đâu tới đón chu vi vân chính là mẹ của nàng dương hân hai mẹ con bởi vì tống duệ sự tình sau quan hệ tốt không thiếu nhất là dương hân biết được t r ư ợ n g phu hoàn toàn là đem nữ nhi của mình xem như người thừa kế tới bồi dưỡng bởi vì sinh không được trứng mà nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống rơi vào trên thân chu vi vân chỉ là đi tới cửa trường học sau nữ nhi nhìn thấy nàng liền xua đ ổ i nói ta ra ngoài có chút việc mụ mụ ngươi về nhà trước à, ta nói với ngươi cái sự tình ta hôm nay trong trường học bị người khi dễ ta nghĩ ba bà có thể sẽ trách ngươi ngươi nhớ kỹ đừng nói là ta không để ngươi tới trường học trực tiếp thừa nhận mình làm không tốt là được có ý tứ gì ngươi bị ai khi dễ ngươi có ai dám khi dễ ngươi sao Dương Hân lập tức gấp, ở cửa trường học nắm kéo không để Nữ Nhi đi. Ngươi đừng nội, cha ta cùng chủ nhiệm lớp nói qua, hắn sẽ đến xử lý. Vốn lấy cha ta tính tình, cái trường học này ta nên ở không nội nữa. Mụ mụ ngươi về nhà giúp ta tìm kiếm cái trường học mới a, gần một điểm là được. Chu Vi v â n ông cụ nó nói, n ó đừng t n ta, ta thật sự có việc gấp. Dương Hân lập tức lại ngăn cản Nữ Nhi, nàng trong khoảng thời gian này càng ngày càng cảm thấy chính mình rất dư thừa, thật sự gấp, nhất là có một loại sắp mất đi Nữ Nhi dự cảm. Trước đó hai mẹ con ở giữa còn có một sợi dây, thế nhưng là kể từ cái kia họ tống sau khi đến. Tựa hồ đem hai người ở giữa sợi dây này cho kéo đoạn mất. Ngươi ra ngoài tìm ai? Ngươi đừng tìm bên ngoài người vừa b ộ n chơi à? Ngươi bây giờ còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng bị người lừa. Ta dù sao cũng làm ẹ ngươi sẽ không hại ngươi. Ngươi vẫn là nếu nghe ta lời nói. Mụ mụ ngươi nói cái gì, lời nói ngu xuẩn. Ta làm sao sẽ bị người lừa gạt? Muốn nói bị lừa càng hẳn là ngươi đi. Bây giờ nhanh chóng buông tay cho ta. Chu Vi Vân nữ g khí càng ngày càng không kiên nhẫn, nàng cảm giác chính mình cùng mẫu thân hoàn toàn cầu thông không được. Ngươi sao có thể nói như vậy với ta? Ta là mẹ ngươi được không? Dương Vân giơ tay lên liền muốn vung qua một cái cái tát. Trước đó nàng mang nhi tử thời điểm. chỉ cần Chu Vi Vân một không nghe lời, liền sẽ trừng mắt lên, làm bộ muốn đánh, mà nữ nhi liền sẽ con thỏ con bị giật mình giống như ngồi sụp trên mặt đất. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Chu Vi Vân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi có gan đánh ta thử xem, ngươi cái này cái tát rơi xuống, cha ta ngày mai liền cùng ngươi ly hôn, mụ mụ, ngươi đừng nghĩ lấy lại đến k h ố n g chế ta, ngươi nếu là không có việc gì, có thể đi thêm tham gia những cái tia quý thái thái tụ hội, đánh một chút mặt trượt cái gì. Chu Vi Vân dùng ánh mắt còn lại mắt liếc dương hân đều khinh thường xin khí, trực tiếp vượt qua qua đối phương liền đi. Dương Hân ở phía sau thẹn quá hóa giận, ngươi tính khí thực sự là càng ngày càng kém. Nguyên bản Chu Vi Vân nghe nói Nhan Dịch Phỉ cùng Tống Duệ trở về Gian t h à n h là thật vui vẻ, có thể để mẫu thân nháo trò như vậy, đã cảm thấy một cỗ khô nóng cảm giác tại chính trái tim mạnh mẽ đông tới. Chờ đi đến nước Định Tiểu Khu, ở trên hành lang nhìn thấy t r ờ ở một bên Á Cường cùng kính dâm nam nhân sau, nhịn không được tức miệng mắng to, các ngươi mấy người này tiện hay không tiện à, nhất định muốn ta mắng một trận mới chịu đi sao? đều nói bên trong là bằng hữu ta, còn chờ ở đây làm gì? Cha ta dưỡng các ngươi bọn này ngu xuẩn đến cùng làm gì ăn? Tiểu thư A Cường ở trước mặt nàng nửa ngồi hạ thân, bên trong có người thiếu không thiếu tiền, bằng hữu của ngài Tống Duệ nói muốn cùng Chu Tiên Sinh nói chuyện có liên quan chuyện lợi tức, ta nghĩ không cần thiết phiền toái như vậy, ngài làm chủ là được, chúng ta bên này được hồi âm, làm theo chính là. A Cường đem sự tình đại khái nói phía dưới, Chu Vi Vân nhớ k ý kim l ạ c h liền gặp được Nhan Dịch Phỉ mang theo Tống Duệ đi ra cửa phòng, nguyên bản căng thẳng khuôn mặt nhỏ lập tức đảo qua bực bội, mặt giãn ra cười nói, tỷ tỷ, thúc thúc, ta xin phép nghỉ đến tìm các ngươi. Nhan Dịch Phỉ cất bước đi đến trước mặt nàng, hướng về Tống Duệ n hạ miệng, nào. chính là cái này gia hỏa muốn làm người tốt muốn cùng cha ngươi nói chuyện có quan hệ với thu sổ sách chuyện bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể làm chủ tiền vốn hẳn là thiếu liền vẫn ít nhiều đem lợi tức trừ đi là được chu vi vân cũng không khách khí vung lên còn có chút bụi bẩm khuôn mặt nhỏ nhìn về phía bên cạnh nâm n ớ p lo sợ ác ư ờ n g cái sau lập tức nói tiếp tiền vốn là 80 vạn nếu là tiểu thư bằng hữu chút tiền ấy chúng ta có thể đi trở về xem như nợ khó đòi tính toán vậy không được tống duệ lắc đầu nói nên trả tiền vẫn là phải trả bằng không thì trong lòng ta nếu không thì sao chu vi vân lúc này đang nắm lấy nhan dịch vỉ tay nghe vậy l ư ớ mắt mấy người lại tiến vào phòng, hữu hảo hiệp thương liên quan tới làm sao còn vấn đề tiền đồng thời đạt tới nhất chi ý kiến mỗi tháng còn 2 0 0 ngàn, miệng hiệp định đối với thu nhập thấp chú ý a di tới nói, đã là rất lớn h i ệ bộ. chú ý a di đối với tống duệ cùng nhan dịch phỉ lệ nóng danh c h ồ n g mà liên thanh nói t ặ la mạch hướng về tống duệ thật sâu bái, ta sẽ không quy nợ, ta đã nghĩ kỹ muốn đi làm r a giáo kiếm tiền, nhất định sẽ trả các ngươi. trong ba người liền tống duệ hàm hồ ứng tiếng, la mạch cho là hắn không tin, lúc này há miệng muốn thể, môn nhưng lại bị gõ. chú ý a i cùng la mạch biểu lộ sương sờ, cho là lại là tới cửa tới tính tiền, tống duệ rời khỏi phòng môn gần nhất. liền đi đi qua mở cửa, đứng ở cửa chính là Lâm Chiêu Chiêu, ôm một cái đàn vi o l ô n g mặc ngày đó dạ tiệc váy l a m tử, nhưng cùng trước đây so sánh, càng lộ ra thành thục hơn một chút, mặt mũi bên cạnh viền kia màu lam nốt rồi nhỏ vẫn như cũ dạng dỡ phát sáng, trên mặt tràn đầy thanh xuân rực rỡ nụ cười, nếu là từ biểu lộ phương diện đến xem, đổ cùng la mạch giống người của hai thế giới. Chương 64, t h ự c sự quá khó ăn. Chương 64, t thực sự quá khó ăn. Lâm Chiêu Chiêu nhìn thấy mở cửa là mặt mũi tràn đầy hung tướng tống duệ, đứng tại huyền quan ngây ngẩn cả người, trong phòng mấy người đều không nói chuyện, nàng liền vượt qua tống duệ đầu vai, nhìn thấy hắn sau lưng la mạch. Hắn nho nhỏ một cái, có một thân quang, chỉ có thể đại khái nhìn thấy tóc vùng ven cùng quần áo bị ánh đèn chiếu thành hun màu vàng hình dáng, diện mục bị chôn ở trong bóng tối nhìn không rõ ràng, càng không biết bây giờ cụ thể là biểu tình gì. Tống d u ệ tránh ra t h â n La Mạch t ú i đầu xuống đi tới, âm thanh vẫn ôn hòa như cũ. Ngươi làm sao tìm được đến đây? Ta trước mấy ngày đi thổ nhĩ kỳ chơi, trở về liền thấy trong nhà ngươi rỗng, mụ mụ nói các ngươi n â g nhà dọn đi, nhưng ta không tin, liền hỏi bằng hữu của ngươi, trong nhà ngươi thế nào à, Tiểu c a c a Không chút La Mạch ngẩng đầu nhìn nàng. Nhất thời do dự con l ê n hay không nói hướng xuống nói tiếp, hành lang ánh đèn chói mắt mà đánh vào l â m chiêu chiêu trên mặt, nàng lặng lặng nhìn xem La Mạch, con mắt tĩnh mịch lại cho người ta một loại rất dễ dàng thụ thương ả o giác. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được đã từng nhan dịch phỉ cảm thụ, đó là một loại tại trước mặt hạnh phúc xấu hổ vô cùng đau đớn, sáng tỏ cũng không có cái gì sai, nhưng hắn lại sớm nếm được tương lai mang đến thất vọng coi như làm việc ngoài giờ đọc x o n g sách, nhưng hắn sau lưng còn có một n ô n g nợ l n không có trả xong, trong nhà mình phá sản ngày đó trở đi, giữa hai người liền không khả năng trở thành bạn. Sáng tỏ mụ mụ nói rất đúng, không cần thiết để cho sáng tỏ khó xử, cái này ác nhân tự. mình tới làm a La Mạch cố nặn ra vẻ tươi cười trong nhà của ta phá sản ba ba chạy lưu ta lại cùng mụ mụ ở chỗ này ngươi có thể giúp ta hướng ba ba của ngươi mượn chút tiền sao Lâm Chiêu Chiêu biểu lộ n g ầ n ngơ có thật không ngươi muốn bao nhiêu a đương nhiên là giả bị ta lừa gạt đến đi La Mạch rất dễ dàng nói trong nhà phòng ở bán đi là cha ta muốn dẫn chúng ta xuất ngoại ta muốn phía trước cùng Tống Duệ có mâu thuẫn cho nên mới chỗ này thăm hắn đây thật ra là phòng ốc của hắn La Mạch nói xong cũng quay đầu cầu khẩn nhìn xem Tống Duệ Tống Duệ tức giận đồng ý là thật sao tiểu ca ca ngươi muốn xuất ngoại vậy chúng ta về sau còn có thể gặp mặt sao? Lâm chiêu chiêu hoàn toàn sửng sốt, đây tựa hồ là cái so trong tưởng tượng tệ hơn đáp án. La m ạ c h rất tiêu xái đến cười cười, đưa tay mời nàng ra ngoài, hẳn là sẽ lại không gặp mặt. Nếu là nhìn thấy A Di, thay ta nói tiếng cảm tạ. Tiểu Kaka, ngươi là thế nào? Hơn một tháng không gặp giống như biến thành người khác, trong nhà thật sự xảy ra ngoài ý muốn sao? Nếu là ngươi cần tiền mà nói, ta đi cùng ba ba nói rằng, ngươi đừng khó thụ như vậy, sự tình tổng hội sẽ khá hơn. Ta trước đó rấtưa thích nghe ta kéo đàn v i ô l ô n ta bây giờ cho ngươi kéo một bài a Ta bây giờ không có hứng thú nghe. Ta lập tức liền muốn đổi di động dây số, ngươi cũng đừng lại đến liên hệ ta la mạch nhìn xuống Lâm c h i ê u c h i ê u sắc mặt, lại cảm thấy lời nói được rất nặng, nhẹ nói, người cả đời này không có khả năng cả một đời đều may mắn, ta nửa đời trước tiêu hao vật khí, bây giờ phải trả nợ ngươi có thể tới thăm hỏi ta, ta cũng rất cao hứng, nhưng mà tiếp tục nữa liền sẽ không có kết quả gì tốt, ta vẫn hy vọng chúng ta sau khi lớn lên nhớ lại hai người quá khứ, h ẳ n là vui vẻ, cho nên chúng ta nên vào hôm nay chặt đứt quan hệ, đây là thỉnh cầu sau cùng của ta. Lâm c h i ê u c h i ê u tại thời điểm này có một 0 câu nói muốn hỏi. Một vạn câu nói muốn nói, thế nhưng là sắp đến bên miệng lại nhả không ra một cái từ. Đây là Tiểu Ca Ca nhận biết mình đến nay, lần thứ nhất nói ra nghiêm nghị như vậy, thậm chí ủ r ù mà nói, hắn trước đó vẫn là một t ự a đ ủ i mình người, có thể xoay đầu lại. Nàng căn bản muốn không biết nên như thế nào trợ giúp đối phương. Bởi vì trong phòng có tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm nàng, La Mạch lại ngăn ở cửa ra vào không chịu để cho nàng đi vào, bởi vậy nàng giáng chống đỡ n ổ i vừa cười vừa nói, hảo, Tiểu Ca Ca ta sẽ không lại tới tìm ngươi, ngươi bảo trọng hảo cơ thể, A i ngươi cũng muốn bảo trọng. Nàng đi tới cửa, lại xoay đầu lại, hướng về phía La Mạch nói, Tiểu Ca Ca. Ta không phải là cái gì tiểu hải tử. t r ở về tìm điện thoại phát hiện có cái người đã kê đó điện, có phải hay không mẹ ta nhận? Nàng nói gì với ngươi lời nói sao? Ngươi t ử nhỏ đối với ta hảo như vậy, coi như vẹn vẹn là báo đáp, ta đều không nên đi. Lúc nói những lời này, Lâm Chiêu Chiêu mắt phải lưu lại một giọt lệ La Mạch vô ý thức muốn qua xoa, vừa đưa tay liền ngả vào sau lưng. Đừng nói cái gì báo đáp không báo đáp chiếu cô thật tốt chính mình, đây chính là ta muốn nhìn nhất đến. Hai người tại cửa ra vào phân biệt, Lâm Chiêu Chiêu không có gì đồ vật có thể lưu làm kỷ niệm, liền đem trong ngực đản vi ô lông đưa cho La Mạch. La Mạch quay người lại đến giữa. Tống Duệ rất khác biệt nói, người vận khí luôn có dùng hết thời điểm, kế tiếp ngươi phải nhờ vào chính mình. Ngươi có cái người mẹ tốt như vậy, cùng với nàng, thời gian sẽ không khổ sở. Tống Duệ nhìn lại chính mình, nhan dịch phỉ còn có bên cạnh Chu Vi Vân ở phương diện này đều kém La Mạch rất nhiều, La Mạch còn muốn nói cái gì, ba người lại đồng thời đi ra môn. Mụ mụ rất chịu mến sờ lên tóc hắn, nói, mụ mụ không biết ngươi làm đúng hay không, bất quá ngươi chỉ cần không hối hận, mụ mụ sẽ ủng hộ ngươi. Mụ mụ, ta hôm nay thu hoạch thật lớn, nhưng luôn cảm thấy đã quá muộn, ta vẫn cho là trước đó ta thành tích tốt, bằng hữu nhiều, là dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ được. còn tưởng rằng chính mình rất có bản sự, tương lai nhất định có thể sống rất tốt, nhưng đến cùng tới mới phát hiện ta chỉ là dựa vào ba ba lưu lại dư quang chiếu sáng phía trước ta lộ mà thôi. Bây giờ ba ba đi, trên người ta quang cũng mất. m ụ m ụ tiếp nhận La Mạch trong ngực đàn Vi ô l ô n g r a vẻ vui vẻ nói, sáng tỏ đối với ngươi vẫn là rất tốt. Tiễn đưa đàn Vi ô l ô n g cho ngươi, m ụ m ụ cho ngươi chỉnh dây đàn, ngươi kéo cho m ụ m ụ m ộ t khúc được không? Nói đến thật không có ý tốt. Hôm nay chính là m ụ m ụ sinh nhật, m ụ m ụ không cần lễ vật gì, ngươi liền kéo một bài khúc cho ta chúc mừng A Ta rất chờ mong đây này. La Mạch trầm mặc n g n g đầu. nhìn thấy trước mặt toàn thân tràn đầy tia sáng ngố thân cũng cười theo tốt ta kéo lên vừa vẫn rất tốt nghe x o n g đi trước hai cái bằng hữu bọn hắn đều biết đánh đàn dương cầm ta muốn sau đó mời bọn họ tới nhà ta chúng ta cùng một chỗ đàn tấu cho ngươi nghe được không cố âm như chân chính cười đúng vậy à bọn họ đều là hảo h ả i tử xem chúng ta trong nhà loại tình huống này đều không như thế nào tận n g ă n ngươi có thể tại loại này thung lũng đụng tới bọn hắn đây mới là đời này tốt nhất vận khí ai nói vận khí của ngươi đã dùng hết đâu nhân sinh của ngươi rất dài bây giờ mới thật sự là chuyển vận thời điểm a t n g duyệt kéo lấy nhan dịch phỉ cùng chu vi vân đi ra ngoài kiếm thấy hôm nay có thể tụ tập cùng một chỗ, cái kia liền đi kiện chuyện có ý nghĩa à? Nhan Dịch Phỉ liếc mắt nhìn hắn, chuyện có ý nghĩa gì? Đi ăn cờ fờ a Tống Duệ vẻ mặt đau khổ nói, không nói những cái khác, chú ý a di đồ ăn thật sự là quá khó ăn, căn bản không thể vào miệng, nhất là cái kia n ạ i vị hầm đồ ăn, ta ăn miệng đều nhanh nôn, cùng Dịch Phỉ ngươi đốt quả thực là khác biệt một trời một vực. chương 65, t h ì thầm, chương 65, t h ì thầm. đi tới cờ fờ cờ trong tiệm, trong miệng Chu Vi Vân la hét kinh thường với ăn tiểu hài ăn đồ vật, liền không có đi vào, đứng ở bên ngoài chờ. Tống Duệ không l a y c h u y ể n được vị này tính tình, cổ quái đại tiểu thư. liền lôi kéo nhan dịch phỉ cùng một chỗ vào cửa, suy nghĩ điểm h à o l ố t Cờ F C có nhi đồng p h ầ n món ăn, có cái rất tinh xảo đồ chơi nhỏ. Tống Duệ muốn điểm, nhân viên cửa hàng giải thích nói, gần nhất cái này phần món ăn bán đặc biệt tốt, đồ chơi cũng không đủ cầu, cho nên chúng ta có tân quy định chỉ có thể bán cho mang tiểu h à i khách hàng. Tống Duệ mặt đen lên nói, ngươi đừng nhìn ta dạng này, trong lòng ta niên linh rất nhỏ, mới 12 i tuổi, cũng có thể à? Ngượng ngùng, ngài vẫn là mang một tiểu h à i tử đến đây đi. Nhan Dịch Phỉ ở bên cạnh u c ẩ hắn, để hắn đừng tính trẻ con như vậy, Tống Duệ lại trực tiếp ra cửa, đem Chu Vi Vân bắt đi vào. chỉ về phía nàng nói, nữ nhi của ta, lần này có thể bán sao? Chu Vi Vân còn không thu ngân đài cao khả ái một tiểu chỉ, nhân viên cửa hàng có chút tiện ý cười nói, các ngươi một nhà ba người, đẹp quá đi thôi à? Tống Duệ Tơ cười cười, nhan dịch phỉ không hiểu ngang nhân viên cửa hàng một mắt, ngược lại là Chu Vi Vân không vui, ta niên kỷ lớn như vậy, làm sao có tuổi trẻ như vậy cha mẹ? Nhân viên cửa hàng vui trộn, liên tục h o á t tay ra hiệu tiểu công chúa không nên tức giận. Tống Duệ Lý trực khí t r á n g m u a nhi đồng p h ầ n món ăn, lại cậy mạnh mang theo hai người đến cạnh góc ăn, vẫn là một dạng xó xỉnh, vẫn là một dạng cọp khoai tây cùng trứng chiên. Nhan Dịch Phỉ như cũ đã ăn xong trứng chiên, lại dùng q u n g khoai tây vụn trộm dính tống duệ suốt cả c h ậ ăn. Nhưng giờ này khác này, quan hệ của hai người đã tiến vào một bước dài. Trải qua nhiều như vậy sau, những cái kia hồi ức giống như cách một thế hệ. Tống duệ ăn đến trí hài lòng đến, Nhan Dịch Phỉ liền cười hỏi Chu Vi Vân chúng ta sẽ không để cho ngươi trắng trốn h ọ c Nếu là ngươi muốn đi mà đều mà nói, ngươi nghĩ k i đi nơi nào chơi sao? Chu Vi Vân cao mày nói, h o a n nhạc c c a công viên trò chơi sao? Tiểu Hai Tử quả nhiên vẫn là ưa thích những vật này. Ai Nhan Dịch Phỉ cắn môi, cẩn thận quan sát lấy Chu Vi Vân ngươi trước đó đi qua chưa? Đi qua một lần Giang Thành công viên trò chơi. Ác ư ờ n g bồi ta đi, cảm giác là lạ. Ta lúc còn rất nhỏ muốn ba ba mụ mụ cùng đi với ta, nhưng mụ mụ lúc nào cũng nói với ta, ba ba bậy b ộ n nhiều việc, đừng có dùng những chuyện này đi quay r â y hắn. Đợi đến gần nhất mụ mụ cùng ta nói, ba ba có rảnh rồi, một nhà chúng ta ba ngủ có thể đi thời điểm. Ta lại không muốn đi, cho nên ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Diễm Viên kia nói không sai tống r ệ chen miệng nói, ngươi đem chúng ta làm ngươi ba ba mụ mụ à, ngược lại đều như thế. Hôm nay thứ năm, chúng ta ngày mai đem ngươi mang về Ma đều, cùng đi hoan n h ạ cốc chơi. Chu Vi Vân Quyền miệng nói, hôm nay liền có thể, ta vừa cùng Lão sư cãi nhau. Đoán Trường lập tức liền muốn chuyển trường, hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Nhan Dịch Phỉ đã ăn xong cọng khoai tây, hỏi, về sau ta mang các người đi d i n y à, Nhật Bản hoặc Hương Cảng cũng có thể, không có ý gì, Nhật Bản không muốn đi Tống Duệ nhún vai, Hồng k ô n g bên kia mẹ ta lúc còn rất nhỏ mang ta đi qua một chuyến, thái độ rất kém cỏi, đứa trẻ 3 tuổi đều muốn bị g i n g hai câu loại kia. Sau khi ăn xong ba người liền đi bên cạnh công viên tản bộ tiêu c ơ m một chút, Chu Vi Vân tâm tình rất không tệ, nhún nhảy một cái như cái con thỏ nhỏ tại trước mặt hai người chạy, lại gặp được Nhan Dịch Phỉ cùng Tống d ệ ắ t tay ở phía sau đi theo chính mình, thế là dừng bước lại rất trịnh trọng hỏi. ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Tống Duệ gặp tiểu nữ hài loại này tư thế rất khôi hài, nhưng nhịn xuống không có cười. Ngươi nói, các ngươi về sau có trẻ nít, ta còn có thể tới tìm các ngươi chơi sao? Ngươi ngược lại là rất có lo xa, đương nhiên có thể, chúng ta vẫn còn đang đi học, sẽ không xảy ra. Tiểu h à i Tống Duệ gặp nàng sắc mặt nghiêm túc, liền ngồi s xuống sờ lên đầu nàng, như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Ngươi có phải hay không có yêu mến Nam Đồng Học? Ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, lần này cần chuyển trường là bởi vì nguyên nhân này sao? Chu Vi Vân sắc mặt cứng đờ, sau khi tính hồn lại liền dùng nắm tay nhỏ đuổi theo Tống Duệ đánh. một bên thở phì phò nói, ngươi nói m ò gì à? Bạn học ta đều vẫn là một đám nước m u i chảy xuống trực tiếp hút đi vào tiểu hải, ta làm sao có thể để ý à? vậy đích xác biệt cước điểm tống duệ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút loại kia hình ảnh, vậy ngươi lại hướng lên xem, thay cái lớn tuổi điểm yêu sớm đối tượng, hẳn là liền sẽ dùng giấy ăn x o a nước muối. hai người náo loạn một hồi, nhan dịch phỉ liền đến nói muốn cùng chu vi vân nói chút giữa nữ hải tử thi thầm, tống duệ liền thức thời đi ra. bọn người vừa đi, nhan dịch phỉ đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta đi mà đều đọc sách hơn một tháng, cảm giác không quá an ổn, bên ngoài rất nhiều người đều tại nhìn tống duệ, có khả năng phải thêm hại hắn. vậy làm sao không giết chết bọn hắn? Nhan d ị h Phỉ cười cười, giết chết người không phải đơn giản như vậy. Bây giờ ta không giống như trước đó, làm cái gì đều có người nhìn c h ằ m c h ằ m Tùy tiện hạ thủ sẽ chỉ làm chính mình càng bị động. Ta không phải là rất rõ ràng, ngược lại có người muốn hại hắn mà nói, ta nghĩ hẳn là phải nghĩ biện pháp giết chết tên kia. Nhan d ị h Phỉ không hiểu cười cười, ngươi không biết ta tình cảnh, ta là vì tiền khó xử quan ư ợ i ngươi không có lãnh hội cảm giác này, ta rất cố gắng mới có thể nắm giữ cuộc sống bây giờ, càng không h i vọng bởi vì ai mà đánh vỡ nó, cho nên lần này tới là tìm người hỗ trợ, tìm ngươi cha. Chu Vi v n suy nghĩ một hồi, đâu ra lời nói. tìm ta cha, cha ta không phải cái gì nhiệt huyết thiếu niên rồi, ngươi tìm hắn không có nhiều tác dụng lớn, hoặc là ta đi lấy ít tiền tới, có tiền hẳn là tốt một chút đâu. Tiền đ ố i với ta tình trạng trước mắt tới nói không có nhiều tác dụng lớn, tình huống cụ thể rất khó giảng minh bạch, chính là ta đều lý mơ hồ. Cuối thứ bảy ta lại muốn tham gia một cái t i ệ t tối, giống như mẹ ngươi lúc đó chúc mừng chính mình có nhi tử t i ệ t tối, luôn cảm thấy không thích hợp, ta không thể ngồi mà chờ chết xuống, muốn tìm một người giúp đỡ chính mình, ta sẽ thuyết phục cha ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi qua gặp mặt. Nô, no, muốn ta suy nghĩ một chút ta Cha ta ngày mai hẳn là đi câu c a ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi đi qua tìm hắn. A Chu Vi Vân đem ngón tay cắn vào trong miệng, cẩn thận từng l y từng tí nhưng lại dị thường thành thục nói, tỷ tỷ, ta hỏi thăm Tô S. Ngươi cùng thúc thúc về sau có Tiểu h à i có thể hay không liền chán ghét ta. Nhan d ị h p h ỉ nhất thời sửng sốt, phải dỗ dành Tiểu h à i rất dễ dàng, nhưng lừa gạt Chu Vi Vân cũng rất khó. Nhưng lúc này ánh mắt của đối phương bên trong giống như là cất giấu một đầu sâu thẳm đường mòn, bước vào liền có thể tìm được tuổi thơ của mình. Còn nói đến Tiểu h à i vấn đề, chính mình nghĩ tới cùng tống duệ có Tiểu h à i sao? Hẳn là không có. Hai người chính mình sinh hoạt cũng là rối tinh rối mù, cùng một chỗ sau đó miễn cưỡng mới có thể sưởi ấm lẫn nhau, yêu đối với hai người tới nói đều. rất xa xỉ, hẳn là phân không ra cho người khác. nàng Trịnh trọng nói, ta trả lời không được ngươi, ba người chúng ta bên trong chỉ có trước mặt ngươi lộ tối bằng thẳng, ta thậm chí cũng không biết tương lai mình là dạng gì, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi à, vô luận ngươi biến thành bộ d ắ n g gì, Tống Duệ cũng sẽ không chán ghét ngươi, hắn không có ngươi nghĩ đần như vậy, rất nhiều những chuyện ngươi làm đều thấy ở trong mắt, chỉ là không nói mà thôi. chương 66 câu độc mục, chương 66 câu độc mục. Tiến đưa Chu Vi Vân sau khi về nhà, hai người tới bà ngoại Trình Anh trong nhà, lại không thấy đến người, đúng lúc đụng tới hàng xóm tiếp Tiểu Hải về nhà, tiểu nữ Hải lại thanh mại k h i nói. bà bà giống như đi bên ngoài tìm việc làm, tựa như là đi làm bà mẫu, mỗi ngày trở về đã khuya đâu. nhan dịch phỉ biểu lộ cũng có chút gấp, cái này niên kỷ còn ra đi làm việc, eo còn vừa nhận q u a thương, nàng đây là không có chút nào vì ta suy nghĩ một chút, nếu là sẽ ra chuyện, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tống Duệ liền đi qua ôm nàng, an ủi, bà ngoại là không ở không được tính cách, cũng nên tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. trước đó ngươi đang đi học nàng phải chiếu cố ngươi, hiện tại không có ở đây, cũng nên cho nàng làm chút sự tình muốn làm a, muốn làm cũng không thể đi làm người hậu a, nàng liền không thể như cái bình thường lao thái thái sao? Bình thường l a o Thái Thái không có giống ngươi như thế muốn xen vào bên ngoài tôn nữ. Nhan d ị h Phỉ t r ừ n g hắn, Hắc Đạo, ngươi trong lời nói có hàm ý phải không? Cảm thấy ta quản ngươi nhiều lắm. Tống Duệ gặp nàng nói năng lộn xộn m ắ n g người, thật cũng không động khởi độc khí, chỉ là cười nói, ngươi cái này có thể oan đ ư ợ ta, ta lúc nào ghét bỏ qua ngươi. Tốt, chúng ta cùng đi tìm bà ngoại a. Nhan d ị h Phỉ đột nhiên lấy lại tinh thần, chính mình vừa rồi chừng Tống Duệ ánh mắt, có thể x ư n g p h i ề n muốn ngoan lệ, hoàn toàn không có thu liêm ý tứ, cái này hoàn toàn không phải là tính cách của mình, luôn luôn tỉnh táo như thường nàng, qua nhiều năm như vậy gặp phải nhiều như vậy đột phát tình huống, chưa bao giờ qua kinh hoàng. càng không có hỏi tại sao là ta loại này căn bản là không có cách trả lời vấn đề luôn luôn có thể khống chế cảm xúc nàng ngược lại tại trước mặt tống duệ nhiều lần thất thố chính mình vốn nên là dùng mềm mại nhất bộ phận đối mặt hắn nàng đứng tại chỗ không biết làm sao tống duệ lại trước tiên hành động ngoại trừ nhan dịch phỉ bà ngoại đã không có những thân nhân khác chỉ có thể hỏi phụ cận hàng xóm đến cùng đi đâu hỏi nửa giờ cuối cùng tại một đám đánh cờ đại gia trong miệng biết được bà ngoại đi bên cạnh tiểu khu một gia đình làm bà mẫu chỗ cũng không xa đi bộ mười mấy phút tống duệ liền dắt nàng một mực hướng về bên kia đ ổ i đi tới cửa vệ đ ì n h đã nhìn thấy một vị gương mặt gầy gò nam nhân trong phòng hút thuốc thôn vân t h ủ vụ bộ dáng ta có chuyện muốn hỏi một chút tống duệ đi qua đáp lời đem gia đình kia tên nói ra chủ nhà họ điền là gia đình bà chủ nhi tử sắp học trung học nam nhân là một nhà đưa ra thị trường công ty cao q u ả n g lão nhân sợ hết hồn đem thuốc lá vứt xuống lòng bàn chân thuận thế đắp tắt nhưng khói trắng vẫn là theo hắn đồng phục an ninh phiêu đi lên tống duệ cười đưa tới một điếu thuốc nói rõ tình huống bảo an nghe được tống duệ nghe nóng nghiệp chủ chỗ lầu tòa nhà lập tức lắc đầu thoái thác công ty có quy định không thể tiết lộ nghiệp chủ tư ẩn tống duệ giải thích nói chính mình bà ngoại tại gia đình kia làm bà mẫu còn lấy ra thẻ học sinh cho đối phương nhìn, cho thấy chính mình cùng nhan dịch phỉ là sinh viên, cũng không phải người xấu gì. Bảo An chậm rãi hút thuốc, một bộ bất cận nhân tình bộ dáng, người tìm ai đều vô dụng. Tốt, đi ra đi ra, ta phải làm việc. Kỳ thực vội có thể rút, bất quá Bảo An trông thấy Tống Duệ cầm trong tay một túi hoa quả, lại không có cho mình một điểm, ngược lại liền đưa đ i ế u thuốc chào hỏi, trong lòng có chút không vui. Lúc này anh người đi ra ngoài, giúp đỡ chút ta, ta vội vã tìm bà ngoại. Nam nhân dùng miệng ngậm lấy i u thuốc, không ngừng phát tay, còn đẩy Tống Duệ một cái. Người k h á c vốn là gầy, lại ngậm lên khói to mày, cả khuôn mặt làn r a liền hướng trong mùn đ u i giống như là qua thanh minh quyết tống duệ không núp đích chỉ là l ạ n h lùng khác mở tay của hắn nhan dịch phỉ lại gần c u ê n nhủ, chuyện gì cũng từ từ bạn trai ta tính khí là có chút không tốt nguyên niên kỷ lớn như vậy nếu như bị bạn trai ta đẩy một cái như thế nào chịu nổi lão nhân nhìn thấy là cái nói chuyện ôn hòa nữ hài tử liền hừ một tiếng hùng hùng hổ hổ nói ta chẳng lẽ còn sợ hắn à đừng nhìn ta cái này mái đầu bạc trắng ta 60 còn kém hai năm đâu như ngươi loại này tính khí nóng nảy bút bê ta thấy cũng nhiều nhan dịch phỉ lúc này cuối cùng lộ ra n a n h vớt cười lạnh nói cái kia tốt ngươi hôm nay 58 t tuổi ta cho ngươi biết đến cùng có vấn đề gì đầu tiên ngươi vi phạm quy định tại trong phòng an ninh hút thuốc thứ yếu ngươi đã sớm tới tuổi về hưu 55 tuổi tuổi tròn sau căn bản xử lý không ra bảo an chứng nhận cho nên ngươi là không chứng nhận vào c ơ vị ta vừa rồi tại bên ngoài tra xét vật nghiệp điện thoại nếu là ta đánh tới khiếu nại ngươi đem sự tình hướng về lớn nói ngươi cảm thấy là hậu quả gì ngươi ngươi lão bảo an sắc mặt cứng đờ nào ngờ tới hòa hòa khí khí lại lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương có như thế một bộ lòng dạ d ắ n g i ế t lập tức nhớ tới thiên đổ lòng ký bên trong ân tố tố nói qua câu nói kia trong lòng hối tiếc không thôi nhưng vẫn là cứng cổ trả lời ngươi có gan khiếu nại à ta xem bọn hắn có rảnh hay không để ý đến ngươi. Nhan Dịch Phỉ cười càng vui vẻ hơn, trong lúc biểu lộ có loại chắc chắn kinh ệ t ngươi yên tâm, không người để ý không hỏi mà nói, ta liền đi đóng dấu c h u y ề n đơn, gặp ai vào cửa liền phát một phần, nói an ninh của nơi này ngồi ở bên trong hút thuốc, niên kỷ còn lớn lại không bảo An chứng nhận, tiểu khu vật nghiệp phí đến cùng dùng tại chỗ nào, ta tin tưởng chắc chắn sẽ có nghiệp chủ bất bình, đến lúc đó ngươi không mất việc, cũng muốn trừ tiền, chúng ta chỉ có điều muốn một cái bảng số phòng, gặp một lần bà ngoại mà thôi, coi như cho có thể có hậu quả gì đâu, ngươi suy tính một c h ú ta. Bảo An nghe vậy lại chặt đứt thuốc lá trong tay. mây đầu t r ứ n g nhan dịch phỉ lại khó có thể tin nhìn xem nàng, nhan dịch phỉ lộ ra rất ung dung mỉm cười, ngược lại là cùng phụ thân có chút giống. Tống Duệ ở bên cạnh nghĩ, có lẽ là quá rảnh rỗi à, lão nhân này biểu lộ thực sự là phong phú. Đại khái ba giây sau, Bảo An ý thức được trước mặt cái này xinh đẹp nữ h à i không phải mình có khả năng đắc tội, chịu thua nói ra đ i ể n ra tại thứ 26 tòa nhà, độc viện biệt thự, lại p h ấ t tay đ ổ i nhân đạo, hài lòng chưa? Hài lòng đi nhanh lên. Không được nhan dịch phỉ lạnh lùng nói, còn có sự kiện, vừa rồi ngươi đẩy bạn trai ta một cái, ngươi phải nói xin lỗi hắn. n g ư ờ i cái này, bạn trai nhân cao m ã đại. Bảo An bất đắc dĩ liếc Tống Duệ một cái, chờ mong hắn nói một câu sao cũng được. Nào ngờ tới trước mặt vị này nam sinh lý trực khí t r á n g đi đến trước mặt hắn, làm Niên g t h a i lắng nghe hình dáng. Hai người kia thực sự là một đôi trời sinh, Bảo An đoán t h ầ m đạo. Bất đắc dĩ hướng Tống Duệ t ú i đầu, tiểu tử, xin lỗi, vừa rồi ta tính khí có chút k ém, ngươi đừng để trong lòng. Tống Duệ rất yêu căng dùng ánh mắt còn lại lường Bảo An một mắt, đã ngươi thành khẩn như vậy, vậy chuyện này coi như qua, lần sau con mắt sáng lên điểm. Bảo An chọc giận gần chết, nhưng cũng không thể làm gì. Nhan Dịch Phỉ kéo lấy Tống Duệ hướng về trong cư xá đi, ở đây sanh hóa so bà ngoại Tiểu k h u tốt không t ở giữa có cái rất lớn t h ủ y cảnh bên trong là một v ũ n g xanh biết ao nước t h ủ y cảnh là dùng tường gạch xây x â tống duệ như thằng bé con đạp tường gạch đi nhan dịch phỉ cảm thấy hắn đứng quá cao đi xem hắn không tiện liền đi theo hắn phía sau cái mông nàng tế bào vận động vẫn là kém tống duệ không ít chỉ có thể giang hai tay ra tìm cân bằng tống duệ gặp lại sau nàng giang hai tay ra muốn cắt cánh bộ dáng liền muốn đi qua cho nàng mang đến ôm công chúa nàng bướng bỉnh tính khí đi lên quả thực là đẩy không chịu hai người cứ như vậy một đường do dự đi qua đoạn này cầu động m ộ lộ chương 67 s a hoàng c ù n g nô nô chương 67 s a hoàng c ù n g nô nô gõ vang c h u n g cửa sau, đi ra ngoài là nữ chủ nhân Điền Thái Thái, là cái nhỏ rộng thì thầm bà chủ gia đình, mặt mỉm cười, rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng Nhan Dịch Phỉ lại không dễ nói chuyện như vậy, nàng nhìn thấy Điền Thái Thái hoàn toàn không để cho ra vị trí thỉnh hai người vào cửa ý tứ, nhón chân lên thò đầu ra xem xét, mơ hồ trông thấy bà ngoại ngồi ở trong phòng vệ sinh c h ù i b ủ t cầu. Một c ố lửa vô danh lập tức đ ầ n tới, Tống Duệ gặp Nhan Dịch Phỉ sắc mặt tâm trầm, trực tiếp mang theo hoa quả, g ắ n g gượng gạt ra một vị trí, vừa cười vừa nói, chủ nhân, bà ngoại ta trong khoảng thời gian này tại ngươi bên này làm việc, ta liền mang theo điểm quả sổ tới cảm ơn ngươi. Hy vọng ngươi có thể thực hiện được cái thuận tiện, ta cùng ta bạn gái lập tức đi ngay. Tục nữ g nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Điền Thái Thái không thể như thế tính toán hai người tự tiện xông vào trong nhà, liền khen hai câu, bà ngoại người rất tốt. Trước đó nhà ta bảo mỗ buồn cầu một mực soát không sạch sẽ, nàng tới về sau mỗi lần đều làm cho nhẹ nhàng thoải mái, ta rất hài lòng. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đ á i bà ngoại, mặc dù lớn tuổi điểm, bất quá người rất chịu khó. Điền Thái Thái nói những lời này lúc ố n g g ự c trên mặt chất đầy đủ cười, ánh mắt cũng rất cổ quái, tại trên thân tống duệ chuyển chạy một vòng, lại rơi vào đi vào phòng vệ sinh trên thân nhan d ị c h ì Nhan Dịch Phỉ đi vào liền đoạt Trình Anh trên tay xoát buồn cầu tử, bà ngoại, ngươi làm những thứ này làm gì chứ? Ngươi eo không thể ngồi x ồ n lâu như vậy. Trình Anh hết sức chuyên chú làm lấy sống, chợt nghe được có đạo rất quen tai â m thanh, quay đầu xem xét, đúng là mình bên ngoài tôn nữ, nàng vội vàng đẩy ra Nhan Dịch Phỉ đưa tới tay, đi phòng vệ sinh chậu nước trong trong ngoài ngoài tẩy mấy lần tay, lúc này mới kích động bắt được đối phương, khách khí tôn nữ khí sắc tốt hơn nhiều, thở phào một cái nói, ta ở đây trải qua rất tốt, chủ nhân người rất không tệ, ta sẽ không bị khổ. Ngươi không cần khổ cũng không thể tới làm người hầu a, bây giờ theo ta ra ngoài đem việc làm tử. c h í n h Anh vu vu tay của nàng. không có việc gì à, ta loại sự tình này làm đã quen, không cảm thấy khổ cực, ngươi có tiền đ ồ bà ngoại làm sao đều cảm thấy vui vẻ. Nhan Dịch phỉ một hồi lòng chua s ó t nhưng vẫn là mở miệng lần nữa v u i nhủ, bà ngoại, phòng này trên dưới hai tầng lầu, chỉ một mình ngươi người hầu, cái gì đều phải làm, vừa mệt vừa cực khổ. Hơn nữa ta vào cửa liền thấy chủ nhân muốn ngươi dùng răng soát tại chuỗi b ồ n cầu, nàng không có chút nào tôn trọng ngươi, ngươi đây là hà tất đâu, về nhà hưởng hưởng thanh phúc không được sao? Không có quan hệ, bàn trải đánh răng liền bàn trải đánh răng, bà ngoại không không lương được, có thể ngồi dưới đất soát, chủ nhân tôn không tôn trọng ta không sao? Ta là dựa vào bản thân lao động đang kiếm tiền, nàng xem thường ta cũng không có gì ta để mắt chính mình à? Lao động vinh quang nhất, bà ngoại không có tác dụng gì, muốn cho thêm ngươi kiếm lợi một điểm tiền, ngươi cùng tiểu tổng ở bên ngoài đến trường không dễ dàng, nhiều tích lũy ít tiền không dễ dàng bị người khi dễ. Được chưa nhan dịch phỉ đột nhiên cảm giác được tính khí c ư ỡ n g v ơ n g diện, trong nhà ba nữ nhân là một mạch tương thừa, ta lập tức liền có tiền. Ba ba nói rằng chu muốn thu mua một nhà thực phẩm nhà máy, phải ta đi qua quản lý. Ba ba của ngươi. Chính anh trong lòng có chút bất an, muốn q u ê n hai câu, nhưng dư quang lại liếc về phòng khách cùng điển phu nhân tán gẫu tổng duệ, đành phải thở dài. bà ngoại đầu g ó c không linh hoạt, cùng các ngươi người trẻ tuổi có khoảng cách thế hệ, không nói nên lời, ngươi chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt tiểu tống, cái khác ta không nói. bên tia tống duệ cùng điện thái thái kỳ thực không có gì tốt nói chuyện, nàng hẳn là cùng mình mẫu thân cùng một loại hình nữ nhân, vô cùng truyền thống, đại khái là ước mơ lấy một phần độc nhất vô nhị cảm tình, không quan tâm cùng đ i ề n tiền sinh kết hôn, trong nhà nàng điều kiện kỳ thực rất tốt, xem như g à cho, kết hôn mang thai sau đó vừa giận tốc từ trước, đã biến thành toàn chức thái thái, coi như tống duệ có ý định muốn cùng nàng dựng quan hệ nói chuyện phiếm, trong miệng nàng có thể nói ra, cũng chỉ có chồng và con, khoe khoang chồng việc làm, nhi tử thành tích. sau đó lại phun ra một đôi lời chanh c h u a lời nói tới, ngược lại là chồng có tuổi thơ mẫu thân cái bóng, một nửa khác sự nghiệp thuận lợi sẽ suy nghĩ lung tung, một nửa khác sự nghiệp không thuận sẽ cảm thấy trời muốn sập, cuộc sống ngày ngày trôi qua, tính cách càng thêm cổ quái hà khắc, tại trước mặt trưởng p h u như cái nô nô, tại trước mặt nhi tử như cái sa hoàng, kỳ thực là bởi vì còn chưa bước vào kẻ có tiền giai tầng, sớm ném đi chính mình m ư u sinh thủ đoạn, nếu là có thể như cái kẻ có tiền giàu thái thái như thế tổ cục tích lũy tích lũy nhân m ạ c h ngược lại là có thể cho trưởng p h u t r ồ n g công tác mang đến chút tiện lợi. Chu Vi Vân mẫu thân Dương hân từng có loại cơ hội này, đáng tiếc nàng nghĩ mãi mà không do nấu chốt, lãng phí một cách vô ích đưa t h â n tượng h lưu cơ hội, chỉ có thể vây quanh c o n cái sống q u a n g à y Nhan Dịch Phỉ nói rất đúng, bà chủ gia đình đích thật là loại người nghiệp, cũng không phải phục dịch hảo lão công hải tử liền có thể đảm nhiệm. Tống Duệ lại qua loa lại khen, thỉnh thoảng hư lên vài câu, xem như cấp đủ chủ nhân mặt mũi. Hắn hiểu Nhan Dịch Phỉ tính cách, đi làm là không thể nào để cho bà ngoại đi đi làm, chắc chắn có an bài khác. Nhan Dịch Phỉ kéo lấy bà ngoại đi đến phòng khách l ú c vừa vặn gặp phải nam chủ nhân Điền Tiên sinh về nhà, hắn một bên tại huyền quan đổi giày, một bên hướng bên trong mấy người chào hỏi. Nguyên bản trong nhà nhiều một vị 60 tuổi bảo mẫu, Điền Tiên Sinh hẳn là không thèm để ý, nhưng gặp phải một cái ngoài ý liệu mỹ nhân, ngược lại là làm hắn nhiều lần tâm tư, cũng không nói yêu mỹ không gì sánh được. Đối với hắn mấy người này tới nói, mỹ nữ gặp qua nhiều, lúc còn trẻ Điền Thái Thái mặc dù kém nhan dịch phỉ không thiếu, nhưng cũng là vị hiếm có mỹ nhân, chỉ là trên thân nhan dịch phỉ cái kia cỗ tao nhã lịch sự khí chất, làm cho người có chút trở lại tuổi thanh xuân suốt. Điền Tiên Sinh thay xong r à y cùng tống duệ Hàn Huyên vài câu, biết được nhan dịch phỉ tại Ma đều trường học tốt nhất học tập thương mại điện tử, nhịn không được hỏi, đã ngươi về sau có thể muốn bước vào công nghiệp tài chính. vậy ngươi có biết hay không cho tê giác đâu? Cho tê giác là chỉ rõ ràng, cao sát suất nhưng lại bị người co nhẹ, cuối cùng có khả năng ủ thành đại nguy cơ sự kiện. không tệ, rất có kiến thức đ i ể n Tiên sinh cười hướng vợ mình nói, ngươi xem một chút nhân gia sinh viên, so ngươi x u ấ t sắc nhiều. lần trước ta hỏi ngươi, ngươi còn nói muốn hay không đ ồ ổ i ta đi vườn bách thú nhìn tê giác. Điền Thái Thái bị đương chúng chế nhạo, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. ngươi như thế nào vừa về đến nhiều như vậy vấn đề? tiểu cô n ơ n g người ta là tới đón bà ngoại trở về, ngươi cũng đừng kéo lấy các nàng tán gẫu. Tống Duy yên lặng thở dài, ngược lại là nhan dịch phỉ tâm tính tốt, ba người tại Huyền Quan đổi g i y lúc. điền thái thái con mắt thỉnh thoảng quét tới nếu là t r ư ợ n g phu không tại hẳn là muốn nói thứ gì hả k h ắ c lời nói đi đến cửa tiểu khu l ú c nhan dịch phỉ lại trở về trở về rất lễ phép hướng hai người cúi đầu điền tiến sinh điền thái thái ta lần này tới là thay bà ngoại từ trước nàng eo vốn là không tốt không thể làm cái gì việc tốn thể lực ngài xem có thể hay không đem bà ngoại khoảng thời gian này tiền công kết điền thái thái ở trên người nàng ăn sẹp muốn nói lại thôi ngược lại là điền t i ê n sinh có chút không muốn nhưng thấy nhan dịch phỉ thái độ kiên quyết liền đi phòng ngủ cầm tiền đặt ở trong phong thư bao cấp nàng đ i ệ n thái thái ở bên cạnh cười như không cười nói ngươi ngược lại là đi đúng nếu là bà ngoại ngươi như thế tới từ trước, hôm nay ta t i ê n Sinh sẽ không như thế sảng khoái, ít nhất phải chụp ngươi một ngàn g ố i tiền. Hai vợ chồng liền chuyện này cưỡng lên miệng, Điền Tiên Sinh quay đầu lại chỉ trích, như thế nào đi nữa đều không nên chụp lao thái thái tiền à, làm việc vẫn là phải có lương tâm. Ngươi có lương tâm, ngươi biết muốn tìm một người hầu có nhiều phiền phức, trong lúc nhất thời nơi nào có thể tìm tới thích hợp, coi như tới đều phải chậm rãi dạy dỗ thích ứng, kế tiếp trong nhà gà bay chó chạy, ngươi nói nên làm cái gì, muốn ta nói ít nhất liền muốn chụp một nửa. Điền Tiên Sinh vừa đem thư phong đưa tới, gặp cửa mắng. l ạ n h r ê n một tiếng, ngươi như thế tiết kiệm tiền không có ích lợi gì? Thiếu mua một cái túi sách, quần áo các loại đã đủ trong nhà thỉnh một năm bảo mẫu phí hết, đừng cho là ta không biết gì tình huống, ngươi chính là quá móc trước bảo mẫu mới từ trước, lần này hẳn là cũng một dạng. Điền Thái Thái lúc này đỏ mặt, m á n g tốt, tốt, bây giờ ghét bỏ ta lãng phí tiền, trước đó lúc ta gả cho ngươi cho bao nhiêu đồ cưới, trong nhà tiền đặt cọc trang trí cha ta đều ra một nửa, ngươi tại sao không đi tính toán bút chứng này? Còn có, nếu không phải là ta yên tâm để ở nhà, ngươi có thể nhanh như vậy lên làm công ty cao q u ả n đ i ề Tiên Sinh gặp Thê Tử lật ra nợ cũ, lắc đầu, không còn trả lời. lúc này nhan dịch phỉ đã đi ra hồi quan vừa vặn cửa ra vào ngừng chiếc xe audi bên trong đi ra cái tiểu nam hải trong tay nâng một cái vừa mua mô hình người máy hình dạng nàng cũng không nhận ra tiểu nam hải thật vui vẻ vào cửa không bao lâu nhan dịch phỉ cách thật xa liền nghe được tiếng khóc của hắn chương 68, a ăn cơm tây chương 68, a ăn cơm tây trở về trên đường tống duệ cùng nhan dịch phỉ liền lôi kéo bà ngoại đi bên cạnh thương trưởng hai người kỳ thực đã sớm thương lượng qua cho bà ngoại mua chút kim đồ trang sức trước đó trình lộ ở thời điểm liền cho mẫu thân rất nhiều vật phẩm quý giá lúc đó hàng xóm đều rất đỏ mắt khen nàng gả con gái thật tốt đằng sau gặp t h a i vạ bất ngờ những cái kia nguyên bản hâm mộ bà ngoại hàng x n g cũ thái độ liền không đúng nhất là một vị nào đó đỏ mắt lao thái thái không có việc gì liền đến khoe khoang con trai mình có tiền đ ồ mua cho mình rất nhiều đồ trang sức lại đ ố i bà ngoại nói đến cùng là nhi tử tốt gả con gái không nên gả người liền đắng ngơi ư cả một đời rồi ngươi xem một chút những năm này người trải qua không thoải mái à đồ trang sức đều bán xong ngươi mau nhìn xem nhi tử ta mua cho ta sợi dây chuyền này không tệ chứ so hơn được với người nữ nhi lúc đó tặng những cái kia à. chính anh lúc đó rất hòa ái cười cười con của ngươi một năm đều không trở về một chuyến nhà. đối với người nơi nào có tình cảm gì, ta xem dây c h u y ề n này sợ là muốn từ trong nước nội lên a còn có nữ nhi của ta trước đó đều không tiễn loại này tiểu dáng, đều có b ả n g hiệu. hàng xóm lao thái thái bị liền mắng hai lần, tại chỗ kêu to hai tiếng, vội vã liền từ trong nhà lấy ra hóa đơn cùng trình anh r ằ n g co, bà ngoại chỉ từ chối chính mình không học thức, con mắt lại không được, căn bản nhìn không rõ ràng, lại qua loa lấy lệ mà nói hai câu đại khái là thật sao? lần sau ta cũng đi mua một cái, 1 0 0 ngàn khối tiền có muốn không? hàng xóm lao thái thái tức giận đến kém chút tại chỗ bất tỉnh đi, nhan dịch phỉ lúc đó nhìn thấy trình anh một mặt này. sau khi buồn cười cảm thấy mắng người phẩm tính từ bà ngoại truyền đến mụ mụ, lại từ mụ mụ truyền đến chính mình, ngược lại là không từng đứt đoạn. lần này mua kim đồ trang sức, chính anh mặc dù lo lắng bên ngoài tôn nữ tôn kém, nhưng trong lòng là vui vẻ, bởi vậy cô y a n mặc phiên, thật xinh đẹp đi tới hàng xóm lao thái thái trước mặt, đúng lúc có cái tiểu nữ hải, liền chờ lấy nói, bà bà, tay ngươi vòng tay thật sáng thật lớn à? chính anh rất đắc ý lung lay, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, đây là ta bên ngoài tôn nữ mua cho ta, mặc dù nữ nhi không tại, nàng vẫn có thể hiếu t h u ta, đ ờ i ta liền muốn qua ngày tốt lành rồi. Hàng xóm l a o Thái Thái đem răng đều nhanh cắn nát, người bên ngoài tôn nữ trở về yên kinh tìm có tiền lao b a đi. Hiện tại nhìn nàng còn độc ngươi hảo, chờ sau này qua quen ngày tốt lành, ai còn sẽ nhớ ngươi l a o Thái bà này. Ngươi cái này nói chuyện gì? d ị h phỉ về sau nếu có thể vượt qua quên những ngày an nhàn của ta, ta vui vẻ đều không kịp đây, ta mới không muốn đi yên kinh cái gì h ư n g phúc. l a o Thái bà một cái ở đây trải qua cũng rất thoải mái. Nhan d ị h phỉ nghe phía bên ngoài hai người nói chuyện tiếm, mặt tối sầm liền muốn lao ra, Tống Duệ nhanh chóng ngừng nàng, lao ra kéo lại bà ngoại cánh tay, vừa cười vừa nói, bà ngoại ngươi yên tâm đi, hai chúng ta về sau không đi yên kinh. liền trở về gian thành hôm nay chúng ta hiếm thấy trở về liền không ở trong nhà ăn chúng ta đi trong thương trường ăn tiệc chính anh từ hai cái tiểu hài sau khi trở về là phát ra từ nội tâm cao hứng bây giờ chuyện t h i ề n lòng không nhiều ra ngoài làm người hầu cũng là cam tâm tình nguyện chỉ là dịch phi không đồng ý nàng làm bảo mẫu nàng nguyên bản chính là một không có chủ kiến nữ nhân tự nhiên nghe xong vốn là muốn ăn cơm chung tống duệ đề nghị mang bà ngoại ăn cơm tây mở một chút dương ăn mặn thế là liền tiến vào một nhà rất có phong cách nhà hàng tây đại khái là italy đồ ăn menu tất cả đều là tiếng trung viết nhan dịch p h thuận tay ngoài băng bà điêu cơm bưng lên mỹ ý t r í n h anh chưa bao giờ dùng qua cái đĩa, mặc dù trong lòng tao hứng, nhưng vẫn là vụ về. Tống Duệ liền đi muốn phần đuối để cho bà ngoại kẹp mì ý. Ở đây dù sao cũng là một có phong cách chỗ, t r ì n h anh cảm thấy ném Tống Duệ cùng nhan dịch phỉ khuôn mặt, lắc đầu không muốn tiếp đ u ố ăn cơm. Vừa rồi ta dùng cái n ĩ a phát ra thật là lớn tiếng tâm trêu đến tất cả mọi người tại nhìn ta bà ngoại thật không tốt ý t ứ nói, ta loại này không kiến thức lao thái thái thật sự là mang không đi ra, thật mất thể diện. Các ngươi vợ chồng trẻ hẹn hò liền tốt ta, lần sau đừng bảo ta đi ta ăn không quen những thứ kia. Kỳ thực hương vị vẫn được, ê ẩm ngọt ngào mì ý rất không tệ. b à ngoại dùng cái n ị a ăn ngụm thứ nhất đã cảm thấy chính mình cuối cùng trải qua ngày tốt lành, nhưng bên cạnh quan sát ánh mắt lại làm cho nàng trong lòng thất h ỏ n g Có cái gì mất mặt? An cơm phát ra âm thanh mà thôi. Ta trước đó còn ấp thá ấp ú n g ăn mì. d ị h phỉ nói ta là đầu heo đ â u tống duệ lại muốn tới hai cái đĩa, hai cặp đ ú a đem mì ý chia ba phần, mỗi người một phần, dùng đũa kẹp chặt quyên cả trời đất, ăn mì vội vạch. Bên cạnh cái bàn người liên tiếp ghé mắt, nhan d ị h phỉ nhìn xem tống duệ bộ dáng ăn như hổ đói, nhỏ giọng lầm b ẩ m giống như heo. Chính anh cố lấy dũng khí, cũng dùng đũa kẹp mì sợi, hai người ăn đến ngược lại là thú vị. ăn được một nửa, nàng để đũa xuống hỏi. Phỉ phỉ à, trước đó bà ngoại lôi kéo ngươi muốn ngươi cùng tiểu tống đoạn tuyệt quan hệ, ngươi ghi hận ta sao? nhan dịch phỉ để đ u a xuống, không còn khẩu vị, bên cạnh tống duệ cũng không khách khí bưng tới liền dồn vào trong miệng mị sợi. muốn nói không ghi hận chắc chắn là lừa gạt ngươi, nhưng ngươi cùng ta không giống nhau, ta không thể dùng chính ta một bộ tới yêu cầu ngươi, giống như ngươi không thể dùng ngươi lỗi thời đạo đức quan tới giáo dục ta cũng như thế. chính anh trầm mặc rất lâu, thở thật dài một cái, ngươi thời điểm đó bộ dáng, để cho ta nghĩ tới một người, chính là ông ngoại ngươi, ta sinh hạ mẹ ngươi về sau sang tháng tử không bao lâu, hắn liền bắt đầu động thủ đánh ta, ta ngay từ đầu có thể nhịn. đằng sau hắn ở ngay trước mặt ta đánh l ộ l ộ ta liền cùng hắn xích mích, ta thật sự rất sợ ngươi biến thành ông ngoại ngươi cái loại người này, cho nên kiên quyết không để ngươi ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại là ta quá lo lắng, ta xem đi ra. Ngươi là có yêu hảo hải tử, ngươi không giống với tiểu t ố n g chắc chắn có thể vượt qua sinh hoạt, không giống ta và ngươi ngoại công, không giống mẹ ngươi cùng cha ngươi, các ngươi cùng một chỗ thời gian còn rất dài, nhất định có thể hạnh phúc. Nhan d ị h phỉ ngậm miệng cười cười, ngoại công bây giờ ở nơi nào? h ắ n Nha, rất lâu không có liên lạc, l ộ l ộ ở thời điểm tới tìm ta mấy chuyến, nói hết l ờ i mà giảng chính mình là ba ba của nàng, cũng đi ra tiền nuôi nàng. không thể chính mình phát đạt quên đi lão ba cái gì lộ lộ vẫn luôn không để ý hắn hắn liền từng tìm tới muốn cùng ta phục hôn ở trước mặt ta khóc dòn g dòn g mà hối hận đằng sau cậu ngươi đi công cán mặt đem hắn cưỡng chế gì rời bà ngoại cữu công muốn đánh người ngoại công cũng muốn đánh người bên cạnh ngươi như thế nào đều là cái này một số người a chính anh nở nụ cười khổ lời này của ngươi điểm tình ta hẳn là chúng ta có vấn đề a từ nhỏ đã có người cùng ta nói muốn nhiều chiếu cố đệ đệ kết hôn cha mẹ lại cùng ta nói muốn nhiều để cho lão công cứ như vậy trải qua trải qua ta đều không phải mình tống duệ lúc này ăn hết mì lại lên nghe con n à o hải sản các loại. hắn lại phân ba phần, bưng đến bà ngoại trước mặt, vừa cười vừa nói, cái kia mong ước bà ngoại tiếp xuống nhân sinh tìm về chính mình a. sau khi cơm nước xong, chính anh cướp đi tính tiền, từ trong túi móc ra một đ ố n g tiền mặt, tổng nợ đơn 530 nguyên, nàng trước tiên từ trong túi móc ra 4 tờ 100, m ộ t tấm nhăn nhúm n ă tiếp theo chính là 20, 10 khối, năm khối tiền đ ế n giấy, cuối cùng đếm 10 cái tiền xu, cùng nhau giao cho phục vụ viên. bà ngoại tại cửa ra vào rất trịnh trọng nắm tống duỗi tay, ngươi là h à o hải tử, cho tới nay chiếu cố phỉ phỉ khổ c ủ a ngươi, ta cho tới nay đều không xứng trước. luôn muốn muốn cho phỉ phỉ tốt nhất kết quả bên cạnh có người khi dễ nàng ta đều không biết kế tiếp phỉ phỉ liền muốn giao cho ngươi bà ngoại thật cao hứng các ngươi có thể tới nhìn ta các ngươi phải thật tốt sinh hoạt phải qua ngày tốt lành chương 69, h a i chúng ta ở giữa khẳng định có cá nhân là ung n c chương 69 h a i chúng ta ở giữa khẳng định có cá nhân là ung n ố c chu chính hùng từ nhỏ mất mẹ 10 tuổi lúc phụ thân cũng qua đời lưu hắn lại cùng m ã i m ã i sống n ư ơ n g t ự a lẫn nhau sinh hoạt nghèo rất m ù n g ơi sớm bỏ học ăn qua rất nhiều đắng làm lao động tay chân ma cục gạch bày quầy bán hàng từng bán hoa quả chịu đói lúc thậm chí đi nhà ga c h ộ tiền quân biết không ít người sau. chiếm được một cơ hội đi đánh đoạn thời gian h á q u y ề n lúc đó liền có vị đại lao thưởng thức hắn để hắn làm cận vệ đời thứ nhất thê tử là đương tiểu lưu manh lúc nhận biết không coi là xinh đẹp càng không thể nói hiền lành sinh tiểu hài sau bởi vì thường xuyên nhẫn cơ chịu đói tính khí càng là nóng nảy gây ớ m một không hài lòng liền hướng hắn phát hỏa chu chính hùng tự nhận đối lý không có quá nhiều tính toán chỉ là lao bà thu thập hành lý cùng nam nhân khác lúc đi hắn chạy tới nhà ga nắm chặt hai người đánh đập một trận mở miệng ác khí đằng sau thuận theo tự nhiên ly hôn hắn xem như tình thân ra nhà bất quá hai người không có tích lũy cái gì gia sản chỉ có một đứa bé hắn ngày bình thường nhớ tới lao bà đi theo nam nhân chạy, thỉnh thoảng sẽ bước lên gia hỏa này có phải hay không chính mình chồng ý niệm, bất quá nuôi nhiều năm như vậy, liền xem như con chó có chút cảm tình, h u ố n g hồ hưng khởi thời đại này lúc hắn ra đại n h i ệ p đại, đi làm giờ nở a bất quá là tăng thêm trò cười. về sau chu hữu kỳ làm việc càng ngày càng quái đản, bị người làm cục giết chết. nói thật, hắn không nhiều lắm xấu não, chỉ là nghĩ lúc tuổi còn trẻ chính mình thiếu nợ, xem như trả sạch. đời thứ hai thê tử dương hân là cái người mẫu. giống loại tuổi trẻ này nữ nhân xinh đẹp là hắn phát đạt về sau mới cưới được mới gặp lúc nhìn nàng thẳng thắn khả ái còn cấp qua cơ hội chỉ là dương hân thực sự quá ngu tầng gia này cảm giác mới mẹ không còn sau tự nhiên sẽ có ghét ngu u ẩ n cảm xúc tiểu nữ nhi chu vi vân kế thừa phụ mẫu riêng phần mình điểm tốt dung mạo xinh đẹp người cũng quý tinh nguyên bản hắn chính là trung niên có con gái tự nhiên sủng ái cũng càng d ụ g tâm nhi tử chết về sau chu chính hùng nghĩ hiểu rồi cùng lại tìm nhân sinh con trai dùng mười mấy năm đánh cược một lần đến cùng có thể thành hay không mới còn không bằng bồi dưỡng bên cạnh khả ái thông minh nữ nhi trước đây ít năm chu chính hùng đi và u ố n g qua trà dưới tay sinh ý càng lúc càng lớn, d ã tâm cũng càng lúc càng lớn. thế nhưng là bỗng nhiên bị doạ dẫm, hối lộ tội danh bị mang đi. sau đó hắn vận dụng bên cạnh tất cả quan hệ, hữu kinh vô hiểm vượt qua cảnh khó, đồng thời cũng là hắn những năm này tẩy trắng chính mình động lực. hắn thường xuyên hô bằng gọi hữu liên hoan, tham gia chút trung niên nam nhân đều thích hoạt động giải trí, pha nghệ thuật uống trà, đánh gôn, câu câu cá, dựa chân một cái các loại, tăng tiến phía dưới cảm tình, lớn tuổi, nữ nhân, rượu thuốc lá các loại hắn không có hứng thú. ngược lại là đối với câu cá lên đầu, bởi vậy mua khối tư nhân ao cá. dựa mấy người phụ trách bổ sung cá bột cùng chất lượng nước quản lý. hôm qua nghe được nữ nhi chu vi vân trong trường học bị khi phụ, chu chính hùng t ê u bộ giáo dục người quen. buổi sáng đi qua, buổi chiều xử lý ý kiến liền đi ra, mấy cái tiểu bằng hữu đều viết kiểm điểm lên đài tự xét lại. trước mặt mọi người chậm, hiệu trưởng cứ gọi điện thoại tới trịnh trọng nói xin lỗi, còn nói muốn ăn cơm buổi t ộ i lúc này tâm tình của hắn không tệ, ngồi ở ô mặt trời phía dưới, đeo kính dâm lặng lặng nhìn xem mặt hồ, nhưng trong lòng lại nghĩ chính mình bước kế tiếp nên đi như thế nào. Tất nhiên công ty muốn làm làm thật lớn, vậy sẽ phải đả thông các phương diện con đường. l i ề n cần cá nhân đến c u n s á c h phía trước tới tham gia tụ hội nhan lão là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế nhưng là nhân gia căn bản không đem chính mình để vào mắt, chẳng lẽ muốn đi yên kinh thăm viếng lão nhân gia ông ta? Nhưng cái này cần một cái người trung gian dẫn tiến. Chính mình từ nhỏ c ắ m dễ tại gian thành, yên kinh p h ư ơ n g diện căn bản không có người nhận biết. Đúng nhiên, một cái nhân tuyển đỗ n h i ê n t o á t ra đầu. Lần trước tiến hội lúc nhìn thấy tống duệ, nghe nói nữ nhi cùng hắn quan hệ không tệ, ngược lại là có thể để cho nữ nhi làm người trung gian, gặp mặt tâm sự chuyện này. Cứ như vậy nghĩ lúc. Chu Vi Vân tại người hầu dẫn dắt phía dưới, con thỏ nhỏ đồng dạng, một bước hai bước nhảy tới trước mặt mình, ôm lấy hắn, ba ba, ta có người bằng hữu muốn gặp ngươi. Nữ Nhi cùng phụ thân nói chuyện phiếm chắc chắn không có nhiều tâm địa gian xảo như thế, nhất là chọn người thừa kế tình huống phía dưới. Chu Chính Hùng rất cương chịu sờ lên tiểu nữ Nhi đầu, nhỏ giọng nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lớn tiếng như vậy âm, đem cá của ta đều h ụ chạy. Hắn g ậ n gù đầu, liền phát hiện người hầu sau lưng còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ hài nhi, nhìn rất quen mắt, liền nhớ mày, ngươi chính là Vi Vi trong miệng muốn gặp bằng hữu của ta. Đúng vậy, nhan dịch phỉ rất chỉ n h trọng gật đầu. Ta có rất chuyện trọng yếu muốn cùng Chu tổng nói chuyện. Chu Chính Hùng lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng về trong nước gắn đem con m ồ i Tất nhiên tìm nữ nhi của ta tới, có chính sự liền trực tiếp nói. Ba ba, ngươi nói chuyện thật khó nghe a. Chu Vi Vân ở một bên rất bất mãn nói, nàng làm u ố n giúp nhan dịch phỉ nhan dịch phỉ làm cái gì đều thông minh đã đến p h â n xem như nàng người dẫn đường. Nếu là lần này cùng cha đàm phán thất bại, có lẽ hai người về sau liền mỗi người một ngả. Chu Chính Hùng nữ g khí lập tức hòa ái đứng lên, Vi Vi đối với ba ba có ý kiến. Tỷ tỷ còn chưa mở miệng, ngươi liền loại này đuổi người nữ khí, dù sao cũng là bằng hữu của ta ai. Chu Chính Hùng cười từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, lấy ra diêm chuẩn bị cho chính mình gọi lên. Chu Vi Vân rất có nhãn lực gặp, nhảy đến bên cạnh hắn muốn thay hắn hoài hỏa. Trước đó Chu Hữu Kỳ ngược lại là cho mình điểm qua rất nhiều lần k h ó i nhưng Chu Chính Hùng chưa bao giờ để cho nữ nhi cho mình b ố t thuốc. k h o á t tay áo, lấy ra một cây diêm. Ba ba Chu Vi Vân lấy lòng nón chân lên, ta còn không có cho ngươi điểm qua đây, để cho ta thử xem à? Nữ Nhi nói xong cũng đoạt lấy diêm, vụt mà vẩy lên. Chu Chính Hùng do dự một chút, tiến lên trước điểm, chỉ có ở trước mặt con gái, hắn mới nhiều lần đánh vỡ q u ý củ, khói rất nhanh liền từ trong miệng phun ra, hắn trước sau đi hai bước. nhìn mấy lần phía trước không nhìn thấy bờ hồ nước, xoay người nhìn trầm c h ầ m nhan dịu p h ỉ Tất nhiên nữ nhi của ta coi trọng như vậy ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói a, chỉ cần không giết người phóng hỏa, ta đều có thể đáp ứng. hắn rất tùy ý nói lấy, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia xem kỹ. Ta trước tiên hướng ngài giới thiệu thân phận của ta, ta là Yên Kinh Nhan Hoàn t ô Nữ, n phụ thân của ta gần nhất muốn thu mua một nhà thực phẩm công ty, muốn ta đảm nhiệm CEO. Ta nhớ ngài là làm phân phối, cho nên ta là tới cùng ngài nói chuyện làm ăn. Chu Chính Hùng lông mày nhíu một cái, nữ hài này rõ ràng là tống duệ bà gái, như thế nào đ ỗ nhiên lắc mình biến hóa. liền thành nhan gia đại tiểu thư, bất quá hắn là đi ra hôn kẻ ra đời. Nhìn thấy trước mặt nhan dịch phỉ thần s ắ c thái độ cực kỳ thản nhiên, lại tăng thêm biến hội lúc đụng tới nhăn lão, trong lòng chỉ là lên mấy phần hoài nghi. Cần phải thật là người nhà họ nhan, loại này buồn ngủ liền có người t i ễ n đưa gối đầu t ì n h h uống. Bên trong tự nhiên là có bế dậm, n g ư ờ i đã là người nhà họ nhan, nhân mạch tài nguyên phương diện tuyệt đối là không thiếu. Ta nói chuyện nhưng có thể có chút trực tiếp, ý của ta là chúng ta căn bản cũng không quen, vô duyên vô cớ cho cái đ i a u bánh muốn ta cùng với ngươi hợp tác, ngươi mới điểm ấy niên kỷ, trong nhà căn bản không làm chủ được. Lời nói này nói xuống ta đã cảm thấy hai chúng ta bên. trong khẳng định có cái là ngu ngốc trương 70, cơm chùa miễn cơm ăn ngươi có sợ hay không trương 70, cơm chùa miễn cơm ăn ngươi có sợ hay không chu vi vân gặp hai người có đàm phán không thành dấu hiệu lập tức tiến lên làm núm nói ba bà ngươi đừng nói như vậy tỷ tỷ nàng thật sự rất có bản lĩnh đâu ngươi không nói lời nói thật chu chính hùng dập tắt điếu thuốc ta tự nhiên rất đề phòng nhan dịch phỉ vẫn như cũ cười nói ngài hoài nghi là đúng ta lần này tới sau lưng không có bất kỳ người nào thụ ý chính là đại biểu c h ú n g ta ta chủ yếu muốn cho ngươi biết có ta một người như vậy ngươi có thể quan tâm mà đều gần nhất tin tức có lẽ ngươi biết nhiều chút, liền sẽ đối với ta có lòng tin, cũng vui vẻ cùng ta nói chuyện rồi. Ngươi đối với chính mình có lòng tin như vậy, thế nhưng là ta biết ngươi a, nhan tiểu thư, từ nhỏ đã được đưa đến nước ngoài, ta cũng nghĩ thế cha mẹ ngươi đều cảm thấy muốn buông tha ngươi đi. Ngươi nói ngươi muốn đảm nhiệm công ty CEO, liền xem như thật sự, cũng bất quá là một cái khôi l ộ i a. Ngươi muốn để cho ta vô duyên vô cớ tới ngươi bên này đặt cửa, phong hiểm lớn quá rồi đó. hoàn cảnh thời khắc đều đang thay đổi, ngươi cũng tại biến, kỳ thực ta muốn nói, ta là n g ư ờ i tốt nhất đồng bạn hợp tác, nếu là không có ta, ngươi khổ cực sáng lập công ty không bao lâu liền sẽ giao đến trong tay người khác. Ngươi nói cái gì? Chu Chính Hùng ngữ khí hơi có điểm nổi nóng, sắc mặt càng là âm trầm. Tại ô mặt trời phía dưới, chất phát mùi câu, ngư cụ, họng giữ nhiệt, đồ uống hộp trong bóng tối đi tới lui mấy bước, dùng chân đá lên cần câu, thuận tay ném vào trong hồ, cười lạnh nói: Ngươi nói chuyện nhưng so với ta khó nghe nhiều. Nếu không phải là Vi Vi ở đây, ta đã sớm đem ngươi đánh ra ngoài. Nhan Dịch Phỉ mỉm cười đưa trong tay máy vi tính sách tay, bút ký, đưa cho Chu Vi Vân gia hiệu tiểu nữ hài giao cho phụ thân, ngài công ty lập tức liền muốn đưa ra thị trường. Theo ta được biết là thu mua một nhà Hồng Công Công ty tiến hành cái gọi là mượn trên vò thành phố. Ngài tại nhà kia công ty đảm nhiệm tổng giám đốc, nhưng người đại biểu pháp lý cùng ban giám đốc chủ tịch cũng không phải ngài, mà nhà kia Hồng Công Công ty bán cổ phiếu cũng là công khai thị trường lưu thông cổ. Ngài hẳn là ý thức được trước mắt khốn cảnh, nhưng không có biện pháp gì. Dù sao ngài xuất thân không tốt, không biết cái gì nhân sĩ thượng tầng, không có ý thức được cổ quyền đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là có người điên cuồng mua sắm ngài nhà kia mượn s á c công ty cổ phiếu, liền có khả năng đối với ngài công ty tiến hành đảo ngược thu mua, lại hợp thời rũ ra người một điểm tài liệu đen. phối hợp quốc nội dư luận ngài rất có thể thân bại danh liệt không có gì cả chu chính hùng nghe vậy yên lặng đốt điếu thuốc phun ra một miệng lớn khói đặc tiếp nhận nữ nhi đưa tới máy vi tính s á c h tay bút ký sắc mặt â m trầm không chắc nhan dịch phỉ tiếp tục gia tăng mã lực thu phát nếu là ta nói đến khó nghe một chút nữa nếu như ngươi cái gọi là mượn trên v ỏ thành phố bất quá là người khác bày c c nếu là ở giữa có người rũ ra người tài liệu đen hoặc dùng cái này uy hiếp chẳng những thu mua phải thất bại ngươi còn có thể không duyên c ứ thiệt hại hào mấy ức ngươi nếu là đi tìm gia gia của ta hắn gặp đều chẳng muốn thấy ngươi ngươi đi tìm cha ta hắn lại càng không có sắc mặt tốt gì, cho nên đối với người tới nói, ta là tốt nhất đối tượng hợp tác. Chu Chính Hùng tụ tinh hội thần nhìn xem máy vi tính, sách tay, bút ký, lông mày càng nhũ càng chặt. Nhan Dịch Phỉ vừa vặn lúc này đi qua lấy đi bút ký của mình, hắn liền hít một hơi thật sâu. Ta nghĩ à, cái này tìm người hợp tác liền cùng câu cá một dạng, không thu cá phía trước cảm thấy dây câu r ã y r u a t cực kỳ tệ hại, cho rằng là một con cá lớn, nhưng rất nhiều người chỉ có thể câu lên tới một đồng giác, không duyên cớ lãng phí m ỗ i ăn. Nhan Dịch Phỉ lúc này đã biết Chu Chính Hùng tâm động, âm thầm may mắn chính mình mang Chu Vi vào tới. Thông thường người trung gian cũng không thích hợp nghe cơ mật như vậy nói chuyện, mà Chu Vi v â n vừa vặn là Chu Chính Hùng người thừa kế, nàng bị ngầm thừa nhận có thể nghe phụ thân trọng yếu nhất bí mật. Ở giữa mấy lần Chu Chính Hùng tỉnh tự phía trên có sóng chấn động, cũng bị tiểu cơ linh quỷ xảo d u hóa giải, cho nên Chu Chính Hùng tin tưởng hai người có cơ hội hợp tác, nhưng còn có lo. Nghĩ, chính là hoài nghi năng lực của mình cùng quyết tâm. Ngươi nếu là có cái gì lo nghĩ, cứ việc nói ra, tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhan Dịch Phỉ vẫn như cũ rất có tự tin. Chu Chính Hùng vừa định muốn nói thứ gì, cái kia bị hắn tùy ý thả vào trong hồ cần câu đỗng nhiên t r ầ m xuống. Căn nhẹ bén l y rất hoa trương biên độ hướng xuống ngõ n c o n g gần như chạm đến mặt nước. Hắn một bên nắm chặt cần câu, vừa cùng nhan dịch phỉ nói, vay nặng lãi kỳ thực là cái so sánh với thành phố công ty còn muốn kiếm tiền h à n g mục, bỏ đi vay tiền ma bài bạc, liều mạng h a o một đợt thấp kém người sử dụng. k h á c suy nghĩ rất nhiều muốn mượn tiền người, thủ hạ ta đều thu thập qua, mà tiền đã đến tay, liền đề cập tới như thế nào hợp pháp chuyển tới tư nhân trong tài khoản đi. Trong này liền có rất nhiều thủ đoạn, ta gần nhất tại giảm b ấ t phương diện này n g h i ệ vụ, cơ hội là không làm. Bất quá gần nhất có cái đội thường xuyên c ấ p chúng ta suy n ĩ ta vốn là muốn quá khứ giải quyết bọn hắn, ngươi nếu đã tới. Ta cung cấp nhân thủ cho ngươi, ngươi đem bọn hắn đầu bắt được, đem bọn hắn rửa tiền đường tắt làm hỏng, như thế nào? Nhan d ị h Phỉ trầm ngâm một hồi, lúc này đáp ứng, không có vấn đề, bất quá ta chỉ cần ngươi cung cấp tư liệu cho ta. Chu Chính Hùng biểu lộ sững s ở ta cảnh cáo ngươi, chúng ta một khối này cũng là đám người liều mạng, ngươi nếu là đi qua c h a còn không người bảo hộ, rất có thể đi ra ngoài liền bị người đâm chết. Ngươi đây không cần lo lắng. Nhan d ị h Phỉ vừa cười vừa nói, bạn trai ta rất lợi hại, hiện tại ta liền không có phương diện an toàn lo lắng. Chu Chính Hùng bây giờ đang kéo căng cơ bắp tay, cùng trong nước cá lớn vật l ộ Chu Vi Vân gặp hai người làm lòng. cào hứng đi qua bắt được cần câu, tê u la om sòm hô hào. ngươi không sợ bạn trai bị thương sao? Chu Chính Hùng quay đầu liếc Nhan d ị h Phỉ một cái, các n g ư ờ i mấy người này có cái đặc điểm, chính là tiết mạng, có một phần trăm khả năng mất mạng thì sẽ thả vứt bỏ. rõ ràng ta không phải là Nhan d ị h Phỉ cười cùng hai người cáo biệt, nếu là hắn không vì ta làm chút cái gì, hắn chắc chắn toàn thân khó chịu, dù nói thế nào cũng là cái manh tướng huynh đâu. tại Nhan d ị h Phỉ xoay người trong n g á y mắt, Chu Chính Hùng câu đi lên một đầu đuôi hình không lớn, thân thể cũng rất đầy đặn ám kim sắc cá mẹ tới, là cá mẹ, ngươi lấy về à? đủ tươi đủ non, hấp chắc chắn ăn thật ngon. hắn hướng về nơi xa vây vây tay một cái người hầu liền chạy tới đóng gói nhan dịch phỉ nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt nước rất tự tin cười cầm người hầu đóng gói tốt t h ù nước xoay người rời đi dọc theo đường nhỏ đi vòng tống duệ đang đứng tại trong đống loạn thạch nhảm chán mã tảng đá mã làm t o a thành hình dáng nàng l ạ n g yên không một tiếng động đi đến tống duệ bên cạnh vừa định lên tiếng dọa hắn nhảy một cái nhưng không ngờ đối phương đỗng nhiên quay tới ôm lấy chính mình nhan dịch phỉ a một tiếng trong tay t h ù nước cứ như vậy rơi vào trên mặt đất cá mẹ tại trước mặt hai người đắp nước tống duệ vững vàng ôm nàng một hồi nghĩ buông tay lại tùng không mở chỉ có thể nói ôm một hồi liền tốt ngươi mau buông tay a vì cái gì ngực của ngươi quá lớn ôm lấy như vậy quá chật nhan dịch phỉ lập tức buông tay đá hắn xương bắp chân một cước chân mình chỉ lại đau tức giận xoay người cho hắn một cái b ó n g lưng tống duệ cười từ phía sau lưng vòng lấy nàng nói ngươi nhìn tâm tình rất tốt có cái gì có thể cùng ta chia sẻ sao đại khái là chúng ta có chuyện làm tại sao là chúng ta tống duệ rất sao cũng được cười ngoại trừ cứu công thời điểm đó sự tình ngươi một mực cũng không chịu để cho ta tham dự à như thế nào ngươi thật muốn ăn cả một đời cơm chùa sao tống duệ sừng sốt mấy giây liền đi qua bắt nàng tay đúng vậy à ngươi xong đời ta đâu chỉ muốn ăn cơm chùa còn muốn cơm c h ủ a miễn cơm ăn, ngươi có sợ hay không? có chút sợ. nhan dịch phỉ chính x á c sợ, nàng sợ chính mình quá yêu hắn. chương 71, đỏ trắng khuôn mặt cùng lên. chương 71, đỏ trắng khuôn mặt cùng lên. lúc chạm vào t ố i nhan dịch phỉ cùng tống duệ hai người trở lại nhà bà ngoại, ngồi ở hai người học tập tiểu khóa trên bàn, hướng về phía một phần tư liệu cẩn thận nghiên cứu. nửa năm trước vẫn là tại đ ọ c ga bờ cơ g i học đủ loại công thức, nhưng lúc này đặt tại trước mặt hai người là phần tư liệu. cùng chu chính hùng đối nghịch tổ chức tên là hormone, ngược lại là một thật thú vị tên, lão đại gọi phùng diệu tổ, đoán chừng là cái dùng tên giả. Phùng Diệu tổ tính cảnh giác rất cao. Đoạn thời gian trước ý thức được Chu Chính Hùng ra tay tại điều, lúc này liền giải tán tổ chức, chập phục. Chu Chính Hùng nắm qua một cái tiểu lâu lâu, nhưng g i á hỏa này hỏi gì cũng không biết, liền nói lao đại d ụ n g điện thoại điều khiển chỉ huy. Căn bản chưa từng gặp qua dưới tay người. Thu sổ sách chia là trong tại một gia thuê phòng b ằ n giao. Phùng Diệu tổ hết sức bảo trì bình thản. Trong hai tháng này cho tới bây giờ không có liên lạc qua dưới tay người, manh mối đến này liền biến mất. Nhan dịch phỉ nghiêm túc làm một ký, viết gia vị kia tiểu lâu lâu tính danh, niên linh, địa chỉ. Chu Chính Hùng bởi vì muốn đi b ạ đạo, thu sổ sách với hắn mà nói xem như ăn vào vô vị g ớ chỉ có điều không duyên cứ bị người đ à a sinh nhật cái này cố khí không xuất được liền đem vụ án này giao cho nhan dịch phỉ thuận tiện nhìn nàn một cái năng lực t ố n g d u ệ đầu tiên đưa ra đi tìm những cái kia vay mượn người hỏi thăm tình huống có lẽ có thể biết thứ gì nhưng lập tức bị nhan dịch phỉ bắt bỏ liền tay chân cũng chưa từng thấy lão đại n h ư n g cái kia vay tiền càng không khả năng gặp qua hắn giết chết chính mình một điểm tế bào não một bên nhìn xem mặt trên nổ thẹn u chữ một bên nhìn xem nhan dịch phỉ nói bây giờ con đường duy nhất chính là phòng cho thuê hoặc là chúng ta ngày mai đi qua thăm viếng chủ thuê nhà xem cái này đích xác là hai người duy nhất có thể làm bất quá bọn hắn có thể nghĩ đến Chu Chính Hùng không phải kẻ ngu, chắc chắn cũng hỏi qua, cho trong tư liệu viết chủ thuê nhà là một tên là Vương Sảo Vân l a o Thái Thái, tuổi không lớn lắm, dạ bộ hồ đồ bản sự nhất lưu, mặc cho Chu Chính Hùng nói thế nào, nàng cũng là việc không ai quản lý thái độ. Không thấy, không nghe, không nói. Nếu là trước kia đi h ắ c đạo Chu Chính Hùng, sợ là muốn động l a o Thái Thái người nhà, chỉ có thể nói đối phương vận khí tốt, bây giờ Chu Chính Hùng thu liễm, hỏi không ra cái gì về sau, cứ tính như vậy. Đem chuyện này nói tại Tống Duệ nghe xong, Nhan Dịch Phỉ hai tay mở ra, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Dung mạo ngươi tương đối hùng, ta nghe lời ngươi. Tống Duệ vẫn là lần đầu nghe được Nhan Dịch Phỉ nhờ giúp đỡ ngư khí, ngọt ngào mềm mềm, gấp hống hống mà nói, làm sao bây giờ ngươi quên ta là Giang Thành một phương bá chủ sao? Mềm không được bên trên cứng r ắ n cứng r ắ n không được liền cho nàng bên trên cực hình như thế nào? Ta cũng không tin nàng xương cốt có thể so sánh ta còn cứng r ắ n Nhan Dịch Phỉ cười khúc khích, ngươi liền miệng là cứng r ắ n nếu là thật đụng tới lao thái thái chảy nước mắt, ngươi đ ồ hèn nhát bệnh thứ nhất phát tác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quả thực là muốn cứng đến nỗi tới, bất quá đổi một loại cứng dán pháp, ngày mai ngươi sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Chu Chính hùng phái tiểu đệ đưa tới hai bộ âu p h c còn có một nhóm chứng giả kiện, hai người cũng sẽ không lái xe, tiểu đệ coi như tài xế mang theo hai người một mực đi về phía nam mở, cơ hồ đến biên giới thành thị, cuối đường đầu là đủ loại nhà máy hóa chất, cao vút ống khói không ngừng hướng về bầu trời phun ra h ồ n g t ú s ắ c mây khói, mây mù nhiễu phía dưới có thật nhiều tòa nhà dân cư, trước đó đoán chừng là công nhân viên chức lầu ký túc xá, hồng môn lão đại đem phòng ở thuê ở chỗ này, đủ vắng vẻ, cũng đủ cảnh giác. trong tư liệu nói, lỗ lao thái thái cùng t r ư ợ n g phu trước đó ngay tại nhà máy hóa chất đi làm, phân hai bộ phòng, bạn già mấy năm trước sau khi qua đời, một bộ khác phòng ở liền bỏ trống cho ư ớ n Nhan Dịch Phỉ nhìn xem Âu Phục dày da tống duệ, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ ngược lại là có cố t i n h anh phong phạm, đợi chút nữa làm sao nói rõ sao? Hai chúng ta là luật sư, chuẩn bị cáo lỗ Phu nhân bao che tội phạm thôi. Tống Duệ sau khi nói xong vượt lên trước đi lên đ a n Mui lâu, một đường đi lên trên leo đến lầu ba, hắn dáng rất hung hắc, tự nhiên thích hợp sướng mặt đen, thế là đi đến cửa chống trộm trước mặt, dùng sức chụp mấy lần, hét lớn, Vương Sảo vân ở nhà không? Không có qua mấy giây, trong cửa đi ra một cái lao thái thái thanh âm bất mãn, ngươi là ai vậy? Luật sư, ta có việc tìm ngươi. Tống Duệ căng giọng giống hát sơn ca hô. Người ở bên trong rõ ràng dừng một chút, rất nghi ngờ nói, luật sư tới tìm ta làm cái gì? Ta cũng không làm cái gì chuyện xấu, nhiều nhất chính là đem phòng ở cho người khác mượn. Các ngươi tìm l ộ n người? Thì ra ngươi đem phòng ở cho người khác mượn, đến cùng là ai vậy? Tống Duệ âm thanh vẫn như cũ rất lớn. Cửa chống trộm là loại kia kéo đầy cách cửa hàng rào, Vương Láo Thái Thái mở ra nội bộ một bản môn, cách cách rào cảnh giác đánh giá Tống Duệ cùng nhan dịch phỉ thật lâu mới lên tiếng. Ta không biết, có người nói với ta hắn là cái gì đâu, nhưng ta chưa thấy qua hắn mặt. Tống Duệ vừa muốn gầm thét hai tiếng, nhan dịch phỉ tránh đi Láo Thái Thái ánh mắt, b ó bên hông hắn thịt mềm một cái. nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ngài khách trọ là cho vay lãi suất cao đoạn thời gian trước đ e m người bức bách này lầu cảnh sát tìm không thấy ngài khách trọ cái kia n h à nhảy lầu người ta c h ọ c tức bất quá liền ủy thác chúng ta tới chuẩn bị khởi tố ngươi khởi tố ta không ra nhan dịch phỉ sở liệu vương láo thái thái sắc mặt trong nháy mắt thay đổi t ố n g duệ ác thanh ác khí tiếp tục nói có người cáo ngươi biết chuyện không báo bao che tội phạm thậm chí cung cấp phạm tội nơi trốn chúng ta là người bị t h á c luật sư làm phiền ngươi tận lực u ổ i ta điều tra của chúng ta vì làm bằng không thì hết thề tự gánh lấy hậu quả b a nói thật cũng không có hậu quả gì nếu là truy đến cùng Vương Lão Thái Thái càng có, có thể là không biết chuyện p h e thứ ba, nhan dịch phỉ l ư ợ n g trước một cái về hưu Lão Thái Thái căn bản không hiểu các mấu chốt trong đó. Nghe được có phiền phức chọc tới trên thân, vẫn là chính quy đường tắt, tự nhiên là có l ự c n u y h i ế p Vương Lão Thái Thái mắt trần có thể thấy mà hoảng loạn lên, nói hiệu nói vượng, các ngươi đây không phải khi dễ ta không học thức sao? Các ngươi đến cùng là ai phái tới? Ai nói ta bao che tội phạm? Ta tìm hắn liều mạng đi. Lúc này Lão Thái Thái kinh hoàng âm thanh giống như là tín hiệu gì, hàng xóm đều thò đầu ra, tò mò nhìn về phía tống r ệ chỗ phòng trộm cách cửa hàng dạo, tiếng nghị luận nho nhao vang lên. nhan dịch phỉ nhẹ giọng ăn ủ u ổ i lão thái thái ngài nhìn ngài hàng xóm đều đi ra hoặc là để chúng ta đi vào nói chuyện à đại gia nghe được tóm lại không tốt à vương lão thái thái kinh nghi bất định nghi ngờ nhìn chậm chậm trước mặt tiểu tử cùng tiểu cô nương các ngươi đừng hù ta hả các ngươi niên kỷ nhỏ như vậy nào có tại lão thái thái nói câu nói này trong máy mắt nhan dịch phỉ lại bất động thanh sắc bóp tống duệ bên hông một cái hắn lập tức hội nghị trực tiếp đang chật chội hẹp dài trong hành lang hô lên tiếng bởi vì bị bóp rất đau đây cơ hồ là g ầ h é t ta nói với ngươi phùng diệu tổ cái tên này một hô ra miệng trước mặt cách dào kéo đẩy môn hoa lạp một tiếng mở lộ ra một cái khe nhỏ khe hở, vương lão thái thái t h ỏ đầu ra, như cái bị hù dọa con thỏ nhỏ, thấp giọng nói, đường t ê o đường t ê o chuyện gì cũng từ từ, tiến nhanh trong phòng đầu. tống duệ mắt nhìn nhan dịch phỉ, nhan dịch phỉ n h é t miệng, duỗi ra ngón tay, l ặ c lẽ hướng hắn dựng lên một cái thắng lợi về chữ. chương 72, đánh tơi bởi ngoại quốc lao thái thái, chương 72, đánh tơi bởi ngoại quốc lao thái thái. thế kỷ trước những năm 80 công nhân ký túc xá cũng không lớn, vương lão thái thái ở là cái phòng đơn, phòng khách 10 mét vuông không đến, một cái ghế sofa, một tấm ăn cơm cái bàn, còn có một đài mông lớn tivi. Nhan Dịch Phỉ quét mắt hai mắt, nhìn thấy phía trên TV bảy tấm hình là Vương Lão Thái Thái cùng một cái tuổi trẻ nam tử trụ ảnh chung, dự đoán là con trai của nàng. Vừa vào nhà, Vương Lão Thái Thái rất khẩn trương mà lên tới, nói: Ta chỉ là chủ thuê nhà a, ta thật không biết hắn dùng ta phòng ở cho vay nợ lãi, các ngươi cũng đừng oan uổng ta à. Nhan Dịch Phỉ ra hiệu tống duệ cùng Lão Thái Thái hàn huyên hai câu, nàng thừa cơ đi đến phụ cận phòng ngủ nhìn hai lần, cửa phòng ngủ khép, bên trong có một tấm rất già giường l ò x o so, còn có cái đời cũ rơi xuống đất i á á o cùng với một kiện lông trồn g i thảo, cũng không có bất kỳ nam nhân nào cư trú dáng vẻ, t h ậ t nhìn là cái sống một mình Lão Thái Thái. Tại nàng xoay quanh thời điểm Tống Duệ đang lườm con mắt ép hỏi, ngươi trước tiên giao phó phía dưới, tại sao biết Phùng Diệu tổ? Vì sao lại tìm được ngươi như thế lại phòng ở tới thuê? Các ngươi không cần nói xấu ta hả, Ta chính là kiểm chế tiền thuê nhà của hắn, chúng ta làm sao có thể cùng hắn là cùng một bọn? Vương Lão Thái Thái nói năng lộn xộn nói lấy. Nhan Dịch Phỉ lúc này vừa vặn xem trọng phòng ngủ, cười đi tới, A Di ngươi c h ớ khẩn trương, chúng ta còn chưa nói ngươi cùng hắn là cùng một bọn, ngươi cái này đều là không đánh đã khai. Vương Lão Thái Thái biểu lộ cứng đờ, lúc này ngậm kín miệng, chuẩn bị thực hành việc không ai quản lý nguyên tắc, không nghe, không hỏi, không nói. đã thấy đến hung ác kia nam nhân cười lạnh nhìn mình hỏi ngươi đến cùng cùng hắn quan hệ thế nào mau nói tinh tường tại đe dọa phía dưới vương lão thái thái giao phó vài câu đại khái ý tứ cùng phía trước không có gì khác biệt không biết phùng r ư ợ u tổ đối phương lần thứ nhất phòng cho thuê liền g i a o một năm là cái người giàu có cuối cùng ngược lại là nhiều thổ lộ điểm chính là phùng r ư ợ u tổ mỗi tháng cho nàng 3.000 khối tiền để cho nàng nấu cơm đưa đến trong căn phòng đi thuê đồng thời đúng giờ đi quét dọn một lần khác hoàn toàn không biết nói chuyện ngược lại là rất cần thiết giống như là có chuyện như thế cũng có thể giảng giải vì cái gì hai người nói nàng bao che tội phạm lúc kinh hoàng biểu lộ. chỉ là nhan dịch phỉ đánh giá lão thái thái lúc nói chuyện thần sắc luôn cảm thấy rất mất tự nhiên vương lão thái thái gặp nữ hoa hoa nhìn mình xuất thần trong lòng có chút t h ấ p vọng liền đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra một cũ k ỹ h ộ gỗ từ trên cùng lấy ra một chồng văn kiện ngươi nhìn đây là cái kia phùng r ư ợ u tổ cùng ta ký hợp đồng thuê phòng còn có cái cái gì bổ sung hiệp nghị nói là để cho ta đi qua nấu cơm quét dọn vệ sinh nấu cơm tiền là một quý một kết hắn còn thiếu ta 9.000 khối tiền không đưa ta đều không biết nơi nào đến hỏi hắn đòi tiền nhan dịch phỉ là theo chân lão thái thái đằng sau nhìn xem nàng lấy hợp đồng nhận lấy sau cẩn thận chu đáo lấy ý n ấ n kiểu chữ cùng m à u mực lại dùng đầu ngón tay tìm kiếm xác định trên trang giấy bút tích là một năm trước hình thành hợp đồng cũng không có vấn đề gì tống duệ cũng sang đây xem nàng hướng hắn lắc đầu ra hiệu ở đây không có gì sơ hở gặp hai người lâm vào trầm tư vương lão thái thái lúc này đã ý ta chính là mướn nhà đốt cái cơm trong bọn họ đang làm cái gì ta căn bản chưa thấy qua quét dọn vệ sinh thời điểm bên trong cũng không g ư ờ i cái này không thể nói ta bao che tội phạm à ta thế nhưng lại trong sạch đương nhiên không trong trắng, nhan dịch phỉ vòng quanh phòng khách nhìn qua một vòng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không thích hợp làm lấy mặt Lão Thái Thái nói, Tống Duệ vừa v ậ n muốn nói chuyện, bị nàng v ụ n trộm nắm chặt của sừng, mắt nhìn sắc mặt của nàng sau, lúc này sửa lời nói, ngươi t h o ạ t nhìn là rất vô tội, chúng ta còn tưởng rằng có thể biết phùng diệu tổ tình muốn cụ thể, kết quả là chuyện như vậy, xem ra một chuyến tay không, Lão Thái Thái ta nói với ngươi, nếu là kế tiếp có phùng diệu tổ tin tức, ngươi ngàn vạn lần muốn nói cho chúng ta biết, từ giờ trở đi ngươi biết chuyện không báo, liền xem như bao che tội phạm. Hai người đứng dậy rời đi đan nguyên lâu, Chu Chính Hùng phái tới tiểu đệ còn đợi dưới lầu, thấy thế tới hỏi. lão thái thái này chúng ta đến tìm qua nhiều lần uy bức lợi dụ đều vô dụng các ngươi hỏi ra cái gì sao n h a n dịch p h ỉ lắc đầu ra hiệu rời đi trước khu dân cư tống duệ liền cùng nàng cùng nhau lên xe mở hơn 10 phút sau nàng ra hiệu dừng xe bên đường lôi kéo tống duệ đến bên cạnh thương lượng hai người cầm máy vi tính sách tay bút ký cùng một chỗ ngồi s ổ m ở bên lề đường đầu này đường cái hai bên cũng là chút đồng ruộng hoang phế chắc là bởi vì nhà máy hóa chất ảnh hưởng loại không được lương thực chỉ có thể hoang phế tại cái này tống duệ gặp n h a n dịch p h sắc mặt nghiêm túc liền treo ẹ o nói nhìn ta biểu hiện bàn này như thế nào ngươi nói ta về sau đi làm cái luật sư như thế nào nhan dịch phỉ đối với tống duệ loại này thay đổi thất thường ý n g h ĩ có chút kinh thường, lật ra cái rất đủ bản nhãn, muốn nói giống luật sư, ta cảm thấy càng giống một cái tụng côn, ta cảm thấy tụng côn cũng không bằng, càng giống một cái thu nợ lưu manh, người đây coi như là tìm được bạn trước công tác, lưu manh liền lưu manh à, nói trở lại, ta nếu là lưu manh, vậy ngươi chính là đầu máy tiểu thái muội tống duệ cười đùa tí từng nói, ta cảm thấy về sau chúng ta không tìm được việc làm, phải người thu nợ như thế nào, ta làm mặt đen, ngươi làm mặt trắng, chuyên chọn loại này nhát gan láo thái thái hạ thủ, nhan dịch phỉ bị hắn cho cười, ngươi có thể hay không có chút truy cầu, đưa ánh mắt phóng xa bắt lính theo danh sách sao? Ánh mắt phóng xa điểm tống duệ bừng tỉnh đại n ộ đạo, ta đã biết, hoặc là về sau thành lập một nhà thu nợ công ty, đem nghiệp vụ làm đến nước ngoài đi, đánh tươi bởi ngoại quốc lao thái thái như thế nào. Nhan dịch phỉ mím môi một cái ba, tức giận nói, ngươi thiếu ngắt lời, ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì ngăn cản ngươi tiếp tục đe dọa tiếp sao? Nàng cố ý thừa nước đục thả câu, muốn gây nên tống duệ lòng hiếu kỳ, tới cầu chính mình, cái nào liệu tống duệ thờ ơ như v a i ngươi không để ta nói, khẳng định có đạo lý của ngươi rồi, ngươi thông minh hơn ta, vẫn còn so sánh ánh mắt của ta lâu dài, ta tự nhiên muốn nghe lời ngươi, vậy ngươi biết ta tại sao muốn đánh gãy ngươi sao? Nhan Dịch Phỉ âm thầm cắn chặt răng, bởi vì ngươi thông minh h ơ i ta. Nói tới chỗ này, Nhan Dịch Phỉ trung kỳ là nhịn không được, ngươi liền không thể theo ta ý tứ nói không biết. Nàng khí cấp bại phôi mà xông lên nắm chặt lỗ t h a i hắn, dán vào hắn quát, ngươi lại cho ta nói lại nải, ta ngày mai liền để ngươi. Không biết, đến cùng là vì cái gì a? Vì phong nửa g câu kia để cho chính mình run sợ r ứ t lời đ i ệ n t ố n g r ệ tại trong chớp mắt như cái bé ngoan hồi đáp. Nhan Dịch Phỉ rất bất mãn hừ một tiếng, bất quá vẫn là nói cái nhìn của mình, nàng chính là một cái về hưu lao thái thái, nhìn nàng ở bộ dáng, điều kiện kinh tế rất bình thường, nhưng ta lại nhìn mắt nàng phòng ngủ. bên trong lại có một kiện lông t r ồ n áo khoác nhìn dùng tài liệu cùng tác dụng đoán chừng muốn một vạn trở lên ngươi cảm thấy cái này không khả nghi sao tống duệ gật gật đầu như có điều suy nghĩ nói còn có chính là cái kia hợp đồng quả thật có thể chứng minh nàng và phùng diệu tổ quan hệ trong đó nhưng ta cảm thấy không tầm thường là chúng ta vừa vào cửa liền nói muốn chứng cứ nàng không hề nghĩ ngợi liền lấy đến đây rõ ràng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tới qua loa t t c h t r n h người thật giống như diễn luyện qua người nói xem c h ư ơ n g 73 tìm hiệu cầm đồ c h ư ơ n g 73, tìm hiệu cầm đồ không tệ ta quan sát qua lão thái thái cầm hợp đồng lúc biểu lộ Hoàn toàn không có chúng ta vừa mới vào nhà lúc buổi r ố i không biết ngươi có phát hiện hay không mấu chốt nhất một điểm. Phùng Diệu Tổ thuê nàng phòng ở chuyện này cũng rất không hợp với lẽ thường. Vừa rồi trước khi vào cửa, ngươi giống lên hai câu, hàng xóm liền đến vây xem. Theo đạo lý tới nói loại địa phương này cũng không thích hợp người xa lạ xuất nhập, ngươi nếu là Phùng Diệu Tổ sẽ chọn ở đây sao? t ố n g d u ệ không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu. Điểm thứ hai nhưng là Chu Chính Hùng bị cướp buôn bán mảnh đất kia cách chỗ này vượt qua hơn phân nửa thành thị, chỗ này nhãn tuyến rất nhiều. kỳ thực cũng không an toàn, phùng diệu tổ tuyển ở đây làm cứ điểm chắc có cái khác duyên cớ, ngươi có chú ý đến hay không một điểm? ngươi ép hỏi nàng tại sao biết phùng diệu tổ thời điểm, nàng vô ý thức trả lời chúng ta cái này có thể lời thuyết minh bên người nàng cũng có người nhận biết phùng diệu tổ. ý của ngươi là? tống duệ trừng to mắt, nghi ngờ nhìn qua nàng, nhan dịch phỉ cùng hắn cùng một chỗ ngồi s ổ m lâu liền đứng lên hoạt động gần cốt một chút. lần này đến phiên tống duệ gấp, liên thanh hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng rất đắc ý ngẩng lên cái c ằ m lấy điện thoại cầm tay ra tại trước mặt tống duệ lung lay, lấy ra một tấm hình, bên trong là ti vi cửa hàng, vương l ã o thái thái cùng nàng nhi tử chụp ảnh t r u n g Tống Duệ nhìn chăm chăm ảnh chụp mấy giây, lại kiếp kiếp mắt nhìn Nhan Dịch Phỉ mặt lộ vẻ cổ quái nói: Ngươi trình độ quá cao, đừng đi khi dễ một cái không học thức l a o Thái Thái à, nàng quá đáng thương. Nhan Dịch Phỉ nhũ mày lại, suy nghĩ những lời này là khen chính mình vẫn là tổn hại người, nhưng thời gian cấp bách nàng chỉ có thể lướt mắt, ngươi nói không sai, l a o Thái Thái đích xác rất ngu nàng ngay từ đầu không nghe, không hỏi, không nói, người khác không thể làm gì nàng, nhưng chỉ cần nhất cùng người giao lưu, toàn thân cũng là sơ hở, ta sợ ngươi tiếp tục hỏi l a o Thái Thái liền phải đem con trai mình khai ra, như vậy con trai của nàng chắc chắn trực tiếp chạy trốn, chúng ta đ ổ mối, sau cùng cũng biết được rồi. Tống Duệ bây giờ triệt để đối với vị này t r ù n phản diện chịu phục, tiến tới muốn hôn nàng một ngụm, nhiễm điểm trí thông minh, nhan dịch phỉ một bên đẩy hắn khuôn mặt, vừa nói, ngươi l ừ n g hồ nháo lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ muốn đi tìm con trai của nàng, làm sao tìm được? Tống Duệ ngừng lại, nhan dịch phỉ dùng di động lật ra một tấm khác ảnh chụp, là lao thái thái chạy tới lấy hợp đồng lúc chụp, trong hộp gỗ có trương mơ hồ cầm cố phiếu, nhìn không rõ ràng logo, Tống Duệ xách một tiếng, không khỏi cảm thán điện thoại nhận thức không đủ, nếu không thì trực tiếp có thể tìm tới cửa tiệm kia. Ý của ngươi là đi trong thành tìm h i ể u cầm đồ sao? Cái này quá lãng phí thời gian a, không p h i ế n phức. Bây giờ giang thành bên trong hiệu cầm đồ liền không có mấy nhà nhan dịch phỉ phất phất tay, ra hiệu tống d ệ lên xe. Ta là muốn như vậy, Vương l a o Thái Thái tại sao phải rút vội vàng ẩ n tảng? Có liên quan Phùng r ư ợ u tổ sự tình đâu? Rất có thể con trai của nàng chính là cho vay lãi suất cao một thành viên. Khi ta nhìn thấy trương này biên lai like cầm đồ, ta lập tức rõ ràng chính mình đã đoán đúng. Hiệu cầm đồ công việc này rất dễ dàng thu thập cái nào khách hàng cần cho vay. Phùng r i ợ u tổ liền có thể theo tư liệu đi qua chào hàng, cứ như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể sâu trôi tiếp đi ra. Chỉ cần chúng ta tìm được con trai của Lão Thái Thái, Phùng Diệu liền có thể bị tìm hiểu nguồn gốc mò ra. tìm hiệu cầm đồ sự tình liền giao cho chu chính hùng thủ hạ nhiều người hiệu xuất đích s ắ c rất cao có nhan dịch phì anh chủ buổi chiều liền biết được lao thái thái nhi tử họ trần mở nhà vắng vẻ hiệu cầm đồ hiệu cầm đồ kẹp ở một nhà mì hoành thanh cửa hàng cùng xa huyện ở giữa cửa vào cũng không lớn môn thường xuyên đóng tống duệ còn nghĩ muốn trở về ma đều lên lớp một mực cầu nguyện tiểu trần đồng chí sớm một chút xuất hiện có lẽ là lao thiên gia nghe được tiếng lòng của hắn tại thứ 7 ả 0 0 sáng cửa hàng này kéo đẩy môn cuối cùng mở hai người tinh thần phấn chấn đi vào sau khi vào cửa bên trong không có người có cái rất lớn q u ầ hàng phía sau quầy có đạo môn qua 10 phút có cái gầy gò nam nhân từ quầy môn đi đến, trông thấy chờ ở trong tiệm tống duệ cùng nhan dịch phỉ rõ ràng sưng sờ, nhưng vẫn là rất lễ phép tiến lên nói, hai vị hảo, là tới cẩm cố đồ vật sao? nhan dịch phỉ quay đầu nhìn về phía tống duệ, ngựa khí xa cách bộ dáng, đem trong tay người đồ vật lấy ra đi. tống duệ đem chu chính hùng cung cấp một bức tranh trung quốc đặt ở trên quầy, vừa cười vừa nói, là như vậy, ta gần đây có chút eo hẹp, bức họa này ta muốn tại ngươi chỗ này làm đi, ngươi xem một chút có thể đáng mấy đồng tiền. nghe xong tới suy nghĩ trần lão bản nguyên bản để lộ ra hầu nghi liền tán đi không thiếu, lấy ra kính lút cùng đèn tin, có chút h ă n g h á i mà tại trên q u ầ giám định. Tống Duệ thừa cơ đứng ở trước mặt hắn, bắt đầu hồ suy đại khí. Ta bức họa này đâu? Là cha ta bằng hữu tiền hắn, người kia là cái hơn 50 tuổi lão đầu n h i gọi lao vương. Vương, cái gì ta q u y ê n đi. Có một ngày cùng cha ta chơi mặt trược, thua hơi nhiều, liền dùng bức họa này chống đỡ tiền đánh bạc, nói là rất đáng tiền đằng sau có tiền. Lại đến c h u ộ về chuyến đi này chính là đã qua hơn nửa năm, cha ta cho là hắn sẽ không tới c h u ộ liền để ta tìm một nhà hiệu cầm đồ bán đi. Trần Lão bản cầm kính lúc nhẹ giọng cười cười, hoàn toàn không tin bộ dáng. Cố sự này xem xét chính là hiện trường biên. những biên gia cố sự mới khiến cho hắn càng tin tưởng trước mặt vị này trai trai tiểu tử thật sự thiếu tiền bức họa này đoán chừng là trong nhà hắn trộm ra bán lão bản thứ này có thể đáng mấy đồng tiền t ố n g duyệt r á c h trách vụ vụ hỏi ta vẫn chờ bán đi cho ta bạn gái thay c á i mới túi sách đâu đây là thạch đ ả o vẽ ta không dám xác nhận trên thị trường thạch đ ả o giả vẽ rất nhiều nếu là có chính phẩm bình thường lớn người thu thập sẽ mua xuống cho nên ta muốn tìm người tới cùng một chỗ giám định phía dưới muốn chờ mấy ngày à đây không phải đồ trang sức vội vàng không bán được hai người lúc này hiểu rồi chu chính hùng là kẻ hung hãn vì bắt được nhóm người này lại đem chính mình chân tàng thật lâu thu lâm sơn cư đồ đã cho tới làm đạo cụ nếu là ở giữa xảy ra điều gì ngoài ý muốn tổn thất kia có thể quá lớn so tìm không thấy phùng r ư ợ u tổ thiệt hại lớn này ngược lại là từ khía cạnh có thể thấy được chu chính hùng đối với nhan dịch phỉ đưa ra hợp tác xem trọng tuyệt đối là muốn người cho người ta muốn tài nguyên cho tài nguyên cũng không chỉ là muốn bắt l ạ i suất cao chủ yếu là muốn nhìn đối tác tài năng nhan dịch phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái tống duệ lập tức thở dài vậy quên đi ta cần tiền gấp đâu nghe ngươi lời này không có 10 ngày nửa tháng ta lấy không được khoản tiền trùng hợp nhan dịch phỉ hư l ạ n h hai tiếng dùng t r a n h c h u a n g ngựa khí mắng mười ngày nửa tháng, tốt. Ngươi hôm nay cố ý dẫn ta tới là muốn dùng lao bản tới qua loa t ắ t trách ta là không. đã nói xong mang ta đi Hồng Công mua quần áo, mua túi sách đâu? Tống Duệ ư ớ lấy khuôn mặt tươi cười cầm tay của nàng, nửa khí lại liếm lại một nôn. Bà Bối, ngươi đừng nội. Hồng k ô n g ta nhất định sẽ đi thực sự không được ta bên ngoài vay tiền đều dẫn ngươi đi. Nhan Dịch Phỉ nguyên bản còn muốn phải mang bên trên hai câu, thế nhưng là Tống Duệ nắm chặt tay của nàng v ố v ô lại tốt tiếng khỏe tức giận đằng rỗ. Cho dù nàng biết đối phương là đang diễn trò, làm thế nào đều lạnh không dưới âm thanh, chỉ có thể lẩm bẩm hai tiếng, lừa dối quá Chương 74 lật b ộ nhào. Chương 74 lật bộ nhào, Trần Lão Bản nắm b ư ớ c kính lướt quan sát xẻ, Tống Duệ thở dài hỏi, huynh đệ ngươi biết cái gì khoản tiền cho vay người sao? Có thể cho ta giới thiệu không? Ta vẫn một học sinh, chính quy mình đại đi không thông, chỉ có thể muốn chút đường n h ê n tử. A, ngươi nói dưới loại dưới mặt đất kia cho vay, không phải liền là vay nặng lại sao? Ta chỗ này là hiệu cầm đồ, làm sao có thể để cập tới? Đây là phạm luật, muốn bị bắt vào vào trong. Trần Lão Bản như đinh chém s ắ t nói, Tống Duệ trong nháy mắt khổ khuôn mặt, vậy ngươi có cái gì con đường? Giống như là nhận biết người nào có thể khoản tiền cho vay, ta thực sự là cần tiền gấp. Trần Lão Bản lại nói thật nhanh. Ta chính là cái hiệu cầm đồ lão bản, nhận biết khoản tiền cho vay làm cái gì. Ngươi nếu là thật muốn vay tiền, có thể đi tìm phía dưới Chu Chính Hùng, hắn khối này sinh ý làm được rất lớn. Nhan d ị h phỉ vội vàng không kịp chuẩn bị chen vào một câu, lão bản ngươi tại sao biết Chu Chính Hùng? Ngươi không phải là giới thiệu sinh ý qua cho hắn a? Trần Lão bản vốn là tại tường tận xem xét quốc họa, lại cùng Tống d u ệ nói chuyện p h m p h â n tâm, nghe được Nhan d ị h phỉ tra hỏi, vô ý thức trả lời, không phải Chu Lão bản. Mới nói mấy cái từ, lập tức phản ứng lại, ngươi nói cái gì? À, cho vay tiền lão bản bên trong nổi danh nhất chính là Chu Lão bản, người nào không biết h n a? Tống Duệ cười khổ nói tiếp, Chu Lão bản bây giờ chỉ lấy trước đó thả ra ngoài tiền, không làm cho vay khối này, ai? Cái kia không có cách nào, ta đích xác không biết người nào, vẫn là nói bức họa này à? Nếu là ngươi muốn làm đi, vậy thì thứ hai lại đến một chuyến, ta gọi mấy cái bằng hữu cùng một chỗ nghiệm một chút, bức họa này mặc kệ là thật là giả, cũng là chân phẩm, có thể thay cái không thiếu tiền. Trần Lão bản thu hồi bức tranh, từ quầy hàng chỗ đó đưa tới, Tống Duệ cùng Nhan Dịch Phỉ thu hồi đồ vật đi ra hiệu cầm đồ, hắn liền nâng chén trà đắc ý mà uống, nhưng không ngờ hai người đi mà quay lại, trong miệng một lời mà hô, Phùng r ư ợ u tổ đâu? Chúng ta muốn hỏi hắn vay tiền à? Hắn a, trong khoảng thời gian này trốn đi, còn chưa kịp phản ứng Trần Lão Bản trong nháy mắt sững sờ, chờ phát hiện mình nói lộ ra miệng đã không kịp, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua cửa ra vào đ ô i tình nữ này. Hai người này thực sự tuổi còn rất trẻ, quá biết mui trang. Trần Lão Bản kỳ thực là cái rất người cẩn thận, nhưng tại n g h ĩ m vẽ lúc Tống Duệ cùng Nhan Dịch phỉ một mực tại ám chỉ hắn muốn n ộ tiền, mặc dù hắn trả lời rất tốt, có khống chế không ở tại trong đầu nghĩ, nếu không phải là Chu Chính Hùng gần nhất cha nhanh, cuộc làm ăn này Phùng ư ợ u tổ chắc chắn là muốn nhận. Nhiều lần nghĩ tới mấy lần sau, tại hai người lúc rời đi tâm thần liền thư giãn, lại bị đột nhiên xuất hiện hỏi lên như vậy. liền thuận theo tự nhiên đem muốn nói ra miệng, những lời này rất tiếng trong n g á y mắt, Tống Duệ có ý định lui về sau một bước, ngăn chặn cửa tiệm, Nhan Dịch Phỉ nhãn tình sáng lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn c h ầ m c h ầ m Trần Lão Bản, ánh mắt yếu ớt, rất có loại làm người sợ hai hảo giác. thì ra ngươi biết Phùng Diệu Tổ a, nói ra hắn ở đâu, chúng ta sẽ không làm có ngươi. Nhan Dịch Phỉ trước tiên mở miệng đạo, Trần Lão Bản nhấp một ngụm trà, chấm rất lâu mới lên tiếng, à, Phùng Lão Bản a, ta biết hắn ở đâu, các ngươi muốn gặp hắn hay đi theo ta đi, bất quá ta đầu tiên nói trước, lộ có chút xa. Nhan Dịch Phỉ nói tiếp, không có việc gì. chúng ta bên ngoài có tài xế có thể lái xe đi nếu là ngươi không muốn đi ta có thể để bọn hắn đi vào mang lấy ngươi đi trần lão bảng nghe vậy một trận mấy giây sau mới v ị n mặt bản run run rẩy rẩy đứng dậy vừa tới quầy hàng đống nhiên treng n g c giống như thở không nổi giống như ngồi x ổ ồ n g người xuống ngồi xuống lúc quầy hàng vừa vặn chặn hai người ánh mắt tống duệ tiến tới nhìn như thế nào chuyện gì còn chưa đi hai bước một cái ấm nước liền đổ ập xuống ném qua nước trong bình là đốt lên không bao lâu nước sôi tống duệ muốn né tránh kỳ thực không có vấn đề nhưng sau lưng chính là nhan dịch phỉ chỉ có thể quay người đem nàng ôm lấy liền lùi lại mấy bước cùng một chỗ đập ngã trên mặt đất cả trên Dù hắn phản ứng nhanh chóng như vậy, vẫn có không thiếu m ở nước rơi ở sau lưng, lập tức bước lên một cỗ màu trắng hơi nước. Nhan dịch phì bị hắn đặt ở dưới thân, lập tức phát giác được cả người hắn đều căng thẳng, nhất là nắm đ ố t chính mình bả vai tay đột nhiên nắm chặt, xiết nàng đau nhức, ngay sau đó là hô hấp chợt ngừng mấy giây, hầu kết trên dưới nhấp nô mấy lần. Tống Duệ không có hô lên đồng t h à n h chỉ là cắn răng, từ trong hàm răng d ọ dỉ ra một câu nói, may mắn ngươi n g ợ c lớn, có h ò a h o ã n bằng không thì ta khẳng định muốn đem ngươi đè ép. Ngay sau đó hắn nhanh chóng cởi áo khác ấu phục, quay đầu mắt nhìn chính mình phía sau lưng lẳng ra. May mắn hôm nay mặc phải tương đối chính thức, bằng không thì đâm đầu vào bị rội một chậu nước nóng, coi như không hủy dung cũng muốn tiến bệnh viện. Bây giờ chỉ là làn da đỏ lên chút, ngược lại không vướng bận. Nhan d ị h Phỉ lúc này từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn Tống Duệ vết thương, cắn môi, nhẹ giọng đâu a một câu, hắn chết chắc, hắn hôm nay chết chắc. Cái kia thanh thuần khuôn mặt lại vẫn mèo vô cùng giữ t h n hiển nhiên trong lòng lửa giận đã không cách nào k h ố n g chế. Lúc này từ hắt nước đến xem xét thương thế, vẹn vẹn qua 10 giây mà thôi. Tống Duệ từ đầu đến cuối trông coi cửa tiệm, chỉ cần Trần Lão bản dám ra bên ngoài chạy, tuyệt đối có thể làm chàng bắt lấy hắn. Thế nhưng là quầy hàng bên kia vẹn vẹn ném ra một cái ấm nước sau. lại không độc tính, hắn đành phải đi lên phía trước, lúc này mới phát hiện phía sau quầy có đạo cửa ngầm, sau cửa ngầm mặt là cái thương h ố trong kho hàng để rất nhiều bố, nơi cuối cùng có đạo cửa nhỏ, sáng loáng mà mở lấy. Quả nhiên là thọ không có ba hàng, tống duệ không lo được thương thế, trực tiếp ra bên ngoài truy. Nhan dịch phỉ hướng mặt ngoài hô một tiếng bắt người, ven đường xe mịn n ỉ vạn liền xông ra mấy cái mặc đồ tây đen nam nhân, thông qua cửa nhỏ nối đôi nhau mà ra. Bên ngoài một hồi rối loạn, nhan dịch phỉ còn đứng ở trong tiệm, đ n g nhiên ý thức được không thích hợp, trong kho hàng miếng vải đen động phía dưới, tránh ra một người tới, chính là trần lão bản. Hắn gặp trong tiệm chỉ có còn lại một cái nũng nịu nữ sinh, lúc này rết đỏ cả mắt, trực tiếp hướng về nàng gọi tới. Nhan d ị h Phỉ cũng không chuẩn bị cùng hắn cứng đ ố i cứng, rời đi cước bộ thối lui đến một bên. Nhưng mà Trần Lão Bản lại lên huyết t í n h thình lình tại trải qua Nhan d ị h Phỉ lúc, đẩy bả vai nàng một cái. Nhan d ị h Phỉ phát ra một tiếng kinh hô, trực tiếp té n g ồ i trên mặt đất. Trần Lão Bản cười nhạo một tiếng, vội vàng chạy đến ven đường đi tới một chiếc xe g ắ n máy bên cạnh, chen vào chìa khóa, chân vừa nhấc cơi trên chỗ ngồi, chuyển động nắm tay liền m u l ư u Xe g ắ n máy vang minh một tiếng, Nhan Dịp Phỉ khấp khẽnh đi ra cửa tiệm, đ ộ nhiên lên tiếng nói. Ngươi không chạy thoát được, mẹ ngươi nơi đó có người nhìn c h ằ m c h ằ m Trần Lão b ả n quay đầu cùng nàng đối mặt, hắn cười đ á c ý, trách mắng một câu c ú t túy, mẹ nhà mày. Nhan d ị h p h ỉ neo h mắt lại cười cười, thật không có khí cấp bại phôi. Tiểu m ô t ô cứ đi như thế, ai ngờ đến đi qua hẻm nhỏ bên cạnh giờ tí, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, lăng không bay lên một cước, đem Trần Lão Bảng cả người lẫn xe gạt ngã trên mặt đất, tiêu d ê n không thôi. Đạo hấp ảnh kia chính là Tống Duệ, cửa kho hàng là dải cây xanh, cỏ dại đông đúc, căn bản không có ai chạy dấu vết, hắn cũng không nghe được cái gì tiếng bước chân, nghĩ đến trong tiệm miếng bài đen, lập tức phản ứng lại, trực tiếp liền hướng chạy trở về. đi ngang qua cái hẻm nhỏ lúc vừa vặn nhìn thấy Trần Lão b ả n khởi động xe gắn máy muốn chạy trực tiếp tới phía dưới x à thân đá hiệu quả nổi bật hai người đều tại không phải xe cơ giới trên đường lật bộ nhào chương 75, thẩm vấn chương 75, thẩm vấn Tống Duệ lăn trên mặt đất vài vòng cố gắng c h ọ i người lên đứng lên liền hướng ngã xuống hiệu cầm đồ lão b ả n c h â đó đổi hiệu cầm đồ Trần Lão b ả n ai u t ê lên hai tiếng nằm d ạ m trên mặt đất thở phì phò nhan dịch phỉ nhìn thấy cách đó không xa có vị đại thúc c ỡ i mô tô ngậm lấy điếu thuốc còn gọi điện thoại thẳng tắp hướng Tống Duệ vọt tới nàng không để ý mắt cá chân còn có chút n ó i h ó i chạy tới vừa lôi vừa kéo mà đem hắn kéo về lối đi bộ. Tống d u ệ nắm lấy bả vai nàng miễn cương đứng lên, vội la lên: mau buông tay à, bắt được, ai? ngươi nhìn chạy. Nhan Dịch Phỉ vẫn như cũ gắt gao nắm lấy hắn, ngươi đừng liều mạng như vậy, coi như hắn vừa rồi chạy trốn ta đều không sợ, ta nhớ ở hắn xe gần máy g i y số, có thể tra giám sát đem hắn bắt được. Ngươi xem trước một chút miệng vết thương của ngươi, cánh tay trả phá ra à. Lúc này một xe tiểu đệ đã trở về không chế được Trần l ã Bản, lại xua đuổi đi vây lại xem trò vui người qua đường. Không có gì đáng ngại. Tống d u khoát tay áo. chân ngươi chuyện gì xảy ra? ta nhìn ngươi có chút khập kệch, còn có thể đi sao? hắn thân thể ban đầu cũng rất r á m chắc, coi như lăn không rơi trên mặt đất lăn lộn hai vòng chỉ là trong lúc nhất thời thở không nổi, bây giờ chậm sẽ vấn đề không lớn lắm. nhưng nhan dịch phỉ cũng không một dạng, tại trong tiệm bị đẩy một cái ngã trên mặt đất, chân đau, vốn là muốn cậy mạnh đi hai bước, nhưng mới vừa vừa cất bước, người liền hướng bên cạnh sai lệch, t ố n g duệ chỉ có thể đỡ nàng ở bên cạnh cái ghế ngồi trở lại. ta không có việc lớn gì, nhan dịch phỉ nhẹ nói, chân đợi chút nữa là có thể khỏe. t ố n g duệ tự nhiên không tin nàng không có việc gì, ngồi x ồ m ở trước mặt nàng, trực tiếp c i nàng giày. nắm nàng dưới bàn chân vị trí chớ lộn xộn chân ngươi hẳn là chờ tới khi ta thay ngươi vào ta trước đó thường xuyên đánh nhau tay chân trợ cướp cho nên có phương diện này kiến thức ngươi yên tâm không đau ngươi còn có phương diện này bản sự ai nhan dịch phỉ bị ngón tay hắn t o m đến nữa muốn tránh thoát chân lại bị hắn cuốn rất chặt tư thế rất quái dị chu chính hùng các tiểu đệ trong lúc này đã đem trần lao bản mang lên xe mini vạn phía trước bị xua đ ổ i người đi đường lại trở về đều nhìn bọn hắn trầm m do xét nhan dịch phỉ bị ánh mắt nhìn đến của những người này tâm tình càng bực bội phất đưa tới một tiểu đệ chuẩn bị lại đem người đ ổ i đi ngồi s ụ m trên mặt đất tống u t ngẩng đ rất kinh ngạc chỉ vào một cái phương hướng, hướng về phía t ê n kia tiểu đệ nói, ngươi nhìn, bên kia là cái gì? Cảnh sát tới rồi sao? Tiểu đệ rất m ở m ị hướng về tống duệ chỉ phương hướng mắt nhìn, cảnh sát, làm sao có thể nhanh như vậy? nhan dịch phỉ cao mày nhìn tống duệ, hỏi, ngươi nói cái gì đồ vật? tống duệ trả lời, ngươi mau nhìn một mắt, cảnh sát đến đây, không phải là có người báo cảnh sát ta? làm sao có thể? nhan dịch phỉ quay đầu hướng về cuối con đường nhìn, đã thấy đến t r ố n g rông một mảnh, chỉ có mấy người đi đường, đúng lúc này, cũng chính là nàng quay đầu trong nháy mắt đó, tống duệ bắt được chân của nàng, nắm v u t m u bàn chân một mực ra bên ngoài từ biệt. cùng cụ một tiếng liền đem xương cốt đang trở về. Nhan Dịch Phỉ không có lên tiếng â m thanh, nhìn xuống, Tống Duệ vốn là muốn giành công, nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng, đoán chừng đi đáp lời sẽ bị mắng một trận. Bất quá nàng kế tiếp bệ b ộ n nhiều việc, muốn hỏi Trần Lão bản có quan hệ với Phùng Diệu tổ tin tức, tạm thời đem Tống Duệ lừa nàng sự tình cho nhớ kỹ, chờ sau này tính lại sổ sách. Gian phòng là Chu Chính Hùng a n bài, Trần Lão bản bị trói gô trên ghế, trong miệng la hét các ngươi đây là phi pháp giam cầm, xâm hại tự do của ta, đây là liên quan tới hắc đạo liên quan ác vụ án, chỉ cần ta báo cảnh sát, các ngươi toàn bộ đều phải tiến cục cảnh sát. Nhan Dịch Phỉ ngồi đối diện hắn. Hắn vẫn bộ dạng này muốn bất luận bộ dáng, mai đến chu chính hùng đi vào lộ cái mặt, hắn lập tức trung thực xuống, bắt đầu giao phó. Trần Lão bạn trước tiên muốn điều thuốc, rút hai cái sau chậm rãi nói, kỳ thực ta không có so với các ngươi biết nhiều hơn cái gì. Phùng r ư ợ u tổ là ta trên bàn rượu đụng tới bằng hữu, uống qua hai bữa rượu, lớn hơn ta mấy tuổi, hai năm này hiệu cầm đồ sinh ý càng ngày càng khó làm, mẹ ta niên kỷ lại lớn, ta muốn kiếm tiền để cho nàng trải qua thoải mái chút. Đúng lúc Phùng r ư ợ u tổ nói có môn sinh ý hai người chúng ta có thể hợp tác, trong miệng hắn nói đến rất nhẹ nhàng, nói là cái gì tốt sinh? Ý, kỳ thực là vay nợ lãi, bất quá hắn nói không có chuyện gì. không phạm pháp, coi như phạm pháp bên trên còn có chu l á o bản treo lên, lại nói ta chỉ là cung cấp chút nhân viên tin tức, còn có đem mẹ ta gian phòng kia cho thuê cho hắn, không tính là gì cùng phạm tội. Tống dậy mặt tâm trầm, nhan dịch phỉ liền nhìn Trần Lão bản cười, hắn lúc này mới ý thức được, hai vị này học sinh bộ dáng trong đám người, tựa hồ vị này nữ sinh càng thêm khó chơi. Trần Lão bản tiếp tục thẳng thắn, ta thật sự không có đi chạy qua vay nợ lãi, không có đoạt lấy chu l á o bản xin ý, phùng rượu tổ hắn đem tiền cho ta, ta liền đi mẹ ta phòng nhỏ kia bên trong phân cho những cái kia tiểu đệ, những cái kia tiểu đệ phần lớn là chút ma bài bạc, tự quỷ Nghe nói còn có người bệnh tâm thần. nếu là không thu được tiền, liền dẫn hắn đi tại những cái kia thiếu nợ mặt người phía trước nội điện, rất hữu dụng. dù sao người bị bệnh tâm thần đâm chết người không phạm. phát tất cả mọi người sợ. có thiên diệu tổ ca, khục trần lao bản nói đến hứng khởi, phùng diệu tổ đống nhiên không thấy, một đám người cũng không biết hắn đi chỗ nào, đều tới hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết ta, hắn liền tên cũng là giả, bình thường đều là hắn liên hệ ta, nói cho ta biết nơi nào thu sổ sách, ta giống như phát nhiệm vụ, tại trong mẹ ta phòng nhỏ kia đem tư liệu cho đám kia ma bài bạc, kết thúc về sau lại là ta đi phát tiền, nói thật ta chính là cái đi làm, ở giữa l à một ống loa, coi như cảnh. s ắ t tới đều chắc chắn không được ta trách. Nhan Dịch Phỉ vẫn như cũ mỉm cười, cười Trần Lão Bản xanh cả mặt. Hắn vội vội vã vã nói tiếp, vừa rồi tại trong tiệm ta làm chính là có chút quá phận. Ngươi biết ta làm ăn này làm được có chút không người nhận ra, trong lòng có chút hư, cho nên nhìn thấy các ngươi tưởng rằng nơi nào tới trả thù. Nhan Dịch Phỉ nghe không vào hắn lại n h ả i r i ọ biện, trực tiếp truy vấn mấu chốt, ta chỉ quan tâm phùng rượu tổ là ai, đem hắn có liên quan tin tức nói hết ra. Trần Lão Bản cẩn thận suy nghĩ một hồi, hơn 30 tuổi một người, rất tư văn, người không cao, đại khái hơn một thước ả điểm, cười lên rất t ô n t r ầ m Còn có đây này. nhan dịch phỉ lùi ra sau trên ghế, khắc đều không rõ ràng. Ta liền trên bàn rượu gặp qua một lần, lúc khác cũng là điện thoại điều khiển chỉ huy, phía sau hắn liền không có công khai lộ mặt qua, cũng là cùng ta một đối một trận điện thoại. Nói trở lại, ta thực sự chỉ là một cái ống loa, văn cầu các ngươi thả ta đi. Ngươi vừa đi vừa về cứ như vậy mấy câu, chúng ta p h ó n g không được ngươi a. t ố n g duyệt vỗ bàn một cái, quát, mới hảo hảo suy nghĩ một chút, có cái gì chỗ là thủ? Thật không có, ta biết cũng chỉ có những thứ này trần lao bản v ậ mặt đưa làm nói, hắn lại muốn kể khổ, đã thấy đến nhan dịch phỉ h ấ t tay chiêu đi vào một tiểu đệ, cầm một bản thật dày cuốn sổ. lúc này hiểu rồi đối phương chuẩn bị muốn lên cường độ lập tức sửa lời nói có có chuyện hắn cho tiền của ta có c ố rất đặc thù h ư ơ n g vị giống như là hồ tiêu có cái tiểu đệ người thấy mùi này còn có chút dị ứng chương 76, phát điên người chương 76, phát điên người trần lão bản trực tiếp từ trong túi móc ra mấy trương mao r a r a cách cái bàn đưa tới tiền này ta còn giữ ngươi có thể n g h e nhìn nói xong cũng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua hai người nhan dịch phỉ mượn qua tiền người một cái n h ư có điều suy nghĩ nói phóng ngươi không có vấn đề gì thế nhưng là ta sợ ngươi ra ngoài liền cho phùng r ư ợ u tổ mật báo Ta đều cùng hắn có tầm một tháng không có liên lạc, làm sao có thể thông chi hắn à? Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật biết sai. Các ngươi nếu là không tin, có thể tìm một người nhìn ta c h ằ m c h ằ m Vậy thật tốt nhan dịch phỉ phủ tay, vài tên tiểu đệ liền đi vào dẫn Trần lao bàn rời đi. Đợi đến người đi về sau, Tống Duệ một mặt khiếp sợ nhìn quan à n g cứ như vậy để cho hắn đi. Ngươi ăn lộn thuốc gì sao? Hoặc là ta đem hắn kéo trở về đánh một trận, bằng không thì ta luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện lớn hơn gì. Có thể xảy ra chuyện lớn gì? Ta cũng không phải những cái kia cho vay lãi suất cao lưu manh, đi lên sự tỉnh tới không kiêng nể gì cả, muốn làm ra người nào m ệ n tới? Nhan Dịch Phỉ n h e o mắt lại cười, lần này có thêm một cái tiểu động tác, nhún nhún vai nói, hắn xem như thủ phạm chính, về sau chờ ta thu thập xong tư liệu, đem hắn đưa vào vào trong trong tay không mạng người mà nói, nhiều nhất phán cái 2 0 năm a. Tống Duệ vì đó liễu rơi, ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính nữa nha. Cái gì đổi tính? Nhan Dịch Phỉ cố ý giả bộ ngu nói, hắn là cái đại hiếu tử mẹ già còn đang chờ hắn trở về đây, ta xem như xúc cảnh sinh tình, tha hắn một lần a. Tống Duệ sắc mặt cứng đờ, còn chờ nói cái gì? Cửa phòng chợt bị đẩy ra, Chu Chính Hùng đi tới trầm giọng nói, manh ngồi đến nơi đây lại đ o n mất, gia hỏa này trở về ta sẽ nhìn chằm chằm. nếu là hắn dám liên hệ Phùng r ư ợ u tổ lập tức sẽ có người báo cáo Nhan Dịch p h ỉ gật đầu một cái ngồi tại chỗ bắt đầu chỉnh lý vừa rồi nội dung nói chuyện Tống Duệ lại nhịn không được hỏi Chu lão bản ta có nội nghi hoặc n g ư ờ i đã không làm phương diện này làm ăn cùng bọn hắn xung đột hẳn là cũng không lớn h ư n g Hồ nghe họ trần tên kia nói bọn hắn chính là tiểu đà tiểu não nhiều nhất chính là tiếp nhận tư nhân phương diện cho vay kỳ thực kim ngạch không lớn đối với ngươi mà nói xem như chín châu mất sợi lông ngươi tại sao muốn n h ằ m vào bọn họ bởi vì bọn hắn làm quá mức Chu Chính Hùng trầm giọng trả lời làm nghề này nhất định phải có nhã lực gặp tục ngữ nói gọi là thấy tốt thì ngưng nếu là không hiểu thu liễm bước từ người liền sẽ trở thành điển hình vụ án đến lúc đó gió thổi lên người khác cũng mặc kệ ngươi là thế lực nào cùng nhau diệt đi có ý tứ gì ta trước đó vừa làm cái này t h ị n h hành một mực tiện tay phía dưới tiểu đệ g i ả n g đừng đem người bước cho gấp nếu là thật nhìn ra gia đình này không có nhiều tiền chuyện này cứ tính như vậy ta thu món nợ thứ nhất tổng kim ngạch là 10 vạn nam nhân kia trong tay chỉ có 5 vạn gấp đến độ liền muốn ở trước mặt ta nhảy lầu ta lúc ấy nói tính toán còn phải người miễn phí cho nhà bọn họ cùng pha lê sửa chữa tốt cửa ra vào rác rửa i ệ t đi phấn l ự a tưởng gia đình này thiên ân và tạ cứ như vậy đi qua, có rất nhiều tiểu đệ không hiểu, cảm thấy ta không đủ hung ác không đủ tuyệt, liền đi theo người khác. cuối cùng những cái kia hung ác đều bị bắt, giang thành cũng chỉ có ta một cái làm xí nghiệp vay tiền sinh ý. nói đến chỗ này, chu chính hùng âm thanh b ỗ n g nhiên lạnh xuống, phùng r ư ợ u tổ làm hồng môn cùng ta những thứ trước kia đối thủ m ở dạng, hắn đem người ép vào trong chỗ chết. năm ngoái có nhà tiệm trái cây lao bản, bị bọn hắn thay nhau ra trợ, lao bản gấp trực tiếp tại trong tiệm cắt cổ tay tự sát. sau đó bọn hắn còn đi trong nhà ngay trước mặt tiểu h à i buộc hắn lao bà trả nợ. nếu không phải là ta ra tay giải quyết, đoán chừng giang thành liền muốn cuốn một hồi gió lớn. ta đích xác cùng hắn. Không nhiều lắm xung đột lợi ích, nhưng mà ta sợ nổi lên gió lúc, liền muốn lên ta đáy, cho nên một mực tại c h a gia hỏa này đến cùng là ai? Nhan Dịch Phỉ lúc này cũng chỉnh lý phải không sai bị lắm, đ ồ n g nhiên xen vào nói, Đông Tha vay nặng lãi có thể thu tay lại giống như là hút qua độc từ bỏ, ngươi coi như là một người có đại phế lực, tại sao đột nhiên nghĩ đến thu tay lại xử lý xí nghiệp? Chu Chính Hùng vừa cười vừa nói, ta là dãi nắng dầm mưa, chém chém giết giết thời gian qua đã quen gia hỏa, nhưng ta hy vọng chính mình con cái là cái ngồi ở trong phòng làm việc, nhàn nhã uống trà người có văn hóa. Hắn nói xong mắt nhìn tống duệ quần áo trong bên trên vết máu, cũng không nói gì nhiều. trực tiếp quay đầu rời đi. Ngươi có cái gì manh mối sao? Tống Duệ x o a y đầu lại hỏi Nhan Dịch Phỉ hắn bây giờ đã tạo thành đường đi ỉ lại, chỉ cần đụng tới phiền cái gì, phải động não g â n sự tình, trực tiếp hỏi vị này trùn phản diện là được, chỉ cần nàng đủ hỏng, hết thảy chắc chắn là thuận thuận lợi lợi. Chỉ có một cái phương hướng phỏng định Nhan Dịch Phỉ ngồi trở lại vị trí đi lòng vòng. Ngươi nghe nhìn cái này mấy trương tiền giấy hương vị, có thể nhớ tới cái gì không? Tống Duệ tiến tới cầm tiền mãnh mà hú miệng, lập tức ho khan, đây không phải là hồ tiêu vị sao? Chẳng lẽ phùng r i ợ u tổ tiên kia là cái gì đâu biết? Ngươi có thể động phía dưới đầu góc sao? Nhan Dịch Phỉ tức giận nhìn xem hắn, loại vị đạo này rất đặc biệt, mang theo nhựa thông mùi trái cây khí. Nếu như ta không có đoán sai là hồng hồ tiêu, cho nên mới sẽ gây nên tiểu đệ dị ứng. Mà hồng hồ tiêu hơi đ ộ c Giang t h à n h có thể mua bán chỗ cũng không nhiều, mà hắn phát tiền đều có mùi vị này, chỉ cần tìm được hồng hồ tiêu ở đâu có để bán, đoán chừng liền hắn có thể tìm được Phùng Diệu Tổ. Vậy hắn cố ý mua hồng hồ tiêu cùng tiền đặt ở một khối tới nghe nhìn lẫn lộn nên làm cái gì? Tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Phùng Diệu Tổ hắn từ trước đến nay đều rất cẩn thận, nếu là đi trong chợ mua đ g lớn người bình thường không cần đến hồng hồ tiêu. tất nhiên sẽ gây nên thương gia chú ý nhan dịch phỉ lường hắn một cái, cho nên lấy Phùng r ư ợ u Tổ tính tình phỏng đoán, hắn tất nhiên là không có cách nào mới đưa tiền cùng Hồng Hổ hồ Tiêu đặt chung một chỗ, đại khái cùng hắn chức vị có liên quan. dạng này nghe Phùng r ư ợ u Tổ chính là một cái tiểu nhân vật, làm sao lại làm việc h á c như vậy, không từ thủ đoạn như vậy, hắn nên như thế nào một người? nhan dịch phỉ phương diện này cũng không bao lớn đầu mối, chỉ có thể đại khái p h ò n g đoán đạo, ta cảm thấy hẳn là một cái trình độ văn hóa người rất được, là cái cao tài sinh, dạng này mới có thể dưới tình huống không có chút nào phạm tội kinh nghiệm, có m ạ n h như vậy phản chính á t năng lực, từ Chu Chính Hùng cung cấp tư liệu đến xem. Hắn là năm ngoái bắt đầu tổ chức thu phóng l ạ i suất cao, mà ngươi còn nói hắn là cái tiểu nhân vật, ta lớn mật phỏng đoán, hẳn là hắn gặp cái gì không thể đối. Kháng, cấp bách cần tiền lúc cho mượn vay nặng lãi, từ đó vào đi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến trong nhà, cho nên cũng là làm người khác đứng ra, chính mình điều khiển chỉ huy. Nói đến đây, nhan dịch phỉ suy bụng ta ra bụng người, cơ hồ có thể đoán ra phùng diệu tổ chức mắt ở vào dạng tình trạng gì, lùng tìm phạm vi cũng trên phạm vi lớn giảm bớt, số tiền này vì sao muốn cất giữ trong cái nào đó thương khố, mà không phải tẩy trắng cất giữ trong cái nào đó tài khoản. Hẳn là cùng Phùng Diệu Tổ hợp tác dựa tiền người kia, trong tay quyền hạn cũng không lớn, không thể lập tức đem tiền toàn bộ tẩy trắng, không có cách nào mới đưa giấu tiền tại thương cố. Việc đã đến lúc này, hết thảy đều đặt tại trước mắt, tìm ra Phùng Diệu Tổ cũng liền vấn đề thời gian. Nhưng đến loại tình trạng này, nàng chọn sinh ra một loại nữ nhân mới có trực giác, cái này đoán chừng là cái vì cảm tình, hoặc thân tình, hoặc tình yêu phát điên ra hỏa, một ít trên ý nghĩa cùng mình rất giống. Nếu là Tống Duệ thật sự có cái gì không hay xảy ra, nàng chắc cũng sẽ giống như vậy nổi điên. Chương 77 Phùng Diệu Tổ. Chương 7 7 Phùng Diệu Tổ. Triệu Lương Kiệt từ nhỏ phẩm học kiêm ưu. Học sinh ba tốt giấy khen nắm bắt tới tay mềm, phòng trọ vách tường đều rán đầy. Thành phố học sinh ba tốt cũng phải qua một lần, bởi vậy thuận lợi tiến vào trường chuyên cấp 3 cử đi đại học danh tiếng. Đại học thời kỳ biểu hiện càng là hữu dị, hội học sinh bên trong từng nhận trước, thuận thuận lợi lợi tiến vào một nhà công ty lớn, làm ẫ u thân trong mắt tuyệt đối kiêu ngạo, cả một đời khổ cực bồi dưỡng ra được đạo vật. Mẫu thân hắn họ lý, phụ thân trước kia xảy ra tai nạn xe cộ, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn bồi dưỡng lớn, cảm tình hai người luôn luôn rất tốt, triệu lương tuyệt công tác ngày đầu tiên liền nói với mình, mẫu thân giả, bây giờ là chính mình hồi báo nàng thời điểm, nhất định phải để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Triệu lương kiệt cả đời này đều tại đi lên leo lên, ngoại trừ phụ thân thời gian trước qua đời, cực ít gặp phải ngăn trở. Nguyên lai tưởng rằng việc làm về sau cũng biết như thế, lại không nghĩ rằng đọc sách tốt nghiệp trong nháy mắt đó, hắn đã đứng ở đỉnh điểm. kế tiếp chính là đoạn sâu không thấy đáy đường x u ố n g dốc. Tiến công ty lúc, hắn lý lịch xinh đẹp, trình độ lại cao, tự nhiên là xem như quản bồi sinh mới vào. Cùng một kỳ bên trong tổng cộng có ba cái, trừ hắn bên ngoài, một cái nam sinh, một người nữ sinh. Ngày đó sáng sớm niềm tin của hắn xếp đầy đến công ty, Lâm chiêu chiêu lúc vào cửa còn cho mình mua ly rất đắt s ợ tạ bút, xem như chúc mừng chính mình ngày đầu tiên đi làm. Một nam sinh khác tới so với hắn trễ một chút, cười tủm tỉm đi tới trước mặt lãnh đạo, nói: Công ty lầu dưới bãi đỗ xe vị trí thật là ít, ta thiếu chút nữa thì đến muộn. Lãnh đạo cười trả lời: Ngươi lần đầu tiên tới, khó tránh khỏi có đủ loại đột phát tình huống, đợi chút nữa ngươi đi tìm hậu cần đăng ký phía dưới, cho ngươi cái chỗ đậu xe dành riêng cho. Sau một lát, lại qua tới vị nũng nịu tiểu cô n ư ơ n g nàng là trong ba người một cái duy nhất bị trễ, dùng rất ủy khuất âm sắc nói: Thật không dễ ý tứ, không biết đường, ta lần sau sẽ không như vậy. Lãnh đạo rất nghiêm nghị cởmắng tiểu cô ư ơ n g đạo: Ngươi lần sau đến trễ nữa, cẩn thận qua không được thời kỳ thực tập. ngay sau đó đối mặt triệu lương kết t ú c chỉ là không mặn không nhạt nói câu làm việc cho tốt sẽ có cơ hội sau đó các đồng nghiệp đại khái giải ba người tình huống mặt khác tên kia nam sinh mở chính là phụ thân bà mã là một nhà khác xí nghiệp quản lý lần này an bài tới chính là tìm vàng lưu manh tư lịch thời kỳ thực tập là ba tháng ở giữa có huấn luyện cùng sau cùng khảo thí triệu lương kiệt cái khác không dám nói làm bài tự nhiên là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chân chính lúc kiểm tra chỗ ngồi an bài là như vậy tên kia nũng nịu tiểu cô nương ngồi ở phía sau hắn họ mao tất cả mọi người gọi nàng tiểu mao ngồi ở bên tay phải hắn Tên kia đi bi em đ ú c nam sinh thì ngồi ở bên tay phải hắn, tạo thành giáp công tri thế. Bảo mã nam sinh làm đến một nửa liền quá buồn ngủ, gọi tiểu mau nữ sinh xoay đầu lại một mực hướng hắn máy mắt, t h o t đầu triệu lương tuyệt là lờ đi. Học sinh trong lúc đó có vô số học sinh muốn xem hắn bài thi hai mắt, hắn đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng tiểu cô nương rất coi trọng phần công tác này, lại nghĩ tới đối phương một mực bị lãnh đạo c h è n é p mềm lòng phía dưới liền dùng bút chỉ chỉ giám thị. Cũng liền tại lúc này, bảo mã nam sinh tỉnh lại, giao đi bài thi, cùng giám thị ở phía trên vừa nói vừa cười trò chuyện đôi câu, hắn liền trên giấy viết điểm đáp án, không nhiều, nhưng đủ để để cho tiểu cô nương học cách. hướng về bên cạnh đưa tới t r á c n nhiệm sau khi kết thúc tiểu mau mời hắn ăn cơm trong lúc đó rất hưng phấn mà nói lần này có thể ở lại công ty hoàn toàn là dựa vào ngươi lãnh đạo nhìn ta không vừa mắt nếu là ta thành tích không hợp cách chắc là phải bị bắt xuống thật sự vô cùng cảm tạ thành tích khảo hạch đi ra không có gì bất ngờ xảy ra bảo mã nam sinh thất bại đương nhiên cũng không cần giảng giải hắn đi chính là vì tốt nhất bộ môn triệu lương tuyệt thành tích là ưu tú tiểu mau là hợp cách hai người bị phân đến cùng một cái bộ môn tiểu ma cô ý tới cảm tạ hắn trò chuyện về sau hai người ở vẫn rất gần thường xuyên cùng một chỗ đón xe đi làm một tới hai đi, cũng có chút m p mờ, bất quá liền dừng bước ở đây. Tiểu Mao tan t ầ m liền đi, tâm tư không trong công tác. Triệu Lương Kiệt mục tiêu duy nhất chính là làm việc cho tốt nuôi gia đình, kiếm nhiều tiền, để cho m â u thân được sống cuộc sống tốt, thường xuyên lưu lại tăng ca. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Bảo Mã Nam sinh kiếm lời đủ tư lịch, đi mới chủ nhân, cùng thời kỳ quản bồi sinh bên trong chính là Triệu Lương Kiệt năng lực làm việc tối cường. Hắn mặc dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn là biết rõ chính mình thời gian khổ cực muốn hết khổ. s ế chiều hôm nay lãnh đạo đơn độc cùng hắn trò chuyện một chút liên quan tới việc làm phương diện sự tình hiện nhiên là muốn cho hắn xối chút đất chuyển chuyển vị trí hắn thật cao hứng cũng đặc biệt tung tăng cho mẫu thân cứ gọi điện thoại nói chính mình tình huống l i m u giống như hắn cao hứng tại điện thoại một chỗ khác không ngậm miệng được nhưng tại bãi đậu xe dưới đất triệu lương kiệt mới biết được chính mình ngây thơ ở đây bình thường là không có ai tới vốn là hắn cũng sẽ không tới bảo mã nam sinh ở trước khi đi lần đầu tiên nói muốn đánh hắn điện thoại nói là đồng sự một hồi trước khi đi hẹn cơm thế là hắn liền đến dưới đất bãi đỗ xe các loại chờ lấy chờ lấy liền nghe được nam nhân cùng nữ nhân anh anh em em ầm thanh. hai cái này âm thanh hắn rất quen thuộc, nhưng lại đặc biệt không tin hai người kia có thể phát ra loại thanh âm này, liền đi tới g ó c r ẽ lén lén lút lút hướng về xó a sỉnh nhìn lại. Lãnh đạo và tiểu mau ẩn ý đưa tình ôm ở cùng một chỗ, anh anh em em mà trò chuyện. ngươi cùng họ triệu chỗ quan hệ tốt, ngươi trình độ tương đối thấp, đi theo hắn hạng mục này làm xong, ta tìm cái nguyên do đem hắn đá, ngươi liền có thể theo đi lên, đến lúc đó ngươi đi vào xem như danh chính ngôn thuận. Tiểu mau nũng nịu trả lời, hắn à, chính là một cái con mọt sách, liên tiếp mấy lần lấy lòng đều không phản ứng gì, vốn là ta nếu là có bạn gái hắn cái thân phận này, thì càng có thể cọ đủ đâu. Triệu Lương Kiệt ổn định ở tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao. Nếu là nói đúng Tiểu Mao có cái gì cảm tình, h ậ n triệt để tận xương, vậy khẳng định là giả. Vừa vặn bên cạnh hai cái thường xuyên tiếp xúc người liên hợp lại tính toán chính mình, mà chính mình hoàn toàn không biết chuyện, đó mới là làm hắn nhất là run sợ. Từng tại trường học, Triệu Lương Kiệt nhân duyên rất bình thường, hắn khinh thường với nghiên cứu quan hệ, chỉ lo đọc sách, v ó p nhọn đầu sau khi tốt nghiệp, kết quả một đầu va vào xã hội, cho hắn thật tốt lên một lần quan hệ nhân mạch khóa vị kia thuật nhìn là cái nhị thế tổ, chạy bi em đ ú nam sinh. mới thật sự là người trong nghề, biết mình chặn đường thế là chủ động xin đi ăn m n g khác, tất cả mọi người dễ nhìn, mà chính mình nhưng là dự định hảo bị hy sinh cái vị kia. Đêm hôm đó tại trong phòng thuê, mẫu thân rất cao hứng gọi điện thoại tới cho hắn, nói: con ngoan, nghe nói ngươi muốn lên trước, xem ra lãnh đạo và đồng sự đối với ngươi rất không tệ à? Ngươi luôn luôn cũng là ưu tú như vậy, mụ mụ vì ngươi tự hào. Triệu lương k i ệ t nước mắt lập tức rơi xuống, mang theo tiếng khóc nước nở nói: mẹ, ta mệt mỏi quá à, ta thật rất mệt mỏi. Mẫu thân tại điện thoại phía kia lập tức l cuống, mềm lời thì thầm a n đ i Triệu Lương Kiệt rất muốn nói ra gần nhất kinh nghiệm, muốn nói mình đồng nghiệp nam dựa vào bậc cha c h ú quan hệ một bước lên mây, nữ đồng sự dựa vào quan hệ bám váy liền trèo càng cao. Nhưng nghe được mẫu thân lo lắng nữ khí, làm thế nào đều nói không ra miệng. Hắn cười, lau khô nước mắt nói, kỳ thực là ta rời đi mụ mụ quá lâu, nhớ ngươi, ngươi nói rất đúng, ta trong công ty rất tốt, lãnh đạo để mắt ta, đồng sự lại chiếu cô ta, ta lập tức liền muốn tăng lương. Ngươi muốn mua cái gì, ta mua cho ngươi. Mẹ cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi trải qua h ả o là được. Tháng sau ta liền về hưu, ngươi nghĩ mẹ nó mà nói. mẹ tới cho ngươi tới quét dọn một chút vệ sinh, đốt một trận ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. chương 78 lao xe sự cố, chương 78 lao xe sự cố. đang sau mấy tháng việc làm cường độ đi lên, triệu lương kiệt ăn cơm thường xuyên ăn bữa hôm. Lý Mẫu nhìn hắn gầy gò bộ dáng, đau lòng không dứt c h u y ể n tới nổi, cho hắn mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, còn trịnh trọng dặn dò, nếu là kết bạn gái, nhất định muốn cùng mụ mụ nói, nàng dễ chuyển về nhà. Có thiên về nhà vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, lãnh g ạ o đánh liền điện thoại tới, có việc gấp phải xử lý, triệu lương kiệt liền thả xuống bắt trở về công ty, thật sự là vội vàng, đợi đến nửa đêm mới phát đi một tin tức. nói cho chính Mâu Thân đêm nay ở công ty, Lý Mâu đau lòng nhi tử, đốt đi cơm chưa đưa đến công ty, khi đó vừa giá trị giữa mùa hè, phơi nắng nghiêm trọng, Mâu Thân đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm địa, cầm cái khăn lông từ hai bên che k h u ô n t mặt mình, nàng mang cho nhi tử cơm trưa, còn làm chút thủ công sủi cảo đưa cho đồng sự. Lý Mâu vẫn đối với triệu lương kiệt lãnh đạo thiên ân vạn tặng, còn đối với Tiểu Mau nói mình nhi tử nhờ có nàng chiếu cố các loại, lúc này Tiểu Mau đã một thân hàng hiệu, vênh v tự đắc, triệu lương kiệt ở bên cạnh đánh mặt sắc, Tiểu m a liền giả cười hàn huyên vài câu, nhận lấy sủi c o liền đi. Lý Mâu sau khi đi. Tiểu Mao càng là tới nói mẹ ngươi như thế nào cái dạng này tới công ty cho ngươi mất mặt ta. Triệu Lương Kiệt lạnh lùng trả lời, không có gì có thể mất mặt, là bởi vì ta đứa con trai này không cần, để cho nàng mất mặt tới tiện đưa cơm chưa. Sau khi tan việc, Triệu Lương Kiệt nhìn thấy trong thùng rác có mẹ mình làm phần kia thủ công sủi c ạ o hắn dắt Tiểu Mao đến bên cạnh thùng rác, m à t â m c r ầ m hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng lớn như vậy phản ứng, ta chính là ăn không quen đồ của người khác, như vậy đi, ngươi nói rằng bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi đi. Tính toán, ngươi bây giờ là dựa vào cơ thể An Thanh Xuân Phạm cũng chỉ có thể kiếm lời 2 năm này tiền mà thôi. chờ sau này nam nhân kia chán ghét ngươi, ngươi không có quan hệ này, ngươi sợ là ngay cả cơm đều ăn không nổi, ngươi cẩn thận một chút à? ngươi có ý tứ gì, cái gì thanh x u ấ n phạm, ngươi quanh co lòng vòng mắng cái gì đâu? Tiểu Ma bị đâm t r ọ t cuộc sống tại chỗ liền gấp, đại hống đại khiếu giống đàn bà đánh đá giống như hô lên, lúc này gây nên đồng sự vây xem. Triệu Lương Kiệt từ nhỏ bị mẫu thân nuôi lớn, trong lòng đã thể không thể để cho bất luận kẻ nào có lỗi với mẫu thân, chắc chắn sẽ không nhường cho. Nào đến cuối cùng, là lãnh đạo tới thu tràng, tất cả đánh 50 lại b ả n nhưng Triệu Lương Kiệt đã từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra mình lập tức liền bị làm khó dễ. Khuya về nhà sau. Hắn nhìn thấy mụ mụ ngồi ở trên ghế sưng sờ, cho là nàng hôm nay chạy tới phơi thái dương, cơ thể nóng nảy. Lý Mẫu chỉ l à an ủi chính hắn không có việc gì, còn hỏi hôm nay như thế tới có phải hay không thật mất thể diện. Triệu Lương Kiệt vừa cười vừa nói, đồng nghiệp ta đều nói ngươi sủi cảo bao hảo, nhìn xem liền tốt ăn. Lý Mẫu nhăn lại lông mày lập tức thư giãn. Cao Hư nói, thích ta lần sau làm tiếp một điểm dẫn đi, ngươi liền biết đọc sách, không có gì bằng hữu, ngươi đồng sự là cô nương tốt, ta nhìn thật thích. Không có lần sau. Sáng sớm ngày thứ hai Triệu Lương Kiệt tỉnh lại, phát hiện Mẫu thân bất ngờ không có lên, còn nằm ở trên giường. hắn liền tiến phòng ngủ đi xem, một cỗ nồng nặc mùi hôi thối, đ ụ n g một cái đầu, mâu thân cái chán đốt lợi hại, trên giường cũng làn uôn. triệu lương kiệt lập tức gọi 120 đi bệnh viện, kiểm tra đi ra ngoài là trong đầu ra máu, bác sĩ hỏi lý mâu lúc nào ngã xuống, đưa tới thời gian đã co chút chậm, chậm trễ trị liệu, bây giờ m ổ phong hiểm rất lớn, muốn một khoản tiền rất lớn, đằng sau còn có thể dẫn phát chứng động kinh các loại bệnh biến chứng. bác sĩ sau khi nói xong, triệu lương kiệt chỉ nói mau chóng an bài giải phẫu, tiền chính mình sẽ an bài, hắn nghĩ tới rất có thể là bởi vì mâu thân chạy tới tiễn đưa cơm trưa, trở về trên đường bởi vì bị cảm nắng ngã g a o lại sợ chính mình lo lắng, nói dối không có việc gì, xét đến cùng vẫn là mình vô năng đưa đến. từ nhỏ lập thể muốn để cho m ẫ u thân được sống cuộc sống tốt hắn, bây giờ vậy mà trở thành gián tiếp giết chết m ẫ u thân hung thủ, đây là b ự c nào trâm trọng? Hắn tay chân băng lạnh rửa vào bệnh viện v á c h tường chậm rãi n g xuống. lãnh đạo chất vấn điện thoại đánh tới, vừa tiếp thông liền đổ ập xuống chửi mắng, để cho hắn nhanh đi về đi làm, triệu lương k i ệ t mắng lại, mẹ ta phải chết, cũng bởi vì ta bên trên cái này phá ban, mẹ ta phải chết ngươi biết không? Ngươi không có mẹ nó có phải hay không? Lãnh đạo tại một chỗ khác sững s t rất lâu, mới chậm rãi phun ra một câu, mẹ ta đã s n g chết. chuyện này đi qua. triệu lương k i ệ t tự nhiên là bị một lột đến cùng, phải đi công ty thương k h ố làm nhân viên quản lý, hắn cũng vui vẻ thanh n à n chỉ liền có thời gian nhàn hạ chiếu cố mẫu thân, chỉ là tiền vẫn làm ộ t vấn đề, ngân hàng bên kia tiền mượn không ra, vậy thì mượn vay nặng lãi, hắn không để ý tới sau đó đến cùng nên làm cái gì, chỉ là muốn tất cả biện pháp kiếm tiền thay mẫu thân xem bệnh. Sau này vay nặng lãi tới cửa b ứ c triệu lương k i ệ t trả tiền, để hắn xuống đầu đánh t ớ i bời, đủ loại cực hình luôn một lần, hắn vừa khóc lại hô, chỉ nói không có tiền, còn chỉ xuống tê liệt tại giường mẫu thân, xem bệnh đã xài hết rồi, trong nhà cứ như vậy hai c á i người. Đầu lĩnh gọi a cường ra hỏa đánh liền điện thoại. cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xem như vận khí tốt, lão bản của chúng ta đã thu tay lại không định làm làm ăn này, liền tha cho ngươi lần này, cho ngươi một cơ hội. trước khi đi, triệu lương kiệt c h ố n g lên thân thể, v ẫ n đối phương vay nặng lãi rất kiếm tiền sao? a cường cười lắc đầu, có thể chỉ chúng ta lão bản không kiếm tiền a, phần lớn thời gian tại t h u a t h i ệ t dân cờ bạc chúng ta nhiều nhất mượn hai vạn ba vạn, hai tháng về sau có thể thu cái năm 6 vạn, như ngươi loại này văn hóa cao, yêu chất khách h ộ chúng ta mới bằng lòng lập tức mượn ngươi 2 0 vạn, nghĩ không đến ngươi người này xương cốt thật đúng là cứng rắn, vắt chảy ra nước, ngươi phải may mắn lão bản của chúng ta bây giờ tính tính tốt. nhiều khi cũng là người tốt, bằng không thì trước đó đã sớm đem ngươi ném trong nước. n g ư ờ i đòi nợ sau khi đi, triệu lương kiệt ngồi dưới đất suy nghĩ rất lâu, hắn vẫn muốn kiếm nhanh tiền cơ hội đã tới, cũng không biết làm như thế nào vào tay cái này một nhóm, hắn luôn luôn cũng là tốt học sinh, gò bó theo khuôn phép, làm qua ác nhất chuyện chính là thấy có người đang trộm túi tiền, hắn không có chủ động nhắc nhở, dù sao đối phương 4-5 n g ư ờ i đoàn thể gây án, hắn rất sợ. nhưng lúc này việc cần phải làm là khắc học sinh thời đại tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ác, nghĩ đi nghĩ lại, hắn đ n g nhiên cho mình một bận hay, mắng triệu lương kiệt ta triệu lương kiệt mụ mụ vì ngươi cũng tê liệt. Ngươi bây giờ vậy mà muốn gặp không chết cứu, mẫu thân tê liệt, trong nhà liền muốn mua không ít thứ, phòng cho thuê lộ ra giật gấu va vai, triệu lương kiệt ném đi chính mình giấy khen cùng đ ẩ y tủ sách, đây là vinh quang của hắn đã từng là đi qua lộ, chỉ là bây giờ nhìn lại không cần. Sau này sự tình rất thuận lợi, hắn lấy một dùng tên giả, gọi phung diệu tổ, đại khái là quan t ô n g r ư ợ u tổ ý tứ. Nguyên bản chu chính hùng dưới trướng là có không ít người thu sổ sách, đằng sau nghiệp vụ kéo rút, có rất nhiều tiểu lưu manh t h â m nghiệp, triệu lương kiệt tìm một cái đại diện, ngày bình thường điều khiển chỉ huy, tới cửa đòi tiền, rất nhiều người trong nhà thực sự không có tiền, ép thật chặt. Cái kia họ Trần gia hỏa liền sẽ gọi điện thoại tới hỏi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Triệu Lương Kiệt trong lòng tươi lạnh, chính mình khóc q u làm cháu trai cầu người khác. Có người hỏi mình làm sao bây giờ sao? Chỉ cần người không chết, chắc là có thể thu chút tiền trở về. Đằng sau tại trong một nhà tiệm trái cây bước từ lá bản, nam nhân kia ở bên ngoài bao nuôi Tiểu Tam, đã vào được thì không ra được. Nhưng dù sao có một cửa tiệm, liền cho mượn 10 vạn ra ngoài, cuối cùng thu không về số sách, đôi nát không nói, còn gây nên chu chính hùng truy tung. Triệu Lương Kiệt rất sợ vị này h ắ c đạo cự phách. Lúc này giải tán đội, che giấu. chính hắn thì yên tâm làm lên thương k h ố nhân viên quản lý mẫu thân bệnh cũng dần dần tại c h u y ệ n tốt chỉ là nhận biết dựa tiền t ê n kia n h ắ c g a n bây giờ trong kho hàng còn có hai hơn trăm vạn chưa dặt sạch sẽ một mực đặt ở chỗ đó liền tại đây sao nghĩ lúc đ ồ n g nhiên đánh tới cái điện thoại xa lạ là cái trẻ tuổi âm thanh của nữ hải tử xin lỗi ta là từ bảo an bên kia muốn tới điện thoại ta không có chú ý đụng phải xe của ngươi ngươi có thể xuống xử lý xuống sao chương 79, thăm dò chương 79, thăm dò đoạn thời gian trước để cho tiện chiếu cô mẫu thân triệu lương tuyệt mua chiếc hai tay ni tăng rất thích hợp thân phận của hắn bây giờ bởi vậy nghe được đầu điện thoại kia lo lắng tự trách. Lâm Thanh l ú c hắn cũng không có lên bao lớn lòng nghi ngờ, chỉ nói, à, vậy ngươi chờ 10 phút, ta lập tức xuống ngay. Triệu Lương Kiệt rất nhanh liền đi xuống lầu, dưới đất bãi đỗ xe, xa xa nhìn thấy một đôi tình lữ đứng tại trước mặt xe của mình, nam sinh t r ừ n g to mắt một mực tại quái nữ sinh làm việc lốm ã n g nữ sinh nhìn tính khí rất tốt, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ xin lỗi, nhìn thấy hắn khi đi tới, rất cung kính m á i thật xin lỗi, thật không tốt ý tứ, ngài nhìn chúng ta một chút xử lý như thế nào a? Triệu Lương Kiệt ôn tồn nói, không có quan hệ gì, lái xe tiểu dốc thì tiểu cọ khó tránh khỏi. ta cảm thấy vẫn là báo cảnh sát xử lý cho thỏa đáng, không cần tự mình dùng tiền, giao chắc chắn cũng nên hữu dụng à? Nữ sinh kia dáng người cao gầy, tướng mạo thanh t u ầ n mặt mũi nhu hòa, ngược lại là nam sinh kia nhìn một bộ bạo t ỳ khí bộ dáng, rất khó dây vào, nhưng bất kể nói thế nào, hai người cũng không giống là cái gì sống trong nghề. Bất quá lý do an toàn, triệu lương kiệt vẫn là thuận miệng hỏi một câu, hai người các ngươi còn trẻ như vậy, tới chỗ này làm cái gì à? ở đây đậu xe cũng là bên này đi làm người. Mị r ộ phồn đi tới nhan dịch phì trước mặt, nàng tự nhiên là biết rõ phùng diệu tổ đang hoài nghi mình, hắn xe ngừng ngay ngắn, quy quy c ụ cụ tại trên chỗ đậu xe. vì cái gì hết lần này tới lần khác liền t r a sát xe của hắn. đổi vị trí suy xét phía dưới, nàng càng sẽ hoài nghi đối phương có ý đồ khác. cũng may nàng trước khi đến liền làm hơn vạn toàn chuẩn bị, đem phùng r ư ợ u tổ chỗ công ty tra biết rõ, còn đem tòa này cao ố c văn phòng bên trong đến cùng có mấy cái tiệu công ty đều tra rất rõ ràng. duy nhất tai họa ngầm là chính mình tướng mạo có cổ thư của khí, tựa như không có bước vào xã hội, ngày bình thường làm ngụy trang ngược lại là có thể, nhưng nếu là rơi vào thông minh phùng r ư ợ u tổ trong mắt, không duyên cớ nhiều cái sơ hở không tốt lắm. may mắn tống duệ t r ừ n g mắt lên tới hung thần đắc sát, rất giống nhân sĩ xã hội, liền để hắn tới diện mạo vốn có biểu diễn. à, là như vậy tống duệ nói tiếp, ta liền đến phỏng vấn, ở đây ngân hàng không phải nhận người sao nói là mới mở hoạt động tín dụng bộ môn, bây giờ phương diện cho vay nhân viên lỗ hồng tương đối lớn, tốt nghiệp trung học trình độ liền có thể, cho nên ta liền đến đến một chút vật k í nhà ngân hàng nào a, liền lầu ba nhà kia hở c ờ ngân hàng tống duệ dọn nước không lọt trả lời, ngươi quan tâm như vậy, không phải là nhà k i ê ngân hàng lãnh đạo a, a, làm sao lại thế, đó là nhà ngân hàng hoa kỳ, ta không có năng lực này đi vào, ngươi đây là quá khiêm nhường nhan dịch phỉ ôn hòa nói, như ngươi loại này có h à m dưỡng, tính tình tốt người, xem xét chính là làm lãnh ạ o liệu, nói đến một người. Phùng r ư ợ u tổ sáng lập hầm môn, đòi nợ thủ đoạn cực kỳ thô bạo, rất khó cùng trước mặt vị này hơn 30 tuổi. Tao nhã lịch sự bạch lĩnh liên hệ với nhau. Nếu là có người nói cho Chu Chính Hùng, cái gọi là Phùng r ư ợ u tổ bất quá là một công ty thương khố nhân viên quản lý là cái tiểu nhân vật. Hắn phản ứng đầu tiên đoán chừng chính là không tin. Ba người trò chuyện thời điểm, cảnh sát giao thông cuối cùng chạy đến, nhan dịch phỉ trong tay chính là khẩn cấp làm ra bằng lái. k h ố i này cảnh g i á c Chu Chính Hùng nhận biết, tự nhiên không có vấn đề gì, đợi đến triệu lương kiệt lấy ra bằng lái lúc, tống ệ nô đầu ra mắt nhìn, âm thầm nhớ phía trên tên và địa chỉ. thì ra hồng môn nhà này tổ chức lão đại là cái 30 tuổi không tới người trẻ tuổi triệu lương kiệt tên ngược lại là lấy được không tệ kết xuất nhân tài ý tứ sự cố mười mấy phút liền xử lý xong triệu lương kiệt trong túi điện thoại di động reo tới hắn liền đi tới một bên đi đón điện thoại con con thân thể rất lún nhường bộ dáng là là ngượng n g ủ n g ta ra ngoài có chút việc không có tình huống ngoài ý muốn xe bị người trả sát ta vừa rồi gọi điện thoại xin nghỉ xong ngài không có nhận không có ta cùng tiểu mau nói qua chuyện này để cho nàng thay ta xin phép nghỉ xử lý không sai b i lắm ta bây giờ liền trở lại nhiều nhất 10 phút thật xin lỗi, thật xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau. Triệu Lương Kiệt tiếp điện thoại xong, hướng về phía nhan dịch phỉ cùng Tống Duệ lộ ra rất bất đắc dĩ nụ cười. Ta muốn trở về đi làm, bằng không thì liền bị đuổi. Tống Duệ không khỏi cảm thán đạo, ngươi thật đúng là vội vàng à, cứ như vậy đi ra 10 phút liền có người tra xét. Kiếm tiền đi, không khó coi, chỉ cần trả tiền thông khoái, mang vài câu thì thế nào. Triệu Lương Kiệt nói xong vội vàng rời đi. Buổi tối Triệu Lương Kiệt lúc về nhà, đã phát giác được không thích hợp, hắn muốn là lao tiểu khu ngày bình thường chỉ có thể dừng ở bên đường, nhưng hôm nay rất là thủ, ven đường ngừng cũng là lạ lâm xe. Mấy xe m i n ý bất cùng k i mối, hiện nhiên là có người ở theo dõi, chỉ là không rõ ràng tới là cảnh sát vẫn là chu chính hùng người. Triệu Lương Kiệt ngồi ở vị trí lái, giả vờ rất kém chất lượng r ó t vào chỗ đầu, tại trong tới tới lui lui kéo tay lái mười mấy giây suy tư, muốn hay không một cước chân ga đánh xuống trực tiếp chạy trốn. Nhưng chờ sau đó ý thức xoay đi chìa khóa, rời đi cửa xe lúc, hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng suy nghĩ nếu là đến cùng vẫn là lộ hãm, bây giờ càng hy vọng tới bắt mình là cảnh sát, mà không phải chu chính hùng tới vẫn tội, rơi vào cái sau trong tay, rất có thể ăn một bữa da thịt đắng lại xoay tiện đưa cục cảnh sát. Triệu Lương Kiệt hôm nay lên lầu cũng không gấp, không có dựng thành thang máy, tự mình đạp vào cầu thang. Cối thang lầu là cái vì hắn mà thiết trí toán, chuyên môn khảo vấn hắn vì cái gì khi xưa ba hảo hội học sinh biến thành bây giờ cùng hung từ các tội phạm. Trong hành lang á m đáng sợ, đèn điều khiển bằng âm thanh đã sướng hỏng. Hắn từng bước một bước về phía tử vong vực sâu, mỗi một bước đều bước ra hư vọng xúc cảm, mỗi một bước đều tựa hồ sẽ rơi xuống. Bình một tiếng, phòng cho thuê cửa mở, bên trong đènảm đạm mà lộ ra lấy, có hai bóng người, giống như là một mực chờ đợi chờ lấy cái gì tựa như. Giờ khắc này ở Triệu Lương Kiệt vào cửa trong nháy mắt đồng thời xoay đầu lại. Kẹo mạch nha tựa như ánh đèn rơi vào trên hai người vai quáng, khiến cho cái này một cao một thấp, hai bóng người hình dáng dao động ra một tầng độ bên cạnh tựa như từ sắp tia sáng. Phùng Diệu Tổ, một giọng nói ngọt ngào từ người lùn ảnh bên trong truyền đến. Triệu Lương Kiệt cảm thấy có chút quen thuộc, nghi ngờ mở to hai mắt, chính là sáng sớm hôm nay thấy qua kia đối sắt qua xe của mình tình nữ. Các ngươi là? Triệu Lương Kiệt khó có thể tin nhìn xem này đối nguyên lai like tưởng rằng là học sinh tình nữ, tới bắt người người thôi. Tống Duệ chắn nhan dịch vị trước mặt, trước mấy ngày Trần Lão bạn sự tình còn để cho hắn lòng còn sợ hãi, liền sợ Triệu Lương Kiệt chó cùng rất d u bạo khởi đả thương người. Triệu Lương Kiệt rất lâu im lặng, bất đắc dĩ cười khổ nói: Nghĩ không ra ta vậy mà lại thua bởi hai người các ngươi trong tay. Ta vốn là nghĩ coi như cái kia họ Trần Bị Chu Chính Hùng bắt được, cũng hỏi không ra ta thân phận cụ thể. đ e m tiền đặt ở trong kho hàng chính là lớn nhất sơ hở, ngươi vì cái gì không cân nhắc thuê một cái nhà an toàn, từ nhà an toàn bên trong lấy tiền phát tiền dễ dàng hơn, an toàn hơn. Nhan dịch phỉ cách tống d ồ i hỏi. Triệu Lương Kiệt nghe vậy sững sờ, ta cũng nghĩ c ó cái nhà an toàn, nhưng ta bây giờ riêng là việc làm, chiếu cố mẹ ta liền hao phí hơn phân nửa tinh lực, nếu là lại là một cái phòng ở tam tuyến chạy, cũng nên suy sụp. Chương 80, nhập đội. Chương 80. nhập đội không cân nhắc tìm hộ công sao t ố n g duệ hỏi tiếp ta nhìn ngươi bình thường rất bận ban này nên làm cái gì bây giờ ta sợ hộ công chiếu cô không tốt mẹ ta giữa chưa biết lái xe trở về cho mẹ ta nấu cơm thay giặt quần áo mang nàng đi nhà xí triệu lương kiệt vẻ mặt đau khổ cười cười giờ này khắc này hắn đã không có tâm tư phản kháng ngược lại rất nhiệt tình mà gọi hai người ngồi xuống còn đi rót hai chén nước đưa tới ta liều mạng như vậy kiếm tiền chính là vì mẹ ta ta không thích ăn cũng không thích xuyên liền xe cũng là hai vạn đồng tiền hàng xỉ c ổ t ặ n xa xỉ nhất chính là một ly 20 đồng tiền sợ ta m u đây hết thề cũng là vì mẹ ta nếu là ta ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền, mẹ ta bị hộ công ngược đãi, ngươi nói ta làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Bang vào đ i ể m này, hắn ngược lại là một người đàn ông có trách nhiệm. Tống Duệ nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi thủ đoạn quá thô bạo, cơ hồ không làm cho người ta lưu lại được sống. Chu Chính Hùng ít nhất đã cứu ngươi hai lần, bằng không thì mấy cái kia bị ngươi kem chút bức tử người vừa báo cảnh sát n g ư ơ i không tránh được bao lâu. Ta ngược lại không muốn bức tử bọn hắn, chỉ là đoạn thời gian kia tương đối thiếu tiền, không nghĩ tới trong lòng bọn họ y ế u đất như vậy. Triệu Lương kiệt uống một hớp, gặp hai người cũng không có động hợp tác mà nhìn xem hắn, giải thích nói, ta không có phóng độc. Mẹ ta trong nhà làm sao có thể phóng độc gì? Vạn nhất nàng không cẩn thận tìm được ăn nên làm cái gì? Ta tin tưởng ngươi câu nói này, nhưng ta càng tin tưởng chính mình phán đoán. Thủy tùy thời tùy chỗ có thể uống, không cần thiết vội vã nhất thời. Nhan d ị h phỉ nhẹ giọng đáp, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết cục gì? Nhan d ị h phỉ nói như vậy lúc, Tống Duệ ngược lại là nhớ tới trước đó Diêu Bình Bình bị nàng bỏ thuốc sự tình, nàng đích xác càng cẩn thận, càng chú ý, phải ngay mặt nàng đ ù a n h ị c h thủ đoạn nhỏ đoán trường rất khó. Triệu Lương kiệt s ở lên chính mình phát ra m ồ hôi cái chán. ta mặc dù kém chút đem người bước m à y lầu, nhưng cái này không hoàn toàn là chính ta duyên cớ. Tiệm trái cây lão bản không chịu trả tiền ta liền để họ trần tên kia cầm hắn cùng tiểu ta mảnh chụp đi tìm lao bà hắn. Hai người một trận áo, hắn liền m ệ y lầu. Sau đó cảnh sát cũng cho rằng là gia đình tranh chấp, không có đi tìm tới. Nói như vậy ngươi vẫn là đại thiện nhân a? Nhan dịch phỉ ngữ khí rêu cợt trả lời, chúng ta là chu chính hùng đồng bạn hợp tác, bên ngoài cũng là hắn tiểu đệ, ngươi mặc kệ giết người vẫn là phóng hỏa, hay là cái học sinh ba tốt, ngươi đều phải đi đối mặt hắn. Như vậy đi, ta có cái sự tình cùng các ngươi thương lượng triệu lương u y ệ t bất đắc dĩ nói, trong tay của ta có khoản tiền. cụ thể bao nhiêu ta không có đến qua hẳn là vượt qua 500 vạn ta đem số tiền này lưu cho hai người các ngươi tiếp đó các ngươi thả ta đi cục cảnh sát tự thú về sau sẽ giúp ta xuất tiền tìm cái hộ công chiếu cố cô cho mẹ ta ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào chẳng ra sao cả ta có một đề nghị khác nhan dịch phỉ cười lạnh trả lời ta có một cái khác cơ hội mà lại là nhường ngươi cơ hội báo t h ủ ta bên này chuẩn bị một chút quà tặng nàng một ngón tay đặt ở xó xình hộp quà ngươi cầm lấy đi đưa cho ngươi lãnh đạo giữa chúng ta coi như quà sau đó ta sẽ cùng chu chính hùng đàm phán triệu lương kiện cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía bên kia h quà Tây Ban Nha, g i a m Đông cùng một bình nước Pháp, tiểu trang rượu đỏ, còn rất nhiều nước ngoài nhập khẩu đầu ngọt cùng cấp cao hoa quả. Đây là ý gì? Tâm tư khác lưu động, nhan dịch phỉ cho ra đề nghị càng có giá trị, chẳng những có thể không ngồi tù, hơn nữa không động hắn cứu mạng tiền, chỉ là không rõ muốn hắn đi tặng lễ làm cái gì. Ta xem kinh nghiệm của ngươi, cảm thấy ngươi rất thông minh, rất có tiền đồ, muốn mang ngươi cùng một chỗ phát tài, cho nên đây là một cái nhập đội. Ta nói thật cho ngươi biết, g i a m Đông bên trong có k ý sinh trùng ứ n g ngươi lãnh đạo ăn về sau sẽ lây nhiễm, đại khái sẽ kịch liệt đau đầu, sau đó đột tử cái gì. Vậy hắn chết cảnh sát nhất định sẽ đến tìm đến ta. À? triệu lương kiệt lập tức phản bác, mẹ ta còn sống, ta cho vay nặng lãi nhiều nhất đi vào cái 20 năm, trong lao biểu hiện tốt còn có thể giảm hình phạt. ngươi cái này khiến ta đi đầu đầu, bắt được liền trực tiếp bắn chết. sẽ không xử bắn, thời đại thay đổi, hiện tại cũng là tiêm vào tử hình n h a n dịch phỉ cười khẽ hai tiếng. trong này là heo sản trứng, ăn hay chưa nấu chín thịt heo sẽ bị, mà răng đông lượng cũng không nhiều, nhiều nhất một tuần liền ăn xong, đợi đến ngươi lãnh đạo phát bệnh thời điểm, bọn hắn đã sớm đem đóng gói vứt bỏ. cảnh sát tới tra phía trước, ngươi chỉ cần v ụ trộm cho các đồng nghiệp lập xuống cứng nhắc đối tượng, đại khái là ngươi lãnh đạo là cái tinh anh, thích ăn đồ ăn n h ậ nhất là. đồ ăn nhật bên trong đồ ăn sống, lãnh đạo kia người trong nhà chắc cũng sẽ ăn, nhà bọn họ người xử lý như thế nào? Triệu Lương Kiệt mặc dù nhanh bị nói với nhưng vẫn là vô ý thức tranh cãi, không có khả năng người một nhà đều thích ăn đồ ăn nhật đồ ăn sống à? Ta không có khả năng tới cửa mời bọn họ cả nhà ăn cơm, dạng này quá tận lực. Nhan Dịch Phỉ phủ tay, ngươi thật đúng là cẩn thận, ký sinh trùng đích xác không có truyền nhiễm tính chất, nhưng cùng với bàn ăn cơm là có phong h i ệ m lây, tỷ như nói ngươi lãnh đạo không rửa tay liền đi đụng đồ ăn hoặc bắt đũa, còn có ngươi không muốn thương tổn cùng vô tội mà nói, chính ngươi nghĩ biện pháp thôi, tỷ như nói để cho hai người ly hôn cái gì? ta gọi chu chính hùng điều tra ngươi lãnh đạo hắn có cái tiểu tam là ngươi đồng sự ngươi đem chuyện này đi lên đâm không được sao? nói cho ta biết lãnh đạo lão bà. không, ngươi nói cho hắn biết lão bà. hai người bọn họ đoán chừng sẽ không tách ra, ngươi trực tiếp tìm chứng cứ, nặc danh tố cáo lãnh đạo làm loạn quan hệ nam nữ, tự nhiên sẽ có người tới tra, đến lúc đó bị công ty khai trừ hoặc ăn cái gì xử lý, hai người một cách tự nhiên liền sẽ ly hôn. ta đây coi như là tay cầm tay dạy ngươi. triệu lương kiệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vừa vặn lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Lý Mâu chính mình đẩy xe lăn đi ra cửa, nhìn thấy trong phòng khách có hai cái khách mới, liền lôi kéo Triệu Lương Kiệt đến xó s ỉ n h đi nói chuyện. Những lễ vật kia là bằng hữu của ngươi đưa tới sao? Ngươi như thế nào đem bằng hữu của ngươi mang về nhà à? Mẹ cái dạng này bị người nhìn thấy ngươi nhiều mất mà ta, nhanh chóng dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài ăn bữa cơm à? Mẹ chính mình sẽ chiếu cố chính mình. Mẹ, đây đều là bạn tốt của ta, bọn hắn sẽ không ngại. Triệu Lương Kiệt ngồi s ổ m xuống nắm chặt mẫu thân khô gầy tay, bất tri bất giác phát hiện nước mắt đã theo gò má chảy xuống. Lý Mẫu ngồi trên xe lăn, ôn Nu h tách ra Nhi Tử thủ nàng phát hiện Nhi Tử một mực nắm chặt nắm đấm, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, nàng sợ hắn làm đau chính mình. Mẹ, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, ngươi yên tâm. Triệu Lương Kiệt nhắm mắt lại thấp giọng khóc nước nở sẽ, chờ lại lúc đứng lên, đã không có bất luận cái gì chần chờ, đi tới trước mặt hai người nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta chỉ có một điều thỉnh cầu, nếu là ta về sau đã xảy ra chuyện gì, có thể phái người chiếu cố cho mẹ ta sao? Không có vấn đề. Tống Duệ đưa tay ra cùng Triệu Lương Kiệt nắm lấy, hắn vốn không phải cái gì thiện lương màu lắm người, trước đó một mực ngăn cản Nhan Dịch Phỉ ra tay tổn thương người khác. chỉ là không muốn để cho nàng dơ bận tay chân, nếu là thật đụng tới nhất định phải chết người, hắn càng có thể động thủ trước đi giải quyết đối phương. chương 81, mời nói cảm tạ. chương 81, mời nói cảm tạ. liên quan tới h ồ n g môn sự tình xem như viên mãn kết thúc, chu chính hùng nói lời giữ lời, bắt đầu chuẩn bị dọn nhà cùng công ty rời sự tình. trần lao bản bên ngoài n ẽ hai ngày, trở về mâu thân ra lúc, xem như lòng còn sợ hãi, chỉ là vừa vào cửa không bao lâu, liền nghe được có người gõ cửa. ngươi tốt, ta là vật nghiệp, ngươi lầu dưới hàng xóm nói ngươi trong nhà gì nước, muốn chúng ta tới xem một chút trong nhà là chuyện gì xảy ra. Trần Lão bản đem cửa gỗ mở ra, cách kéo đẩy môn nhìn ra phía ngoài, cửa ra vào quả nhiên là một cái mặc vật nghiệp quần áo công nhân, liền giải khai khóa kéo môn khóa. Đúng lúc này, từ bên cạnh ương ương tràn vào năm, sáu i ô phục hán tử nghiêm chỉnh huấn luyện, còn rất lễ phép đóng cửa lại. Từ trong phòng ngủ đuổi ra ngoài Vương Lão Thái Thái bị sợ nhảy, hô lớn: Các ngươi chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy tới ăn cướp sao? Tráng Hán bên trong có cái đeo kính đen nam nhân đi tới, tiện tay đem mở TV, bằng h ư ợ c vô nhân đem âm thanh điều chỉnh đến lớn nhất. Ta gọi A Cường, ngươi trước đó hẳn là nhìn thấy qua ta, Lão Thái Thái ngươi không cần n trương, chúng ta là con trai ngươi bằng hữu. chính là tới đây tìm hắn chơi đùa, nhìn cái tivi. Ngươi nếu là cảm thấy âm ý, cái kia liền đi trong phòng đợi. A cường l u i về phía sau khoát tay áo, một tiểu đệ đã mở ra một bình nước khoáng đưa tới, hắn tiện tay tiếp nhận, đem cái nắp mở ra, đưa đến Trần Lão bản trên tay, uống một chút. Chúng ta đợi chút nữa muốn chụp cái video, trong bụng ngươi có cái gì? dạng này mới có thể đập đến xinh đẹp. Trần Lão bản bị năm, sáu cái tráng hắn vây vào giữa, lao m ụ lại bị sợ gần chết, hắn tạm thời coi như chấn định, chỉ là đem mẫu thân d ộ trở về phòng ngủ, sau đó nói ngoan thoại đạo, các ngươi chớ làm loạn, nếu là thật động thủ, ta liền báo cảnh sát ta. A cường mặt không thay đổi dựa đi tới, h ư ớ n g v ề bên cạnh gật gật đầu. Một cái tiểu đệ lấy ra camera liền bắt đầu chụp. Trần lão bản lập tức bị ống kính hấp dẫn lực chú ý. m á n g các ngươi chụp cái gì chụp? Ta ba. A cường không hề có điểm báo trước nâng lên tay, chính là một cái tàn nhẫn cái tác, lần này rất nặng. Âm thanh rất i ò n chính là TV đều không che giấu được. Vương lão thái thái tử trong phòng ngủ lao ra, vừa khóc vừa gào nói c ấ t bóc, giết người các loại. A cường chỉ hướng mặc vật nghiệp trang phục người nói, đừng la như vậy. Chúng ta là t h a y trời hành đạo, con ngoan của ngươi ở bên ngoài cho vay nặng lãi, kém chút hại chết người. cái này kỳ thực không có gì lớn, bất quá phía trước hắn rội cho b u ồ n nước sôi đến tống tiên sinh trên lưng, có người rất tức giận, để chúng ta tới cùng hắn thật tốt nói một chút đạo lý. Trần Lão Bản lập tức nhớ tới phía trước tại hiệu cầm đồ phát sinh sự tình, che x ư n g nửa bên mặt giải thích, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đống nhiên có người muốn tới bắt ta, ta dưới tình thế cấp bách liền đem thủy ném qua đi, thật sự hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vương Lão Thái Thái vẫn tại khóc, A Cường vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem hiệu cầm đồ Trần Lão Bản, ngươi gọi Trần Hoành đúng không? Chúng ta hôm nay nhận được nhiệm vụ là ghi lại ngươi bị đánh đỏ lên video. A Cường khoát tay á o có một tiểu đệ liền lên tới s á c h nổi Trần Hoành c ổ áo hướng về phía hắn khuôn mặt tạ hưu khai cùng tiếp tục u ấ t hắn cái tát Vương Lão Thái Thái khóc thiên gọi mẹ Trần Hoành trên mặt đều bị đánh sưng lên nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống một cái tiểu đệ đánh mệt mỏi là một tên núi liền 3, 3, 3, 5 cái tráng hắn thay phiên ra trận Vương Lão Thái Thái đã khóc bất động ngồi dưới đất thở nặng khí trong Tivi tiết mục vẫn còn tiếp tục phát ra là cái gì khôi hài tiết mục không ngừng có cười vang truyền ra Tivi bên ngoài là liên miên không ngừng cái tát âm thanh cái tát vẫn còn tiếp tục năm cái tiểu đệ cuối cùng mệt mỏi Trần h à n h trên mặt g lên rất lớn một khối. tê liệt ngã xuống trên mặt đất, a cường lại đem bình k i a n ư ớ c khoáng đưa qua, uống một chút ta, trong bụng có cái gì chúng ta mới tốt giao nội. trần hoành run rẩy nắm chặt nước khoáng, uống một hơi hết, a cường nhìn hắn một cái, lại phớt, mấy cái tiểu đệ lại gần thay nhau đá hắn, không bao lâu, trong bụng thủy liền đều bị đá đi ra. sau một lát, một bình nước vừa bày ở trước mặt trần hoành, hắn ngoan ngoãn uống, tiểu đệ tới đá một hồi, hắn lại nôn một chỗ, không biết bị đánh bao lâu, a cường ở trước mặt hắn ngồi xuống xuống, lại cầm qua một bình nước trần h à n h đã bị đánh chết lặng, vẫn như cũ uống vào. khách quý của chúng ta nói, hôm nay trận đánh này là nàng đại phát t h i t tâm. cho nên ngươi muốn đối với nàng nói tiếng cảm tạ. Trần h à n h đầu gõ còn không có phản ứng lại, hắn lúc này mặt mũi b ồ n dập c h ỉ có thể hàm hồ đáp một tiếng. A Cường ngữ khí dần dần không kiên nhẫn được nữa, nhanh lên, nhắm ngay ống kính nói cảm tạ. Trần Hoành mắt nhìn đ e n l y ống kính, toàn thân cao thấp đã bị mình nôn thấm ướt, hắn dùng đầu lưỡi lớn âm điệu nói, tạ, tạ, tạ, tạ, rất tốt. Khách nhân chúng ta nói nàng thật hài lòng A Cường lại phất phất tay, các tiểu đệ lấy ra hơn 20 chai nước suối, đặt tại trước mặt Trần h à n h đây là nàng tạ lễ, ngươi uống xong chúng ta liền đi. Nếu là không uống nổi, vậy chúng ta liền dùng vừa rồi biện pháp giúp ngươi thanh thanh dạ dày. Nhan Dịch Phỉ nhìn thấy đoạn này video lúc đang tại thay bà ngoại dọn nhà, lao tiểu khu không có thang máy dù sao không thích hợp, nàng ngay tại bên ngoài thuê cái thang máy phòng, muốn bà ngoại chuyển vào, sinh hoạt hàng ngày liền sẽ rất thuận tiện. Chính anh lại là vui vẻ, lại đau lòng lên bên ngoài tôn nữ tiền, không chỉ một lần nói, bà ngoại cái này ở đây đã quen, không cần thiết dọn nhà, ngươi tất nhiên trở về nhan ra, tiền chắc chắn rất trọng yếu, không cần thiết cho bà ngoại đổi, cho thêm tự mua mấy bộ da d á n g quần áo, đừng bạc đ á i chính mình. Nhan Dịch Phỉ cười cười, không có lên tiếng, vụn trộm lại nghĩ, đây bất quá làm ướn nhà mà thôi, hết thảy ổn định lại. nàng liền cho bà ngoại mua một bộ g i á c biển biệt thự để cho nàng và o ở thật tốt hưởng t h à n h phúc. đến n ơ i tống duệ, nàng xem mắt bên cạnh ấp a ấp úng chuyển đồ r a dụng tống duệ, hoặc là hỏi một chút nhìn hắn ý kiến a, có lẽ có thể mua một cái hai bộ dự sẵn. lúc thi đại học lý tưởng của hắn không phải liền là biệt thự lớn sao? dọn đồ xe hàng là chu vi vân hơi người đến, còn mặt k h á c phối hai cái tiểu đệ, bà ngoại cảm thấy tống duệ mấy cái bận tiểu t í t trong lòng rất thấy nấy. mua kem cùng nước khoáng, đưa cho mấy người uống. tống duệ cùng ba cái tiểu hỏa tử ngồi ở đầu bậc thang ăn kem uống nước lúc nhan dịch phỉ đang xem trần hoành uống nước video, cũng coi như là trùng hợp. chuyển xong đồ vật, chính anh lại đi siêu thị nhỏ bên trong mua được bốn cái h ư n g bao, mỗi cái nhét vào 100 khối tiền. Bà ngoại là cá biệt tân tỉnh thấy rất nặng người, sợ bên ngoài tôn nữ c h nàng, liền lén lén đưa qua. Tống Duệ v i ệ c nhân đức không nhường ai mà cầm, các ba cái tiểu hỏa tử đều quay đầu đánh giá Nhan Dịch Phỉ nhìn nàng s ắ c mặt, bởi vì tiểu thư đã thông báo, nếu là Nhan tiểu thư không hài lòng, bọn hắn mấy người này liền phải trở về lĩnh một trận dễ đánh, đánh xong về sau lại ném ra bên ngoài. Nhan Dịch Phỉ xem video tâm tình tự nhiên cũng tệ, g ậ t đ ầ u nói bà ngoại cho các người, liền thu cất đi, chính là đòi một vui mừng. sau đó trở về nói cho các ngươi biết tiểu thư, ta đáp ứng. ba cái tiểu họa tử đồng loạt gật đầu, nâm n ớ p lo sợ đem hồng bao nhét vào trong túi. trình anh cảm thấy mấy người thần sắc có chút không đúng, lặng lẽ hỏi bên ngoài t ô nữ, mấy cái này tiểu tử làm sao đều như thế sợ ngươi a? nhan dịch phỉ trả lời, ta không phải là nói quá sao? sợ ngươi khác còn không bằng để người khác sợ ta, ta bây giờ là nhan gia đại tiểu thư, bọn hắn chắc chắn sợ ta hà? tống duệ ở bên cạnh nghe xong cảm thán liên tục, mấy cái này tiểu tử cũng không phải sợ nhan gia đại tiểu thư, bọn hắn cũng không nhận ra nhan dịch phỉ đoán chừng là sợ chu vi vân a. Không biết cái này tiểu ma nữ ngày bình thường là thế nào dạy v ỏ bọn này dưới tay người. Thực sự là hoan nhiệt, bình thường ở trước mặt mình rất n u t h u ậ n đó à? Chẳng lẽ là trang phó mặt nạ? c h ư ơ n g 82, bạn trai tặng cho ta. c h ư ơ n g 82, bạn trai tặng cho ta. Lao tiểu khu phòng ở cách đâm tự nhiên không tốt, bọn hắn lại là cuối tuần buổi chiều tới dọn nhà. Tống Duệ cùng mấy cái tiểu tử cùng một chỗ dơ lên đổ ra dụng khó tránh khỏi sẽ có chút tiếng va chạm. Ngày thường cùng Trình Anh quê nhà quan hệ cũng không tốt hàng xóm lao ra muốn vung cái dội. Nhìn thấy cao lớn thu k cạnh Tống Duệ cùng nhìn chằm chằm mấy cái tiểu đệ. Lúc này cảm thấy Trình Anh đời này không dễ dàng, lại muốn đi hưởng phúc. nho nhau tới chúc mừng hai tiếng, chờ xe hàng lớn lái đi sau, ba người vốn là muốn đánh xe đi qua, nhưng nhan dịch phỉ trong tay có bản bằng lái, lúc này chuẩn bị mở chiếc kiêm màu trắng trẻ r ộ lẹt mang tống duệ cùng bà ngoại hóng gió một chút, dù sao chở hai người kia cũng coi như là chở nhân sinh của mình, nhưng nhân sinh của nàng dù sao không thuận lợi, lúc mở ra tiểu khu có một chiếc màu đen trẻ r ộ lẹt đâm nghiêng bên trong c h e n đến phía trước, đánh rơi kiếm chiếu hậu, lại lau sạch một thân sơn, bà ngoại bị sợ hết hồn, h o n giận nói, hắn người này làm sao lái xe đó à, phỉ phỉ ngươi không có bị thương chứ? Tống duệ mặc dù không hiểu quy tắc giao thông, nhưng cũng biết thưởng thức. sai lầm phương hẳn là tại đối diện, hắn muốn xuống xe giáo huấn một chút đối phương, nhưng nhan dịch phỉ đi qua cứu công sự kiện sau, hay không hy vọng tống duệ tại bà ngoại trước mặt đánh, thế là ra hiệu hắn trên xe trở lấy, chính mình đi xử lý. c h ạ d r ỗ lẹt chủ xe trước tiên xuống xe, vội v ô nhan dịch phỉ chỗ phòng điều khiển pha lê, đợi nàng sau khi rời khỏi đây, người kia xem xét là một học sinh bộ dáng nữ hoa hoa, bất chấp tất cả, dáng đòn phủ đầu mang lên, ngươi chuyện gì xảy ra, nhìn thấy ta từ bên cạnh đi ra như thế nào không để một chút, có biết lái xe hay không à, con mắt dài đến đi nơi nào? nhan dịch phỉ yên lặng nghe hắn mang x o n g giải thích, ta tại đường cái, ngươi là chi lộ t r u i vào. Ta xe đều đi qua hơn phân nửa, nên phái vị chính là ngươi. Cái gì nên phái vị chính là ta, là ngươi? Lão tử mở ba mươi mấy năm xe, không giống như ngươi tiểu a nhi này phải hiểu. Ngươi xem một chút ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, lại cho lão tử b ứ c b ứ c lẩm bẩm hai câu, có tin ta hay không động thủ không khách khí? Lúc này đã vây lại không ít người, người kia chỉ vào nhan dịch phỉ hướng đoàn người hô, liền cái này nữ lái xe, ta xem là vừa lấy được bảng lái không lâu à? Lái xe sao một điểm sẽ không mở? Bây giờ còn nói ta sai lầm? Đây là một cái to con đầu chọc dây truyền bảng, nhìn chính là một cái lao tài xế, lại lớn lên vàỡ. bên kia nhan dịch phỉ là cái điểm đạm đáng yêu học sinh búp bê đem hai cùng so sánh xuống không ít người đều khuyên đầu t r ọ c nhân gia vừa lấy được bằng lái không biết lái xe người đừng tích cực như vậy nhường một chút nàng phải thôi chính anh khách khí tôn nữ bị người ở bên ngoài k h i dễ cấp bách trực tiếp hôn ngồi trước t ố n g duệ tiểu t ố n g à ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra người kia thật hung là đang k h i dễ phỉ phỉ A. t ố n g duệ lập tức đẩy cửa ra đi ra chỗ kế tài xế cái kia đầu t r ọ c đang dương dương đắc ý c ở a trách nhan dịch phỉ nói cái gì kỹ thuật điều khiển kém liền bị lộ các loại nói một nửa Chính m ì n h Viên kia chứng mặn một dạng đầu chọc liền bị người dùng tay nắm ở trong tầm mắt xuất hiện một vị t r ư n g trong mắt hung thần ác sát chủ. Lúc này sững sốt tại chỗ. Ngươi sao thế? s ờ lao tử đầu làm gì? Tống Duệ cười lạnh một tiếng, hướng về phía trung quanh một trận giống. Các ngươi mắt mù liền trở về thật tốt chị một chút, đừng cho ta tại cái này kéo lại đỡ. Nhìn thấy một cái cô nương xinh đẹp phạm sai lầm, chịu khổ rất có thể thỏa mãn các ngươi â m u trong lòng lạ. Lan, nhanh chóng cút cho ta. Đám người lập tức tán đi không thiếu. Nhan Dịp phỉ n g h ĩ đến hai người còn muốn đi cản hỏa xe trở về m a d hướng về phía Tống Duệ khe khẽ lắc đầu, hướng về phía đầu chọc chứng mặn, có chút lấy lòng nói. Ta đợi chút nữa có việc, rất gấp, ngươi nói phương án giải quyết ra đi. Còn có thể thế nào? Bồi ta tiền a người kia gặp tống duệ thả ra chính mình chứng mặt đầu, lập tức cảm thấy khí thế lại trở về, trước trước sau sau đụng xe của mình một vòng, cái này đến cái khác điểm chỉ cho nhan dịch phỉ nhìn, hắn đụng vào chỗ là phải phía trước đầu xe, tống duệ nhìn hắn đem bên trái đằng trước khối kia chính mình cho rơi đại sơn đều tính toán ở bên trong. Xe ta đây bình thường rất yêu quý, như vậy đi, ngươi bồi ta cái một ngàn khối, như thế nào? Bên ngoài b ổ sơn muốn 500 t a hai ngày còn không có phải lại xe, cũng coi như 500 hợp lý A Nhan dịch phỉ không nói gì. t r ở lên xe đi lấy tiền chỉ là trước khi đi chụp cái bảng số xe phát cho Chu Vi Vân muốn A Cường đợi chút nữa tìm đi qua thương lượng với hắn phía dưới bồi thường x ơ nghi đ ầ u chọc chứng m ạ n cầm tới tiền về sau Dương Dương đ ắ p ý mà thẳng bước đi Trình Anh rất đau lòng bên ngoài tôn nữ ăn cái này thua thiệt n g ầ m phỉ phỉ a ngươi không cần cố kỵ bà ngoại vừa rồi chính là người kia làm sai ngươi trước đó không phải nói sẽ không bị người khi dễ sao bây giờ như thế nào mềm lòng a nhan dịch phỉ thờ ơ cười cười hôm nay chủ yếu là tới thay ngươi dọn nhà loại người này không cần thiết c h í khí dám lên cất chó có thể sẽ cảm thấy ác tâm nhưng dám lên cất chuột liền có chút không quan trọng i à n xếp phòng ở mới sau, nhan dịch phỉ trước khi đi cùng trình anh cáo biệt, lão nhân lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, v ô nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, phỉ phỉ, thật tốt sinh hoạt, cha ngươi ta chỉ thấy qua hai lần, đằng sau nghe ngươi mẹ tán gẫu qua mấy lần hắn, hắn là cái sắp bị tiền c ù n g quyền hạn bức bị lên người, ngươi có tiểu t ố n g tuyệt đối không nên làm dạng này người, đừng muốn như vậy, bà ngoại, cha ta không có biết bát như vậy, hắn có chút quan niệm vẫn là đúng nhan dịch phỉ nhẹ giọng an ủi hai câu, ta cùng t ố n g duệ sẽ qua đi thật tốt, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể, chờ sau này chúng ta kết hôn, ngươi liền thay mụ mụ ngồi vị trí kia. hai người ngồi ở trở về trên đường sắt cao tốc, ngồi là hai người vị trí, Tống Duệ gần cửa sổ, Nhan Dịch Phỉ kháo tàu hành lang, cách hành lang là một học sinh bộ dáng nữ sinh, cùng bọn hắn niên h kỷ không sai biệt lắm, bê bột nhiều việc mà tại trong máy vi tính sách tay đánh chữ đổi văn chương. Tống Duệ liền hướng Nhan Dịch Phỉ nói, nếu là ngươi không trở về Nhan g a ngươi có thể liền cùng vị tiểu cô nương này một d n g chuyên chú vào việc học. Đó là một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa, vốn mặt hướng lên trời nữ h ả i dáng dấp tự nhiên so Nhan Dịch Phỉ kém một chút, khía cạnh nhìn sang cái mũi không phải rất kết xuất, miệng ngược lại là có loại q u ậ t cường nợ nang. Nếu như ta không phải Nhan gia người. còn có thể gặp gỡ ngươi sao? Nhan Dịch Phỉ hỏi ngược lại. Hàn La đụng đến bên trên tống duệ rất nghiêm túc đáp, hai người chúng ta bất kể như thế nào đều biết nhau biết, nếu là ngươi là Giang Thành lớn lên Hải Tử, nhất định là một rất nhiệt tình, rất hiền lành cô nương, mà ta hẳn là ngươi trong lớp một cái rất quái gở, không biết nói chuyện nam sinh, ngươi hẳn là sẽ chú ý tới ta, thường xuyên cùng ta tâm sự, Lão sư có lẽ sẽ lo lắng chúng ta yêu sớm, nhưng chúng ta thành tích hảo như vậy, không có người sẽ để ý. Nhan Dịch Phỉ nếp lên m i n cười, ngươi sơ trung liền nghĩ cùng ta yêu được sao? Đó là đương nhiên, ngươi là Tri Tâm đại tỷ tỷ, sẽ đau lòng ta, bảo vệ tốt ta tống duệ vừa cười vừa nói. ta sớm một chút nhận biết người, liền sớm một chút sẽ giống như bây giờ khói hoàn. vị kia b ế m tóc đuôi ngựa nữ sinh nghe được bên cạnh một đôi tình lưu trò chuyện tiếng cười không ngừng, liếc qua, lập tức kinh ngạc tại nhan dịch phỉ khuôn mặt đẹp, lại chú ý tới nàng chỗ xương quai xanh viên k i a chân châu, t á n g dương, đồng học, ngươi dây chuyển thật dễ nhìn. nhan dịch phỉ cười trả lời, cảm tạ khích lệ, đây là bạn trai ta tặng cho ta. chương 83 cầu phật, chương 83 cầu phật, gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại màn đêm buông xuống phía trước trở lại ma đô. lúc này dạo bước tại sáng mở đường đi, diễm diễm lưu quang, một mực đập vào mắt với mắt, ở đây chính là ma đô phồn hoa tới cực điểm. nóng ẩ m ỹ lên đỉnh điểm khu vực nhưng chẳng biết tại sao hai người đều có chút mất hết cả hứng ngươi cảm thấy ngươi cha sẽ ở tiệc rượu chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ gì tống duệ nắm nhan dịch phỉ mềm mềm tay rất là tò mò mà hỏi không rõ lắm nhưng lần này ít nhất ta có chuẩn bị không giống lần trước như thế bị động triệu lương kiệt nhận lấy tới về sau chuẩn bị dùng như thế nào hắn nhan dịch phỉ cao mày cẩn thận suy nghĩ một chút nàng đích xác có chuyện rất trọng yếu muốn giao phó triệu lương kiệt đi làm nàng không muốn nói cũng không muốn lừa gạt tống duệ thế là rất trực tiếp nói ta muốn hắn đi giúp ta tìm cá nhân người rất trọng yếu ta về sau dẫn ngươi đi gặp nàng co như là một kinh hỉ lớn a kinh hỉ lớn tống duệ còn nghĩ truy vấn nhan dịch phỉ lại buông lòng ra tay của hắn dùng một loại r ấ t ánh mắt tú đ n nhìn qua hắn thật vất vả mới có tư nhân thời gian liền đừng nói những thứ này chuyện thì lòng chúng ta đi dạo phố đi ngươi có cái gì muốn mua sao tống duệ một đường đi lên phía trước lúc này hoa quế còn chưa t ạ n g mạnh trong gió tràn đầy ngọt ngào hương khí lúc sơ chúng hắn tự mình tại cái kia gần sông phòng ở cũ gác đêm lúc n g ư ờ i được chính là mùi vị này không hiểu để cho người ta y ê n tâm đi một đoạn đường Sasa nhìn thấy nơi xa có phiến thật dày kiến trúc đặt ở bên kia, lại xích lại gần xem xét. Tống Duy nhận ra bị d á n g chiều h ắ t ra hình dáng môn đình đúng như chùa. Hai người lần trước tại Giang Thành trong chùa Miếu mua phiếu, lại không có đi vào. Lần này hắn liền lôi kéo Nhan Dịch Phỉ đi vào t r o n g cây kia đại bạc cây hạnh đi hứa hẹn. Trong chùa Miếu người người nồn náo, chen vào có chút phí sức. Một hồi lâu mới đến dưới cây g â n hạnh, cái kia thụ n h à phía dưới lít nha lít nhít r ủ xuống rất nhiều dây đỏ, dây đỏ phía dưới là từng cái viết đầy nguyện vọng bảng hiệu nhỏ. Nhan Dịch Phỉ hướng về bên cạnh mắt liếc giá cả, n khối một cái, cũng không tính quý, nhưng nàng cảm thấy không đáng. Dù sao nàng rất trẻ mang tin thần phật phù hộ. tin thần cầu phật không bằng tin chính mình. Bởi vậy tại tống duệ mua lệnh bài chuẩn bị cầu nguyện thời điểm, nàng lắc đầu cự tuyệt, ở bên cạnh nhìn hắn viết, chỉ là tống duệ che khuất nói cái gì nguyện vọng không thể để cho người ta nhìn thấy, một mực che lại không để nàng nhìn. nhan dịch phỉ là cái trưởng k h n g dục cực mạnh nữ hải, hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy, nàng thì càng muốn xem, hướng hồ nàng rất muốn biết tống duệ đến cùng có cái gì nguyện vọng cần cầu thần phật, mà không phải cùng mình nói. hai người cùng ra ngoài, nàng liền trở lấy một nhà xếp hàng tiệm trà sữa nói muốn uống trà sữa, để cho tống duệ đi qua xếp hàng, chính mình thì nói tương đối mệt mỏi, đi bên cạnh tìm cái ghế nghỉ ngơi sẽ. cứ như vậy đẩy ra đối phương, ngay sau đó lại lần theo ký ức đi tìm tống duệ viết khối kia lệnh bài, nhưng dây đ ỏ buộc lên trên bảng hiệu n à n c á i liếc mắt rất lâu đều không tìm được, chỉ có thể suy tư tống duệ chiều cao, lại nhìn chằm chằm những cái kia dây thừng màu sắc càng tươi đẹp hơn lệnh bài tìm, vòng thứ hai đã tìm được tống duệ n g u y ệ n vọng. Hy vọng bạn gái của ta có thể đối với nàng chính mình tốt một chút, không còn lưu tâm đi qua cựu hận, có thể được đến thân tình, hữu tình những thứ này nữ h ả i bình thường tự nên lấy được đồ vật. Nhan Dịch Phỉ sững sờ ở tấm bảng gỗ bên cạnh, giống như là có c ố dòng nước cấm theo bay tán loạn suy nghĩ thấm vào sâu trong nội tâm tít tí i tuyến tuyến. Nàng đi đến hứa hẹn lệnh bài bên cạnh, cam tâm tình nguyện hoa m ờ i đồng tiền, viết lên, ngươi ở bên cạnh ta, ta liền có thể nhận được những thứ này. Treo ở tống duệ cầu nguyện bài bên cạnh, viết xong những thứ này sau, v ộ i vàng chạy tới chuồng miếu bên ngoài ghế dài, tống duệ bưng trà sữa đã đợi ở nơi đó, hắn hơi có điểm phàn nàn nói, ta chờ rất lâu, ngươi chạy đi đâu rồi? Nhan Dịch Phỉ nháy mắt mấy cái, hướng về bên cạnh tiện tay một ngón tay, xếp hàng đi nhà sĩ, như thế sẽ không thấy được ta, nhìn ngươi rất gấp à? Ngươi là càng ngày càng biết nói đùa. đ ụ n g tới cái gì cao hứng sự tình sao? Tống Duệ cười hỏi. Nô, no, ta bỗng nhiên muốn đi ăn bữa ngon. Tống Duệ đem trà sữa nhét vào nhan dịch p h trong l ự c nghiêng đầu đánh giá nàng. Vậy thì đi thôi. Chỉ là ta có chút h i ế u k ỳ ngươi chủ động nói muốn ăn thu xếp tốt, đây không phải là liền muốn vượt qua ngươi mỗi ngày 100 đồng tiền tiêu phí sao? Lần trước m ạ t tỷ ta thuận đi anh ta thẻ tín dụng, đợi chút nữa k ý tên của hắn, coi như hắn mời chúng ta hai người ăn cơm đi. Tống Duệ vừa cười vừa nói, ngươi từ nhỏ đều như thế gây sự sao? Các của ngươi có thể hay không tới đánh ngươi? Hắn chi nhớ không có hảo như vậy, lại nhận biết nhiều nữ nhân như vậy. đến cùng là thỉnh cái nào ăn cơm, chính hắn đều làm không rõ ràng, ngược lại chỉ cần bút tích đối đầu, hắn liền sẽ trả tiền. Nhan Dịch Phỉ từ trong ngực móc ra máy vi tính sách tay, bút ký, lấy ra nàng vẽ nhan hướng mộ ký tên bút tích cho hắn nhìn. Đúng là không có gì khác biệt. Coi như nhan hướng mộ bản thân tới đều không phân rõ được, nhiều nhất tự trách mình uống say hỏng việc. Hai người cứ như vậy tán gẫu hướng về thương trường đi. Nhan Dịch Phỉ đột nhiên hỏi, ta vẫn rất yếu kỳ, ngươi vừa rồi cầu nguyện vọng là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Có chuyện gì là ta không thể giúp ngươi làm đây này? Tống Duệ phất phất tay nói, không tính đặc biệt nguyện vọng, bất quá không thể nói. có một số việc nói ra liền mất linh nhan dịch phỉ liền cố ý kích hắn kỳ thực bên trong hứa hẹn cũng không phải như vậy linh mỗi ngày nhiều người như vậy đi c h o bảng có thể buổi sáng ngày mai ngươi treo lên nguyện vọng liền bị lấy xuống bút tích dùng bàn trải phá một lần lại thoa lên sân hồng liền có thể lại bán một vòng ta biết ngươi ý tứ nhưng tâm thành thì linh ta tin tưởng nhất định sẽ thực hiện đã ngươi nói tâm thành thì linh cái kia nói cho ta biết không có gì lớn a cho nên đến cùng là nguyện vọng gì tống duệ rất kỳ quái mà lườm nàng một mắt ta hy vọng mình có thể vượt qua vui vẻ một chút thời gian nhan dịch phỉ ngữ khí rất bình thản nói là cái không tệ nguyện vọng. ta cảm thấy ngươi lập tức liền sẽ thực hiện. Hôm nay đâu, ta mang ngươi ăn chút thanh đạm, đừng cả ngày suy nghĩ thì cá. Chúng ta ăn chút thức ăn chay, không cho ngươi như t h ằ n g b é con cái ăn. Tống Duệ vẻ mặt đau khổ cùng với nàng đi vào nhà hàng tây. Nhan Dịch Phỉ rất nhồn nhuyễn tuyển một bộ động vật ă n cỏ phần món ăn, không bao lâu liền b ừ n g tới vài món thức ăn, nấm bơ lêch với bát cơm, dấm nướng mang tây, hương sát hạnh bảo nấm, còn có một b á n tây cần tôn bóc vỏ. Tống Duệ có chút buồn bực đem tây cần bưng đến trước mặt mình, dùng cái nĩa chọn bên trong tôn bóc v ăn. ăn được một nửa, Nhan Dịch Phỉ liền đem tây cần bưng đến trước mặt mình, t h chọn bên trong rau cần ăn. ta muốn mua hai bộ quần áo, ngươi một hồi đi với ta xem một chút đi. Tống Duệ vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay đến c ù n g là ăn bậy thuốc gì, lại là theo chính mình tâm ý ăn chay đồ ăn, lại là nói muốn cho tự mua quần áo. Nhan Dịch Phỉ nghe xong liền muốn xiên một đống tay cần cho hắn, Tống Duệ lập tức nâng chính mình đĩa né tránh. ta bây giờ có chút hối hận. nàng thật sâu thở dài, cái gì hối hận? ta lúc đó phải cùng ngươi ghi danh cùng một cái trường học, như vậy ta liền có thể ít một chút phiền phức, ngươi biết không? thời kỳ cao trung bởi vì ngươi cái này ác bá tại, ta kỳ thực không thu đến bao nhiêu thư t ì n h h o c n g ư ờ i nhưng bây giờ không giống nhau. luôn có một số người rất tự tin muốn tới thử một chút. chương 84, trải đuôi ngựa. chương 84, trải đuôi ngựa. Tống Duệ nhíu mày nhìn xem nàng, thật không có như dĩ vãng như thế vô độ n g ự c nói mình tới làm con chó hoang, đem bọn này nhìn chằm chằm nam nhân toàn bộ cho cưỡng chế di rời. Nhan Dịch Phỉ có lẽ là đang biểu đạt muốn cùng chính mình sớm chiều trung đ u n g ý tứ, nhưng một loại khác phương diện đem hai người cho rằng chính thể, bọn hắn cũng không có treo chọc ý tứ của người khác, chỉ là có tự tin người không ngừng muốn đến dò xét giữa hai người quan hệ. Ta biết rõ ngươi ý tứ, chúng ta bây giờ đã coi như là sớm chiều ở trung được, phía trước lớn như thế mâu thuẫn đều có thể hóa giải. chúng chi về sau những cái kia phiền toái nhỏ đâu thế giới này cũng không lớn chúng ta thiên nam địa bắc hai người đều biết nhưng thế giới này cũng không nhỏ hai người chúng ta ở giữa chắc chắn sẽ có một số người tới dâm chân cho nên ta không thể nào quan tâm nếu là thật có người bởi vì quan hệ của ngươi nói ta ta ngược lại thật ra có câu cơm trổ m i ễ n cứ ăn lời nói có thể đưa cho bọn họ nhan dịch phỉ trầm mặc rất lâu đợi đến hai người đi ra phòng ăn sau đó mới vừa cười vừa nói ngươi a ngươi liền một điểm mặt mũi không cần sao có thể ta cho tới này quá chiều theo ngươi nàng đưa tay ra nhẹ nhàng theo thượng gương mặt của hắn hơi ngẩng lên cái cảm Dùng rất lạnh lùng ngữ điệu nói, chờ lấy xem đi, ngươi sẽ biết ngươi trong lòng ta là địa vị gì. Tất cả ngăn tại trước mặt chúng ta người, ta sẽ từng cái đưa bọn hắn đi sám hối. Ngươi một mực nói vận mệnh cho ngươi một cơ hội, nhưng ta cũng nghĩ thế vận mệnh đem ngươi mang đến cho ta. Từ nay về sau, ta liền muốn dùng ta yêu để chứng minh cho vận mệnh nhìn. Chờ chúng ta lúc kết hôn, phía trước hết thảy bất quá là chút mang theo đuổi gai lộ mà thôi. Ngươi xem a. Lúc này hai người đã đi tới phòng cho thuê, Tống Duệ cười vỗ tay, ta đích xác muốn xem ngươi đại phát thần uy. Vỗ tay xong về sau hắn m túi một cái, sắc mặt trong nháy mắt sập xuống xuống. Xong đời, ta không mang chìa khóa. Ngươi mang theo sao? Nhan Dịch Phỉ con mắt nhanh như chớp chuyển vòng, k h p nhìn hắn, ta mới vừa nói phải hảo tình v ạ trượng, kết quả quay đầu ngươi liền nói cho ta biết chìa khóa không mang, muốn cho hai chúng ta bị khóa ở ngoài cửa ra một cái xấu. Ta bây giờ tức giận, ngươi chính là đập đều cho ta giữ cửa đập ra. Ngươi bệnh đa nghi vẫn là nặng như vậy, tống duệ nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải liền là không mang chìa khóa, làm sao lại giận đến như vậy? Nhan Dịch Phỉ lạnh r ê n một tiếng, tống duệ lấy lòng lôi kéo tay của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Không cần, ta lúc đó nhiều phối một cái chìa khóa, ở ngay cửa chậu hoa phía dưới Nhan Dịch Phỉ kỳ thực nghĩ hất tay của hắn ra. nhưng nhìn hắn phá lệ bộ dáng nghiêm túc, thì nhịn xuống chuyển t ắ c nét mặt tươi cười. May mắn ta làm việc s o người đáng tin cậy. Tống Duệ ngượng ngùng lại rút đem túi, làm b ừ n g tỉnh đại ngộ hình dáng hoa, chìa khóa tìm được. Nhan Dịch Phỉ chuyển tay liền ôm lấy cổ của hắn, áp xuống tới. chính mình thì nên đón hôn hắn. Hai người ra vào thuê phòng lúc, nàng dỗi ra bắp chân nhất câu, liền đem môn đóng lại. Ngày thứ hai Tống Duệ là bị dưới lầu đại gia có quan hệ với quốc tế tình thế cao đàm khoát luận đánh thức, bên giường đã trống không, cửa phòng ngủ r ă m i ữ chắc hẳn Nhan Dịch Phỉ đã sớm rời giường đi làm điểm tâm. Nhan Dịch Phỉ cho tới nay chính là song tiêu như vậy. Hắn trước tiên tỉnh liền muốn nằm ở trên giường đợi nàng, nàng trước tiên tỉnh liền có thể lặng lẽ rời giường đi làm điểm tâm. Tống Duệ rửa mặt một phen đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa vặn nhìn thấy Nhan Dịch Phỉ đem bữa sáng bưng lên bàn, r u ỗ i lưng một cái, gió nhẹ đem nàng trên chán tóc cắt ngang chán thổi đến phiêu khởi, bỏ ra nhàn nhạt bóng tối, nổi bật nàng xinh đẹp duyên dáng mà lười biếng nụ cười. Chỉ là tóc nàng còn có chút lộn xộn. Tống Duệ bỗng nhiên tâm huyết dân t r à o lôi kéo Nhan Dịch Phỉ đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, t r à n đây p h ấ n khởi nói, tới, ta cho ngươi đâm cái bím tóc đuôi ngựa, ta cảm thấy chắc chắn nhìn rất đẹp. Nhan Dịch Phỉ xoay đầu lại nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ bộ dáng, càng nhiều hẳn là không tự tin. Ta sau đầu có khói s ẹ o không dễ nhìn à? Nhìn rất đẹp tống duệ khích lệ nói, gần nhất ngươi tóc càng ngày càng đen, ta liền rất mong muốn cho ngươi đâm cái bím tóc đuôi ngựa, đến nỗi đạo kia lỗ hổng nhỏ không có quan hệ gì, chỉ là rất nhạt vết tích thôi. Người khác nếu không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra, nhưng ngươi xem đi ra. Nhan Dịch Phỉ mặc dù trong miệng cự tuyệt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn trang điểm. Đây là một cái rất giả trang điểm đài, đỏ rực, trái ngược với chủ thuê nhà thuê t ử khi còn sống sử dụng. Tiên Tâm, đừng nhìn ta cao lớn thu k ạ c h bộ dáng. Ta cái này gọi là can đảm cẩn trọng. Tống Duệ lòng tin xếp đầy cầm lấy l ư ợ từ đỉnh đầu bắt đầu hướng xuống trải, cao lớn thu c ạ n quả nhiên không có nói sai. Lần thứ nhất liền nghe được sợi tóc gây mất âm thanh, nàng cố ý teo rất thảm, treo đến hắn đau lòng không thôi. Không có sao chứ, ta cẩn thận hơn điểm. Nhan Dịch Phỉ dùng mũi k h u ấ t ba ba ánh mắt nhìn về phía tấm gương, vừa vặn cùng Tống Duệ cách tấm gương lướt nhau, nàng móc méo miệng, ngươi tốt với ta một điểm được không? Dạng này rất đau. Tống Duệ luôn mồm xin lỗi, không ngừng xin khoan dung. Nhan Dịch Phỉ trong lòng âm thầm buồn cười, một bộ rất tức giận bộ dáng. Đợi đến nàng phải đứng lên lúc, Tống Duệ lại khẩn cầu đạo, lại để cho ta thử một lần đi. Ta tuyệt đối sẽ cẩn thận, có thể là cái này lược quá dày, ta đi thay cái lỏng một ít tới. Nhan d ị h p h ỉ mềm lòng, cân nhắc đến cùng muốn hay không đáp ứng, cơ thể lại vô ý thức ngồi xuống, nàng không thể không chửi mắng tại sao mình lúc nào cũng dễ dàng thỏa hiệp. Tống Duệ gặp nàng hợp tác như vậy, liền đứng lên chuẩn bị tìm cái mới lược, kết quả mở ra cửa tủ lúc không để i n ệ n vào mặt mình, phát ra một tiếng vang d ọ ò n Hắn lập tức nói, ngươi đừng đứng lên, muốn đụng vào. Lời nói này lúc đã chậm, Nhan Dịp p h ỉ nghe được âm thanh lúc đã phản xạ có điều kiện đứng lên muốn xem hắn gì tình huống, một cách tự nhiên đụng vào trên cửa tủ. Hai người đồng thời che đầu, ngồi s ổ m trên mặt đất hai mặt nhìn nhau. Tống Duệ vừa cười vừa nói, người thông minh như vậy, nghe thấy âm thanh liền có thể biết ta là thế nào đụng vào à, như thế nào bây giờ biến tròn vắng. Bởi vì ngươi quá ngu, đem trí thông minh của ta hạ xuống đi. Tống Duệ cười đưa tay ra thay nàng nhào nạt đầu, nàng cũng đưa tay ra nhào nạt hắn, cánh tay ngay tại giữa hai người cuốn lấy nhau. Ngu một chút tốt, ngu một chút có thể hạnh phúc. Nhan d ị h Phỉ lập tức phản bác, nhưng n ó c dễ dàng bị người khi dễ. Lời tuy nói như vậy, nhưng bây giờ nàng là hạnh phúc. Hai người lần nữa tại cửa tiểu khu mỗi người đi một ngã. Bởi vì trải đầu lãng phí rất nhiều thời gian, Tống Duệ cùng Nhan Dịp Phỉ không có thời gian ăn điểm tâm. chỉ có thể tùy tiện bắt bánh mì, vừa đi vừa ăn. dọc theo đường đi ngược lại tính thuận lợi, không quá nhanh đi vào lầu dạy học lúc. đã thấy đến một cái sắc mặt tái nhợt nam sinh ngồi ở bồn u hoa bên cạnh ghế dài, hướng hắn quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. bởi vì sắc mặt quá trắng, nam sinh này ngược lại có chút nữ tướng, mũi cùng cái c ầ m một dạng hơi nhọn, con mắt như suối thủy bản trầm tĩnh, nhìn hào hoa phong nhã. đ ồ n g học, có thể giúp ta chuyện, dìu ta đi lên sao? thật không hổ là nam sinh nữ tướng, da hỏa này âm thanh đều có chút u người bộ dáng này không bằng đi bệnh viện, không thích hợp tới đi học a, trong nhà người người đâu? tống duệ cao mày hỏi lại hắn. Nam sinh hơi có điểm ngượng ngùng cười, ta mới từ trong bệnh viện chạy đến, vừa rồi có cái người hầu chiếu cô ta, nhưng ta sợ bị người tra được, liền để hắn đi bệnh viện bên cạnh chạy hai vòng, đem người dẫn ra. Ngươi dạng này không sợ cha mẹ nói ngươi sao? t u y tiện a, ta dù sao thì phải chết, trước khi chết bị chửi một trận sao cũng được. Chương 85, ta có người bằng hữu. Chương 85, ta có người bằng hữu. Tống Duệ giờ khắc này ở Nam sinh bên cạnh d ứ n g b ớ c lại, có bệnh liền đi trị, chạy trường học làm loạn cái gì? Nam sinh kia cũng không trả lời thẳng, mà là nâng cầm lên, chực chực có tiếng nhìn c h ầ m c h ằ m tống duệ nhìn. Lông mày của ngươi rất đậm, con mắt nhìn rất đẹp, bất quá có chút lớn. Người yêu thích biết nói ngươi mắt to mày rộng, người không thích cảm thấy ngươi con mắt giống l g t đà. Ngươi đoán ta là nghĩ gì? Tống duệ hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi quản ngươi nghĩ như thế nào, ta cảm thấy ngươi giống con con thỏ. Nam sinh này đích xác giống con con thỏ, ít nhất bên ngoài điều kiện rất giống. Tại tống duệ hận h ắ n thời điểm, hắn liền vô ý thức mà nô h ạ miệng, bờ môi hơi hơi m â n mê, đặc biệt giống con thỏ nhai cỏ động tác, một phương diện khác, hắn nói chuyện lúc cuối cùng giống tiểu động vật giống như rút s ù xịt cái mũi, người vật vô hại. điều nam sinh nhẹ giọng lầm bầm một câu, sao có thể giống con thỏ, hẳn là loại ý tứ này à? hoặc là coi ta là Angola thỏ lớn à? cứ như vậy chỉ hoán vài phút, trung vào học văn lên, tống duệ khoát tay ra hiệu chính mình muốn lên lầu, nam sinh lần nữa chủ động nói, nhận thức một chút ta ta họ Hạ, Hạ thiếu đỉnh. tống duệ nghiêng người sang gật đầu, tính toán nghe được, vừa c ư i trên bậc thang, Hạ thiếu đỉnh liền thở phì phò theo tới, hai người một trước một sau đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang, lập tức rất giống nữ sinh Hạ thiếu đỉnh đưa tới không ít người chú ý, nhất là phía trước cùng phòng Lưu lực, lại gần tại trước mặt tống duệ, nhỏ giọng hỏi, tống ca, cùng ngươi vào cửa tóc ngắn mỹ nữ là ai vậy? Ta là nam, không phải mỹ nữ hạ thiếu đình theo tới đạo. Hắn không khách khí chút nào ngồi ở tống duệ bên tay phải, tiện tay từ trong ngực móc ra mấy quả bao con động, liền ăn không nuốt xuống. Tống duệ chọn vẫn là hàng cuối cùng. Hôm nay lên đại học tiếng Anh, l a o sư là mặt tròn con mắt một cái đại Nam Hải, tùy ý điểm mấy cái tên sau liền trên b ụ c g i ả n g thao thao bất tuyệt. Lưu lực đối với xin phép nghỉ ba ngày tống duệ cảm thấy hứng thú, lại hỏi, tống ca, ngươi mấy ngày nay đi làm việc cái gì? Trương Nhược Lâm đang tìm ngươi. Về nhà làm chút bản sự tống duệ lật ra đại học tiếng Anh, ánh mắt rơi vào bảng đen, một bộ phải nghiêm túc lên lớp bộ dáng. Lưu lực quay đầu mắt nhìn bên cạnh làn da trắng gần như tỏa sáng Hạ Thiếu Đình trong lòng â m thầm nghĩ lấy như thế nào bên cạnh Tống Ca xuất hiện đều là mỹ nữ, gia hỏa này nếu là Lưu t ố c giải đoán chừng có thể tranh cử giáo hoa. Hạ Thiếu Đình gặp có người mạo muội đánh giá chính mình, rất có hàm dưỡng cười cười, lại hít mũi một cái. Lưu lực trong nháy mắt liền thẹn mặt đỏ t ú i đầu xuống. Một tiết đại học lớp Anh ngữ rất nhanh liền đi qua, Tống Duệ thật sự là chịu không nổi Hạ Thiếu Đình quan sát ánh mắt liền treo lên trong lớp đồng học ánh mắt kinh ngạc. r i hắn đi tới cửa chống cháy xó x ỉ n h bên cạnh nói chuyện tiếm. Người đi theo ta lên lớp làm cái gì? Có bệnh liền đi nhanh chị. đương như người bị bệnh thần kinh. Ta vừa nôn ngừng lại huyết, tạm thời không cần trị. Thừa dịp bây giờ đi ra dạo trời. Ta nhìn ngươi là cái dương khí rất đủ người, cho nên liền nghị cùng ngươi biết phía dưới. Nhìn đều nhìn, bây giờ liền đi đi thôi. Tống Duệ không khách khí chút nào nói, bằng không thì ta liền muốn hoài nghi ngươi có ý đồ khác. Ta không thích động thủ đánh bệnh nhân, nhưng ngươi nếu là sẽ ở cái này tiếp tục chờ đợi, ta liền đem ngươi sách đi ra. Hạ thiếu đình thấy hắn trừng mắt lên hung thần ác sát bộ dáng, lấy làm kinh hãi. Ưng đạo, kỳ thực ta là có ý đồ khác, ta không biết nên làm sao mở miệng. Chuyện này rất kỳ quái. Ngược lại, Tống Duệ không kiên nhẫn v t p h ơ tay, chớ nói nhảm. có chuyện cứ nói, ân, ta không biết nói thế nào Hạ Thiếu Đình hít mũi một cái, kỳ thực đâu, ta có một người bạn, ngươi liền trực tiếp nói ngươi bằng hữu kia là chính mình được, không, không phải, nếu là người bạn kia là chính mình ta liền nói không nổi nữa. Hạ Thiếu Đình bày ngay ngắn sắc mặt nói, bằng hữu ta đâu, gia đình rất phức tạp, phụ mẫu ly h n lúc, đem hắn phán cho mẫu thân, đằng sau mẫu thân muốn tái giá, r ứ t khoát đem hắn ném vào cho cha, khi đó phụ thân cưới cái mẹ kế, hắn mới đệ đệ so với hắn tiểu tướng gần 10 tuổi, phụ thân vẫn cảm thấy ta bằng hữu kia càng thông minh. có tiền đồ hơn những năm kia đối với hắn rất tốt mang theo bên người làm người thừa kế b ồ i dưỡng nói cái này hạ thiếu đình rút s ị t cái mũi tựa hồ đây là hắn điều chỉnh cảm xúc phương thức nhưng có một ngày hắn bỗng nhiên liền bệnh là lồng ngực ung thư trong vài năm sẽ chết phụ thân xài khí lực lớn như vậy cùng quyết đoán b ồ i dưỡng hắn cuối cùng lại là công i ạ chẳng hối tiếc không kịp bất quá bằng hữu của ta còn có sau cùng tác dụng có thể giúp hắn đệ đệ chạy bằng đường sau này chính là hơi hy sinh phía dưới ta bằng hữu kia nhân sinh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn không có người nào sinh đây không đ á n g gì nhưng đối với một vị nào đó người bị hại t ớ i nói. đây cũng là kiện rất sỉ nhục sự tình, cho nên ta bằng hữu kia liền đến nhìn một chút vị kia người bị hại, nói một hơi nhiều lời như vậy, hạ thiếu đình từ trong ngực rút ra khăn tay, ngăn chặn bên phải lỗ mũi, hắn ngón tay nhỏ bên trên lây dính tơ máu, sợ nhuộn đến trên quần áo, liền m i ế t lên tay hoa, đem khăn tay thả lại trong ngực, cũng không phải vũ m ị mà là một loại buồn cười c h ậ t v ậ t Ta chính là vị kia người bị hại, t ố n g duệ rất kinh ngạc theo dõi hắn, đến cùng sự tình gì? Hạ thiếu đình bên trên phía dưới đánh giá hắn một mắt, nếu như ta không có lầm mà nói, hẳn là người, bất quá chuyện cụ thể không khó mà nói, dù sao nói ra người rất có thể coi ta là chàng đánh chết, kỳ từ đâu? ta cũng là rất vô tội, đều ngồi phịch ở trên giường là người chết, cha ta còn đem ta kéo ra ngoài phát huy sức tàn l ự c kiện, cho nên ngươi muốn động thủ l ờ i nói có thể hay không điểm nhẹ. ngươi như thế nào không cần ngươi bằng hữu kia lý do. Tống Duệ nhẹ giọng than thở, nói đi, có phải hay không bạn gái của ta nhan dịch phỉ sự tình. ngươi quả nhiên rất thông minh à, một điểm liền thông hạ thiếu đỉnh bàn tay khép lại, ngón tay v ỗ ô n h ẹ kỳ thực tốt nhất phương án giải quyết là, ngươi đánh ta một trận, ta sao vừa vặn b ả n thân bị trọng thương, thứ bảy vạn tỷ liền có thể không cần xuất tỉnh ngô, ngươi nhắm ngay l ư c đạo, cho ta con mắt tới một lần A bằng không thì cha ta sẽ đẩy xe lăn đem ta lầm ra. vậy ngươi vì cái gì cho mình hai quyền đâu? rất đau à? không có người thích ta người này, ta có thể sống sót đại khái cũng là bởi vì ta rất yêu chính mình, ta sao có thể thương tổn tới mình đâu? như thế ta sẽ rất thương tâm à? hạ thiếu đình m ẹ o đầu cười cười, kỳ thực ta còn muốn thanh minh một sự kiện, ta đến tìm ngươi đây, không phải cái gì thiện tâm đại phát, ta là muốn chết, cũng không muốn sau khi chết cho cốt bị người cầm lấy đi bón phân, cho nên đi, suy nghĩ cùng ngươi tới nói chuyện. miệng ngươi r a đùa bỡn rất tốt, tạm thời còn không biết chết đi. hạ thiếu đình cười cười, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một gói thuốc lá, lấy ra một chi đưa qua. Tống Duệ lắc đầu nói, ngươi bộ dáng này còn hút thuốc, sợ chết đến không đủ nhanh sao? Ta nghĩ đối với chính mình tốt một chút, ta Hạ Thiếu đ ỉ n h còn chờ nói cái gì? Động nhiên điện thoại liền vang lên, hắn mắt nhìn điện báo n h ắ c nhở, liền thu nụ cười bất cần đ ờ i âm thanh không còn giống phía trước như vậy hưu khí vô lực, hàm chứa ý cười, quay lưng lại đạo, đúng, ta không có chạy loạn, chính là tới này gặp người bằng hữu, ngươi đừng tới đây, ta đợi chút nữa chính mình trở về. Chương 86, thư tỉnh. Chương 86, thư tỉnh. Hạ Thiếu đ ỉ n h nước c h ừ n g cầu xin tha thứ 5 phút, Tống Duệ nghe không kiên nhẫn l ắ c Cuối cùng cúp điện thoại, vừa cười vừa nói, mới vừa rồi cùng ta thông điện thoại là trên thế giới này cửa thứ hai t â m t a người, nàng muốn ta trở về, ta cũng chỉ có thể đi, có cơ hội gặp lại. Tống Duệ từ trong loang h e ra đối phương là nữ nhân, thế là tính thăm dò mà hỏi thăm, bạn gái. Hạ thiếu đình đưa lưng về phía hắn, lắc đầu, không phải bạn gái, nàng là chiếu cô y tá của ta, cho nên rất quan tâm ta lúc nào chết. Tống Duệ nhún vai, có loại g i ọ g đ ù a cận, ngươi cùng ta trước đó có điểm giống, ta nghe hiểu rồi, ngươi thích nàng, chỉ là không thừa nhận. cảm thấy chính mình không có tư cách ra. còn nói ngươi là đối với chính mình người tốt nhất, ta nhìn ngươi là một cái tối thiếu tự trọng r a hỏa, xem t h ứ n g nhất, tối làm tiện mình người liền là chính ngươi. Hạ thiếu đình bỗng nhiên xoay đầu lại, lông mày vo thành một nắm, lại tại ba giây sau lộ ra cái rất nụ cười sảng l ạ n g ngươi đừng nói tàn nhẫn như vậy đi, ta vẫn nghĩ lừa gạt một chút chính ta. Tống Duệ khoát quát tay, Hạ thiếu đình cứ như vậy tịch mịch, đ i ệ u Hưu rời đi. Trước khi rời đi còn nói thêm câu, ta ở bên cạnh nhân tế bệnh viện, ngươi có rảnh có thể tới thăm ta à? nhớ kỹ mua chút hoa quả, không cần tay không tới. trở lại phòng học, hắn đại khái hiểu rồi tối thứ sáu yến rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh, dựa vào hạ thiếu đình mặc cùng nói chuyện khí chất, cũng có thể thấy được hắn gia cảnh rất không tệ, tính khí h à m dưỡng phương diện không hề giống nhà giàu mới nổi, mà đối phương luôn miệng nói chính mình là lớn nhất người bị hại, cái kia thân phận tại kẻ có tiền trong mắt thân phận là cái gì đâu nhàn gia thiên kim bạn trai, theo lý thuyết trên yến hội chính mình sẽ bị tước đoạt thân phận này, nhưng mà dựa vào cái gì đâu, t ố n g duyệt nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt, hồn hồn ngạc ngạc trở lại phòng học, vừa vặn trương nhược lâm đi tới chào hỏi, còn vụng trộm đưa tới một cái tiểu q u ả Lưu lực mắt sắc thấy được, liên tục chớ lưỡi, chỉ muốn chẳng lẽ có bạn gái nam sinh càng được người hoan nên sao? Trương Nhược Lâm là h ị c h t à o lao bản thủ tính, hoặc là chính mình nói dối có bạn gái, lại đi tiếp cận Trương Nhược Lâm, đây chẳng phải là có thể có cơ hội cùng nàng đáp lời? Tống Duệ không hề nghĩ ngợi liền đẩy trở về, có chuyện gì nói thẳng, ta không bảo đảm có thể giúp ngươi. Trương Nhược Lâm sắc mặt hơi có điểm lúng túng, do dự rất lâu vẫn là nói ra miệng, cuối thứ bảy nghe nói có cái tụ hội, cha ta muốn mang ta đi thấy chút việc đời, nghị phiền vứt tống đồng học, cho chúng ta muốn tới hai tấm t h mời. Tống Duệ nhíu mày suy nghĩ mấy giây, lần trước tụ hội là nhan dịch phỉ mang chính mình đi vào. chưa thấy qua thiếp mời loại đồ chơi này. bất quá trong ấn tượng hắn đối với trương phụ phần kia bản kế hoạch thật cảm thấy hứng thú. h ọ c phía trước ban giáo dục thật là cái lam hải. trở về có thể cùng nhan dịch phỉ xét miệng. đây không phải việc khó gì, nhưng ngươi có một chút phải hiểu rõ. nếu là phụ thân ngươi cầm bạn gái của ta thiếp mời, đó chính là chủ động chọn đội. biết rõ ý tứ này sao? ngươi trở về thật tốt cùng ba bà của ngươi thảo luận. trương nhược lâm cái hiểu cái không gật đầu, trở về lại hàng phía trước đi đang ngồi. kế tiếp chính là nghe trầm luận kiến thức chuyên n g h hóa. ngồi ở hàng cuối cùng, không vì l i o sư ánh mắt chỗ chú một chỗ, một mặt giả vờ nghe giảng, một mặt đem sách giơ lên. Giang Thành mấy ngày nay tinh thần vẫn là thật khẩn trương, mang theo nhan dịch phỉ đi xuyên tại phố lớn ngõ nhỏ, lúc nào cũng sợ bỗng nhiên xuất hiện một cái hoặc mấy cái tráng h á n đem hai người bao bọc vây quanh. May mắn hết t h ể đều là không có gì nguy hiểm. Giữa trưa, Từ Thu đi tới chào hỏi, hắn là tuyển gia tới lớp trưởng, tự nhiên có công sự có thể trò chuyện. Tiểu Tống, giữa kỳ có đại hội thể dục thể thao, thân ngươi cường thể tráng ta cho ngươi báo mấy hạng a. Ta không có hứng thú, ngươi có thể tìm Chu Đào Tống rụi hơi trừng lên mí mắt, mang theo xa cách cảm giác khinh miệt, giống như đứng tại gánh i ế t thú màn sân khấu bên ngoài, cách khe hở nhìn thẳng hề biểu lộ. t ừ Thu liền lại gần rất nhiệt tình mà vỗ bờ vai của hắn, cho lớp học làm vẻ vàng tranh vinh dự đi, cho ngươi báo cái chạy bộ các loại như thế nào. Hắn một chút lại một lần mà vỗ, nhìn xem giống như là nam sinh ở giữa thân đâu, trên tay khí lực lại nặng, Tống Duệ trở tay đem hắn nắm, mỹ mắt d ơ lên đến cao hơn chút. Ta bị người dội cho mở thủy, sợ là không thể vận động dữ dội. Ngượng ngùng, là ta mạo phạm t ừ Thu thối lui đến một bên, xoa tay mình chỉ, rất tiếc muốn nói, nếu là ngươi đổi chủ ý muốn báo danh mà nói, tùy thời liên hệ ta. Tống Duệ nhấp một h ơ p trong bình giữ ấm cà phê, khép lại cái nắp sau tại t ừ Thu bên t h a i nhẹ nói, ta mặc kệ ngươi đến cùng có ý đồ gì. nhưng ta cảnh cáo ngươi cách ta xa một chút, ta không có hứng t h ú cùng như ngươi loại này ra hòa giao tiếp. Từ thu lui trở về một bước, rất ủy khuất nói, đừng n g ạ y cảm như vậy, ta chính là xem như lớp trưởng tới thương lượng với ngươi đại hội thể dục thể thao sự tình. Đến nỗi phía trước đoạn thời gian kia â n đoán, ta nghĩ ngày đó chúng ta xem như thanh toán xong. Thanh toán là được, bất đi cho ta. n ă m thứ nhất đại học cơ sở khóa rất nhiều, việc học không tính nhẹ nhõm, nhưng áp lực nhưng cũng không lớn, chủ yếu độ khó chính là cùng sự buồn ngủ đối kháng. Tống ệ mơ mơ màng màng, màng lăn lộn đến trưa, quay đầu xem xét bút ký quy làm, tối về nhan dịch phỉ còn muốn kiểm tra. nhìn thấy chính mình lãng phí đến chưa thời gian đoán chừng muốn vung sát mặt, hắn quyết định về sớm một chút, tự mình xuống bếp rỗ nàng để có thể lừa dối qua hải. Một bên khác nhan dịch p h ỉ thì tại giữa c h ư a trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, 12 h á tan học, một giờ đồng hồ lên lớp, ở giữa một giờ cùng tống duệ gặp mặt ăn cơm thực sự quá đỗi, nàng cơ bản chọn tới ký túc xá cùng cùng phòng trò chuyện một chút, để bảo trì bình thường xã giao. Tại cao tam cùng tống duệ vượt qua thời gian bên trong, nàng đã nghĩ hiểu rồi, hợp thời cùng cùng phòng nói chuyện phím tăng tiến phía dưới cảm tình, để các nàng biết chút ít chính mình tình huống, có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. trước đó cao tam lọt vào cô lập là bởi vì diêu bình bình nhìn chính mình không vừa mắt, cưỡng ép cuốn theo người khác tới bắt nạt chính mình. bây giờ đến đại học nàng ngược lại đảm nhiệm tống duệ nhân vật, mắt lom lom quan sát đến bất luận cái gì người đến gần hắn, đã như thế, cũng có loại số mệnh hoang đường cảm giác. tiến ký t ố c xa lục, m ậ p m ạ p lưu tâm di đang cầm lấy khoai tây trên vừa ăn vừa soát kịch, thái vũ đỉnh cầm điện thoại di động đang xem tiểu thuyết, trương văn thì mặc quần yoga tại trên đệm làm vận động, nhan dịch phỉ trên mặt bàn thì thả bản t ư tình, ánh mắt của nàng tương đối nhẹ bén, nhận ra là chính mình bạn học cùng lớp, một cái họ vương gia hỏa, trong nhà là làm bán buôn buôn bán, có chút ít tiền. tự nhận là tương đối tiêu xái, nói chung, trừ phi là bụng đói ăn quảng, sân trường trong yêu đương có cái bất thành văn quy tắc, trên đại khái chính là bạn học cùng lớp là lẫn nhau nhìn không vừa mắt, coi thường, n h a n dịch phỉ nhưng có chút khác biệt, nàng cho đồng học ấn tượng là không tiêu nạo g không tự thi, không lạnh không nạo, vừa đúng cùng mỗi người vẫn duy trì một khoảng cách, t h u ộ c về là ai đều có thể trò chuyện, nhưng ai cũng sẽ không cùng nàng trò chuyện vượt qua ba câu. Theo lý mà nói, nàng loại này dễ thân mà không thể gần cao quý cảm năng để cho rất nhiều người trốn ư ớ c nhất là trầm tĩnh khí chất, đưa mắt lên nhìn nhìn những nam sinh kia lúc tổng hội để cho đối phương ngượng ngùng nói không ra lời. nhưng mà cho dù nàng yên tĩnh tại thuộc về mình xó sỉnh, ngẫu nhiên tản ra tia sáng cùng hương khí đều làm rất nhiều người vì đó say mê. bởi vậy, nàng trên mặt bàn bày một phần không biết từ đầu tới thư tỉnh. Thái Vũ Đình gặp nàng vào cửa, lập tức liền nói chuyện này, còn nói cái kia họ Vương Nam sinh mặc cưỡn đến mức thể, cũng không biết vì cái gì, biết rõ nhan tỷ có bạn trai, còn muốn sai người đưa thư tỉnh. bốn người ở giữa, Thái Vũ Đình niên linh nhỏ nhất, nhan dịch phỉ xếp thứ ba nàng là bảy tháng sinh, nhưng mấy người cũng không dựa theo niên linh sắp xếp t ự tự, đơn giản là nhan dịch phỉ t r m một nhất, cho nên đều gọi nàng âm thanh nhan tỷ. nha tỷ thái vũ đình ồ nào lên nói ngươi chuẩn bị như thế nào đáp lại a nhan dịch phỉ nghĩ nghĩ liền đem phần nhân tình này x h rút ra đặt tại trước mặt ba người không định đáp lại các ngươi muốn xem không lưu tâm di ngừng trong miệng khoai tây chiên thái vũ đình trước tiên nói câu muốn trương văn đứng lên rất xinh đẹp mà duỗi lưng một cái nói câu vận động làm xong ba người bắt đầu từng câu từng chữ phân tích chương 87, y ê u thích nam sinh chương 87, y ê u thích nam sinh câu nói đầu tiên rất bài cũ tương đối là đơn thuần thái vũ đình lập tức liền hỏi ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới n g ư ờ i ngồi ở số sỉn nha tỷ vẫn lạnh như vậy hấp dẫn người Nhan Dịch Phỉ lắc đầu, không muốn phát biểu ý kiến. Trương Văn nhỏ giọng nói, ta thường xuyên cùng Dịch Phỉ ngồi chung, cũng cùng Nam Sinh nói qua Dịch Phỉ là có bạn trai, không biết bọn hắn vì cái gì liền nhìn chằm chằm Dịch Phỉ. Kỳ Thực nói đến, trong ban ta ấn tượng sâu nhất cũng liền Nam Sinh này, những thứ khác mặt ta đều không có nhớ. Các ngươi thì sao? Thái Vũ Đình khẽ hừ nhẹ âm thanh, Lưu Tâm Di muốn nói lại thôi. Nhan Dịch Phỉ nói thẳng, ngươi quá không để lại tâm trong lớp Nam Sinh. Kỳ Thực có rất nhiều người hướng ta hỏi qua ngươi, nói ngươi chưa bao giờ cùng người chào hỏi, coi như trên đường nhìn thấy, cũng chỉ là dương lên đầu. Trương Văn liên thanh cãi lại. Ta không tính cô ấy à, chỉ là cũng không như ngươi vậy thông minh, có thể nhớ toàn bộ nhiều khuôn mặt như vậy. Lưu Tâm duyệt chen miệng nói, nhan tỷ là rất biết làm người à, lão sư nói để nàng làm lớp trưởng, nàng không ớ n liền đề cử ngươi, có đôi khi còn giúp ngươi bận rộn, động viên người cái gì, lần này đại hội thể dục thể thao toàn bộ nhờ nàng đâu. Trương Văn Mí m ô i một cái ba, ta cao trung chính là như vậy quản lý lớp học đó à, chỉ cần thành tích tốt, khác đều không thể nào quan tâm, cho nên mới đại học hơi có chút không thích ứng. Thái Vũ Đình rốt cuộc tìm được cơ hội sẽ bảo, đừng nói lớp học bên trên nam sinh. Ta đối với nhan tỷ bạn trai cảm thấy rất hứng thú à? Nàng chính là vì hắn mới dọn ra n g o à i ở, nghĩa vô phản cố như vậy. Nhan tỷ ngươi đến cùng là có nhiều ưa thích hắn à? Nhan dịch phỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Tin câu thứ hai là học đại học đến nay, đáng giá nhất sự tỉnh chính là nhận biết người. Ta cùng ta bên người tất cả, mỗi một bóa hoa, mỗi một phần không khí, đều tại thật cao hứng nói nhận biết người. Thái vũ đình không khỏi chấn kinh nói, buồn nôn như vậy sao? Ta tóc gáy đều dựng lên. Lưu tâm duyệt chém miệng, ta cảm thấy vẫn được a ta yêu cầu không giống nhan tỷ cao như vậy, có nam sinh này một nửa bề ngoài là được. Trương Văn cười trả lời. Yêu đương tận lực đừng tìm cùng lớp học à, giống như sớm ở chung sống qua ngày, không có một điểm cảm giác mới mẻ. Lời nói liền đậu ở chỗ này, nàng ý thức được mình nói sai, vội v à n g nói sang chuyện khác. Vũ Đình ngươi thích gì dạng nam sinh à? Thái Vũ Đình cơ hồ là dây đáp, cao, đẹp trai, tính tính tốt một chút. Đây là một cái thông dụng đáp án, nói không c h u n g chuẩn. Lưu Tâm Duyệt chen miệng nói, ta hy vọng tìm khó xem một chút, thành thật một chút. t r ư n g Văn Vịnh hà miệng, Lưu Tâm Duyệt liền nói bổ sung, người trung thực không hoa tâm trọng yếu nhất, hơn nữa ta nói à, nam nhân càng xấu càng thích hợp làm một nửa khác, dạng này tại thành công phía trước cám dỗ của hắn liền thiếu đi. Ngươi xem một chút trên TV những cái kia c ự thương c ù n g quan lớn đều lớn lên rất chịu t ự a à. Trương Văn suy nghĩ mấy giây phản bác, ngươi đây là đẩy ngược đi ra ngoài, nam sinh thành công về sau mới lôi thôi lết tiết, bởi vì khi đó bọn hắn không cần bề ngoài cho mình thêm điểm. Thái Vũ đ ì n h cùng Lưu Tâm duyệt cùng một chỗ hư âm thanh, tiếp đó đều nhìn về phía nhan dịch phỉ nhan tỷ, bạn trai của ngươi là như thế nào? Rất đẹp trai không? Rất có tiền sao có cái gì sợ trường sao? Chủ đề đi tới nhan dịch phỉ chỗ này, nàng nhẹ đầu cười nói, hẳn là thật đẹp trai à? Ngược lại ta rất thích xem mặt của hắn, đến nổi tiền cũng không ít, đặc sản đại khái là d ỗ ta vui vẻ à. còn lại ba người đồng thời cười lên, Trương Văn bên cạnh cười bên cạnh vỗ tay, vậy cũng phải nguyện ý để cho hắn rồ à? d ị h phỉ ta xem đi ra, ngươi thật sự ưa thích hắn, hắn cho ngươi xuống thuốc mê hồn gì à? Nhan d ị h phỉ rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, câu nói này nàng nói là cho mình nghe, làm bạn, chia sẻ, ủng hộ, đây cũng là ta cùng với hắn một chỗ nguyên nhân. Có một chút lãng mạn ai Thái Vũ đỉnh thè lưỡi. Nhan d ị h phỉ nói đây coi như là biểu lộ cảm xúc, càng nhiều kỳ thực là đang nhắc nhở Trương Văn, trong ký túc xá có bốn cái nữ sinh, huấn luyện quân sự trong lúc đó đến bây giờ Thái Vũ đỉnh phụ mẫu tới qua hai lần, mang đến bao lớn bao nhỏ đặc sản, chia sẻ cho toàn bộ ký túc xá. Lưu Tâm Duyệt là Bắc Phương c ô n ư ơ n g trở lại một chuyến nhà, tới thời điểm mang theo rất nhiều thổ đặc sản, Nhan Dịch Phỉ cùng Tống d u ệ ngủ cùng chỗ, có đôi khi sớm tan tầm đi dạo siêu thị cho Tống d u ệ mua đồ ngọt lúc, liền sẽ thuận tiện cho cùng phòng mang một phần. Trương Văn là người bản xứ, rời nhà đặc biệt gần, cách hai ngày liền trở về một chuyến, mỗi lần trở về, nàng cũng sẽ không mang cái gì quà tặng, nhưng thu đến cùng phòng lễ vật lúc, tổng hội vui vẻ ra mặt, một bộ rất cảm động bộ dáng. Bởi vậy Nhan Dịch Phỉ cũng nhìn thấy về sau Trương Văn lão công cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm nàng coi như là một có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận người khác đối với nàng đủ loại trên hình thức hảo. cũng sẽ không có suy bụng ta ra bụng người phản hồi ý nguyện là loại kia không đáp ứng không cự tuyệt nữ sinh ký túc xá nữ sinh cửa sổ đại đại mở lấy phía ngoài gió xuyên phòng mà qua màn cửa tùy theo lắc lư phần kia thư tình t ù y y đặt ở nhan dịch phỉ trên mặt bàn vừa d à y vừa nặng từ đ i ệ n vừa vặn đệ lại mỏng manh một góc gió thổi qua liền phát ra sổ sổ tâm thanh cái này bức thư tình giống như là một khối hòn đá nhỏ rơi vào còn lại ba nữ sinh trong lòng nhấc lên từng cơn sóng gợn phát ra hoặc sáng hoặc tối lòng hư vinh nếu là cái nữ hài bình t ư ơ n g tử Nhan Dịch Phỉ có lẽ sẽ như đinh chém sắt tự tuyệt, lại đem Tống Duệ gọi qua để cho hắn tuyên thể chủ quyền. Mà dù sao nàng phải xử lý sự tình quá nhiều, nàng cũng không phải là Thanh Xuân yêu nhau kịch bên trong không buồn không lo thiếu nữ. Muốn nói thích hợp nhân vật này trong bốn người chỉ có Thái Vũ đ ì n h đi, Lưu Tâm d u y t thích hợp làm nàng q u n mật, Trương Văn có thể làm ác độc nữ phối, thỉnh thoảng đi ra tranh giành tình nhân. Nhan Dịch Phỉ trong đầu sau khi suy tính kịch bản, nếu là có thể ở bên trong chọn một nhân vật, nàng muốn làm cái không có tiếng tâm gì nữ sinh, Tống Duệ coi như bình thường không có gì lạ một cái đồ đần. Hai người an vị trong góc nhìn xem Thái Vũ Đỉnh thăng trầm, thỉnh thoảng chửi bậy hai câu. đương nhiên. bề ngoài có thể bình h ẳ n g n g ư c không được, tống duệ nhìn có chút h á o xác, nghĩ tới đây, nhan dịch phỉ lại phủ định nhân vật của mình vẫn là phải dáng dấp dễ nhìn chút. nhan dịch phỉ suy nghĩ lung tung đến trưa, trung tan học vang dội sau, vị kia họ vương nam sinh đi đến nàng và trương văn b ả n học phía trước, một mặt mong đợi đưa mắt tới, cảm tạ, ta có bạn trai. nàng hé miệng, rất chân quý mà phun ra mấy chữ. người kia nghe được nhan dịch phỉ từ chối như thế, lúc này thở dài lắc đầu rời đi. cơ hồ là đi chợ từ đồng dạng, lớp bên cạnh lại có một vị nam sinh lại gần, hướng về trong tay nàng l ớ p phong thư, nhan dịch phỉ vội vã muốn trở về mua thức ăn nấu cơm. cũng không để ý cái gì lễ phép lễ tiết, trực tiếp kín đáo đưa cho trương văn, một bên vội vàng rời đi. liên tục gặp phải hai người hoặc bắt chuyện, hoặc thổ lộ, nhan dịch phỉ không chịu được hoài nghi từ bản thân đại học sử lý nhân tế quan hệ phương thức, có phải hay không lộ ra quá dễ nói chuyện, từ đó cho người khác một loại chính mình rất tốt đổi lảo giác, muốn hay không biến thành cao tam lúc loại kia chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. như thế nào đi nữa, ngày mai đều phải đem t ố n g r u kéo qua bên trên một tiết học, bằng không thì chỉ là cự tuyệt nam sinh, liền muốn hao phi nàng không thiếu tinh lực. chương 88 t h e o như nhu cầu sinh ý, chương t á ư ơ t theo như nhu cầu sinh ý. Hôm nay liên tục bị hai người dây dưa, về nhà liền có chút muộn, nhưng nhan dịch phỉ vẫn là đi vào chợ bán thức ăn, đây coi như là nàng đặc hữu của t ư ở n g cho rằng chợ bán thức ăn mua đồ ăn so siêu thị mới mẻ hơn chút. Quanh đi quẩn lại một vòng, túi mua đồ bên trong liền có thêm sườn sườn, ngàn trang đậu hũ, thủ đậu, mộc nhĩ, bắp nô các nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thấy triệu tôm so siêu thị tiện nghi sáu khối tiền, cái còn lớn hơn không thiếu, nhanh chóng hấp chút. Đi ngang qua sạp trái cây có ăn thử miễn phí dưa hami, đặc biệt n g o n mua một cái, thuận đường đi một chuyến siêu thị, mua một túi nhỏ rất đắt ngũ thường gạo, khoảng thật tốt 95 n g u y ê n tăng thêm nàng cơm c h ư a là năm khối tiền hôm nay hạn n coi. như dùng hết rồi mang theo túi lớn túi nhỏ ngón tay đều siết đỏ lên nhan dịch phỉ nhanh chóng phát tin tức cho tống duệ muốn hắn tới cửa tiểu khu tiếp chính mình tống duệ tới là tới rất nhanh bất quá nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ vải mang theo túi rác lại nghe đạo trên người hắn mùi khét lẹn nhan dịch phỉ lập tức nhíu mày chuyện gì xảy ra có người khi dễ ngươi chúng ta hôm nay bên ngoài ăn đi trong nhà hoa bị ta cháy hỏng bây giờ phòng khách tất cả đều là mùi khét ta sợ ngươi đi vào chịu không được tống duệ tan học sớm rất đ á p ý mà nghĩ muốn nấu một trận thịt kho tàu hai người buổi tối ăn chung kết quả đang nấu thời điểm không cẩn thận ngủ thiết đi mở mắt trên l ệ c h điểm cho là mình xuyên qua tiếng trung đông chiến trường 50 đồng tiền t i ế p t heo toàn bộ thành than trong nồi cũng d ẫ n đến loa đều sơn đen đi đen chỉ có thể vứt bỏ hắn vốn là muốn thu thập một phen ai ngờ nhan dịch phỉ phát tới tin tức chỉ có thể nâng lên cái hắc hoa đi ra ngoài nhan dịch phỉ đang nghĩ kỹ buổi tối cho tống duệ tiêu khô hoa xương sườn tôm, cho mình làm phần b ắ p nô đốt xương sườn tự nhiên không chịu dễ dàng thay đổi chủ ý nàng không cho là đúng đem cái túi đưa cho tống duệ nhẹ nói không có việc gì khói lửa lại không h n người còn lộ ra trong nhà có chút náo nhiệt chúng ta cùng đi mua một cái hoa buổi tối ta có việc thương lượng với ngươi hai người phối hợp phía dưới p h i ề n phức liền giải quyết dễ dàng tống duệ lưu lại phòng khách sương sờ tâm tình như cũ có chút h ể o ạ i suy tư chính mình tại sao lại mệt ra rời nhan dịch phỉ tại trong phòng bếp một bên xử lý vui sướng c h i ề u tôn vừa nói dù sao cũng là lần thứ nhất bất quá ta muốn lấy lại ta lấy trước kia câu nói ta khi đó còn chất vấn ngươi có thể hay không đun sôi đồ ăn xem ra phương diện này lo nghĩ là dư thừa ngươi vẫn là như vậy biết nói chuyện tống duệ lắc đầu bất đắc dĩ ta sẽ học nấu cơm bằng không thì thật muốn thành ra rưởi nhan dịch phỉ tại trong phòng bếp thò đầu ra ta thích người quan tâm người mới có thể cho ngươi đốt đồ ăn. mà ngươi nếu là muốn hồi báo ta mới nấu cơm, cái này hoàn toàn không cần thiết, ta không cần một cái đầu bếp, ngươi đem tinh lực đặt ở địa phương khác chính là, chúng ta về sau không cần ai làm đầu bếp, sẽ có người hầu nấu đồ ăn. Tống Duệ nhìn xem nhan dịch p h ỉ tại trong phòng bếp khí thế ngất trời, kỳ thực nàng cũng không có cảm thấy nhiều phiền phức, b ắ p Ngô đốt xương sườn rất tiện lợi, chỉ cần lưu ý thời gian và hỏa hậu, mà xương sườn kiến o a tôm chỉ cần hơi chiên xào một phen cũng không phí sức, nàng thả chút ngàn trang đậu hũ đi vào, suy nghĩ Tống Duệ khẩu vị t h i về, loại này đậu hũ có thể hút no bụng nước c n h xem như hắn số lượng không nhiều yêu thích đậu chế phẩm. nửa giờ sau. đồ ăn đều tốt, nhan dịch phỉ rót cho mình một ly nước ấm, miệng nhỏ h n g vào, lại để cho Tống Duệ tiến phòng bếp tới bưng thức ăn. Tống Duệ cơ hồ là lấy Tuấn Di tốc độ xuất hiện tại cửa ra vào, vốn cho là liền hai cái đồ ăn, kiến hoa xương sườn t ồ n cùng bắp ngô s ư ơ n g sườn, kết quả còn có t i ê m tiêu đậu hũ khô đông bắc, đậu hũ chúc xào lông gà đồ ăn, còn có sau bữa ăn hoa quả dưa hà mì. Chỉ chúng ta hai người ăn, có phải hay không có chút lãng phí a? Tống Duệ có chút trợn tròn mắt, hôm nay đây là cái gì đáng ộ a? ă n không hết ta có thể mang cơm chưa à Ta cảm thấy trong phòng ăn đồ ăn còn không bằng ta đốt, còn rất đắt. cảm giác ta và ngươi ở cùng một chỗ giống như đang phạm tội tống duệ cuối cùng đem bắp ngô canh sườn bưng lên bàn đau lòng nhìn xem nhan dịch phỉ từ phòng vệ sinh đi ra tóc cắt ngang chán nước ngẹp dán tại trên t r á n dáng vẻ lần sau đơn giản điểm a thời tiết nóng như vậy ngươi ngồi ở phòng khách rất n ó n à nhan dịch phỉ lập tức liên tưởng đến một bên khác chúng ta đi mua cái điều hòa không khí à phòng khách không có điều hòa đích xác rất phiền phức tống duệ âm thầm thở dài vô luận là nhan tổng vẫn là nhan dịch phỉ trong xương cốt vẫn là giống nhau như lúc hoặc có lẽ là nguyên bản là một người cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình chiếu của mình ngược lại cảm thấy trả giá là chuyện đương nhiên hắn không nói thêm gì nữa vui đ ầ u cũng ăn, ăn uống thả cửa, chống co c ắ p trên ghế salon, n h a n dịch p h ỉ ngụm nhỏ ngụm nhỏ cho cơm, m e o mắt lại rất vui vẻ bộ dáng, nàng nấu cơm chính là vì nhìn thấy giờ k h á c này, đồ ăn có thể bị ăn đến sạch sẽ, nhất là tốn rượu ăn, rất có cảm giác thành h i ệ u rất thỏa mãn. nàng hôm nay cũng ăn được thật nhiều, một chén cơm phối bắp ngô ăn hết tất cả, lại phóng túng một cái, đem canh sườn rót vào chén thứ hai trong cơm, đáp ý mà ăn. ăn xong về sau nàng cũng chống không động được. Giang Thành trong khoảng thời gian này thần kinh căng cứng thật mệt mỏi. trở về trường học ứng phó liên miên không dứt tỏ tình mệt mỏi hơn. lại thêm trong bụng ấm áp cùng nhìn thấy Tống Duệ lười biếng nằm trên ghế salon. nàng cũng không lo được thu thập. ngồi vào trên ghế salon, ôm Tống Duệ cánh tay thư thư phục phục đã ngủ. chờ khi tỉnh lại, Tống Duệ đã thu thập xong bắt búa, quét sạch sẽ, nhan dịch phỉ xem xét thời gian, m 0 ờ i h đêm, liền chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rằng Tống Duệ rót chén nước ấ m tại bên cạnh nàng ngồi xuống. hôm nay ta ở trường học đụng tới một bệnh nhân, họ h ạ ta đoán trường hắn có quan hệ với ngươi. cùng ta có quan hệ, nhan dịch phỉ mơ mơ màng màng còn có chút rời giường khí, trong nháy mắt s ủ l ô n g cái gì cùng ta có quan hệ, ngươi nói cho ta rõ có ý tứ gì, ngươi hãy nghe ta nói hết, chính là, chính là cái gì, ngươi nếu là nói không nên lời cái gì, nhan dịch phỉ nói đến một nửa, đống nhiên s n g s ố t cầm ly nước lên nhẹ nhàng nhấm miếng, họ hạ, ọ h không tệ, hạ, ọ h hạ thiếu đỉnh, hạ gia ta biết, là xử lý tin t y gửi gắm lập nghiệp, đoán chừng là cha ta bằng hữu, có lẽ ta cùng hắn hồi nhỏ gặp qua một lần, nhưng không có ấn tượng gì, hạ thiếu đỉnh tìm ngươi chuyện gì? muốn cho ta đánh cho hắn một trận, bất quá không thành, bị một chiếc điện thoại hô trở về. Nhan d ị h Phỉ bưng ly nước lại nhấp một miếng, lập tức nói xong, không cần câu n ồ i ta. Tống Duệ liền đem buổi sáng hôm nay chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra ngoài. Nhan d ị h Phỉ trầm mặc siết chặt chén nước, lông mày gắt gao nhíu lại. Ta bây giờ biết cũng không nhiều, bất quá hắn tới tìm ngươi, chắc chắn là không có lòng tốt, muốn đem ngươi kéo ra ngoài làm b i a lỡ đạn. Chuyện giữa chúng ta ta ngược lại có thể n ó n được. Cha ta quyết định dùng lợi ích tới dụ h c ta, để cho ta cùng Hạ Thiếu Đình kết hôn. Tống Duệ quay đầu nhìn ầ m t m Nhan Dịp Phỉ cái sau sắc mặt có chút tái nhợt, lại ngược lại cầm tay của hắn. Hạ gia rất có tiền. Ta nếu là gả đi, liền có thể danh chính nôn thuận phân ra. Mà ta nếu là cùng cái kia sắp chết gia hỏa có hôn nhân, hắn vừa chết, ta hoặc nhiều hoặc ít có thể phân điểm gia sản, tất nhiên trở thành quả phụ. Đằng sau ta muốn gả cho ngươi cũng không có cái gì người biết nói, liền có thể ngăn chặn hồng thu hút người miệng. Gia gia sau này muốn đem trong tay mấy nhà công ty giao cho ta, hạ gia thiếu gia con dâu cái thân phận này, hẳn là so từ nhỏ đưa đến nước ngoài chẳng quan. Tâm khí nữ muốn nhiều, hạ gia có thể sử dụng hạ thiếu đình vị này người sắp chết liên lụy nhang ra, cũng không thể coi là thua thiệt. Này ngược lại là một môn theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ suy nghĩ.